t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba một mẹ hốt gọn mù kiếm khách vội vàng né tránh thuần dương kiếm khí từ bên cạnh hắn gào thét mà qua phía sau hắn sáu cái võ sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn thi thể ngã xuống đất hai mắt trở lên mảng lớn máu tơi ư bắn tung tóe đến gạch xanh bên trên trầm r ã i nhỏ xuống cái kia cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình ngắn ngủi mấy hơi thở tàu cẩn hành đã giết một nửa nhân hơn nữa còn tại cấp tốc gia tăng mười sáu cái thông n ũ linh phong trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có vị trí đáng sợ hơn là tàu cẩn hành đặc biệt bắt lấy muốn chạy nhân trước hết riết khinh ô n g tốt kiếm khí công kích kho chiếu hắn cái này sắp pháp ai cũng chạy không được nam cung điệp nghĩ đến điểm này đột nhiên ngừng lại muốn trốn chạy bước chân đ è xuống trong lòng sợ hãi nắm chặt trong tay bạch ngư s o n g hoàn t ắ n răng một cái nâng s n g hoàn hướng về phía phía sau tạo cẩn hành cơm múa làm theo ý mình một con đường chết vì kế hoạch hôm nay chỉ có hợp lại đinh linh linh đinh linh linh cái này song hoàn chính là thiên thủy cung c h ấ n cung chi bảo lai lịch bí ẩn chuyến văn chính là đường huyền tông mệnh đại đường kỹ nghệ tinh thâm nhất người giỏi tay nghề chế tạo thành để mà xứng đôi nghe thưởng vũ y khúc bạch ngư sau hoàn tạo hình bạc thủ hà nội chậm g i n g nội đưa kim châu nhẹ nhàng lay động liền, có thể phát ra giòn nhưng mã ngôi dịch b ì n h biến là lúc song hoàn g n g o ạ i ý muốn lưu lạc giang hồ bị thiên thủy cung sơ đại cung chủ nhận được tiến hành cải tạo s ứ h êm hai âm thanh trung biến thành đòi mạng nhất hồn linh âm lúc đầu cực phẩm nhạc khí cũng từ đây biến thành quấy n h i ê u địch nhân tinh thần ý chí tùy thời hạ thủ sát khí trận trận sóng âm chuyển vào lốt hai trong phút chốc tàu cần hành đại não v ù v ù trước mắt một trận trời đất quay cuồng chúng s á t động tác không khỏi một trận giết lão sinh rốt cục nhìn thấy cơ hội trước tiên rút kiếm lân đến gần dùng da kiếm tông chính thống thương lạng kiếm quyết giới lao tân t ự như một con rắn độc đâm về phía tàu cần hành c di l ạ c giáo hộ pháp kim cương hét lớn một tiếng đánh ra song trưởng vạn v ậ t thủ ấn thôi động tự đại ấn thoát trưởng à n h ra phía sau cùng nam cung điệp cũng không nhàn rỗi song hoàn đồng thời bung ô tay cũng như hai đạo lưu quang phát sau mà đến trước đánh về phía tàu cẩn hành tâm tạng một tên khác sinh ra hành sát thủ nhấn trong tay q u ả n s ắ t cơ quan tựa như khổng tức xoế đôi từng cây tinh cương phiến hóa xương làm hơn mười căn đinh thép bắn ra đám người cùng nhau tiến lên t h ề phải nắm lấy cơ hội đánh nát p h á p tượng giết chết tàu cẩn hành nhưng ngay tại song hoàn tới người trong nháy mắt chuyện quỷ dị đã xảy ra tàu cẩn hành lấy lại tinh thần ngẩn đầu mỉ cười dưới chân đại đ ị a đột nhiên thay đổi nhuyễn bốn phía gạch đ á xa hóa phạm vi mấy trượng thổ n ư ỡ n g hóa thành lưu xa sông ngầm đem tàu cần hành hút vào trong đó sau đó cấp tốc khôi phục nguyên dạng đủ loại công kích rơi xuống đất s n g hoàn đánh vào cột trụ hành lang bên trên trưởng ấn dung chuyển đại đ ị a kiếm khí cùng nan quạt đâm vào bức tường các loại bạo hưởng xuyên ra tiếng chấn động như sấm trực đ ả đại đ ị a u rung động cắt bay đá chạy nhưng không có thể gây tổn thương cho đến tàu cần hành mảy may hắn biến mất không còn tam hơi nam cung điệp trận mắt ố c mồm di lạc giáo hộ giáo kim cương cũng ngây ngẩn cả người đám người không đúng so với kia mạnh hơn lão sinh hai mắt một mực đối mặt đất nhớ lại trong đầu hơn nửa đời người hiểu biết muốn phân biệt ra được đây là cái gì bí thuật để làm ra đối sách nhưng không thu hoạch được gì chưa bao giờ loại kia đội địa thuật có thể cách thật dày tảng đá xanh thi triển hơn nữa còn làm mau như vậy trong lòng loại kia dự c ả m bất tường càng ngày càng mãnh liệt đây là trạch kinh bên trong địa h à n h thuật xà bản sơn bên trên chứng minh diễn c ù n g khổ hành sắc mặt càng thêm khó coi thời gian không ngắn bên trong tao cần hành tại một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức thì ra là không chỉ tiên tiên cơ khí h ắ n ngay cả trạch kinh đều học trùng được tạ thị nhất tộc tiên phẩm bí thuật đều có thể lĩ vậy bọn hắn tại thiên mộ sơn đã dùng qua những cái k i a tứ phẩm t u y ệ t học như là ngũ lôi thiên tâm quyết kim cương đỉnh kinh có thể làm khó được hắn sao vừa nghĩ tới khác biệt phái đệ tử học xong bản môn t u y ệ t kỹ còn lúc nào cũng có thể tiết lộ sắp mặt hai người đột nhiên âm trầm xuống việc quan hệ bản môn nghìn năm truyền thừa t à o cẩn hành uy hiếp tại thời khắc này tăng cường rất nhiều hai người sát ý trong lòng không ngừng kéo lên dần dần vượt trên lý trí n g ụ c trước đại bình bên trên lão sinh đám người tìm không thấy tạo cẩn hành b ọ dáng đang muốn thừa cơ rút lui hiểm đ i ệ bên hai đột nhiên vang lên một trận du dương tiếng địch cái tia tiếng địch lạnh lẽo, ý cảnh lạnh Chất cố nghe tuân một xong, liền để người đấy lòng để đấy ra một cố khí lạnh, không í lạnh, h k khỏi Không thân toàn dẹt run.、Không、đúng đây là âm ba công nhanh c h e lỗ thai lão sinh vừa muốn lên tiếng nhắc nhở đ ỗ n g nhiên trước mắt c h à n g cảnh đ ạ i biến trong nháy mắt hắn tựa như từ giang nam t i ệ u hưng nhà ngục đi tới cực bắc cái nào đó mênh mông bắt ngát ngàn dặm b ă nguyên n g sân múa ngân xả vùng đất chỉ s ắ t voi hắn giống như thấy được từng mảnh từng mảnh ngỗng bao đại tuyết t ừ trên trời giang xuống mà hắn đang đội gió lạnh n g ị c h hành ở cái tia m ê n mông bằng vực bên trong gió bác lạnh lẽo sương đao góc cốt lạnh leo thấu sương ăn mòn thân thể thẳng vào cốt thủy còn đến huyết dịch của hắn ngưng kết thân thể cứng ngắc lãnh lạnh quá lão sinh toàn thân tới một tầng nổi da gà giờ khác này hắn quên võ công quên nội lực chỉ có thể nhìn thấy đầy trời băng tuyết cũng chỉ tưởng tượng người bình thường dạng kia ôm lấy bà vai con người lên để cho mình ấm áp một chút ý thức dần dần châm luân không đúng đ ỗ n g nhiên lão sinh đ ỗ n g nhiên phát giác không ổn bài hát này có thể khiến người ta chìm vào ý cảnh hắn vội vàng cắn chót l ư ớ i dựa vào trận kia đau nhói tránh thoát với cảnh liền thấy cách đó không xa ra qua trong trận doanh cái kia mù kiếm khách chính ô n thủ trưởng đường đấy hàm g i n g không ngừng r u lên trên người đã kết một tầng băng tinh xương hẳn chi khí chính theo sóng âm quyết tán lão sinh giật này thật là mạnh uy lực ở cái kia mù kiếm khách sau lưng còn dư lại cái kia mười bốn nội lực hơi yếu võ sĩ đã triệt triệt để để trở thành tựa băng khắp người băng tuyết kết tinh đảo mắt tư phương không chỉ mù kiếm khách và võ sĩ những người khác cũng giống như vậy nam cung điệp con mắt vô thần hai tay ôm ngực giống như phi thường rét lạnh di lặc tông hộ giáo kim cương quấn chặt lấy trên người áo cà s a trong miệng phun ra bạch vụ tao cần hành lại còn có đáng sợ như vậy âm ba công tạo nghệ lao sinh đã chết lặng nhanh tỉnh lại hán nội vàng giống to lại phát hiện mình không phát ra tiếng muốn vật công cũng vô pháp n n g khí túi đầu nhìn nguyên lai liền cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi phân thần. tiếng địch đã dẫn động trong thiên địa hơi nước dẫn động trong cơ thể hắn hết u y dịch thân thể của hắn từ dưới chân tới lồng ngực kết một tầng thật dày băng ngay tiếp theo hết u y dịch gần cốt toàn bộ đ ô n g cứng hắn cũng thay đổi thành tựa băng lao sinh trên mặt biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tao cần hành mới từ trong bóng tối đi ra một thân l ử n g lây phi ngư cầm trong tay dao cá mập tiêu bằng xương tiêu thân lấp lóe vào xanh thảm ánh sáng nhạt nhanh nhẹn như thế ra công tử lại như quan to h i ệ n quý tuấn giật tuyệt luân ba lúc này vạn hạ khanh vừa muốn bay xuống thiên nguyên lâu hiệp trợ kết thúc công việc liền nhìn thấy màn này ngươi cũng thật là tòa kho báo ai chẳng những võ công cao tuyệt. còn có như vậy âm luật tạo nghệ tài bạo tâm tính cũng là thế gian nhân tài kiệt xuất vạn hạ c khanh neo h lại đôi mắt nếu như nói trước đó vẫn chỉ là nóng lòng không đợi được chuẩn bị chơi đùa vậy bây giờ còn thực tới điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc nàng nắm chặt trong tay dược dưới ánh trăng trời đông ra rét tuyết lớn tung bay tao cần hành đi xuyên qua vô số cố tượng băng bên trong đi đến nam cung điệp trước mặt để tay xuống bên trong tiêu bằng xương nhà ngục trong ngoài một lần nữa biến trở về tinh mịch nam cung điệp trên mặt còn động lại sợ hãi tới cực điểm biểu lộ giữ tận vội vàng đồng cứng ngay tại chỗ còn nhiều hơn u ồ n g cho ngươi nhắc nhở a t à o cẩn hành lo lắng nói sát nhân không nhất định phải quyền quyền đến thịt cũng có thể dựa vào âm ba công đánh bất ngờ tuyết vực vây thành khúc em t h a i sao hắn một chỉ điểm tại nam cung điệp mi tâm g i a n g dác một tiếng tượng băng vỡ tan nam cung điệp thân thể vỡ nát biến thành một đống vụn vặt khối băng tạch tạch tạch cái khác tượng băng đi theo vỡ tan sụp đổ di l ạ c tông hộ giáo kim cương khí linh lâu lao sinh đông doanh m ũ kiếm khách khoan khoan khoan khoan không luận võ công c a o cường hay là võ công thấp tất cả mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành một đống vụ băng chết không toàn thây tạo cẩn hành hời hợt ở giữa đem một đám địch nhân một m cẩn thận a đ ỗ n g nhiên một tiếng đeo sợ hãi đập vỡ hiên lặng theo sát tiếng đàn trợ hưởng tranh một tiếng một đạo vô hình âm nhận từ chân trời đánh tới bắn về phía phía sau hắn tạo cẩn hành lúc này mới phát giác có người đánh lén đối phương r ằ n g buộc chi thuật đồng dạng đáng sợ hơn nữa ngăn cách t á m khí cảm biết đây cũng không phải bình thường thiên nhân hợp nhất có thể làm được chỉ có p h á p tượng hay là đứng đầu nhất p h á p tượng hắn vội vàng xoay người lữ tổ p h á p tượng trong nháy mắt hiện hiện một chiều thuần dương trưởng đánh ra sau lưng hai người áo đen che mặt chỉ lộ ra cặp mắt đồng thời xuất trưởng nhưng cũng không thôi động phát tượng nhất người dành dụng xét đánh lôi đình nhất người giấu giếm hàng ma kim quang hai người tề công thiên địa biến sắc bốn trưởng so với nội kinh bộ phát ra tam sắc khí mang bắn ra phạm vi trăm trượng cảnh vật đồng loạt nổ tung lên khói lửa nổi lên m ộ n phía tao cần hành kêu lên một tiếng đau đớn bay rứt ra ngoài một bóng người vội vàng xuyên qua khói lửa một cái tiếp nhận hắn chính là vội vàng chạy tới tần t u y ế n cơ nàng xem ra hai cái này người bị mặt cũng là cao thủ t u y ệ thế t thực đánh lên tao cần hành hữu t ử vô sinh nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan ha ha tao cần hành tạm thời không g à n h bận tâm nàng mượn cơ hội giữ vững thân thể lấy ra thiên đạo kiếm cắm trên mặt đất chống kiếm đứng đấy bất động như sơn đối mặt với hai cái kia làm bộ pháp tượng cao nhân tao cần hành cười lạnh nói thực nên để cho lục côn lôn nhìn một chút tình cảnh này đây chính là hắn trong miệng cái gọi là cần thể diện chính đạo cao nhân thực sự là làm cho cười cho thiên hạ tao cần hành mặt mũi tràn đầy dễ cận đối diện cái kia ánh mắt của hai người cũng thay đổi bất kể là bởi vì chuyển thừa cũng tốt tư toán cũng được đối hậu bồi xuất thủ là sự thật không thể chối cãi chớ nói chi là hay là hai người hợp lực phía sau đánh lén những ngày qua bọn họ khinh thường đối tượng biến thành chính bọn hắn c h ơ n g minh diễn cùng khổ hành để cho câu nói này động đến hổ thẹn tâm cảm giác rất khó chịu trọng yếu hơn chính là hắn lời nói bên trong lục cô lôn chẳng lẽ tào c ầ n hành dự cảm được bọn họ sẽ ra tay cho nên c ô ý dặn dò lục cô lôn hai người lên nhau s á t mặt càng ngưng trọng thêm nếu như giết hắn ngược lại là tông môn dẫn tới họa d i ệ n môn vậy cái này phi tào cần hành phun ra một búng máu rút ra kiếm lai、like, tiến lên từng bước kiếm chỉ hai người kia nghiêm nghị không sợ lạnh lùng nói xin chỉ giáo tần t u y ê n cơ cũng không nhiều lời cùng tào cẩn hành song song đứng đấy để khí vật công tình t ứ c công vận sức chờ phát động đối diện hai người đâm lao phải theo lao đối t à o cẩn hành xuất thủ coi như có thể thông cảm được cũng có thể đối tiểu nữ h à i này xuất thủ vậy liền thực sự là không cố liêm hổ thẹn thú thiên thờ chi hai người nhìn về phía nhìn nguyên lâu phương hướng, Vạn đây ra quá cái khác. Công biến mất không đem hắn đã bị nội thương không nhẹ tần t u y ê n cơ gấp ngươi ra làm sao nàng tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn từ bên hông lấy ra sương mù lưu đảo bí dược ăn xuống đang muốn trợ giúp hắn luyện hóa dược lực đ ố n g nhiên biến sắc nhìn về phía sau lưng vạn hạ khanh cười chậm rãi đi tới khách không mời mà đến hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm năm mươi bốn g ma thủy năm năm k ngươi là tần t u y ê n cơ n h í u mày nhìn vào nữ nhân này luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt giống như tại đây gặp qua muốn mấy hơi nàng bừng tỉnh đại n ộ ta nhớ ra rồi ngươi là cái kia tài thần giút ban chủ ngươi muốn làm gì hai người tại kỳ kiếm nhạc phụ danh cầm thịnh hội bên trên gặp qua một lần lúc trước nữ nhân này trước đây rất không biết xấu hổ sử dụng mỹ thuật câu dẫn qua tạo cần hành vừa nghĩ đến đây tần t u y ể n cơ vội vàng giang hai cánh tay đem tạo cần hành bảo hộ ở sau lưng vạn hạ c khanh đối với nàng lơ lễm nha đầu này mấy tháng trước mới vừa gặp mặt thời điểm vẫn chỉ là thông gú ba tầng mà thôi hôm nay c ư nhiên đã có sáu tầng tu vi có thể thấy được đoạn này thời gian có cơ duyên khác nhưng ở nàng cái này thông gú đỉnh phong trước mặt còn chưa đủ nhìn vạn hạ khanh căn bản liền không đem nàng để vào mắt một lòng anh hùng cứu mỹ nhân nhanh chân hướng về phía trước nói ra tránh ra hắn thương rất n Ta vạn ngươi, ngươi hạ khanh có chút ngoài ý mớn người lạnh nói người muốn ra tay với ta liền bằng ngươi vừa dứt lời trong mắt thả ra ánh sáng màu đỏ có thể điều khiển lòng người hỏa mỹ thuật lần thứ hai phát động tần tuyền cơ bất ngờ không kịp đề phòng thấy được cặp kia hỏa hồng con mắt trong đầu không tự chủ được sinh ra huấn t i ợ n g giống như trở lại suất đảo cùng ngày đại tỷ cùng mâu thân tại bên bờ các loại căn dặn khuyên bảo nàng phải cẩn thận người xấu muốn lượng sức m à đi ô nưu lời nói còn tại bên t h a i trong lòng mười phần ấm áp tính toán thời gian nàng đã rời nhà sắp tới ba tháng tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm nỗi nhớ bị nhiếp tâm thuật câu mà ra không khỏi chìm vào h u y ế n cảnh không chịu nổi một kích vạn hạc khanh cười lạnh nhanh chân hướng về phía trước tao cần hành nhắm mắt chữ a thương chuyên tâm xua đổi thể nội hai cái kêu bàn tay lực ngụy tượng đến cùng chỉ là ngụy tượng đơn đà độc đấu còn có thể một trận chiến hai đánh một tăng thêm cẩn thân đánh lén tao cần hành thật sự là không nghĩ tới bọn họ có thể không biết xấu hổ như vậy、thì、phản ứng lúc hay là chậm nửa nhịp đề khí chưa đủ. hai cỗ trưởng lực đánh vào thể nội hai tay gân mạch bị trọng thương vừa rồi bất quá là dáng chống đỡ mà thôi nếu không phải như vậy cũng không cần dựa vào chống kiếm mới có thể đứng ổn tốt nếu các ngươi dám đ ộ u thủ cái kia lão tử cũng không khách khí với các ngươi ba nguyên bản trong dự đoán hai người này không nên xuất thủ có thể để hai bọn hẳn cái không nề mặt như thế không từ thủ đoạn chỉ có thể là dính đến so kỳ lân huyết quan trọng hơn càng quý giá sự tình tao cần hành trong đầu toát ra hai chữ truyền thừa nhất định là nhìn ta dùng gia địa hành thuật lo lắng chiêu bài của chính mình võ công tiết lộ dễ nói các ngươi không phải sợ tiết lộ sao chờ ta thương lành đặc biệt bắt long h ổ sơn cùng thanh long tự bí tịch bán buôn bán phá giá đồ chó hoang trương minh diễn k h ổ hành quan sát che mặt liền có thể trận người k h á c miệng nhưng là các ngươi quên lao tử là cầm y địa vệ là thập tam thái bảo căn bản cũng không cần cái gì cầu thí chứng cứ ta xem ra tính là tin ta còn là tin các ngươi chờ chết ta tao cần hành hạ quyết tâm chuyên tâm và ậ công đối vạn hạ khanh tiếp cận cũng không thèm để ý vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới trừ phi nàng từ bỏ tài thần giúp gia nghiệp không được một lòng muốn chết vàng không thì tuyệt sẽ không hạ độc hại hắn sự thật chứng minh hắn vẫn là xem thường nản độc cũng không phải là chỉ có đả thương người sát hại tính m ệ n h động còn có thôi phát tình dục động vạn hạc khanh từ trong ngực lấy ra một cái s ắ p phong bình xứ trong bình chưa cái tia ba phần dược thủy t à i thần giúp chuyện làm ăn xa đạt đến nam dương tây vực t r ư quốc số lớn tơ lụa sau cùng đều bán cho các quốc gia hơn quý vạn hạc khanh cũng bởi vậy có cơ hội tiếp xúc đến rất nhiều phiên bang man di cung đình bí dược tại luyện chế linh đan rượu dược bên trên bọn họ dược sư đồng thời không đáng giá gì xưng ơ đạo địa phương nhưng đối trung nguyên chính đạo chẳng thèm nó tới tà môn ngoại đạo lại rất có thủ đoạn cũng tỉ như d ụ ma thủy thuốc này xuất từ tây vực ba tư quốc chứ có thể cường hiệu thúc dục chi bên ngoài hắn còn có một cái tà ác hơn hiệu quả đó là có thể để cho h ư ớ n g vào nhân sinh ra huế tượng có thể đem tùy ý khác phái coi là bản thân ngày đêm mong nhớ người yêu đồng thời tại bất chi bất giác ở giữa gấp trăm lần nghìn lần cường hóa loại này yêu thương cuối cùng dẫn đến biến thành con rối đối đưa người yêu y thuận tuyệt đối nói gì nghe nấy bởi vì là dược vật gây hảo ảnh càng dễ sâu đến đại não cho nên xa so với nhiếp tâm thuật các loại trong lòng điều khiển còn đáng sợ hơn nhiều ba tư cung đình dược sư luyện thành thuốc này hậu từng tại nô lệ trên người thí nghiệm thuốc phát hiện hắn đáng sợ dự tính lấy tên khăn bên trong trong phái kẹt chi thủy khăn bên trong trong phái kẹt là ba tư trong thần thoại vì vậy cái này d ợ a thủy cũng gọi dục m a thủy ba tư quốc bởi vì thuốc này từng tại trong m ộ ư ơ i năm dẫn phát qua hai lần cung đình bạo loạn đều là hậu phi lạm dụng thuốc này n h ư u t o a n điều khiển quốc vương dẫn đến chiến loạn liên tiếp phát sinh cuối cùng bị toàn diện cấm tiệt phá hủy dưới cơ duyên xào hợp có ba bình rơi xuống vạn hạc khanh trong tay nàng khi thật đối cái đồ chơi này không có hứng thú gì trên đời này có thể vào nàng mắt trẻ tuổi nam người ít càng thêm ít mặc dù có cũng cơ bản ngăn không được mị lực của nàng gọi là tới đổi là đi thẳng đến gặp được tàu cần hành nàng bỗng nhiên phát rác thuốc này vẫn có chút công dụng vạn h ạ khanh đối ngoại chỉ nói đây là đi lại tây v ư ợ thương t đội dân lên c h ợ hứng dược vật ý chính là cương liệt thuốc kích dục bọn thủ hạ đều biết nhà mình người sáng lập hội phong cách đối với cái này tập mãi thành thói quen bọn họ cũng không lý giải trong đó nội tình chỉ cho rằng là người sáng lập hội coi trọng tạo cẩn hành thân thể dự định lợi dụng vật này đạt thành mong muốn mặc dù có chút hẹn hạ nhưng nam nữ c h i hoan hay là nữ cho nam sử dụng coi như lan truyền ra ngoài cũng giống như cho rằng là nam nhân chiếm tiện lợi trong bang liền có không ít người nguyện ý cùng tạo cẩn hành đổi cái này xuân phong nhất độ cơ hội cho nên nói coi như để cho bắt trấn phủ ti biết rõ bọn họ nhiều lắm khinh thường loại hành vi này. nhưng rất khó lên cao đến tội ác đây mới là vạn hạc khanh d á m đối tàu cần hành sử dụng dược nguyên nhân lớn nhất lao nương khinh quốc khinh thành vì ngươi không cố liêm hổ thẹn đều lên vội vàng sử dụng dược ngươi một chút không tổn thất không nói còn trắng chiếm lao nương tiện lợi kết quả hiện tại ăn xong lao sạch m u ố n báo quan bắt ta còn có hay không lương tâm nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì xã hội phong kiến không có nữ cường t i ế n phạm tàu cần hành ngươi không chạy khỏi vạn hạc khanh vẻ mặt tới cười hốc hết cứng họng đẩy tới cung kính nói tàu đại nhân đây là ta giúp bí dược tên là cựu hoa ngọc lộ thủy đối trị liệu nội thương có hiệu quả nhất là có thể khôi phục bị hao tồn kinh mạch mong đại nhân không nên chê vạn hạc khanh nói chuyện thời điểm đưa ra dược thủy đồng thời nháy thu thủy trưởng mắt một mực đối t à o cần hành nàng không dám sử dụng mỹ thuật chỉ là tận lực để cho mình lộ ra chân thành đây đối với am hiệu diễn kịch nàng mà nói một bữa ăn sáng thuốc này vô sắc không thối còn có mánh liệt tính bốc hơi bởi vậy đem vạn hạc khanh đem dược đưa đến t à o cần hành bên những lúc trong bình dược dịch đã bắt đầu phát tán không chờ hắn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt từng tia từng sợi hơi nước đã theo hô hấp của hắn tiến vào mũi miệng của hắn vạn hạc k h a n g ừ n g thở khóe ngôi nụ cười càng x á lạng một m xác nhận hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng t a o cần hành mở to mắt nhìn vạn hạc khanh một cái đ ố i cái kia quỷ danh tự không biết nói gì há mồm vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên tranh một tiếng dây hưởng một đạo vô hình âm nhận như t h i ể m điện s ẹ t qua vạn hạc khanh trong tay bình xứ thân bình trong n g á y mắt nổ tung chất l ò n g toàn bộ vẩy mà ra dính ức t à o cần hành trên người phi ngư p h ụ tần t u y ê n cơ ô m đàn mà đứng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đối vạn hạc khanh nói xú nữ nhân dĩ nhiên đối ta sử dụng h u thuật cách xa hắn một chút và không thì đừng trách ta không khép khí nói chuyện thời điểm tay nàng đánh đàn dây toàn thân công lực bộ phát ẩn ẩn nhắ vạn hạc khanh có chút ngoài ý m u ố n n h à đầu này thế mà trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát huyết tượng quả thật có chút bản lĩnh chẳng qua tốt ra ngoài ý định vạn hạc khanh cũng không có cùng tần tuyển cơ làm nhiều dây dưa nàng tại tàu cẩn hành nghe được tiếng đàn trước tiên dẫn đầu nâng cánh tay trái lên đỏ tươi quần áo c h ặ n lại hắn nhìn về phía tần tuyển cơ ánh mắt sau đó thuận thế đứng lên cả người che ở trước người hắn xoay người đối mặt tần tuyển cơ tung bay quần áo mang theo gió nhẹ hàng loạt phát huy dược dịch bao phủ tàu cẩn hành tất nhiên tần cô nương không chào đón cái kế hạc k h a n liền cáo lui trước nàng mặt không biểu tình đối tần tuyển cơ nói xong xoay người cùng tào cẩn hành đối mặt sắc mặt tràn đầy nhu t ì n h lặng lẽ truyền âm nói ta tại thiên nguyên lâu chờ ngươi nói xong xác nhận tào cẩn hành trong mắt chỉ có nàng hài lòng rời đi tần tuyền cơ ngây ngẩn cả người nàng động tác mới vừa rồi có điểm lạ a tại sao không để cho tào cẩn hành nhìn ta hoảng bét không phải là dược có vấn đề a tần tuyền cơ mau mau xông trôi qua vội và nói g n ngươi ra làm sao có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào ta không sao ngươi dược rất có tác dụng tào cẩn hành nói ra như những mày nhìn về phía vạn h ạ khanh rời đi phương hướng cũng rất kỳ quái nàng động tác mới vừa rồi cùng đột nhiên truyền âm quét mắt trên quần áo cái tiêm một đám rực dịch dĩ nhiên đã toàn bộ phát huy sạch lại liên tưởng đến nàng vừa rồi cử động dị thường t à o cẩn hành sắc mặt biến hóa xem ra ta xem thường nàng nàng dĩ nhiên thật sự dám đối ta sử dụng dược sử dụng dược t ầ n tuyền cơ tâm tạng bỗng nhiên đánh nhanh sắc mặt c h n g nhuận vội nói sử dụng cái gì dược người t r ú n g độc cái này đáng chết xú nữ nhân ta đây có tạo hóa đan còn có long h ổ đan thánh nguyên đan nàng gấp gáp gỡ xuống đ e o bọc hành lý lên bắt đầu lật các loại chân quý đan dược một mạch toàn bộ bắt mà ra cho tạo cẩn hành giải độc tình thế cấp bách phía dưới nàng thậm chí quên tạo cẩn hành bản thân thì có một tùy thân khót h u ố c căn bản không sợ độ nhìn n à n g gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi tao cẩn hành trong lòng cảm động ôn nu nói đừng lo lắng ta nói dược có vấn đề không có nghĩa là ta trúng chiêu hẳn là chôn được viên kia cái đinh phát huy tác dụng tạo cẩn hành tự lẩm bẩm cái đinh cái gì cái đinh tần tuyền cơ trước nhẹ nhàng thở ra sau đó quỳ ngồi dưới đất n g ẹ o đầu nhìn hắn nghi hoặc không hiểu tao cẩn hành cười đáp trong thời gian ngắn không giải thích được phóng tâm ba ta không sao ngươi trước chờ ở đây một chút ba phe này nhân để cho ta giết sạch rồi trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại phái nhân qua đây chịu chết ta đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại tần t u y ê n cơ đơn thuần cũng không đại biểu nàng đần vạn hạc khanh ở ngay trước mặt chính mình coi như dám đối tàu c ầ n hành sử dụng dược cũng sẽ không là giết người dược liên tưởng đến nàng trước khi đi làm điệu làm bộ cùng tại danh cầm thịnh hội thời điểm cầu dẫn không phải là tần t u y ê n cơ mặt đỏ lên cẩn thận rõ xét hắn ngươi ngươi thực không có chuyện gì sao thật không có sự tình tao c ầ n hành nói vạn hạc khanh dám xuống tay với ta nàng kia cũng không có lưu vào cần thiết ta đi đem nàng giải quyết một hồi liền trở lại tao cẩn hành đứng lên tần tuyền cơ nhìn hắn sắc mặt như thường hô hấp đều đạn âm thầm yên lòng loại kia thương thế tốt lên điểm lại đi à ngươi còn không phục hồi như cũ coi như chỉ còn một cái ngón tay có thể di động ta rồi có thể giết nàng tao cần hành nói châm thi sinh biến ta ngược lại muốn xem xem nàng đến cùng chơi trò xiết gì an tâm cho ta ta rất hiếu kỳ ngươi mấy tháng này đều đi cái kia chơi đ ù a nhìn ngươi tu vi tăng lên rất nhanh hẳn là có kỳ nộ gì à ừ tần tuyền cơ cũng cười ta toàn bộ nói cho ngươi chính ngươi cẩn thận một chút ta ân tao cần hành gật gật đầu ra nhà ngục một cái hai cái đều đến cho ta ta giết không được hai cái kia phát tượng còn không giết được ngươi sao t à o c ẩ n hành trong mắt lóe lên sắc cơ rút kiếm hướng thiên nguyên lâu vạn hạ khanh vô cùng cao hứng trở lại lâu bên trong hai cái phó đường chủ đã ở trước cửa chính hậu đồng phó lương cùng triệu thành xem xét nàng bộ này bộ dáng liền biết thành công liếc nhau đồng thanh cười nói chúc mừng người sáng lập hội đạt được ước mớn vậy chúng ta trước hết không cái dày ân vạn hạ khanh nhanh chân vào cửa nàng lập tức sẽ động phòng hoa trúc không tâm tư phản ứng đến hắn hai đúng rồi trước khi đi đồng phó lương chợt nhớ tới một sự kiện nói ra diêu hồng lý từ tổng đà chạy tới nói là có chuyện quan trọng tìm ngài diêu hồng lý vạn hạ khanh những nhữ mày có chuyện gì gấp lần này bí dược chính là nàng đề nghị nếu không phải là nàng nhắc nhở vạn hạc khanh chính mình cũng quên trong khố phòng còn có như vậy một kiện sắc khí vạn hạc khanh nàng hiện tại ở đâu nhi đồng phó lương đã ở ngài gian phòng bên trong chờ lấy vạn hạc khanh ân không chuyện của các ngươi trở về đi đồng phó lương cái kia thuộc hạ cùng xin được cáo lui trước hai người kia rời đi vạn hạc khanh đến ngũ tầm phòng chữ thiên phòng đẩy cửa ra liền thấy một vị hiệu điệu quyến rũ nữ tính chính đang trước bàn uống rượu diêu hồng lý người sáng lập hội diêu hồng lý tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ phát giác vạn hạc khanh nhìn về phía trên bàn thịt hạc mặt đỏ lên nói cùng một hồi cái bụng có chút nói bụng liền kêu một bản đồ ăn ngươi a vạn hạc khanh cười lắc đầu không nói thêm nữa cũng đi đến trước b à n ngồi xuống có chuyện xảy ra mau nói nói xong đi nhanh lên là địa phương cung phụng xảy ra vấn đề diêu hồng lý lấy ra số sách ngữ t ố c cực nhanh đem sự tình nói tháng bảy cung phụng đều đã thu đủ nhưng có mấy cái thương đội nộp lệ ngân chưa đủ đến còn trong bóng t ố i cùng thẩm hỏi trưởng quỹ co lui tới quan lão lo lắng bọn họ mang theo trong băng cơ mật phản b ộ chạy trốn lại sợ xuất thủ về sau tổn thương những lao nhân khắc tâm cố ý để cho ta đến tìm ngươi quyết định diêu hồng lý rõ ràng trước đó làm chuẩm Cái cái cùng cái có chạy cái còn đội sai biệt đại, cái nào cùng thẩm hỏi lui tới thiết, bội hiệu, tại nào thương nào nào phản trốn nào thầm mật lư. đã lắc dấu vạn hạc khanh vừa xem hiểu ngay hai long g ậ t đầu sau đó lấy bút ở cái kia mấy cái thương đội đằng sau làm phê chỉ thị có chút cần tiền tài lôi kéo có chút cần giết một người dăn trăm người có chút đợi nàng trở về đánh cảm tình bài tốc độ rất nhanh vạn hạc khanh để bút xuống nói trước hết làm như vậy à trong bang s á t thực cần chỉnh đốn bất quá trời sáng d i ê u hồng lý tiếp nhận số sách n ư ờ i nào nói xem ra là thành công vội vã không nhịn đ ổ i ta cảm giác có chút thua thì ta vạn hạc khanh nạc như nói thế nào diêu hồng lý ngồi xuống hướng vạn hạc khanh nâng chén vạn hạc khanh không nghĩ nhiều cầm lấy rượu trên bàn uống ai diêu hồng lý làm bộ thở dài người q u ê n rồi sao lần trước thương thánh hỏa lệnh không phải chính là tìm tạo cẩn hành lưu dấu nham tên kia còn để cho ta sử dụng hỏa mỹ thuật dụ hoặc hắn ai ngờ hắn mềm không được cứng không xong mặc dù không có c h ứ n g cơ s á c thật nhưng lưu dấu nham cái chết của bọn hắn tám thành chính là tạo cẩn hành làm ta còn bởi vậy bị rút lui đường chủ chức vụ hiện tại hắn nhanh thành dưới quần của người thần mắt thấy là phải hóa thù thành bạn cái tia lưu dấu nham bọn họ không phải chết vô ích ta không phải nhận không phải nói như vậy vạn hạc lấy bầu rượu lại rót một chén lo lắng nói chúng ta là người giang hồ cũng là thương nhân người giang hồ có cựu báo cựu có đ o á n báo đ o á n thương nhân không phải thương nhân lợi lớn chỉ phải có đầy đủ lợi ích cựu nhân hay không cũng không trọng yếu tốt rồi ngươi khoảng thời gian này cẩn trọng do như ban ngày nhị thêm cùng thời cơ đã đến liền kéo ngươi đi lên ngươi không phải nói muốn quản tiền trang sao đến lúc đó để ngươi làm một đường đường chủ các đại tiền trang tất cả thuộc về ngươi quản đây chính là ngươi nói a diêu hồng lý tranh thủ thời gian nói tiếp k h o mắt liếc qua lại liếc nhìn trước mặt nàng bầu rượu k h o miệng lộ ra một vện cười q u á dị ta nói vạn hạ c khanh mặt đỏ cười nói nhanh đi ra ngoài a xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng hắn cũng sắp đến ngử diêu hồng lý quay người đi ra phía ngoài đi hai bước đ ỗ n g nhiên dường như t h ở ơ nói ra người sáng lập hội nghe nói tào cẩn hành cũng sẽ hỏa mị thuật có đúng không là vạn hạ c khanh nụ cười thu lại c a o mày nói rất kỳ quái kỳ công dị thuật cũng không phải bình thường bí tịch võ công không có tâm pháp chẳng lẽ chỉ xem con mắt cũng có thể luyện thành đối với điểm này vạn hạ k h a n một mực cảm giác không thể tưởng tượng hắn cũng không phải không hiểu tâm pháp a đúng lúc này diêu hồng lý xoay người lại toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi sắc ý bắt đầu bốc lên trên gương mặt kia cũng lộ ra ngọt ngào biểu lộ tâm pháp của hắn là tà giáo vạn hạ c khanh giật mình hồng c a chép ngươi nói còn chưa dứt lời đông nhiên cảm giác thể nội không hợp lý một c ỗ tà hỏa từ bụng nhỏ nướng tới chân khí không cách nào điều động vạn hạ c khanh mặt liền đỏ lên trước mắt trời đất quay cuồng trong lúc mơ hồ dĩ nhiên đem riêu hồng lý mặt nhìn thành tào cẩn hành ngươi vạn hạ c khanh lấy lại tinh thần sắc mặt đại biến biết mình trúng chiêu cắn răng nói ngươi ngươi cho ta hút cái gì người ta chính là từ nhỏ đến lớn tỉ mội ha ha chính là ngươi muốn g ụ ma thùy đi chỉ cần hôn hợp rượu dược tính cũng sẽ không tàn mất đây không phải ngươi khi đó nói cho ta biết sao diêu hồng lý đi lên trước mỉm cười nói ngươi lo lắng t ả o cẩn hành không uống n g ư ơ i muốn hắn hút vào thể nội a a ta nghĩ tới một sự kiện lần trước cầm nhầm bình tử đưa cho ngươi cái tia ba bình là giải dược của nó ngươi cho t ả o cẩn hành sử dụng a cái tia kết thúc trên đời không còn cái khác giải dược diêu hồng lý tiếp hận tựa như lắc đầu ngươi vạn h ạ khanh kinh hai muốn tuyển ngươi dĩ nhiên ngươi không phải vẫn muốn biết rõ những người kia là người nào giết sao nói thật cho ngươi biết xa cuối chân trời gần ngay trước mắt diêu hồng lý lạnh lùng nói ra lưu dấu nham là chết bởi hắm một kiếm kia nhưng trước đó là ta t r ư ớ c hạ thủ được còn có phó đường chủ n g bị thiếu ra hoa cùng sở sòng、so、lớn cũng là ta giết ngươi có phải hay không muốn biết vì sao không đợi vạn hạ khanh nói chuyện diêu hồng lý đã tố chất thần kinh biến trở về vẻ mặt ôn nhu biểu lộ ngọt ngào nói bởi vì là hắn để cho ta làm vì hắn ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì tên đ i ê n tên đ i ê n vạn hạ khanh chửi ầm lên sau đó linh quang trận lóe suy nghĩ minh bạch hồng cá chép ngọt tỉnh lại ngươi trúng hỏa mỹ thuật tao cần hành cho ngươi phía dưới hỏa mỹ thuật ta biết không nghĩ diêu hồng lý vẻ mặt bình tĩnh nói tựa như rất nhiều trong bang trường lão bọn họ biết rõ ngươi cho bọn hắn phía d ư ớ i thuật nhưng bọn hắn vui vẻ chịu đựng ta cũng giống vậy vạn hạc khanh ngươi biết hắn trừ để cho ta giết mấy người còn muốn ta làm gì sao cũng là bởi vì hắn mà nói ta mới có thể kiềm chế trong lòng nỗi nhớ tâm tình kiên nhận đóng quân tổng đạo vạn hạc khanh trong lòng bất thình lình trong đầu dâng lên dự cảm bất tưởng gắng gượng nói ra cái gì chuyện gì hắn nói ai muốn giết ta ngươi liền giết người nào vạn hạc khanh ngươi không nên có ý đồ với hắn hắn là ta ta diêu hồng lý càng nói càng tức con mắt cũng càng ngày càng đỏ cỗ kia sát ý nồng như thực chất nàng một cái rút ra bên hông trường kiếm đấ không có người có thể cùng ta đoạn người cũng không ngoại lệ đi chết đi hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ờ n g hai trăm năm mươi lăm thiên nguyên bốn m sáu k chậm nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tao cần hành phá cửa mà vào phốc phốc một kiếm xuyên tim diêu hồng lý kiếm đã đâm vào vạn hạ c khanh lồng l ự c kiếm khí bộc phát trực tiếp cắn nát nàng tâm tạng vạn hạ c khanh bị phía dưới g ụ c mát h ủ y dục hỏa đốt người đồng thời còn không cách nào ngưng tụ chân khí đã trở nên liền giống như người bình thường diêu hồng lý lại là thần kinh bách chiến thông vũ cao thủ liên tiếp không có chút nào ngoài ý mới ngáy mắt vạn hạc khanh trước ngực liền nhiều hơn một thanh trường kiếm máu tươi từ vết thương tuấn ra cửng đỏ cái kia tập hoa lệ quần áo ngươi vạn hạc khanh tràn đầy mặt mũi thần sắc không dám tin cầm y ngọc thực sống hơn hai mươi năm nàng nương tựa theo tuyệt đỉnh dung mạo cường đại mỹ thuật đem một đám nam nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay tại t à i thần rút nàng chính là xứng đáng nữ hoàng muốn gió được gió muốn mưa được mưa tự tin nắm trong tay t ấ t cả mọi người làm thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ bị chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỷ mọi phản bội chết oan chết uổng cũng liền không nói thêm lời một tay đặt tại diêu hồng lý bờ vai bên trên hấp công đại pháp phát động diêu hồng lý nguyên bản có chút sợ h a i giết chết vạn hạc khanh sẽ chọc cho hắn sinh khí nhưng xem xét hắn đồng thời không nhiều lời cũng liền yên lòng nàng đối tạo cẩn hành hoàn toàn tín nhiệm bỏ mặc hắn lấy nàng làm mối cưỡng ép thu nạp vạn hạc khanh trên người t h ô n g u đ ỉ n h phong công lực rộng lượng chân khí theo trường kiếm từ vạn hạc khanh thể nội giao qua diêu hồng lý trên người diêu hồng lý cảnh giới có thể nhanh chóng kéo lên t h ư n g u sáu tầng t h ư n g u bảy tầng t h ư n g u tám tầng hai người tu luyện cũng là tài thần giúp dự bang mới bắt đầu vạn ra đời trước gia chủ k h i ế n trách món tiền khổng lồ từ tây vực mua ngũ phẩm t r u n g dài công pháp tứ hải tam giang công luyện được nội lực một màn đồng dạng cho nên chuyển đổi lẫn nhau thời điểm có thể trình độ lớn nhất giữ lại nhưng là chỉ có thể đạt tới thông ngũ tám tầng liền không thăng nội đi、Phúc. trước bị dao sắt đâm thủng ngực lại gặp h ố t công vạn hạc khanh sinh mệnh lực kịch liệt s ó i mòn ngửa đầu phun ra một mũ máu tinh thần hể vải xuống tới g ụ c ma thủy dược hiệu phát tác nàng s i ngốc nhìn về phía tàu cần hành đôi mắt t o á t ra thật sâu yêu thương nhưng sâu trong nội tâm lý trí lại đang nói cho nàng biết người này là kẻ cầm đầu nàng muốn giết hắn thích cùng hận đan sen vào nhau vạn hạc khanh biểu lộ không ngừng biến hóa càng ngày càng dữ tợn cuối cùng triệt để không còn khí tức ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt cả ngày đánh nạn h người cuối cùng vẫn là để cho nhạn mổ vào mắt đẹp nhân bảng đệ tam như vậy hương tiêu ngọc vẫn cũng là nàng quá mức tự tin cảm thấy đối phó chúng độc tạo cần hành tay cầm đèm nắm vì hưởng thụ cái này mỹ hảo động phòng đêm đã sớm hạ lệnh không chính xác bất luận kẻ nào lên lầu cái dày bằng không thì náo ra như vậy động tĩnh làm sao có thể một người cũng không nhìn thấy người phía dưới còn tưởng rằng là tuổi khô liệt bốc cháy dù sao cũng là người tập vó động tĩnh lớn một chút rất bình thường trời xui đất khiến chết thì đã chết ta không thể đem trung thành ký thác vào độc dược bên trên giữ lại chưa chắc là chuyện tốt tào cẩn hành nhìn về phía r i ê u hồng lý lần này nhờ có ngươi r i ê u hồng lý mặt trong nháy mắt hồng t ẩn ý đưa tình mà nhìn xem tào cẩn hành giọng dịu dàng thì thầm nói vì ngươi ta cam tâm tình nguyện tào cẩn hành lúng túng chuyển qua ánh mắt tuy nói đây là lấy đạo của người trả lại cho người nhưng rốt cuộc là điều khiển thân thể tư tưởng trên tâm lý có chút quá không đi vạn h ạ khanh là tài thần bang h ộ i đầu ngươi giết nàng thế tất lọt vào nàng dưới c h ư n g những người kia trả thù chuẩn bị làm sao bây giờ tào cẩn hành ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cô thi thể kia bình tính ha ha diêu hồng lý nhìn vào t à o cẩn hành con mắt nhẹ nhàng cười ôn nu nói ra ngươi không phải đã quyết định là ở kiểm tra ta sao nàng gọi cử động tựa như tình yêu cùng n h i ệ t trạng thái tiểu nữ nhân trong mắt trừ người yêu không có vật gì khác nữa nói ra càng giống là ở đúng h i ệ u tạo cẩn hành càng đợi càng không được tự nhiên vừa rồi diêu hồng lý thổ lộ hắn đều nghe nguyên nhân chính là như vậy mới phát giác được không thể ở lâu nữ nhân này trung thành là không có vấn đề tựa như nàng nói biết rõ thân chúng hỏa m ị thuật y nguyên vui vẻ chịu đựng nhưng phương diện khắc liền có chút không tốt lắm nàng trung thành nguồn gốc từ tạo cẩn hành trồng ở nàng đấy lòng dục vọng kinh qua thời gian lên men. dục vọng dần dần biến thành thích trung thành càng ngày càng tăng đồng thời phần kia thích cũng ở đây biến chất t à o cần hành cảm thấy tất yếu đánh cái miếng vá không nên đem bất luận cái gì chủ ý đánh ở bên cạnh ta nhân trên người hiểu chưa diêu hồng lý nghiêm sắc mặt phúc thân thể lễ hồng cá chép l i n h mệnh t à o cần hành gật gật đầu thông u tám tầng có lấy cớ giải thích sao diêu hồng lý nói đ ộ n g p h o n g đêm t à o cần hành t r ú n g độc không sâu tùy thời lấy hấp công đại pháp phản chế công lực có chỗ hao tổn thi thể lây này diêu hồng lý trung thành h ộ chủ đáng hận tạo cần hành ra tay quá nặng không những bỏ mình còn đem kỳ đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi ân tạm được tao cần hành nghĩ nghĩ không có gì sai để lọt lấy ra tấm kia tứ công diện d i ê u hồng lý xứ sở cung cung kính kính tùy một chân trên đất đưa hai tay ra tao cần hành nói giống như sinh căn diện hoặc là mặt cổ vẫn có chút mạo hiểm mang theo cái này a hôm nay ta đã ngưng tụ n g ù y tượng không cần lại mượn danh nghĩa người k h á c thân phận tùy cơ ứng biến người giữ lại sử dụng à. là d i ê u hồng lý ngữ khí run dày hai mắt lửa nóng mà nhìn xem mặt nạ này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ hắn đưa ta lễ vật hắn đưa ta lễ vật riêng hồng, hồng mà túi thất đầu dùng sức hút vào diện lưu lại mùi vị sau đó vẻ mặt say mê thở dài liền trong chất bấm này nàng ngay cả trọng tôn tử danh tự đều nghĩ kỹ tao cần hành nhìn khỏe mắt c n g l o ạ n không được phải mau đi bản thân chú ý an toàn biệt xương thân phận mặt khác cần ngươi làm một chuyện chủ nhân mời nói chủ tao cần hành khỏe miệng co giật bất động thanh sắc lui về sau một bước t r ờ i có mắt rồi đối mặt pháp tượng thời điểm hắn đều không khẩn trương như vậy ta có hai bộ tứ phẩm công pháp còn có một số tạp thất tạp bát ngũ phẩm đêm nay ta sẽ đẳng tóm mà ra ngươi có thể dùng bọn chúng mời cháo tin được hảo thủ vì vạn nhất bại lộ chuẩn bị sẵn sàng chọn n g ư ờ i nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải thà thiếu không đầu ta hữu dụng chỗ thu động bị đánh không phải phong cách của ta tất yếu cho những người kia gây nên chút phiền phái tao cần hành sắc mặt tâm trầm khổ hành cùng trương minh diễn không phải sợ võ công tiết lộ sao không phải coi trọng danh tiếng sao ta đặc biệt để cho học các ngươi hai nhà người có võ công làm cho ta công việc bẩn t h i u duy nhất khả năng được liên lụy đại ca còn cùng trương minh diễn không hợp nhau vậy lại càng không có cố kỵ diêu hồng lý nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n chủ nhân là muốn tại tài thần bên ngoài cái khắc sáng tạo một tổ dệt tao cần hành gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu dựa vào xác đưa ra thị trường diêu hồng lý không nghe rõ dựa vào dựa vào cái gì không có cái gì tao cần hành nghiêm mặt nói về phần hệ thống danh hảo liền lấy lâu này làm cớ thiên nguyên hắn đ u ô i tinh thần có chỗ yêu chuộng h i ê n viên thập tứ hỏa tinh liền cũng là tên i sao mà thiên nguyên hai chữ là tượng trưng cho chúng tinh đứng đầu sao bắc cực là c ò n dư lại ngươi tới xử lý a ta đi trước không đợi r i ê u hồng lý nói chuyện tao cần hành đã thi triển khinh công biến mất không còn t â m tích r i ê u hồng lý ôm mặt nạ s i ngốc nhìn xem hắn đi xa bằng lưng trong mắt yêu thương nổng giống như là muốn tràn đậy mà ra nửa ngày nàng cầm lấy mặt nạ nhẹ nhàng che ở trên mặt chân khí rớt vào ngũ quan biên hóa tân vạn hạc khanh ra đời thiên nguyên tao cần hành trở lại thiệu hưng nhà ngục tần tuyền cơ đang ngồi ở đại bình trung tâm cái ghế kêu bên trên cầm trong tay một bao thịt bò kho tương đang đút một đầu màu đen đại ư n g dị thú thiên lương cái kia ư n g rực mở ra qua ba trượng thần tuấn và m ỡ nhưng ở trước mặt tần tuyền cơ đàng hoàng giống như một con đi gà nha đầu này ngự thú thuật càng ngày càng mạnh trước kia chỉ là đi biển bắt hải sản hiện tại ngay cả trên bầu trời bay đều không công tha tao cần hành cười lắc đầu đi tới mới thu sủng vật không phải a tần tuyền cơ cầm trong tay thịt bò kho tương toàn bộ ném ra ngoài đầu kia thiên hưng mở ra miệng lớn ăn tươi nuốt sống tựa như nuốt xuống hướng về phía tần tuyền cơ phát ra hai tiếng lưu l u y ế n không rời kêu gọi tần tuyền cơ giang hai cánh tay cùng nó ôm lấy sau đó mỉm cười vây tay từ biệt thiên hưng gật gật đầu dương cánh ra bay cao cựu thiên biến mất ở hướng tây nam trong màn đêm tần tuyền cơ đưa mắt nhìn hắn bay đi nói ra đây là ta tại thiên môn sơn giao bằng hữu hai tháng trước mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm nó bị vân mộng kiếm phái nhân bắt được bảo là muốn sống lấy ưng lưới dùng để lệ dược thực sự là đáng giận ta đem những người kia đánh cho một trận h ắ n liền bắt đầu đi theo ta nói đến đây tần tuyền ta rồi muốn đem hắn mang về a nhưng là tiểu h ắ c sức ghen quá lớn nếu như nó nhìn thấy khẳng định lại muốn sinh khí không để ý tới ta cho nên chỉ có thể coi là bất quá lần này có thể nhanh như vậy chạy về ngược lại là may mắn mà có hắn tiểu h ắ c tao cần hành n h ớ tới tần tuyền cơ trước đây đề cập qua đời miệng là của nàng sùng thú thôn thiên kình một đầu trừng p h o n g ở lớn như vậy chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong b i ể n đại k ì n h ngư tao cần hành tưởng tượng phía dưới loại kia cái đầu cá voi vung vầy bồn u bực hình ảnh ân vì đảo dân đánh cá an toàn xác thực không dễ trêu chọc tần tuyền cơ nhìn về phía hắn nói hồi chính để sự tình xong xuôi ân tạo cần hành gật gật đầu đối trong nhà giang m ụ c tốt với tay ra hiệu bọn họ mà ra quét dọn chiến trường đoạt lại trên đất những vũ khí kia bạch ngư s o n g hoàn giới lao t â n lanh nguyện nhận bố đâu ngự hồn tiểu lòng cảnh quang tất cả đều là hiếm thấy thần minh cái kia khai tù rất có nhãn lực độc đáo dẫn người ra đến thời điểm không quên lấy thêm một tấm cái băng cho tào cần hành thuận tiện hai người nói chuyện tạo cần hành trực tiếp tại trên ghế ngồi xuống nói ra đã giải quyết nhiều người phức tạp cụ thể trở về sau lại nói vừa rồi liền muốn vấn ngươi tại sao cũng tới không phải đang du n g sao đúng vậy a tần t u y ê n cơ từ trong bọc lấy ra một bộ địa đồ bày ra cho tảo cần hành nhìn phía trên họa rất nhiều hình vẽ có họa một vòng có đánh câu nói ra từ lần trước chia ra ta từ hàng châu xuất phát kéo dài huy châu nam sương trường sa bảo khánh thành đô con đường này một đường hướng tây dự định vòng qua nội địa đi một vòng đến kinh thành nhưng mới vừa đi tới thành đô liền nghe nói ra sự tình n à n g rất bất đắc di lắc đầu ngón tay ngừng tại trên địa đồ thành đô phủ Tà Tàu tao hành mày sao? phía địa cần nhìn nói, về đồ, tân tuyên cơ nói lúc đầu thời điểm là nghe một chi đi ngang qua thành đô túc s a bang thương đội nói đông nam duyên hải có náo động vội va hướng trở về tựa như là bên bờ thường xuyên nhặt được đội t h u y ề n hải cốt có người suy đoán là phất lãng r ử a vào nhân đoàn thuyền lớn cùng giả qua hải chiến về sau lưu lại cũng có người nói là có c ự thú ẩn hiện phá hủy đội t h u y ề n túc s a bang nhân lo lắng giả qua cướp bóc r u ộ n g bối gấp rút trở về đóng giữ túc s a bang chính là diêm bang giang hồ đại bang thứ ba tao cần hành có chút minh mạch c ự thú ẩn hiện người lo lắng tiểu h ân tân tuyên cơ thở dài ta và tiểu hắc đến c h ế t giang hậu liền tá vốn muốn cho hắn hồi xương ngủ lưu đảo chờ ta nhưng nó không nghe lời nhất định phải lưu tại đáy biển ngủ đông muốn chờ nửa năm thời gian tiếp ta một tới trở về ta nghe song đông nam duyên hải xảy ra chuyện liền cho rằng là tiểu hắc đã gây họa mau để cho thiên lưng mang ta trở về kết quả vừa tới thiệu hưng phủ cận bổ sung khẩu phần lương thực lại nghe qua hướng người giang hồ nói đến chuyện của người tần tuyển cơ nhìn về phía tào cần hành biểu lộ gọi là một cái một lời khó nói hết ra hỏa này cũng thật là đi đâu đều có thể xảy ra chuyện a làm việc cũng càng ngày càng bá đạo ba trước đó tại kỳ kiếm nhạc phủ còn muốn giả trang tần tuyển trụ cột cùng kẻ đối địch ch trực tiếp lấy diện mục thật sự quan minh chính đại diết đến t ậ n cửa một hơi rết sạch g ra qua bắt sống chùm thổ phỉ lại toàn thân mà lui tần tuyền cơ nghe đều cảm thấy mạo hiểm chớ nói chi là theo tới g ra qua c ấ p mục nàng trái tim hỗ trợ lúc này mới gắng sức đuổi theo lại không nghĩ rằng tình hình so với nàng muốn còn nguy hiểm hơn đ ị c h nhân xa không chỉ g ra qua thậm chí càng hơn thông ú đình phong tần tuyền cơ trong lòng thở dài vốn cho là võ công tiến nhanh có thể rút hay là không được cái tác dụng gì minh bạch chẳng qua ngươi không cần lo lắng tao cần h a ngăn ủi tao cần hay ngăn ủi tao hẳn không phải là tiểu hát hủy thuyền sát nhân càng giống là giả qua trong bóng tối nuôi dưỡng cái tiêm ngư quỷ làm ngư quỷ tần t u y ê n cơ lấy làm kinh hãi giả qua d ư ỡ ngư quỷ ân t a o cần hành đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra tần t u y ê n cơ thở phào nhẹ nhõm đồng thời vẫn có chút lo lắng nàng thở nhỏ đọc thuộc lòng các loại hỏi tái thiên vật liệu địa báo thư tịch đối sở hữu có ghi chép kỳ chân dị thú đều thuộc như lòng bàn tay biết rõ ngư quỷ đáng sợ hắn cùng tiểu hát sụp sôi bởi khác nhau thời kỳ lịch sử nhưng cùng với thuộc trong biển vương giả hôm nay tại một vùng biển rất dễ dàng nổi lên va chạm ta tần tuyền cơ liếp khẽ cắn môi rời nói ta muốn đi đài châu nhìn một chút tiểu hắc ngươi có thể chờ hay không trời sáng cùng một chỗ à? tao cần hành nghĩ nghĩ nói hôm nay duyên hải quân tiên phong chính thịnh quan quân sắp cùng giáo khoa huyết chiến một mình ngươi có chút nguy hiểm lục dịch chưa mai hẳn là có thể đến thiệu hưng đến lúc đó cùng đi thích tướng quân quân doanh đại doanh ngay tại đài châu ừ tần tuyền cơ lộ ra nụ cười liên tục gật đầu bất quá tiểu hắc giải quyết vấn đề về sau ngươi làm sao bây giờ thiên ư n g đã thả còn thế nào đến thành đô lại đi một lần tao cần hành nhịn cười không được không tần tuyền cơ thẳng tắp nhìn vào tàu cẩn hành con mắt từng c h ư a nói ra nghiêm túc nói ta không nhìn kỳ thật ba tháng trước liền không nên đi nhìn cái gì cảnh đẹp hẳn là trực tiếp đi kinh thành người cảm thấy thế nào lẽ loi nhìn khắp sơn hà có ý gì ba tháng qua tần tuyền cơ du l ã m thần châu đại địa thấy được rất nhiều không giống với hải đảo phong cảnh các nơi cảnh đẹp nhiều vô số kể các món ăn ngon dư vị vô cùng thế mà để cho nàng ký ức k h ắ c s â u nhất vẫn là ở tây hồ câu cá vẫn là cái kia đáy hồ kỳ ngộ bởi vì đó là gặp nhau địa phương nhìn vào tần tuyền cơ cặp kia sóng gợn lăn tăn đôi mắt tao cẩn hành trong lòng bất thình lình không tốt lắm toàn cơ ta đã tốt rồi không nói cái này tần tuyền cơ nhìn hắn sắc mặt khắc thường lập tức cắt đứt hắn lộ ra thanh thoát nụ cười nói ngươi không phải tò mò kỳ nộ của ta sao nói cho ngươi a ta tại hoàng sơn đỉnh cao gặp được thần t i ê n rồi thiệu hưng nhà ngục cười cười nói nói những nơi khác nhưng là không ngủ được n g ư ơ i của ma giáo giáo quan người thí linh lâu người tam phương trận doanh đều tại riêng phần mình ra môn đi qua đi lại khổ lợi tin tức mới nhất thế mà tin tức chờ được nội dung lại làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi mười sáu cái thông n ũ đình phong hai mươi cái thần đạo lưu tinh nhuệ nhất võ sĩ một cái đều không trở về hơn nữa không phải là bởi vì thêm mơ chiến thuật là tất cả nhân cùng nhau tiến lên sau đó bị tào cẩn hành từ chính diện giết quân lính tăng giã không huyền n i ệ m chút nào một trận đại thắng tào cẩn hành thắng được không có may mắn chút nào đem toàn quân bị d i ệ t tin tức t r u y ề n về tam phương trận danh lúc tất cả mọi người kinh hãi khi bọn hắn nhìn thấy tào cẩn hành dùng da lữ tổ pháp tự lúc cả đám đều nốc bọn họ đã đầy đủ coi trọng tào cẩn hành thử hỏi phái ra những người kia cái kia không phải thành danh nhiều năm nhất lưu cao thủ cái kia không phải hung danh hiển hách tuyệt thế của đồ nhưng là t h á i thi t h á i thi chém ngang lưng chém ngang lưng nguyên một đám chết không toàn th tao cần hành hung danh truyền khắp khắp thiên hạ hắn những địch nhân kia khắc sâu minh bạch một sự kiện pháp tượng chở số nhân đã không động được hắn mà pháp tượng trở lên đơn đả độc đấu một dạng không dùng được cái này năm nay gần hai mươi tuổi người trẻ tuổi đã tại bất chi bất giác ở giữa vượt qua tuyệt đại đa số cao thủ thành danh chính thức hướng về giang hồ tối đỉnh phong cái kia vài tòa phong bi phát động trung kích đồng hoa vạn giảm đan sân đường phượng hoàng con rõ ràng bởi lão phượng tiếng hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm năm mươi sáu sẽ cùng bốn k cùng ngục tốt đoạt lại vũ khí tốt cùng mọi người tùy thân linh đan rượu tào cẩn hành một mạch thu vào túi cắt khôn mang theo tần t u y ể n hưng cơ tiến vào ngục g i a m bên cạnh chuyên cung thủ ngục c ặ phòng p hắn đi thẳng tới bàn bên cạnh ngồi xuống cầm viết lên một bên chép lại n g ũ lôi thiên tâm quyết cùng kìm cương đỉnh kinh vận công phương pháp một bên nghe tần t u y ể n hưng cơ giải thích nàng gặp phải cái kia thần tiên dạng gì thần tiên tào cẩn hành buồn cười nói dâu bạc lao ra ra không sai biệt l ắ m ấy tần t u y ể n cơ ngồi ở bên cạnh trên ghế g i ả i hai tay ngân cầm lên nhìn hắn viết nghĩ, nghĩ nói ra áo vải xám dâu tóc bạc trắng dung mạo rất cao lớn chẳng qua ngược lại là rất mặt mũi hiền lành ta nhìn thấy hắn thời điểm. hắn chính đang thiên đô phong đỉnh cá trích trên lưng ngồi xuống một chút khí tức đều không có còn tưởng rằng hắn chết khu lão thần tiên rất tốt hắn đưa ta hảo nhiều đồ tốt tần t u y ê n cơ dương dương đáp ý tao cần hành khoe miệng giật một cái cổ quái nhìn về phía nàng phúc của ngươi ngọn nguồn tốt như vậy sao ta nhớ vào giống như không cao hơn ta đi nơi nào a gặp d i ữ hóa lành chớ nói nhảm a tần t u y ê n cơ rất không phục địa ngư đến muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không giống một ít người h ử hữ ân tảo cần hành không biết nói gì tốt ta là so với ta mạnh hơn hắn đều đưa ngươi cái gì ngươi vì sao quản hắn kêu thần tiên nghe chính là một rất thông thường lão tiền bối a không phải a tần tuyền cơ thần bị nói san hà thực khí nghe nói qua sao ta trước kia vẫn cho là chỉ là truyền thuyết thẳng đến gặp phải hắn cờ m ở n ở có ý tứ gì tạo c ầ n hành con mắt lập tức mở to phút chốc quay đầu nói ngươi nói là hắn biết tiên phẩm công pháp có thể hấp thu thiên địa linh khí san hà thực khí làm đến loại trình độ này chỉ sợ phẩm cấp còn tại trạch kinh phía trên trạch kinh chỉ có thể hút địa khí thuộc tính có chút cực đoan hắn có hay không nói hắn là ai không có tần tuyền cơ lắc đầu sắt theo đó nói bất quá hắn mặc dù không nói danh tự nhưng cho ta một viên đăng dược một tấm quyền gia cửu một cái v n g ngọc m ặ t k h á c còn dạy ta một thiên ca dao một bộ đạo d ẫ n thuật ta từ bộ võ công kia liền đại khái đoán ra hắn là a i tần tuyền cơ kiêu ngạo mà nâng lên cái cổ vẻ mặt nhanh khen ta biểu lộ tao cần hành nghĩ nghĩ chẳng lẽ là ba r ồ i r à o chân nhân a tần tuyền cơ ngạc nhiên nhìn xem hắn v ư ợ n b ự c nói làm sao ngươi biết tao cần hành cười cười thuận miệng nói ngươi mới thấy qua mấy bộ võ công cũng có thể làm cho ngươi nhận mà ra chỉ có thể là nhận ra độ quá cao đương kim trên đời còn có cái tia bộ võ công so phát sau mà đến trước lấy trầm đánh nhanh thái cực còn có nhận ra tính còn có vẫn ị c a tốt chứ sống được dài hơn ta đều gặp qua bất quá bọn hắn đã không tính nhân tao cần hành nhớ tới giã quỷ thôn cái tiên luyện huyện vũ định lao quy còn có nửa người nửa thái tuế hứa thanh vi đều sống ba trăm linh năm trở lên nhưng cùng trương tam phong không cách nào so sánh được nhân mặc dù xác định chính là hắn mục đích là cái gì tàu cẩn hành tiếp tục vấn đạo hắn đ ề u cho ngươi thứ gì tại sao phải cho nguyên nhân cụ thể không nói liền nói cùng ta có duyên đại loạn sắp tới muốn đưa ta mấy kiện đồ vật không để người tài giỏi không được trọng dụng tần tuyền cơ từ trong bao quần áo lấy ra một tờ không có chữ tấm da dê lại từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi vòng ngọc bỏ lên trên b à n nói đan dược ta đã ăn khi đó là từng bước một đi lên đến đỉnh núi thời điểm cái bụng liền có chút đói bụng hắn nói đan dược kia có thể tích cốc nhất tuần tàu cẩn hành mặt đen lại cho nên ngươi liền ăn một chút cũng bất trưởng tâm a tần tuyền cơ túi đầu xuống mí môi đáng thương nói hắn trước dậy sòng ca dao loại này hình tượng giống như an trí ở cung điện góc điện tượng trưng cho các tưởng mỹ quan uy nghiêm cũng có uy hiếp yêu ma tiêu trừ thai họa tác dụng không quá phổ biến nhưng xác thực là đồ tốt có chút ý tứ tạo cần hành ước chừng càng thấy được trách luôn cảm thấy loại ngọc này tại đây sờ qua ngay sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện đem trong túi c à n k h ô n bắt trận đồ lấy mà ra cẩn thận so sánh bật t ố t lên cái này chất liệu lại là hòa thị bích tần tuyền cơ giật mình không lo được giả bộ đáng thương vợ nói ngươi nói cái gì đây là hòa thị bích không sai tao cần hành hai tướng so sánh xác nhận không sai chém đinh chặt s ắ t nói chất liệu một màn đồng dạng hơn nữa so bắt trận đồ mài càng tinh tế hơn loại này phá của hành vi cũng không giống như là võ hầu làm chẳng lẽ tao cần hành trong lòng hiện lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị hòa thị bích có thể thu nạp tồn chữ thiên địa t ạ n khí chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy linh vật chân chính giá trị liên thành v không, không có hắn thiên h đạo kiếm tuyệt r sẽ không hôm nay thần bình địa vị có thể xưng tiên cấp phía dưới thứ nhất thần b i n h thế nhưng là tạo thứ này nhân lại đem hòa thị bích xay thành cái gì cũng không có tác dụng mặt dây chuyền thực sự là phung phí của trời sao lại có thể như thế đây tần tuyền cơ rất nhanh hiệu được kỳ quái nói thần châu dị vật t r í bên trên rõ ràng ghi chép hòa thị bích trước nhập sở lại vào triệu sau cùng nhập tần tại thủy hoàng được ngọc trước đó ngọc này cũng là hoàn bích trạng thái về sau tạo hình ngọc tỷ truyền quốc lúc này mới có phế liệu giúp võ hầu thành bắt trận đồ có cơ hội tạo hình ngọc này người chỉ có võ hầu cùng t â n thủy hoàng tần tuyền cơ h á to miệng thứ này quan hệ trọng đại tao cần hành cho mày vớt ve khối ngọc kia nói ra ba r ồ i dào chân nhân tại sao phải cho ngươi khối này ngọc hành còn có bức tranh này hắn cầm lấy quyển ra cựu nhìn một chút chất liệu đồng dạng phi phạm hẳn là lấy tự cao g i a dị thú làm bằng giá thành loại này chất liệu liền biểu lộ không có chữ sẽ chỉ là ý niệm bên trong khẳng định có khác nguyên cơ tần tuyền cơ nhìn vào tấm kia đồ bất đắc gì nói h o a c tiêu thủy thấm các loại phương pháp đều thử qua không phản ứng chút nào không biết bên trong có cái gì lao nhân ra đem đồ vật cho ta về sau liền biến mất ta ngay cả vấn cũng không kịp vấn đó có thể là thời điểm chưa tới à, những cao nhân này giống như đều coi trọng cơ duyên tao cần hành đem mấy thứ trả lại cho nàng hắn còn nói thiên tướng đại loạn có đúng không có hay không nói loạn ở nơi nào tần tuyền cơ nghiêm túc nghĩ, nghĩ lắc đầu không có ấy vậy quên đi nếu là trương tam phong cho vậy liền không có lý do hại người t a o cần hành dặn dò hàn g i á o võ công của ngươi luyện thật giỏi cho ngươi đồ vật h ả o h ả o mang theo nói không chừng ngày nào liền có thể giúp ngươi một tay chuyến văn ba r ồ i r à o chân nhân có không cần đoán cũng biết trí năng hẳn không phải là cho không chính ngươi nhìn kỹ biệt từng ngày từng ngày đơn thuần như vậy người khác nói cái gì đều tin lại để cho nhân cho lừa gạt tần tuyền cơ bị khuất nhìn xem hắn cũng không nói chuyện t a o cần hành né qua ánh mắt tiếp tục viết không v i ế t mấy bút tần tuyền cơ tay liền bồ tới nhẹ nhàng bám vào cánh tay của hắn ôn nhu nói chính là ngày đó ca g a o ta không hiểu ngươi dạy ta có được hay không cô nam q u ả nữ ánh đến lờ mờ nhìn vào tấm kia không tì vết chút nào khuôn mặt còn có cong lên môi đỏ cố ý làm ra điểm đạm đáng yêu tào c ầ n hành hô hấp hơi gấp rút tranh thủ thời gian mặc niệm hàn t h i ệ m tâm pháp băng thân tinh tâm hít sâu một hơi nói tên cứ gọi là gì đây chính là không tức giận tần tuyền cơ vui vẻ nói hắn đều vô căn thụ sáng sớm hôm sau tào c ầ n hành đem viết xong bí tịch đưa đến thiên nguyên lâu ba ngoại trừ ngũ lôi thiên tâm quyết kim cương đình kinh cùng đồng bộ t r ư ờ n g pháp còn có một bộ tiên thiên, thiên cơ ư khí là cho diêu hợp lý dù sao cũng coi là rất nhiều năm hảo tỷ mọi biểu trung tâm tâm phúc trung thành không thể bắt bẻ ban thưởng một bộ tốt hơn v õ công không gì đáng trách tiên tiên c ư ơ n g khí xem như tứ phẩm công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh còn có hoàn mỹ phòng ngự thuộc tính trọng yếu hơn chính là hắn không tính đặc biệt khó cho diêu hồng lý luyện phù hợp giống càng k h ô n đại na z i t à o cẩn hành tay n ắ m tay giáo nàng đều không nhất định có thể luyện đến t ầ n g thứ hai cầm tới bản thân dành riêng bí tịch diêu hồng lý ánh mắt kia hận không thể đem tạo cẩn hành tại chỗ a tươi d o đến hắn không nói hai lời chạy mau về sau được ít đưa nàng đồ vật ngày hôm nay vừa thấy rõ ràng so với hôm qua không đưa m tạo cần hành một trận lòng còn sợ hãi buổi sáng tiếp tục xem quản nhà ngục trong n g ụ c cái kia ba người đã biến thành quả c à phơi xương đêm qua loại kia đội hình đều không thể đem bọn hắn cứu ra ngoài tạo cần hành đáng sợ đã xâm nhập nhân tâm chỉ cần hắn còn trấn thủ thiệu hưng nhà ngục vậy bọn hắn liền không có chút nào đ ư ợ g sống có thể nói không thể nói đều nói rồi giữ lại bọn họ liền là đem nhân chứng thế thôi cùng đến trưa kinh thành gửi thư ngay cả nhân chứng đều không cần đem bởi vì nghiêm g i a đã bỏ ra giá thảm trọng toàn bộ chiết giang quan trường cũng sắp lọt vào huyết tẩy có nghiêm tung đưa danh sách cùng lời chứng căn bản cũng không cần nhân chứng khác tất nhiên dạng này lưu thêm v Tàu cần hành cho hành chi phủ phạm p h tử không xuyên thấu qua cái ẩn ý. Phạm tử Khôn n Tử Phạm cái c ý, ũ làm như ờ vậy là chịu trách nhiệm nguy hiểm giáo khoa không dám tìm tạo cẩn hành báo thủ rất có thể tới tìm hắn nhưng đây là tất yếu hắn không giao đầu danh trạng ngày hôm nay người chết bên trong thì có hắn tào cẩn hành là nhìn hắn lúc trước nhận lệnh về sau rất dứt khoát phối hợp bắt người còn không tính phá hư xuyên thâu qua lúc này mới cho cái cơ hội lập công chủ tội không còn ba cái này liên lụy tào cẩn hành cuối cùng tự do tại tri phủ hậu viện kêu một b à n lớn đồ ăn cùng tần tuyển ứng cơ hai người vừa ăn vừa nghiên cứu ngày đó vô căn thụ ca dao hắn đã cơ bản xác định đây là quyển sách nội công tâm pháp hẳn là trương tam phong kế vô thượng thái cực kinh hậu đối thái cực lý niệm tiến một bước gia tăng đoạt được hắn đã làm rõ mạch lạc h ỉ là chi tiết còn chờ cân nhắc không có cách nào nói là ca dao kỳ thật càng giống câu đồ bốn hoa chinh lu tham luyến binh hoa ai chịu nghỉ phù sinh sự tình bệ khổ thuyền đang đi phiêu đến không tự do vô biên vô bờ khó bến thuyền hệ thường tại ngư long hiểm c h ố du đồng ý quay đầu thị nạn đầu không ai đợi p h ò n g bà phá hư thuyền mọi việc như thế chỗ nào cũng có mỗi một tự mỗi một câu cũng là ý tưởng nhìn như là ở giải thích nhân sinh trí lý trên thực tế dấu dếm võ học áo nghĩa giống như là trong lòng pháp phía trên mộng một tầng xa ngay cả tào cẩn hành lĩnh ngộ lên đều có chút khó khăn đây căn bản cũng không phải là đưa cho tần việt cơ càng giống là mượn cơ hội đưa cho tào cẩn hành không phải hắn tự ngạo liền cái kia nha đầu ngốc nộ tính nếu như không có người chỉ điểm đời này đều khó có khả năng luyện thành nàng thậm chí không biết đây là v õ c ô n g còn tưởng rằng trương tam phong đang dạy nàng cách đối nhân xử thế hoa người thụ tinh thần phát hoán nhóm người thân như thụ nhóm người chân linh như thụ chi hoa phạm thụ có căn có thể sinh sôi mà ra hoa duy thân thể vô căn sinh tử không t h ư ờ n g toàn bằng một chút chân khí vận động chân linh vượng là thần tồn mà sống chân linh bại là bỏ mình mà chết hẳn là ý tứ này đoạn thứ nhất là tổng quyết đoạn thứ hai mới là nội tức vận hành chi đạo tạo cần hành đại não vận chuyển tốc độ cao ngưng mi c h ầ m tư bưng bắt cơm quên ăn cơm một bên tần tuyển hữu cơ buồn cười nhìn xem hắn đáy lòng lại có chút khó chịu thở dài hắn đã đính hôn tào cần hành luôn nói nàng đần kỳ thật nàng một chút không ngu ngốc chỉ là so sánh tào thám hoa s á t thực phải đơn thuần hồn nhiên một chút nhưng vẫn vây thưởng nhân một mạng lớn ở toàn bộ đông hải cũng là trong một vạn không có một thiên tri tiêu tử sương mù lưu đ ả o thế ngoại minh châu ba hôm qua thử hỏi hắn tấm lòng xem xét hắn mặt lộ vẻ khó xử nàng liền biết hắn muốn nói gì cho nên trực tiếp cắt giữ hắn miễn là ngươi không nói rõ vậy ta coi như không biết chỉ nói đến có chút hổ thẹn nhưng là xin lỗi rồi tần tuyền cơ ở trong lòng yên lặng nói tiếng xin lỗi một tấm bàn ăn hai người đều có đ ă m chiêu đều quên ă n cơm lục dịch lúc tiến vào liền nhìn thấy màn này cảm giác rất mới lạ cười lớn tiếng nói nghĩ gì thế nhập thân như vậy tào cẩn hành nghe tiếng xem xét lộ ra nụ cười một đường ra roi thuốc ngựa cuối cùng đến lục dịch phía sau vác một cái dài mảnh hộ bên trong là tào cẩn hành lần trước chu sát ma giáo trưởng lao ban thưởng ở sau l ư n g hắn còn đi theo một người một thân đen kịp u y n giáp đầu đội mặt nạ khí chất lạnh lẽo phong cách già dặn chính là đại nội mật vệ ảnh vệ ảnh vệ sau lưng đồng dạng ở sau lưng cái hộp bên trong là gia tính ban thưởng đỗ kho vũ khí hộ thân bảo giáp đằng long giáp ảnh vệ dương suối tham kiến thập tam thái bảo dương suối quỳ một chân trên đất ngữ đ i ệ u âm vang ba hôm qua bỏ thương sơn buổi tối trở về liền nóng dần lên thể chất này thực sự là yếu không được chương này buổi hôm qua còn có một canh sau nửa đêm trời sáng xem đi hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ờ n g hai trăm năm mươi bảy trong b i ể n cự thú miễn lễ xin đứng lên ảnh vệ là đông hán bên ngoài hộ vệ đại nội cỗ thứ hai trọng yếu sức mạnh trực thuộc hoàng thất thân phận đặc thù lưu trấn viện trước đó đã tới tin căn dặn người trước mắt này chính là tương lai một đoạn thời gian bảo hộ hắn cận vệ đ ề phòng hai cái kia ra một phái quý gia mộ dung gia tinh tông ma đạo hoặc là chiết giang quan trường nhân chó cùng rất hết dầu người này từ lữ phủ tuyển chọn tỉ mỉ thực lực cường đại tuyệt không hai lòng chính là nội đ ì n h bí mật bồi dưỡng ba tài công chính lãi thuyền chính thống lĩnh một trong một thân nội lực đã đạt đến thông u cảnh giới đỉnh cao lại thêm đã ngưng tụ n g u y tượng cũng có thể thời gian ngắn dùng ra pháp tượng sức mạnh chức vị tuy thấp lại không thể lấy bình thường thị vệ đối lãi tao cần hành đem nhân trộn lẫn khởi nói ra trong khoảng thời gian này làm phiền dương phó thống lĩnh, tao cần hành bình dị gần u ũ i dương khê thần sắc nhu hòa rất nhiều mỉm cười nói đại nhân quá k h á c h khí liên quan tới sự tích của ngài t h trước sớm có nghe thấy đại nhân thần công cái thế tại hạ có thể giúp không nhiều nhưng tất dốc hết toàn lực hộ vệ đại nhân chu toàn dương khê không mình hành lễ không quan tâm về sau có giúp được không lời này nghe dễ nghe tao cần hành trong lòng hài lòng đem nó đỡ dậy sau đó nhìn về phía lục dịch hai người nhìn nhau cười một tiếng từ khi giã q u ỷ thôn chia ra đến nay cũng có đoạn thời gian bằng hưu gặp nhau giống như thường ngày không bởi vì vo công cao thấp danh tiếng mà có chút cách ngăn lục dịch cười nói tào đại thanh danh của người cũng có thể càng ngày càng hưởng can đảm cũng càng ngày càng đại trấn phủ sứ đại nhân cố ý để cho ta tiện thể nhắn tiểu tử ngươi thu điểm biệt lao ở trên mũi đ a o nhảy nhót tương bừng hại lao tử đi theo nơm nớp lo sợ lục dịch nói ra bản thân nhịn không được chết cười tao cần hành trong lòng ấm áp nói ra thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có chuyện như vậy có lục tam công tử tại thì sợ gì lục dịch trợn mắt chừng một cái tức giận nói trấn phủ sứ đại nhân rất quan tâm ngươi mấy cái khác thái bảo cũng phải hoa sơn một chuyến thiên mộ sơn một chuyến ngươi một lần này so một lần hiểm bọn họ đi theo ngươi tin tức nỗi lòng chập trùng rất là lo l hôm nay liền đợi đến ngươi về kinh mời khách ngươi làm tốt ra máu chuẩn bị đi tao cần hành cười ha ha xin nhất định phải xin lục dịch lúc này mới bỏ qua hắn nhìn về phía phía sau hắn t ẩ n t u y ế i cơ vừa muốn vấn hoàng cô n ư ơ n g thương thế thế nào thoại không ra khỏi miệng chợt phát hiện nhân không đúng người này không phải hoàng phương linh lục dịch sửng sốt một chút hắn cùng hoàng phương linh tại giã quỷ thôn từng có gặp mặt một lần đối vị kia hạ quyết tâm tự g ọ t xương bánh trẻ chỉ vì n ổ t r ồ n g l o n g cốt hỗ trợ đối kháng cường địch quỷ thị, thị ấn tượng coi như khắc sâu n ổ chồng lòng cốt di chứng rất lớn hắn còn tại buồn bực hoàng phương linh làm sao khôi phục nhanh như vậy nhìn kỹ mới phát hiện không phải nàng mà là một cái khác dung mạo không thua mỹ nhân của nàng cô bé này vừa rồi ánh mắt không thích hợp à lao tào hảo diễm phúc lục dịch cùng tào cẩn hành kết giao thời gian không lâu lắm nhưng mới quen đã thân cùng chung hoạn nạn về sau đôi tính tình của hắn đã mười phần lý giải hắn thấy tào cẩn hành tính tình có chút trách đương kim trên đời đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp rất bình thường nhưng điểm này tào cẩn hành khác hẳn với t h ư ờ n g nhân hắn rất khắc chế mặc dù không do nguyên nhân nhưng tào cẩn hành không phải không biết đối phương tình t h m đoán chừng cũng ở đây xoắn suýt một cái không muốn làm rõ một cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ lục dịch cười thẩm có ý tứ mỹ nhân sâu nặng à nhìn ngươi tiểu tử có thể gắng bao lâu lục dịch tẳng h hăng một cái thu hồi tiểu tâm tư những mày nói t a o h ì n h vị này là đông hải sương mù lưu đạo đạo chủ thiên kim tần tuyến cơ tao cần hành vì mấy người làm giới thiệu toàn cơ đây là lục dịch tả đô đốc lục bình tam tử học tông cao đồ mấy người lẫn nhau kiến lễ lục dịch bắt đầu nói chính đề đem sau lương hộp dài lấy xuống đối tạo cẩn hành nghiêm túc nói hoa sơn một nhóm ngươi ngăn cản ma giáo lấy thuần dương thạch khác lại chu sát ba đại cao thủ thái bình tông thập trường lão sau đó lực chiến linh đồng phong di đà giúp nhị thái bảo chu sắt cường đạo thánh tâm rất an ủi đây là c h ấ n phủ ti cùng thánh thượng ban t h ư ở n g ba khỏa tiên đan v ạ n lượng m ạ c h ngân còn có một lần tiến vào đại diễn bản ti động cơ hội nói xong lời cuối cùng ngay cả lục dịch cũng không khỏi lộ ra mấy phần thân sắc hâm mộ tiên đan vàng bạc chỉ là phụ đại diễn bản ti động đó là địa phương nào tao cần hành k h ẽ t a o mày hắn đ ố i hoàng thất bí địa luôn luôn không có hứng thú gì cũng không nhiều làm tìm hiểu miễn cho gây nên hiểu lầm đối với danh từ này rất lạ lẫm lục dịch giải thích nói cái này động xem như cả tòa tử cấm thành quý báu nhất ba khu bảo đ i ệ một chồng bắt đầu sáng tạo bởi áo đen tể tướng đạo、diễn. lấy đại diện đếm nghĩa du lịch đại h i ể n giả trí tuệ bởi trong đó đem âm dương ngũ hành dung hợp thuật số toán học cấu tạo mà thành đại diện bản t i động để mà diễn thiên đạo c h i pháp nhược trí tuệ siêu phàm người tiến vào trong đó nhiều liền có linh n g ộ khiến cho bản thân võ kỹ cao hơn một tầng nhưng nếu chỉ bằng khí lực ngu mội ngoan cố mất linh người nhập động nghiên cứu hơn phân nửa bị mê viễn vây khốn cho đến bởi chết đây là gia tăng n ộ tính để mà phá cảnh bảo đ ị a thánh thượng an bài như thế có thể thấy được đối ngư ngưỡ ngộ loại này bảo đ i ệ không có gia tịnh g đầu lục bình cùng lưu chấn viễn h ẳ n là không có cách nào dễ dàng như vậy đưa h ẳ n h ư ớ n g vào trong nói đơn giản, nơi này chính là vì tăng lớn đột phá thơm t u phát tượng tỷ lệ mà thiết lập tần t u y ê n cơ ở bên cạnh nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại còn có loại địa phương này giống cái này hoàng thất bí mật trong sách vở nhưng không có trừ cái đó ra càng giật mình bởi tào cẩn hành được sùng ái thích trình độ gia tinh hoàng đế rất tín nhiệm hắn a tào cẩn hành chính mình cũng có chút bội phục gia tinh quyết đoán lao bản này đem bạn trí cốt lục dịch đưa lên đăng dược ngân phiếu tào cẩn hành làm bộ hướng bắc phương vừa chắp tay thần tạo cẩn hành tạ thưởng sau đó nửa điểm không khách khí đem ban thưởng thu vào túi càn thôn ảnh vệ dương khê nhìn khỏe miệm co giật lớn như thế、thưởng. vị này tào đại nhân ngược lại là bình tĩnh đôi thánh thượng cũng không tính là c u n g tính nếu không phải giải hắn thật đúng là có thể hiểu lầm sau đó đem trên lưng đằng long giáp cũng lấy xuống khách quan mà nói thứ này sẽ không có đại diễn bản ti động hấp dẫn người mặc dù phòng ngự thuộc tính rất mạnh nhưng tào cẩn hành dù sao không phải là nghiêm chỉnh quan quân không có cách nào cũng không cần phải suốt ngày mặc cái này giáp cơ bản chỉ có thể dùng tại một trận này nhi nhưng hắn cũng không chê thuận tay tiếp nhận để cho người nhiều chuẩn bị hai bộ bắt b ú a chiêu lục dịch dương khê ngồi vào vị trí vừa ăn vừa nói chuyện giao lưu tình báo để sớm đổi tới lục dịch là cưới dị thú phiên vân câu từ kinh thành dết tới dương khê so với hắn trễ hơn từng bước càng là ngựa không dừng bó đi cả ngày lẫn đêm lúc này mới tạ i nhanh đến thiệu hưng thời điểm cùng lục dịch tụ hợp hai người cùng một chỗ chạy đến tri phủ nha môn cho nên trước ngày hôm qua quân tình bọn họ rõ ràng n h i nhưng hôm qua ngày sau sự tỉnh liền cũng không hiểu biết bốn người chính ăn cơm đột nhiên hậu viện đại môn ẩm mở rộng tri phủ phạm tử k h ô n đầu đẩy mồ hôi mang theo binh xông vào trên tay hắn còn cầm một t r a n giấy g phía trên rõ ràng là mới nhấp nhận được quân tình thân cấp còn có đến từ chiết chính trực tổng đốc hồ tông hiến điều lệnh không không tốt chữ hàng tượng sơn hải khẩu nhìn c h ă m c h ă m như muốn từ tây phượng lĩnh lên mở, cướp bóc phụng hóa chư huyện tổng đốc mệnh lệnh tất cả vệ sở đánh binh tiếp viện tình thế k h ô n g ổn bốn người giật mình đều đứng lên phạm tử khôn bước nhanh xông lại đem tình báo giao cho tào c ầ n hành hắn đã tuân theo mệnh lệnh truyền lệnh vệ sở chỉ huy mang binh tiếp viện nhưng chỉ có binh không có đem cũng không được lúc này mới gấp rút chạy tới cho biết tào c ầ n hành có lẽ có thể từ người trong võ lâm góc độ nghĩ đến những biện pháp khác tào cẩn hành đem chỉ bày ra đến trên bàn bốn người cùng một chỗ nhìn quả nhiên là giả qua tiến hành trên quy mô lớn xâm chiếm quân tỉnh mà trước đó còn có đơn giản đầu đôi câu chuyện thích kế quang đêm qua khoác thần ẩ n phi phong xuyên qua chu sơn của nào giết tới phía sau trọng thương ngưu quỷ để cho vương trực đám người mấy tháng chủ tính hủy hoại chỉ trong chốc lát khó nói một lần này vây quét sẽ không có tức đến nổ phổi ý nghĩa lục dịch cùng dương khê đồng loạt nhìn về phía tàu cần hành ngưu quỷ tin tức sở dĩ tiết lộ giống như chính là gia hỏa này làm hôm nay dù địch xâm nhập một lưới bắt hết kế sách không được át chủ bài bại lộ vương trực dứt khoát tới cái đại binh tiếp cận lấy lực phá xảo c ân g lục dịch cùng dương khê gật đầu các ngươi cởi p h i ế n vật câu ta và toàn cơ thừa linh cứu diên phần mình cẩn thận hảo lục dịch cùng dương khê liền xông ra ngoài tao cần hành đem đầu ngón tay phóng tới bên môi đánh cái hô lên h ỏ a tinh hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ từ trên trời giang xuống hình thể trong nháy mắt b i ì n lớn rơi vào tàu cần hành trước người tàu cần hành lên trước điều cõng tần tuyền cơ sau đó cùng lên phạm đại nhân khó có được ngươi còn có mấy phần báo quốc tri tâm tất nhiên giao nhập đội thoát ly khổ hải cũng đừng lại dính vào chuyện thị phi không đợi phạm tử k h ô n đáp lời hỏa tinh vừa bay hướng thiên sát hướng phụng hóa hai người một c h i m càng ngày càng xa phạm tử k h ô n lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh nhẹ nhàng thở ra nhìn qua bóng lưng của bọn hắn ánh mắt dần dần kiên định phụng hóa tượng sơn cũng là chiếc giang ninh ba phủ địa bàn quản lý trọng trấn mà ninh ba cùng đài châu giáp hồ tông hiến không có điều chỉnh đại châu thích ra quân chủ lực tiếp viện mà là lựa chọn từ những châu phủ khác điều b ì n h chính là lo lắng ra qua chơi đổ dương đông kích tây đại châu vị trí chỗ chiết giang phía đông hạt ninh hải lâm hải hoàng nam s ơ n thượng tiên cư thái bình sáu huyện ba mặt ngăn sơn một bên tân hải nam từ âu châu bắc chống đỡ ninh ba bờ biển hơn bảy trăm dặm một mực là giả qua trọng điểm tập kích q u a y dối địa khu lần này đột nhiên từ bỏ đại châu đóng quân tượng sơn phục hóa chỉ sợ có nguyên nhân khác tao cần hành đứng ở hỏa tinh trên lưng trong đầu cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ những cái kia quân báo không phải xem không Hắn r ấ thời n a n h ề n điểm tới buổi chiều giờ thân ba khắc hồ tông hiến tỏa trấn hàng châu mới vừa nối liền dụ muốn dọn sạch chiếc giang con trường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 thu nhà hữu nước bốn m ư ơ a sắc trời mờ nhạt á n h tà dương đỏ quặt như màu ánh nắng phía dưới ba trăm chiếc vi thuyền lặng lặng d ừ n g s á t ở ninh ba phụ t ư ợ n g sơn phụng hóa một đường trên mặt biển số lớn lãng nhân tiên quân từ tây phượng lĩnh lên mờ dây đặc đầu người gần kề hơn hai vạn hổ gầm vào hướng ninh hải huyện đánh rết đi ra qua mặt ngoài từ đông nam hải tặc đông doanh lãng nhân hai bộ phận tạo thành bọn họ không sự tình sản xuất nhất định phải dựa vào cướp bóc mới có thể sinh tồn đại minh đất rộng của nhiều càng thêm đông nam nghiêm đ ả n thế chúng tham quan quan tham chỗ nào cũng có mục nát phong độ thịnh quân đội sức chiến đấu chưa đủ bên ngoài đây chính là một khối thịt mỡ nữ nhân tiền tài chỉ cần làm mong muốn nơi này tất cả đều có nhưng tham quan quan tham có trung thần tướng giỏi cũng có như hồ tông hiến du đại du thích kế quang có cái này ba người tọa trấn đông nam q u â n tâm đại trấn nếu như chỉ là hải tặc lam nhân làm sao có thể ngăn cản được đại minh quan quân ba sở dĩ đánh lâu không xong thậm chí tại thích kế quang trước đó còn bại nhiều tháng ít nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì vương trực đ á m người phía sau có mấy phương thế lực trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa lam nhân hải tặc không đáng lo lắng đại minh quan quân đối thủ chân chính ở chỗ giả qua bên trong dấu g i ế m tinh nhuệ trong đó một phương chính là đến từ đông doanh trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện nắm giữ hàng loạt đỉnh tiêm s ú n g ống lòng phổ phiên tướng sĩ những người này giả làm giả qua danh tiếng cướp bóc đại minh vật tư vụng trộm trở về đông doanh giúp bồn u quốc cấp tốc trưởng thành mưu đ ổ bí mật sưng ơ hùng thời đại chiến quốc đại danh của bọn hắn gọi là mặt xô dạ tạ ca no bụ cũng là vương trực lớn nhất đối tác t h â n đạo lưu phúc đ i ể n lưu cùng đông doanh môn phái giang hồ cung cấp đỉnh tiêm cao thủ mặt xô dạ tạ ca no bụ cung cấp tinh binh cầm tướng như vậy mới để cho những cái kia hải hệ gì bọn họ tại trương châu t u y n châu một vùng có hàng loạt mậu dịch đại minh được giáo khoa tập kích quấy dối ban bố hải cấm cũng cho những người này làm trung gian thương cơ hội mỹ châu bánh ngân gô lim châu âu súng pháo tác phẩm nghệ thuật nam dương hương liệu bảo thạch các quốc gia bảo vật đưa tới đại minh lại từ bọn họ đổi đi vàng bạc tài bảo thậm chí thiên tài địa bão ba lúc này thờ giả chỉ bẽ nhỏ tây ban nha thực dân nhiều quốc lãnh thổ đã hướng về cái thứ nhất mặt trời không lặn đế quốc cất bước coi như chỉ vì số tiền này cùng bảo vật bọn họ cũng chỉ sẽ nói là g i á q u h o a cướp bóc đoạt được ba giờ này k h ắ c này những cái này kinh tam phương tụ hợp võ trang đầy đủ g i á q u h o a môn đối ninh hải huyện vung lên đồ đao zeta zeta tiếng nhật hàng loạt g i á q u h o a tụ tập bắt đầu công thành thủ thành bọn quan binh liều chết chống đối mắt thấy g i á q u h o a chuyển đến vân thê cái neo s ắ t mạnh hơn tường thành trong thành thủ tướng quách dũng vung đao giống to thả lũy mục r ồ i dầu hỏa z địch các quan quân tại tường thành phía trên cùng giáo k h o đấm máu chém giết b ỗ n nhiên một cái tham tướng vội vã từ nấc thang phương hướng chạy tới đối quách dũng nói tướng quân thiên i ê n p h á thanh biệt tử trợ chân nhân nghe phạm, chiến. Hảo! Quách Hỷ, Nghĩa sĩ đến đây, cậu còn không được, vội nói, nhanh! qua dẫn đến Dũng đến còn nói, mục xâm Mò mời được đặc cậu được, đây đây, đầu đệ Đại đi giả vội Sĩ l Tiên hà phái là giang nam danh môn kỳ kiếm nhạc phủ trong vòng một đêm suy bại về sau các phái khác thừa thế s n g lên trong đó càng thuộc thiên thái tông t i ê n hà phái nhân tài liên tục xuất hiện thiên đại sơn chính là phật giáo thiền tông tổ đình đạo giáo nam tông tổ đình trong núi tự trong công nhân nhiều ẩn cư ở ẩn khách quan phía dưới người trong t i ê n hà thường xuyên hành tẩu giang hồ cầm kiếm hành hiệp danh vọng rất nặng trong đó thanh mục c h â n nhân càng là tiên hà phái nhân tài kiệt xuất tiên hà kiếm pháp t i ê n hạ vô song mặc dù có chút thích cờ bạc rượu ngon nhưng không ảnh hưởng toàn cục vừa nghe nói hắn đến trợ trận quách dũng vui mừng quá đ ỗ i thực sự là đưa than ngày tuyết ta tiên hà phái đệ tử tất cả xuyên bạch lý ỉa cộng nhị mười ba người giống to lớn đoàn bạch vân nổi lên đầu tưởng có quách dũng lên tiếng thủ thành tướng sĩ đồng thời không ngăn cản cũng không dư lực ngăn cản giáo k a thế công càng ngày càng mạnh quách mỗ đại các tướng sĩ cảm tạ chân nhân nghĩa cử sau trận chiến này chắc chắn sẽ hướng triều đình đòi hỏi ngợi khen thanh mục chân nhân chắp tay hoàn lễ một thân thân hình cao gầy mặt mũi nho nhã t u ổ i hơn bốn mươi đồng dạng mặc cả người màu trắng đạo bảo nhưng tinh xảo hơn lộng l ấ y lại là lấy ngân tuyến tu thành áo choàng dưới đáy còn có vân văn hình vẽ nhìn rất đẹp trên lưng hắn ở sau l ư n g tiên hà phái bảo vật c h â n phái cổ kiếm băng thanh đối quách dũng mỉm cười nói ra gặp cái này nguy nan thời khắc bảo vệ quốc gia phân sở chính là các đội nhi giết địch chúng đệ t ử t r ă m m i ệ n g một lời là quách dũng tướng con lòng tràn đầy trần an vừa muốn gửi tới lời cảm ơn đột nhiên một đạo kiếm quang từ phía dưới đánh tới thanh mục chém ngang Tiên hà kiếm pháp Vân hà đầy trời kiếm kiếm Vân dụng, hùng hồn kiếm khí sán lạn như Vân Hà pháp Hà khí Hà, vạch về phía về đầy sử quách dũng cổ họ. Quách họng. Dũng là tướng môn về sau, ra học bên thâm, dù là môn vừa ề kinh vừa sợ đảo mắt tứ phương liền thấy những cái tia tiên hà phái đệ tử dồn dập rút ra trường kiếm hung tận bổ về phía đại minh tướng sĩ đáng thương một đám quan quân hai mặt t h ụ địch như thế nào cũng không nghĩ đến chân chính sát chiêu g i ấ u ở sau lưng a người nào suy từng đạo từng đạo kiếm quan g vung xuống nguyên một đám thủ thành binh sĩ đầu tính cả đâm tới mùi thương tại từng thanh từng thanh s ẹ t qua rõ ràng kiếm quan g phía dưới bay lên hai mươi cái tiên hà phái tinh nhuệ đệ tử ở trên tường thành tung hoành tới lui như vào chỗ không người phòng thủ trận tuyến đại loạn g i a qua môn thừa cơ giết đến tận tường thành gia nhập tàn sát một phương cầm đầu ra qua đầu lĩnh ỵ nụ thập tứ lang rút ra kiếm nhật dài bốn thước lưới đao diệu vào bách quang gào thét bổ về phép càng ngày càng nhiều giả quá i ế t đến tận tường thành tất cả đều rút ra cái k i a m ộ t dài một ngắn kiếm nhật từ phía đông thành lâu hướng nam diện cùng mặt sau thành lâu đánh tới thương pháo thanh liên tiếp v ă n g lên lại một hàng thủ thành binh sĩ ngã xuống trên cổng thành con kiến một dạng hội tụ giả quá i ế t sạch thủ thành binh tướng lại hướng về bên trong thành đường phố dung manh lao tới tiếng la g i ế t thương pháo thanh phiêu phủ ở vô số hổ lan g một dạng tiếng g à o phía trên tại ninh hải trên không phiêu đáng ở nơi này chém g i ế t bên trong quách dũng đã bỏ mình hai mắt trở lên chết không nhắm mắt thanh n g ụ trên thân kiếm không ngừng chạy xuống máu vô số đem chiếu đến tịch dương sáng mở kiếm nhật dơ cao lên lướt qua từng đầu đường phố hổ lang một dạng hét họ về sau là vô số dân chúng tiếng kêu hoảng sợ cùng tiếng khóc ngay sau đó thành đông bước lên ánh lửa tiếp theo trong thành các nơi đều bước lên ánh lửa ninh hải thành rất nhanh nuốt hết tại một áng lửa bên trong khắp nơi là kinh hoàng chạy nhanh m á t tính khắp nơi là đao quang đi qua huyết quang hai mặt thụ địch phía dưới ninh hải thành chưa chống nổi một khắc đã thất thủ kẹt kẹt thâu trọng cổng thành từ từ mở ra thanh mục dẫn chúng đệ tử đi ra cửa đậu tịch dương bên trong bọn họ hướng về phía một đám ngồi trên lưng ngựa ra qua đầu lĩnh Ninh hải là của ngài. bên Hải Đại đội Ha ha ha. là của ra qua bên trong bốn người, người, người, người này thuộc về mao hải phong cùng gia thần bên trong một vị tuổi đã hơn bảy mươi lao nhân công lực thâm hậu nhất thường nhân căn bản nhìn không ra cảnh giới của bọn hắn nhất là lao n h ấ n kia toàn thân đau khí dù là chỉ nhìn một cái đều đâm đến nhân ánh mắt đau nhức thanh ngục không dám có chút lỗ mãng tại phía sau bọn họ là lỏng phổ ra ba nghìn tinh nguyện mỗi người ngẩng đầu giữa ngực lưng đeo hỏa súng kỷ luật nghiêm minh một phái nghiêm túc đây mới là giả qua giấu g i ế m bộ đội chủ lực vượt qua xa lãng nhân hải tặc hàng ngũ có thể so sánh thanh ngục đạo trưởng mặt xô gia huệ minh cười nói ta là giả qua không phải là cái gì chỉ riêng minh thiếu chủ nơi này cũng không có lỏng phổ ra người chúng ta cũng là ngũ phong chủ thuyền dưới trướng chuyến này cũng là theo mao công tử xuất chiến làm ơn tất nhớ kỹ điểm này là thanh ngục biết nghe lời phải mao hải phong mịt cười Hồ nhưng quỷ sự tình mặc dù bại lộ thiết kế quang lại thêm đánh cho trọng thường trong thời gian ngắn bất lực tài chiến nhưng nếu không có chuyện này chúng ta cũng sẽ không gặp gỡ càng sẽ không dễ dàng như vậy đánh xuống ninh hải ngươi nói đúng không thanh ngục đạo trưởng ninh ba tri phủ bành phong bành đại nhân không ở sao thanh ngục chắp tay nói xá đệ đã ở tri phủ nhà môn chuẩn bị rượu nhạt xin thiếu chủ đến dự rất tốt mặt sô gia huỳnh minh gật gật đầu nhìn về phía bên cạnh vị lão giả kia cung kính nói lão sư chúng ta vào thành a đêm nay còn có át chiến lão giả kia gật gật đầu sử dụng hoa ngự nói đề phòng ngoài ý muốn lưu năm trăm người vận ra t à i v ậ t thủ hộ chiến thuyền chuẩn bị bất chắc lão sư lo lắng rất đúng mặt số giả quên mình gật gật đầu hướng bên người một vị gia tướng thấp giọng nói hai câu lại nhìn một chút mau hải phòng thấy hắn chuyên tâm đem ngụy trang đồng thời không đối bố trí có cái gì dị nghị rất hài lòng gật đầu quét về phía thanh mục cười nói đạo trưởng đi đầu a chúng ta sau đó liền đến nói cho bành đại nhân minh hoàng được gian định che đậy bỏ như giày r á c chúng ta sẽ không hiến thành c h i công tất có trọng tạng xin bành đại nhân không cần lo ngại an toàn của các ngươi ta tới phụ trách thanh ngục nhẹ nhàng thở ra đa tạ thiếu chủ thanh ngục đi đầu lui lại nói xong mang theo tiên hà phái đệ tử quay lại trong thành mặt số dạ h u y mình nhìn vào bóng lưng của bọn hắn lộ ra cười lạnh sử dụng hoa ngữ nói ra nếu như đại minh tướng sĩ cũng là loại người này vậy chúng ta không hưởng phí một binh một tốt liền có thể gỡ xuống thần châu đại địa đáng hận còn có thích cây quang du đại du như vậy cũng xem là không tệ lão giả hùng trạch thác chân vớt dâu nói ra phong trong thư nói cùng minh đình d ù n g c h u y ệ n nghiêm tung phụ tử vì cầu vùng thoát khỏi thông uy tội danh bỏ qua chiết giang quan trường rất nhiều quan viên tự phế vây cánh tính mạng bọn họ khó giữ được thế nào không thay được ra chỉ tiếc chúng ta tướng sĩ không nhiều bằng không thì liền có thể nhờ vào đó cơ hội tốt cấp sạch hơn phân nửa chiết giang những cái kia lãng nhân hải tặc thực sự khó thành táo v ậ t lao s ư nói chính là mặt số dạ huỳnh mỉm cười lạnh nói hồ tông hiến thích kê quang đám người mưu tính rất tốt muốn chiếm đoạt tiên cơ phế bỏ ngữ quỷ chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới biết nội bộ mâu thuẫn tự cho là bảo mật mệnh lệnh sớm đã theo chiếu lệnh chuyển đến chiết giang nghiêm đảng, cũng thật là cây lớn dễ sâu ai nhờ có lao sư chủ tính cũng nhiều thua thiệt những cái này nghiêm đảng chúng ta mới có thể lật về nhất thành hôm nay kiên thành đã đến cố thủ là được liền nhìn hồ thích đám người phản ứng ra sao hùng trạch thác chân ung dung cười nói tôn tử dụng binh c h i pháp thập tác vi chi năm là công ỷ vào địa lợi gấp mười lần địch cũng có thể giữ vững bọn họ sẽ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy cầm xuống minh hải mặc dù chưa trúng kế điệu hồ lý sơn nhưng cầm xuống thành này đồng dạng là to lớn chiến quả chính là mặt xô ra huệ minh cười to toàn thành tiền tài nô lệ đều đang hướng bọn họ vây tay Hắn trên ă n lên g o Mao Phong, hùng thác chân đám người theo theo n thành. hùng chân người lãng nhân tiếp theo bộ đội, tăng g trạch thác sát tiếp t Hải phía h đám sau, đội, đó lấy, bộ m h nhau thành. nguệ, cùng vàng người, trong Trên giết tới trong thành. Trên bầu trời linh thú bay lượn đại địa phía trên phiên vân câu lao nhanh tao cần hành bốn người dựa vào dị thú chi tiện hỏa tốc chạy vội bốn trăm dặm gấp rút tiếp viện linh ba tại lục dịch dự đoán của bọn hắn bên trong linh ba tập hợp đủ phủ chi binh công thành chưa đủ thủ thành vẫn còn có cơ hội thành lui p lại không được tất nhiên lâm vào thụ động như vậy nguy thành tự giải nhưng khi từ nhân sắt đến đài châu bên liên giới ninh hải huyện phụ cận lúc đột nhiên phát hiện tình huống không đúng vô luận là trên bầu trời bay hay là trên đất chạy đều thấy được ninh hải trong thành toát ra ánh lửa đốt thành đại hỏa chính tại dưới trời chiều cháy lương thực ninh hải đã thất thủ lục dịch dương khê hít mắt lại trong lồng ngực lửa dặn thiếu đốt Quả nhiên, tao cần hành sắc mặt âm chấm xuống xem xét cổng thành trước đó ra qua tử thương không nhiều ngược lại là trên cổng thành mạng lớn quan quân thi thể liền biết ra qua công thành đồng thời không đưa ra cái gì đại giới nội thần thông bên n g o ạ i quỷ thực sự là thiên vong nghiêm gia gia tính hạ lệnh huyết tẩy là lúc chỉ có lục bình đại ca lữ phủ cùng nghiêm t u n g lục bình cùng đại ca không có lý do tiết lộ lữ phủ nhân nếu như lộ ra ẩn ý đó cũng là người của nghiêm g i a bàn tay quá trưởng vô luận mật báo chiết giang quan trường người là người nào nồi này nghiêm g i a phụ tử đều phải học t h u lòng tao cần hành đã có thể nghĩ đến đem đoàn này loạn ma chuyển về kinh h à n h gia tính lại nên là hạng gì địa chấn nộ lúc này nghiêm thế phiền sợ là ngũ phẩm công bộ làng c h u n g đều làm không được bất quá dưới mắt không phải truy tra thời điểm trước tiên cần phải giải quyết ninh hải hoạn đứng ở hỏa tinh trên lưng t à o cần hành nhìn càng xa nhìn càng nhiều đại đội g i ặ c q u a chính đang trong thành cướp bóc đốt giết nam nhân máu tươi phụ nữ kêu rên còn có g i ặ c q u a nhấp theo đầu người càn rỡ cười to cảnh tượng thanh em không ngừng truyền vào trong mắt trong hai t à o cần hành sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nhớ tới mỗi đoạn không tốt lịch sử nhớ tới một ít không tốt nhớ lại một đám tặc trùng một chết linh thú bay đến ninh hải trên không tàu cần hành nhìn qua phía dưới gia quá rút ra thiên đạo kiếm quanh thân p h á p tượng bay lên toàn cơ ngươi ở trên trời chờ lấy trong thành này có ba cái cao thủ cẩn thận một chút tần tuyền cơ nhìn phía dưới da qua với gác trên mặt mang chán ghét cùng p h ấ n nộ gật gật đầu vấn đạo vậy còn ngươi ta đi cắt cỏ tao cần hành lạnh lùng nói xong từ trên trời giang xuống nhảy vào trong thành rơi xuống đất là lúc đại điệu băng liệt các bay đã chạy trên mặt đường da qua còn chưa kịp phản ứng đ ụ i mù bên trong t à o cần hành đã thân hình hóa ảnh rút kiếm chém giết còn chưa mở đại sắt qua t ạ binh ta muốn thử xem các ngươi hai vạn người này có thể gắng bao lâu tao cần hành cầm lái phát tượng xông vào đám người sắp nhân như chém dưa thái、rau. đại khai đại hợp g i á q u h o a cuối cùng lấy lại tinh thần quá sợ hãi người nào không tốt nhanh đi báo tin、ý. à trong nháy mắt m ả n g lớn máu tươi gãy chi hỗn hợp có tiếng kêu gen tiếng kêu thảm thiết cùng đ ầ y trời máu tươi họa thành linh h ả i trong thành một bộ máu tanh bức họa tao cần hành nộ hắn muốn để những cướp biển này chết không toàn thây bóng người vàng nóng c h u i hành trong thành nguyên một đám g i á q u h o a không đợi kêu gen lên tiếng liền được thuần dương kiếm khí cắt thành vỡ nát tao cần hành sát ý hương hực ra tay không lưu tình chút nào được chết hai mươi truyện siêu hay chương hai trăm năm mươi chín vô song cắt cỏ số lớn gia quá đột nhiên xâm nhập trong thành tùy ý c h é m g i ế t dân chúng mới từ kinh hoàng bên trong bình tĩnh đại hỏa đã dấy lên trên đường phố tràn đầy tử thi có xông vào hiệu cầm đồ tiểu lâu cướp đoạt vàng bạc có xông vào nhà lành nâng lên phụ nữ tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng cười to liên tiếp cũng có tiêu cục tiêu sư hoặc là đi ngang qua người giang hồ rút kiếm xuất thủ nhưng gia q u a người đông thế mạnh mười mấy người gào thét cùng nhau tiến lên có còn cầm hỏa thương hỏa pháo song quyền khó địch nổi tử thủ công lực chưa đủ không cách nào chống cự hỏa khí, cũng chỉ có thể là loạn đao phân thấy kết quả ninh hải chỉ là huyện thanh nhỏ không có nhiều cao thủ như vậy gia quá càng không kiêng n g gì cả lấy đầu người d i ê u võ dương a i dân chúng càng thêm tuyệt vọng tiếng khóc vang vọng tại trên đường phố tàn nát có i lòng liên chút bản lãnh này cũng muốn học người ta hành hiệp trợ ư nghĩa n g thực sự là ngu xuẩn xích khi dô ý nụ cười nạo vào cầm trong tay kiếm nhật cắm vào đầu người giơ cao hướng lên trời mặc cho máu tươi theo m ũ i đ a o chạy xuống cười ha ha t r u n g quanh lãng nhân thủ hạ dồn dập lên tiếng lấy lòng thất truy bắt thì nói thập tứ lang võ công càng ngày càng cao lần này xuất đội công thành lại là công đầu phía trên nhất định sẽ thưởng phía dưới bó lớn tiền và nữ nhân có thể hào k h o i hoạt một trận chính phải chính phải đi theo huy vương giành chính quyền quả nhiên có đại hào tiền đồ tại buồn u ố c nhưng không có loại này cơ hội tốt minh quốc nữ nhân à, nhuận ha ha ha ha ha đám người cười to nhìn qua tù binh các nữ nhân lộ ra dữ t ậ n như g i ã thú biểu lộ có mấy cái cầm thú dĩ nhiên nhịn không được bắt đầu xé y phục của các nàng nhìn xem bọn hắn chật vật bảo vệ thân thể xấu hổ giận dữ muốn chết biểu lộ càng thêm đắc ý càng rỡ nhưng vào lúc này một đạo kim sắc t h i ể m điện từ xa mà đến gần d i ế t tới sắc khí dâng trào như thao thiên c ử lãng x ứ c khí dô ị nụ vo công không tệ trực giác so với bình thường nhân n h ạ cảm giờ khác này hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên sắc mặt đại biến vô ý thức rút đ nằm ngang ở trước ngực trong chớp mắt đạo kia kim sắc thiểm điện xuyên qua đám người nhấc lên gió nhẹ đầy đường ra qua tiếng cười đột nhiên đình chỉ bọn họ duy trì há to mồm ngửa mặt lên trời cười to biểu lộ lại không c ư ờ i tiếng truyền ra nguyên một đám cứng tại tại chỗ toàn bộ phố dài đột nhiên yên lặng mà chết hàng trăm hàng ngàn ra q u a cứ như vậy con rối tựa như đứng vững không n ú c ních bị bắt làm tù binh các nữ nhân ngơ ngác nhìn những cái kia ra qua chỗ tối cất giấu lao nhân cùng tiểu hài cũng ở đây khẩn trương nhìn chăm chú vào bọn họ trên mặt có kinh hỉ có hoài nghi có không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ lao thiên có mắt thu những cái này xuất sinh tính mệnh mới vừa nghĩ tới đây đột nhiên răng rắc một tiếng nổ v a n g s i khi dô ỵ nụ trong tay kiếm nhật không hiểu đứt đoạn đao gãy bay lên không trùng lại n ặ n g nặng rơi xuống đất phát ra sang sảng giọt vang ngay sau đó một người đàn bà tiếng thét chói thai vang lên nhanh nhìn cổ của bọn hắn tất cả mọi người theo chỉ dẫn nhìn lại từng đạo từng đạo tơ máu chính đang cần cổ của bọn họ hiện lên từng khỏa đầu lâu từ trên cổ của bọn hắn trở xuống phù phù phù phù phù phù p h s i khi dô ỵ nụ đầu trước hết rơi xuống đất giống bóng một dạng lăn ra mấy bước ngay sau đó làm ấ y cái kia cười vang lắ lại sau đó chính là trên đường dài sở hữu ra qua nguyên một đám đầu lâu rơi xuống đất từng đạo từng đạo máu tươi phun ra hơn trăm tên ra qua trong nháy mắt cho người ta hái đầu cho đến trước khi chết đều không biết mình chết như thế nào cái này một màn kinh khủng đặt ở thường ngày đủ để đem người dọa ra tốt xấu nhưng ở giờ phút này vô luận nữ nhân hay là lão nhân cũng là không nói ra được thoải mái giết giết sạch những cái kia xuất sinh nhìn vào thi thể đầy đất trừ ra qua còn có chịu khổ sát hại trợ phu phụ thân có người nhịn không được quỳ dạp xuống bên cạnh thi thể gao khóc lên dần dần tiếng khóc nối thành một mảnh tràn đầy phẫn nộ cùng đau thương đám chó này t ậ p t r u n g trên bầu trời tần t u y ề n cơ đứng ở hỏa tinh trên lưng nghiến răng nghiến lợi hận không thể tự mình xuống dưới rết sạch những cái kia g i r c qua chính là nhất không có tàu cẩn hành hiệu suất nhị cũng có thể trở thành g i r c qua bên trong thực lực cường đại nhân mục tiêu nàng lẳng lặng nhìn phía dưới đạo kia xuyên qua tại đầu đường cuối ngõ kim sắt c h i ề m điện t ừ n g qua một chỗ thì có vô số g i r c qua đầu người rơi xuống đất trong lòng tràn đầy kiêu ngạo đây chính là người ta thích một bên khác lục dịch ù n g dương khê cũng lộ ra thân hình tại trên quan đạo g i n g rồi cửa thành phía nam bên trên thay quân ra qua nhìn thấy bọn họ vội vàng châm lửa cảnh báo nổ súng nã pháo nhưng không ngờ hai phía phiên vân câu một tiếng cao dọn kết lên tại thành lâu trước đó thả người nhảy lên dĩ nhiên nhảy lên cao ba trượng trực tiếp vượt qua t ư ờ n g thành dị thú trên lưng hai người giữa không c h u n g trở lại bung ra ám khí phô thiên cái địa ba o phủ thủ thành ra qua trực tiếp đưa cái tiêm một nhóm người thấy diêm vương sau đó thẳng hướng ra qua trọng binh phòng thủ điện phương ninh ba c h i phủ b à n h phong trạch viện phiên vân câu tại trên đường cái lao nhanh móng ngựa thải ở trên tảng đá phát ra bạo hưởng dần dần kề tao cần hành một đường sát phạt một bên sát nhân một bên đi đường cung cách trạch viện càng ngày càng gần song phương sắp tụ hợp trong sân ra qua rốt cục kịp phản ứng ba giờ này khắc này trạch viện bên trong bành phong thanh ngục còn có mấy vị linh ba quá lớn như là vệ sở chỉ huy binh lính võ bị thêm i sự đám người chính đang long trọng khoản đãi mà xô dạ hơi mìn mao hải phong một nhóm nâng ly cạn chén trong đó khiêm tốn kính cẩn nghe theo đến c ự c điểm một bộ hiếu t ử rốt cục nhìn thấy cha ruột bộ dáng vừa ăn một bên nghe hát công đường nhảy múa tấu nhạc những cái kia cô gái x i n h đẹp là bành phong đặc biệt mời tới linh ba phủ tốt nhất nghệ kỹ tiếng ca mềm mại đáng yêu giọng nói vận chuyển nghiêm, các, phi. nghiêm tung đôi kia cầu ra hai nhi dám làm không dám chịu vì đem mình chọn ra ngoài làm cho chúng ta kéo xuống nước vô s ỉ bánh phong dựa vào tiểu k n h phong khoáng tự do những quan viên khác lỏng đầy căm phẫn phụ họa h á n bất nhân vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa bánh phong giơ chén rượu mang theo vài phần men say đối mà xô dạ b ề mình nói ra đương kim thiên tử không nhìn thấy triều triều đình g i a n định đương đạo ta xem cái này đại mình triều đi mau chấm dứt chỉ tiếc không có sớm chút quen biết thiếu chủ còn có hùng trạch tướng quân mao công tử từ nay về sau mọi người đồng tâm hiệp lực bánh phong sẽ làm như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe lời răm g i p dứt lời uống vào rượu trong chén những quan viên khác r ồ n dập tỏ thái độ đi theo uống rượu bọn họ đều là nội tình không sạch sẽ bị nghiêm tung ban khó lường nhân thông uy là chết không thông uy cũng là chết còn không bằng bên trên một đầu thuyền mới đánh cược một keo mặt xô dạ huệ mình đương nhiên muốn làm ra dáng vẻ cao hứng bày ra chiêu hiền đại sĩ đ ệ u bộ cam kết hôm nay ninh hải cũng ở chúng ta trong tay cái này không thể rời bỏ trư vị đại nhân giúp đỡ cứ yên tâm quan to l ụ c hậu vàng bạc nói còn chưa dứt lời hùng trạch thắt chân bỗng nhiên lông mày khé động đổi sắc mặt không tốt hắn y ạch đứng lên cảm giác được có ba cỗ sát khí đánh tới trầm giọng nói ra có người đến cao thủ câu nói này sử dụng hán ngữ giọng điệu rất quái lạ những quan viên kia nghe xong tất cả đ ề u đốc có ý tứ gì mới vừa lên thuyền mới thì có nguy hiểm theo bọn họ biết hùng trạch thắt chân là đông doanh trước đây kiếm thánh y l h i đông một đao trai đại đệ tử rất được nhất đao lưu c h â n truyền kiếm thuật cao tuyệt xếp tại đông doanh thập đại cao thủ vị thứ năm đã một chân bước vào pháp tượng có thể cùng thích kế quan g đối chiến không rơi vào thế hạ phong không nghĩ tới lại có thể có người có thể khiến cho hắn như vậy như gặp đại địch rốt cuộc là người nào hắn là vào bằng cách nào đông doanh hỏa pháo trận cũng là trưng bày sao vành phong bọa trên ghế đầu đầy mồ h không còn trước c u n g dùng tự tin mặt sô dạ mình m n h giật mình không để ý tới mấy cái kia phế vật vội và nói g n lao sư chẳng lẽ là thích kế còn đến hắn có nhanh như vậy không phải hắn hùng trạch t h ắ t chân xem trước hướng phía nam cái phương hướng này có hai người trong đó một cái v õ công rất cao đến thông ngũ cực hạn chân khí thuộc tính c ù n g cổ gạ ảnh lưu nhất phái rất giống nhau có thể là học được tộc ta nhị pháp sau đó chuyển hướng phương tây sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra cái phương hướng này còn có một người người này k i n h công cực nhanh là ta bình sinh nghĩ thấy chiết giang lại còn có cao thủ như thế hơn nữa đến nhanh như vậy Mao công tử thanh mục đạo trưởng phương nam hai người kia ta đi giải quyết phương tây cái này làm phiền hai người các ngươi xuất thủ n g ă n lại hắn chính tàn sát lãng nhân không thể để cho hắn tiếp tục giết tiếp chờ ta giết chết hai người kia lập tức cùng các ngươi tụ hợp tru sát kẻ này số người nhiều thực lực mạnh hai cái kia từ hùng trạch phụ trách khinh công nhanh chớ tuần tuật cái kia từ mao hải phong cùng thanh mục hai người còn lấy cùng hùng trạch giải quyết hai người kia ba người hợp lực liền có thể bày thiên la địa võng khinh công cho dù tốt cũng không bay ra được hùng trạch tháp chân an bài rất dễ hiểu mao hải phong đương nhiên không có hai lời thanh mục lại thêm không có cách nào bọn họ đã cùng ra qua thành trên một cái thuyền châu chấu không phải do hắn không nghe lời xuất phát chia binh hai đường mao hải phong cùng thanh mục thi triển khinh công hướng tây phương phong đi thanh mục nguyên bản tự xưng là tiền bối tiên h ạ phái võ công cũng đều là ngũ phẩm trung giai bí kỹ nhất là khinh công yên hà b ư ớ c càng là riêng một mặt cờ tốc độ cực nhanh vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng hất ra mao hải phong cái này hải đảo m a n g ơ n gì không nghĩ tới mao hải phong dĩ nhiên đi theo hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp động tác thần thái rất là nhẹ nhàng thanh mục tâm thần chấn động đã đoán ra hắn người mang đỉnh cấp truyền thựa vốn bán ó i mao công tử thâm tàng bất lộ a có thực lực như thế thế mà cam làm con rối không hổ là ngũ phong chủ thuyền xem trọng người nối nghiệp mao hải phong lơ đ ễ n thản nhiên nói nghĩa phụ nâng đỡ mà thôi hai người xông ra khoảng ba dặm đi tới một chỗ cao lầu rơi xuống đất trong nháy mắt đều cảm ứ n g được cỗ kia sát khí kinh người hướng phía dưới xem xét một đạo kim s ắ c t h i ể m điện chính đang ra ạ qua trong đám người cực tốc xuyên qua thực lực sai biệt quá khổng lồ những cái kia lãng nhân ngay cả cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua thuận dịp mắt tôi sầm lại đầu người rơi xuống đất dày đặc biển người không cách nào đối hắn hành động có ảnh hưởng chút nào tất cả chất pháp nhịn pháp thùng g ô n g ti người kia những nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi dồn dập đầu người tung bay máu tươi cùng u phún cái này căn bản là đồ sát cắt cỏ giống như đồ sát m a n hải phong kinh trụ tâm tạng thanh phánh nhảy thanh ngục chưa bao giờ thấy qua như vậy c h ầ m riết mồ hôi lạnh trên trán không nhịn được chầm chậm chạy xuống tự lẩm bẩm trên đời lại có như vậy khinh công khó chịu hùng trạch thác chân biết thất thố không tốt hắn x u ố n g tới trước mắt đột nhiên kim quan g đại phóng phía dưới người kia tung người một cái dưới chân đại điện ứ t g i dĩ nhiên trong nháy mắt hoành khóa mấy trục trượng nhảy vọt hai đầu phố dài xuất hiện ở trước mặt hắn thanh n ụ c không đợ chỉ thấy đối phương vung tay lên kiếm quan g bén nhọn như kinh lôi như chấp giật đánh tới thanh mục nhận biết kịch liệt trong lòng vô cùng hoảng sợ chính diện đối đầu người này biết phát giác hắn thực lực chân chính so nhìn qua còn muốn đáng sợ mười mấy năm khổ tu tại lúc này không cho được hắn mảy may cảm giác an toàn bản năng cầu sinh kích phát tiềm lực của hắn thanh mục hét lớn một tiếng phía sau trấn phái thần b ì n h băng thanh kiếm ra khỏi vỏ giờ phút này là hắn bình sinh thời khắc nguy hiểm nhất hắn không giữ lại chút nào sử dụng toàn thân công lực thi triển g a tiên hà kiếm pháp tuyệt chiêu vân hưng giáng hồng trong một chớp mắt m ạ n tiên kiếm quan phản phất giống như vân hà bao phủ tào cần hành phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng cũng là nhân ảnh kiếm tùy tâm động tâm tùy ý động vô số phiêu m i ệ u kiếm quang từ từng cái phương hướng đâm về phía tào cẩn hành tào cẩn hành m ặ t không đổi sắc trong tay thiên đạo kiếm nhanh đến cực điểm nhưng thấy thần binh chạm vào nhau đốn lửa bắn tư tung t à o cẩn hành hời hợt ở giữa ra tám mươi mốt kiếm đỡ được thanh mục trong nháy mắt đâm ra tám mươi mốt chiêu sau đó vẹn t r ư ờ n g kiếm ra trở tay một t r ư ờ n g đánh vào trước ngực hắn thuần dương chi khí như bẻ cánh khô thuần dương trưởng bá đạo hết sức n ự c của thanh mục chính giữa một trưởng này lập tức xương ngực gãy hết ngũ tạng lục phủ bị tr n hắn u t dùng tận một đời khổ luyện môn phái tuyệt học tư n h ê n như thế không chịu nổi một kích đạo mạo nghiêm trang cầu vật một hồi lại tính sổ với ngươi tàu cần hành ánh mắt lạnh như băng quét qua thanh mục quay đầu nhìn về phía toàn tâm để phòng bao hải phong hắn giờ phút này toát ra mồ hôi lạnh bày ra một cái kỳ quái phòng thủ quyền thế toàn thân nội lực hội tụ tại xóm quyền phía trên một quyền ngưng tụ địa khí quyền tình cực nặng một quyền hội tụ thủy khí phòng thủ vững vô cùng thủy nhị khí hỗ trợ cả công lẫn thủ không có kẽ hở tao cần hành gật gật đầu nói ra ngươi hẳn là tốt hơn h ắ n điểm v õ công không tệ nhận được như vậy khích lệ mao hải phong trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia vinh hạnh hắn đệ nén toàn thân run dày muốn trốn chạy tâm tư nuốt nước bọn gian nan nói ra dám hỏi các h ạ là cao nhân vương nào tạo cần hành l ệ n h lùng nói bắt c h ấ n phủ thi tạo cần hành người giết ngươi không có nửa câu nói nhảm tao cần hành trưởng thứ hai vô gia ba nghìn sáu trăm có chút việc chậm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 hạng gì uy áp đáng sợ ba người này thế mà ngưng luyện ra phát tượng cùng thiên địa đồng cảm t h ắ m khí ra chỉ phía dưới cái kia bình thường không có gì là một t r ư ờ n g tượng như núi cao ngọn núi hiểm trở đ ầ y ngang mà đến bao phủ bốn phương tám hướng để cho người ta tránh cũng không thể tránh long lân phá n h ậ n sống chết trước mắt mao hải phong r ô n g to một tiếng đem hết toàn lực giờ k h ắ c này hắn s o n g quyền phía trên hùng hồn chân khí dường như huyện hóa thành ra biển của long cùng với gào thét long lâm lấy vô cùng tình lực ngang nhiên liên tiếp tạo cận hành thuần dân trưởng quyền trưởng so với hai cố cường đại nội lực cách không nổi lên đụng lập tức tình khí bắn ra b u ộ phía dưới chân cao lầu khó có thể chịu đựng trung kích ứng thanh mà n ổ oanh long nổ mạnh rồi d a o kinh khí c u ố n mang theo mảnh gỗ vụn gạch đá hướng tứ phương nổ tan b a o hải phong dĩ nhiên chế vào tàu cẩn hành công kích đang lúc hắn mừng rỡ là lúc pháp tượng phía dưới tàu cẩn hành nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói quyền pháp không sai xem ra vương trực rất coi trọng ngươi nói xong nội lực thêm thúc gấp đôi thuần dương trưởng lực cũng như hỏa sơn bộc phát theo pháp tượng đánh ra cự trưởng mao hải phong chỉ cảm thấy hai cỗ cực nóng kinh lực đánh vào xong quyền bên trong giống như là tại làn da phía dưới xương cốt bên trong cắm vào hai cái h ỏ a đao đao hắn kêu lên chỉ trong nháy mắt song q u y ề n xương cốt nước vỡ gân mạch đứt đoạn mao hải phong giống đ ố n g cắt một dạng bay rớt ra ngoài phun máu phè phè cái kia hai cánh tay đã mềm nhún không dơ nổi đại nhân cao lầu nổ vang âm thanh lớn hấp dẫn bốn phía da qua chú ý phụ cận hai con đường mười mấy tên lãng nhân dẫn đầu như ong vỡ tổ lao qua nhìn vào ngã trong vũng máu hấp hối thanh mục cùng mao hải phong đều dọa sợ vô ý thức liền muốn rút ra hỏa súng nhắm chuẩn tàu cẩn hành không kiên nhận quay đầu huy động liên tục hai kiếm rồi dao kiếm khí gào thét qua, phố dài lần thứ hai khôi phục yên tĩnh tàu cẩn hành thu kiếm vào vỏ hút tới hai người kia nhìn về phía phương Nam Dương Khê, lục dịch phương hướng. thân hình l o e lên một cái rồi biến mất đợi đến hắn hoàn toàn biến mất những cái kia giá qua đầu mới chậm rãi l ă n dưới đất chỉ còn lại có nguyên một đám thi thể không đầu giống cọc gỗ một dạng đứng sừng sức ở như máu tịch dương bên trong b a n g hai cái thần binh tại nửa không tưởng đúng bắn ra một đám hỏa hoa tiêu tán k i n h khí thổi tan hai người đầu tóc xung quanh cảnh vật tùy theo bạo tạc hùng trạch thắt chân dùng sức manh liệt bổ đẩy lui dương khê sau đó xoay tròn thái đao tụ tập nội lực liên miên đao thế cũng như mưa như chút nước giống như ngưng tụ thành một đường kia ngàn vạn đao, ảnh tụ ở một chỗ, sử dụng nhất đao lưu kỹ nên phong nhất đao chạm nhưng thấy hùng trạch thắt sắt cơ cùng sát khí ngưng tụ thắp sáng lưỡi đao vô tận đao khí đổ xuống mả ra giữa không trung dương khê hai tay véo ấn thân thể trong nháy m ắ t hóa thành khói trắng dùng hết cổ gà ảnh lưu nhịn pháp thuấn thân thuật đao khí xẹt qua khói trắng rơi vào nền đá diện đại điện lập tức nước vỡ nước da ra, ra danh sâu thời gian quá ngắn dương khê mặc dù tại cực kỳ nguy cấp thời khắc né qua sát chiều vẫn còn bị đao khí gây thương tích lại hiện thân lúc lồng ngực nhuyễn giáp nhiều lỗ lớn k h e miệm tràn ra màu tươi nhưng hắn mảy may không sợ cũng cầm thần binh hẳn nguyện nhận lấy như quỷ mị tốc độ cấp tốc đ ô gì gì, vang vang, hỏa hỏa nhưng g d h thân pháp quỷ quyệt bí thuật đa dạng đem ảnh lưu nhận thuật phát huy phát huy vô cùng tinh tế hùng trạch t h ắ t chân đánh lâu không thắng thầm giật mình nơi này nhân thực lực trong lòng một bực chuyện gì xảy ra loại cao thủ này làm sao biết vô duyên vô cớ đi tới ninh hải dạng này thành nhỏ nhân vật bậc này hồ tông hiến bên người đều sẽ không vượt qua hai cái một bên khác lục dịch đang cùng thanh mục mang tới nhị mười hai cái t i ê n hà phái chân truyền đệ tử chiến đấu cái này nhị mười hai người nhiều nhất chẳng qua tiên thiên bảy t ầ n mà thôi nhưng trấn phái lưu hồng kiếm trận lại đem cái này nhị mười hai người v ậ n thành một cô dây thừng trận pháp này gồm cả huyễn thuật cùng kiếm thuật c h i diệu hoàn mỹ phát huy ra t i ê n hà kiếm pháp kiếm quang như mây quang đặc tính trận pháp một khi bắt đầu dùng chân khí bảy màu quanh quần bởi mũi kiếm quang mang văn trượng xứ trong trận người hoa mắt mệt mọi ứng phó sắc cơ giấu dếm trong đó vô cùng nguy hiểm lục dịch nhất thời không điều tra, bị bao bọc vây quanh. từng t hắn h xuất thân học tông vốn liền nam hiểu âm dương ngũ hành tính toán các loại trận pháp cơ quan thế gian văn vật vạn biến không rời kỳ tông lưu hồng kiếm trận mặc dù rượu lại cũng không gạt được hắn trận pháp này chính là từ cựu cung bắt quái trận biến đổi mà đến cân nhắc giai điểm này lục dịch bắt đầu phản kích ấn trận pháp bên trong tư chính tứ kỳ thay nhau biến hóa lịch hướng thôi diễn xuất chúng nhân ra chiêu lại vượt lên trước từng bước lấy tụ khí thành nhận trước phế tám đại trận nhãn lại dần dần đánh bại chúng đệ tử cuối cùng thành công đột phá t h ậ t phiên phức á lục dịch nhìn vào đầy đất thương người thầm nghĩ nếu là tào cẩn hành ở nơi này đoán chừng những người này không đợi bố trí s o n g kiếm trận liền đã bị giết sạch rồi mới vừa nghĩ tới đây lục dịch thình lình ngầm đầu vừa hay nhìn thấy ngay phía trước lầu trông bên trên một thân màu sám bạc phi ngư p h ủ tào cẩn hành đứng ở lầu chót vểnh lên mái con bên trên quang minh chính lại đứng ở trong gió lại không có bất kỳ người nào phát giác được sự xuất hiện của、Hán. nếu không phải là lục dịch tận mắt nhìn đến đồng dạng cảm giác không ra đứng nơi đó một người ẩn nguyên quyết lục dịch h á i hùng khiếp vĩa nhiều ngày không thấy tàu c ầ n hành võ công càng ngày càng đáng sợ cùng lúc đó hùng trạch càng đánh càng nhanh không lo được lưu lực đối phó tàu c ầ n hành hét lớn một tiếng chân khí bộc phát hai trượng pháp t ư ợ n g bay lên đó là một anh võ to lớn nam tính trên người mặc á o giáp cầm trong tay thần binh hắn vừa xuất hiện giữa thiên địa tự dưng nổi lên c ù n phòng cùng hùng trạch thể nội gió thuộc chân khí hô ứng rõ ràng là thiên nhân hợp nhất đây là đồng doanh trong thần thoại phong thần trí cái kia đều xóa cổ、Giết. hùng trạch thắt chân một đao đánh xuống gió bao tụ tập ở mũi đao bổ về phía dương khê sử dụng vẫn là nhất đao lưu nghĩa sâu sang nên phong nhất đao c h ạ m quanh thân phong thần pháp tượng chuyển động theo cử đao hướng lên trời tụ tập bắt phương cồn phong vào một thân đánh ra c h ạ m thiên một đao cồn phong gào thét quần áo sát hưởng thanh thế như vậy c h ấ n thiên động điện cẩn thận a lục dịch kinh hãi dương khê ở vào lưới đao phía dưới đang muốn lại dùng thuấn thân thuật lại ngạc nhiên phát hiện cái tia đạo đạo cồn phong đ ạ hóa thành dây thừng khóa lại hai chân của hắn để cho hắn động một cái cũng không thể động liền trong nháy mắt đó phong thần đá dương khê tránh cũng không thể tránh ngước đầu nhìn lên p h á p tượng đột nhiên kinh hai thấy một vệ kim quan xuất hiện ở hùng trạch sau lưng tao cần hành lấy thế xét đánh không kịp bưng thai r ế t tới đây phốc suy một tiếng thiên đạo kiếm xuyên thấu p h á p tượng quan h u n g mạc qua phong thần cái tiêu kinh tiên động đ ị a một đao không đợi bộ r a liền l ặ n g y ê n tiêu tán p h á p tượng hỏng mất hùng trạch thác chân duy trì chém vào động tác ngạc nhiên túi đầu liền thấy trước ngực cái thanh tiêu cổ điện trường kiếm cùng trước ngực nở rộ huyết hoa nhìn một chút phía sau lao giả tao cần hành nhàn nhạt nói một câu không đợi hùng trạch thác chân kịp phản ứng một trưởng đánh nổ đầu của hắn đông danh o đệ ngũ cao thủ như vậy chết oan chết tuồng đối phó chân giặc qua cũng không cần phải giữ lại từ từ hành hạ đáng hận nhất là những cái kia thông đồng với địch bán nước cầu tặc trùng c ầ n hành lục dịch chạy mau qua đây t h ở phao nhẹ nhòm nói còn tốt n g ư ờ i kịp thời xuất hiện cái này cá nhân thực lực phi phạm chỉ sợ không phải người bình thường dương khê cũng đi tới t à o c ầ n hành trước người ôm quyền hành lễ chân thành nói tạ thái bảo đại nhân â n cứu mạng dương khê vô cùng cảm kích trước đừng nói chuyện này tàu cẩn hành khoát tay ra hiệu ánh mắt vượt qua hai người sau lưng trên con đường này mấy trăm lãng nhân chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn vào bên này bưng h ỏ a súng toàn thân phát run không biết làm sao ba những người này giao cho các người ta đi giải quyết mấy cái kia đại viện quân hẳn là cũng nhanh hảo lục dịch dương khê đồng thời gật đầu sau đó nhìn về phía những cái kia sợ ngây người lãng nhân môn tao cần hành không nói hai lời nắm lên cỗ kia thi thể không đầu cùng mặt khác hai cái nửa chết nửa sống thanh mục mao hải phong phóng tới bành phong trạch viện bành phong trạch viện ca múa vẫn như cũ bữa tiệc vẫn như cũ nhưng chư vị ngồi ở đây đại nhân còn có mặt xô ra h u ỳ m ì n lại cũng không có khẩu vị thậm chí không còn tán gâu hứng thú nguyên một đám đưa cổ nhìn về phía ngoài cửa lo lắng chờ đợi chiến quả thiếu chủ không cần lo lắng gia thần chuồng ngựa tin phòng an ủi hùng trạch đại nhân võ công cao cường người mang nhất đao lưu tuyệt kỹ lại có thần binh q u ỷ thiết nơi tay khuất khuất hai ba cái tiểu tặc mà thôi không có việc gì mặt xô dạ huỳnh minh đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lắc đầu thở dài đáng tiếc ta cảnh giới vẫn là kém qua xa không thể giúp lão sư bận bịu người nào hán thoại âm vừa dứt bên ngoài phủ đột nhiên mà ra lạnh l ù n hét lớn ngay sau đó giày đặc thương pháo thanh văng lên lại cấp tốc bình tĩnh lại mặt xô dạ nghe ra là một tên khác tùy thân r a thần ngọn nguồn xì rộ thanh â m lúc này phải nên là hắn mang theo ba trăm thiết pháo thủ đóng giữ bên ngoài phủ chù ngựa tin phòng xửng sốt một chút chủ tớ hai người lưng nhau đều cảm giác mười phần ngoài ý m u ố n chiến đấu đột nhiên bắt đầu lại mo hơn kết thúc ngọn nguồn xì rộ đang dợ trò quỷ gì giải quyết ngoài ý muốn sao không thấy trở về b m báo tổng chưa chắc là cái kêu ba trăm hỏa pháo tay đều tại mới vừa pháo hưởng bên trong c h ế t ta bên trong đại đường mấy vị quan viên nghe được tiếng pháo đều khẩn trương đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn lại ca, ký múa, ký môn dọa đến dừng lại ca múa cẩn thận từng ly từng tí nước ở một bên đại bên ngoài cũng mất thanh âm bất luận là thường pháo thanh hay là ngọn nguồn xì r ộ thanh âm đang lúc đám người kinh nghi là lúc đại môn đ ỗ n g nhiên rộng mở ba đạo nhân ảnh nằm ngang bay vào đại sảnh giống như là được người ném tiến vào thiếu chủ cẩn thận c h u n g ngựa tin phòng tranh thủ thời gian ngăn tại mạ xô dạ gần mình trước người sứ cái tá lực thủ pháp đem ba người kia dần dần thả ngã xuống đất cùng thấy rõ mặt mũi của bọn hắn người cả phòng đều sợ ngây người bành phong mấy người mở to hai mắt nhìn vào hấp hối thanh mục cùng m a hải phong giống như là gặp quỷ mắt xô dạ gần m ì n cùng c h u ồ n ngựa tin phòng nhìn vào cổ kia thi thể không đầu càng là tr Ca k ĩ múa k ĩ hoảng sợ gào thét lên lao sư mặt số dạ huệ mình mặt mũi tràn đầy không dám tin tiếp theo trước hết kịp phản ứng trên mặt nổi lên thai h ỏ a một dạng sợ hãi hắn điên cùng nào về phía cũ kia thi thể không đầu cẩn thận phân biệt trên người của hắn khôi giáp bên hông cây quạt đều tại rõ ràng nói cho hắn người này chính là lao sư của hắn cái kia ở trong mắt hắn thần nhân giống như tồn tại hùng trạch thắt chân điều đó không có khả năng mặt số dạ huệ mình đại nào ông ông tác hưởng hoàn toàn không thể tin được trước mắt một mặt này không có cái gì không thể nào g i nhẹ lướt qua lạ lâm âm thanh trong trèo đột nhiên văng lên trong đại đường thêm một người c h ù g ngựa tin phòng dưới sự kinh hãi vội vàng nâng h ỏ a súng bịch một tiếng nổ v a n g tinh thiết chật hẹp nhỏ bé bay ra khỏi nòng súng mạnh mẽ bắn về phía cái kia đầu người đã thấy hắn một tay giơ kiếm tiện tay vung lên trưởng kiếm đánh bay chật hẹp nhỏ bé đốn lửa bắn tứ tung ở giữa cái tiết chật hẹp nhỏ bé ngược lại lấy càng nhanh càng á c tốc độ đường cũ trở về trực tiếp đánh nổ c h ù g ngựa tin phòng nửa cái đầu c h ù g ngựa tin phòng còn dư lại trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị sau đó thẳng tóc ngã về mặt đất gian phòng bên trong lại nhiều một cổn bất phụ thể mã xô ra hơi mịm xả qua một cái ghế tùy ý ngồi xuống ánh mắt chuyển hướng trong góc ăn mặc đại minh quan phục bánh phong mấy người chính phở phạt mặt hàm r ă n g run lên run lời bẩy nhà n n h ạ t nói giả qua chính là các ngươi bỏ vào đến a có gì ngôn sao có thể nói ba nghìn năm trăm đánh nhau thật là khó viết hai mươi truyện siêu hay chương hai trăm sáu mươi một nhân ảnh qua đầu người rơi năm k oan u ồ n g a đ ô n g nhiên hô to một tiếng bánh phong đột nhiên quỳ xuống ăn mặc tứ phẩm triệu phục đều khóc quỳ gối đến tàu c ẩ n hành dưới chân nhìn vào một thân phi ngư dọa đến toàn thân phát run tâm t ạ n đánh nhanh hắn biết rõ cẩm y đ ị vệ biết rõ chẳng khác nào hoàng đế biết rõ bên trong thông ngoại tộc kết quả liên tích nhật đại, đại tướng quân hữu cựu loan đều khó mà may mắn thoát khỏi xử tử l ă n g trì truyền đầu cựu một bên huống chi là hắn một cái chính là t ứ phẩm tri phủ lúc này chỉ có cái này cầm y địa vệ có lẽ có thể cứu hắn một mạng thiên hộ đại nhân hiểu lầm vành phong tùy trên mặt đất nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta cũng là mệnh quan triều đình đợi được hoàng â n như thế nào đầu hàng định phản quốc chỉ là giả qua đột nhiên công thành trong thành phòng giữ chưa đủ lúc này mới bất đắc di khuất thân tùy tùng tặc chỉ chờ viện còn đến lại nội ứng ngoại hợp một mẹ hốt gọn a đại nhân đúng vậy a chúng ta chính làm cái này mới đ bàn. bành n m i phong quá a n sợ hãi doa đến ngựa đầu quay ngược lại kia t o ngồi trên mặt đất tao cần hành lạnh lùng nhìn xem hắn hắn biện điều trần biểu hiện cùng ngươi lần giải thích này không sai biệt lắm nhưng không có ý nghĩa bản quan không phải người ngu thánh thượng lại thêm không phải người ngu ngươi lần này n h ư ợ c trí lấy cớ thế mà cũng có mặt nói ra được thực sự là hưởng đọc sách thánh hiển tao cần hành một t á t bay hắn bánh phong miệng đầy răng đều bị đánh mà ra những quan viên khác câm như hạt hiền đầy mắt sợ hãi một tiếng không dám lên tiếng như thế nào cũng không nghĩ đến đến chính là tôn này sát thần hắn chẳng những có chơi hơn nữa cùng nghiêm gia có thủ tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ kết thúc toàn bộ kết thúc một đám quan viên l ỏ n g như c h o n g vội trung thực đợi còn có thể sống lâu một chút tao cần hành thu tầm mắt lại nhìn về phía vị kia mà sô dạ k h i mìn nói ra không cần sợ ta sẽ không giết người có thể nhận thông ngũ đ ỉ n h phong vi sư có thể nuôi dưỡng ba trăm thiết pháo thủ hơn hai nghìn tinh nhuệ võ sĩ để cho nhiều như vậy tinh binh tướng giỏi túi đầu xương thần à không có ý tứ trên đường tới thuận tay đều giải quyết hết hiện tại trừ những cái k i a tạp binh lam nhân liền thường ngươi người như ngươi cũng không giống như là giống như giặc qua lai lịch của ngươi ta sẽ tra rõ ràng tạo cẩn hành cười nhạt một tiếng trong mắt tần ẩn, ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ mặt số dạ với mình để cho lời kêu bên trong nội dung còn có nụ cười dọa đến khai đảo nâng cao đại nào ông ông tác hưởng chống giống lao sư hai đại gia thần ba trăm thiết pháo thủ hơn hai nghìn tinh nhuệ võ sĩ bị、hết. mặt xô ra huỳnh mình sắc mặt càng ngày càng trắng đáng sợ hơn là một khi để cho đại minh biết là phương nào tại trợ giúp lãng nhân h ả i tặc nhất định thành không chết không thôi kết quả đông danh o chiến loạn liên tiếp phát sinh r i ê n g phần mình cắt cứ bọn họ thậm chí không cần tự mình xuất thủ chỉ cần giúp đỡ lòng phổ phiên cựu địch liền có thể dồn người vào chỗ chết không không thể để cho bọn họ biết rõ nền tảng mặt xô ra huỳnh mình suy nghĩ ngàn vạn đ ỗ n g nhiên quyết tâm rút ra bên hông n g ắ n hiếp kém đâm hướng tâm tạng tao cần hành bình tĩnh một ngón tay vô hình kiếm khi điểm trúng ngực của hắn huyện đặc trung mặt xô ra huỳnh mình cứng tại tại chỗ chỉ có cái kia ánh mắt lộ ra cực h rơi vào trong tay ta chết cũng phải đi qua ta đồng ý nhanh lại nhanh trên quan đạo t h í c h kế quang điều khiển ngựa đi đầu dẫn quản lý đảm nhiệm cầm dẫn đầu tân luyện ba nghìn kỵ binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện ninh hải biết rõ gia quang có thể là điệu hồ ly sơn dương đông k í c h tây cũng không thể trơ mắt nhìn vào ninh hải bách tính cho gia quang tàn sát t h í c h kế quang đem chủ lực đóng giữ l à i châu phối hợp hải đạo tổng binh để phòng vương trực một đám b ả n thân dẫn tân luyện ba nghìn binh chạy đến nghị cách cứu viện nhưng là trong lòng bọn họ đã có dự tính xấu nhất trước khi tới liền đã tiếp vào mật báo gia quang một lần này tiến hành trên quy mô lớn xâm lớn Phần 10 đã mất vào tay giặc. trong thành ả nấu cơm một cái thân binh hô to trên mặt mang vẻ phất hận đám này cậu tạm trùng lại phóng hỏa đất thành quả thực xúc sinh thua kém hơn thiết kế quan cùng đảm nhiệm cẩm cũng chú ý tới sắc mặt tâm chẩm có thể tích thủy đem qua thành công rắt ra chiết giang đông đạo cấp cho giặc qua tiện nghi ác quan lại thuận thế trọng thương ngữ quỷ lúc này gia qua đã vào thành nhất định trọng binh chấn giữ tứ môn cần võ công cao cường người dò đường thích kế quan việc nhân đức không ngừng ai hắn đã làm tốt cường công chuẩn bị lại không nghĩ rằng thi triển khinh công đến cửa nam là lúc trên cổng thành một người đứng đều không có không có l ử a pháo không có võ sĩ không có nị ra chỉ có khắp nơi tử thi thích tướng quân đang buồn bực thời điểm dương khê tay đẻ cổng thành quát khẽ một tiếng trầm trọng cửa gỗ hướng hai bên mở ra lộ ra hai người thân hình lục dịch cũng nhìn thấy thích kế quang hô lớn tiến nhanh thành thích kế quang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một cái là tả đô đốc lục bình tam công tử một cái đại nội ảnh vệ phó thống lĩnh hai người này hắn đều q u n biết có bọn họ cho dù không địch lại ra qua cũng có thể đẻ xuống bọn họ khí diễm không dám làm cản tàn sát mách tính thân hình chật lóe thích kế quang tiến vào trong thành một cố đậm đặc mùi máu tanh nhẹ nhàng đi qua phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trên đường lớn tất cả đều là tử thi nổ nang lộn xộn ngược lại một mảnh lấy thích kế quang nhãn lực đương nhiên thấy vậy mà ra những người này cũng là chết bởi âm dương thuật cùng nhận thuật phía dưới không kịp hốt chuyện lúc này tình huống trong thành thế nào giá qua ở nơi nào đóng quân có bao nhiêu người chúng ta được nhanh trôi qua giá qua bày ra loại này t r ậ t thế chỉ sợ có cao nhân đi theo hai người này chưa chắc là đối thủ thích kế quang rất cấp bách tướng quân không cần phải gấp áp lục dịch nói lúc này trong thành hỏa loạn đã thanh lọc chỉ có một số nhỏ lãng nhân chạy trốn không có thành tựu trừ cái đó ra còn lại uy thuyền phương hướng cường đạo không bằng tiêu diệt toàn bộ vừa v ậ n cầu viện quân nhiệm trợ cũng tốt một mẻ hốt gọn các ngươi có ý tứ là t h í c h k ê quan g sừng sốt u một chút chỉ bằng hai người các ngươi liền rết sạch sở hữu g ra qua tổng cộng tới bao nhiêu người hơn hai vạn người hai vạn t h í c h k ê quan giật g mình đây cơ hồ là một nửa giải qua những người kia cũng là ngốc sao đứng đấy để các ngươi giết thướng quân hiểu lầm lục d ị c ư ờ i nói ta đương nhiên không được dương thống linh có lẽ có thể nhưng bị cái kia đông doanh kiếm hào còn lấy cũng không có cơ hội hai người bọn ta chỉ là giải quyết tốt hậu quả chân chính ngăn cơn sóng giữ công thần không ở nơi này ra qua g i ò n g chống khua chiên mà đến chuẩn bị dồi dào tinh binh cường tướng võ lâm cao thủ một cái không thiếu chỉ bằng hai người chúng ta thậm chí không cách nào tấn công vào bọn họ chỗ ở a tình thế nguy hiểm đã giải t h í c h kế quan cao hứng rất nhiều cũng tới hào hứng vấn đạo kia là ai hai vạn ra qua vương trực dưới trướng một nửa nhân mã đều tới nơi này tất nhiên có cao nhân linh quân hơn nữa mấy trăm cỗ hỏa thương hỏa pháo cho dù hắn không xuất thủ hỏa thương hỏa pháo không phát bắn những binh lính kia đứng đấy để các người rét cũng phải rét một trận ai có thể treo lên nhiều như vậy trở ngại đ ổ s á t r c qua lục dịch cười thần bí tướng quân cùng chúng ta nhìn xem chùm thổ phỉ liền có thể minh bạch tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm hảo t h í c h kế quan gật gật đầu quay đầu hét lớn một tiếng phân phó quản lý đảm nhiệm thắt lưng gấm hai nghìn người tiêu diệt toàn bộ duyên hải uy trên thuyền tà n binh lưu một n g h n người truy sát trong thành dương nhiệt sau đó mang theo mấy cái thân binh đi theo lục dịch cùng dương khê thẳng hướng chỗ ở ven đường thấy được cái kia vô số cỗ thi thể không đầu những người này tử trạng một màn đồng dạng hiển nhiên tất cả đều là xuất từ một người tay t h â sơ giản lược tính toán chỉ là cửa nam đầu này trên con đạo một mình hắn giết vậy mà liền so dương khê lục dịch hai người cộng lại còn nhiều gấp đôi a thiết kế quan g càng xem càng kỳ lạ đ ố n g nhiên nói thủ pháp này tựa hồ là ta sửa đổi rút đao thuật nhưng càng thêm tinh d i ệ u ta nghĩ ta biết rõ hắn là ai khó trách loại trình độ này rút đao thuật tăng thêm không có gì sánh kịp khinh công những cái kia g i ả qua sợ là còn chưa kịp phản ứng liền đã đầu người rơi xuống đất cơ bản chẳng khác nào là đứng đấy đảm nhiệm giết chẳng trách những thi thể này thoạt nhìn không có chút nào phòng bị cũng không trách được hắn có thể đổ sát nhiều địch nhân như vậy nhân ảnh qua đầu người rơi hảo tuấn võ công một lần này đến phiên lục dịch ly kỳ t ư ớ n giờ quân b ế t rõ h này Thích kế q này, ngày c ư này thập tam thái bảo danh tiếng sớm đã như sống bên thai ba người chạy tới bành phong trạch viện ven đường thi thể càng ngày càng nhiều cho dù đều biết tạo cần hành võ công rất cao hay là để cái kia thây phơi khắp nơi c h ẳ n g cảnh kinh trụ trong những người này cũng không chỉ là lãng nhân còn có tập võ luyện công võ sĩ nhất là trạch viện phụ cận những người kia chẳng những ăn mặc phẩm chất cực tốt giáp trụ còn có uy lực mạnh mẽ phất lãng rửa và hỏa súng cùng hỏa pháo hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu nhưng tàu cẩn hành giết bọn hắn cùng giết lãng nhân một dạng hay là một đao đeo đầu liên hạ đao vị trí đều không có biến hóa chút nào ba người xông vào trạch viện đại môn tàu cẩn hành chờ đến buồn bực nắng ẩm đang ngồi ở chính đầu cái ghế kia bên trên kẹp lấy một bản t â n thịt ba chỉ cho mèo ăn b ạ chính Miêu mười ngồi thái viên kia trên yêu, quy quy quan củ củ tác góc bàn, động thần phần đáng nhưng trong những nhìn ở h p về a á mắt của nó cũng vô cùng kinh hồn. Thướng đông nam mảnh cắt thành của cũng cùng cửa có cái Chính ba quan nó kinh hồn, hướng đông nhỏ viên. vô dưới đầu sổ là cái kia bạch miêu làm người kia là ninh ba binh lính võ bị thiếm sự võ công không tầm thường vốn cho rằng có thể thừa dịp tào cẩn hành không sẵn sàng chạy đi kết quả chỉ thời gian một cái nháy mắt v ó n g t r ắ n g hiện lên đầu của hắn liền đã bị đao phong k i a một dạng móng vớt các bể còn dư lại quan viên lập tức đàng hoàng cùng chim cút một dạng n g ư ợ c lại là nhàn nhã a lục dịch nhanh chân đi đi vào tức giận nói còn có lòng dạ thanh thản cho mẹo ăn tao cần hành mỉm cười nói nhấn bắt kẻ cầm đầu đều ở đây liền đợi đến xử trí các ngươi lại không đến ta không cho mèo ăn còn có thể làm gì nói chuyện thời điểm tao cần hành nhìn về phía thích kế quang hai mắt tỏa sáng đứng lên ôm quyền nói ra thích tướng quân ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu thích kế quang chắp tay đáp lễ trên dưới d ò xét tào cần hành cười nói anh hùng xuất thiếu niên a tào đại nhân lần này ninh hải nhờ có ngươi xin nhận thích mỗ túi đầu hắn chỉnh trọng xoay người k h ô n người túi thấp thi lễ tao cần hành vội vươn tay nâng c cười cười, hôm nay ý chỉ tiết lộ bành phong hàng ngũ chỉ sợ không ít hay là phải giải quyết nhanh một chút yên tâm hồ bộ đường đã bắt tay vào làm xử trí nên bắt một cái cũng chạy không được thiết kế quang vung tay lên sau lưng thân binh đem mấy người khóa lại xiềng xích mang theo đi xuống chỉ chờ áp tải hàng châu giao cho hồ tông hiến s ử tử lăng trì gian đe bành phong đám người rất rõ ràng chờ đợi bọn họ chính là cái gì nguyên một đám lại bị dọa đến ô ô khắp lên đồ vô dụng thiết kế quan g s ắ c mặt lạnh lẽo lạnh lùng quát ra qua vào thành có bao nhiêu người chết oan chết u ổ n g lại có bao nhiêu ra môn phá thành mà n h ỏ liền là bởi vì các ngươi mấy cái cầu t ặ p trùng lăng trì đều làm lợi các ngươi nhìn kỹ bọn họ không cho phép tự sát nên được hình nhất định phải nửa điểm không kém đều cho bản tướng được là thân binh lớn tiếng h ẳ là cũng rất thù hận đám người kia thông đồng với địch phản quốc tiến hành thôi táng mấy người đi xuống thiết kế quang nhìn về phía cái kia xuyên đông danh o trang phục vẻ mặt ngây n g ô hình như con dối người trẻ tuổi tao mày nói hắn là sử dụng nhiếp tâm vật không cần lo lắng còn không đ ốc nên hỏi ta đều vấn có hơi phiền thoái tao cần hành những h mày đem ra qua tiếp sau ba phương thế lực đều nói mà ra người này là mặt sổ dạ tạ cả nó bù nhị như tử địa vị tôn sùng có lẽ có thể làm chút tay chân bất quá đông danh là trưởng tử kế thừa phụ n h i ệ p thứ tử trở xuống tự mình xông sáo m ặ sổ dạ tạ cả nó bụ chưa hẳn coi trọng hắn tăng thêm hôm nay nội tỉnh bại lộ vì lắng lại đại minh lựa giận không chừng sẽ đem g i a qua sự tình đẩy lên trên người hắn ta hiểu được t h í c h kế quan giật mình ánh mắt càng ngày càng tích mịch mặc mặt, mặt xô dạ tạ c ả nọ bù nói cái gì l ỏ n g phổ phiên đều không có cần thiết tồn tại cùng g i a qua sự tình lắng lại ta tự xin anh g i ế t đến tận đông doanh diệt cái này phiên thành tướng quân huy vũ tao cần hành cười cười vậy trong này liền giao cho tướng quân một nửa giả qua chôn vùi ở đây chu sơn bên kia giả qua đ o á n chừng sẽ không ngồi chờ chết đài châu thế gấp chúng ta đi trước đại doanh chờ tướng quân ân thiết kế quan gật đầu gỡ xuống bên hông lệnh bài đưa cho hắn đông hải mặt biển bốn trăm linh chiếc chiến thuyền lẳng lặng đồng bình ở trên đại hải khoảng cách lục địa không xa không gần kiềm chế đại châu chủ lực cho mao hải phong một bên hướng kia gây nên đoạt thành cơ hội khổng lồ nhất trên thuyền rồng vương trực đám người cách đại hải nhìn ra xa lục địa đại minh quan quân đã nhấc lên đại pháo nhằm chuẩn chiến thuyền cái kêu mấy hàng đại pháo chính là đêm qua đánh chìm ta hai mươi chiếc chiến thuyền hỏa khí a vương trực dơ thiên li kính sắp mặt hết sức khó coi một bên t ử duy học liếc nhìn nói ra không sai nghe nói t h ị thần phủ môn cải tiến phất lãng r ử a và hỏa pháo chế thành trọng pháo gọi là hồng liên tướng quân hỏa lực phi thường cường hãn bản thiết kế hai tháng trước tiến vào nam kinh hỏa khí gây nên công s ư ở n g đây là mới nhất một nhóm thành phẩm đáng chết vương trực cả giận nói có như thế lợi khí coi như quân minh cũng là giá áo túi cơm chúng ta cũng không dễ lên mờ đúng vậy a từ duy học đầu tiên là tán đồng gật đầu sau đó cười nói huy vương cũng không cần lo lắng quá mức quân minh trong quân cũng không chỉ giá áo túi cơm b à n h phong hàng ngũ cũng không phải số ít hai ngày này chỉ ít tiếp vào năm bịa bốn thành phẩm ở trên quan viên hiến dáng mật tín lần này chẳng phải dễ như trở bàn tay được ninh hải về sau còn sẽ có thêm cơ hội nữa như thế vương trực đ g ứ n g mày nói ra nói đến còn muốn cảm tạ tạo cần hành không có hắn tóm lấy bắc nguyên long thánh chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy được cầm xuống ninh hải cổ nhân nói phúc họa tương y t h i t h ậ t không lừa ta a báo đúng lúc này một gã thám tử chạy vội lên thuyền phù phu một tiếng quỳ xuống ở trước mặt vương trực lo lắng bận bị hoàng nói huy vương không tốt ninh hải thành có đại biến công tử bọn họ vừa mới tiến thành chưa đủ một canh giờ tào cẩn hành ngựa ưng vào thành bắt đầu trắng trận đ ổ sắt l ã m nhân công tử cùng thanh mục đã bị tóm gọn chỉ riêng minh thiếu chủ cũng bị bắt hùng trạch thắt chân cùng mặt khác hai đại gia tướng còn có cái kia ba nghìn tinh nhuệ vương trực con mắt lập tức hồng một bà nhấc lên hắn cổ áo vội la lên thế nào bọn họ thế nào mau nói thám tử kia vẻ mặt đưa đám nói bọn họ bọn họ đều bị tào cẩn hành giết vương trực một ngụm lao hết dâng lên khí cấp công tâm suýt nữa ngất đi thứ duy học tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn điều đó không có khả năng vương trực tránh thoát từ duy học hoàn toàn không pháp tướng tin sự thật này nhắc lên cái kia thám tử q u á to hùng trạch thắt chân là đông doanh danh liệt năm vị trí đầu kiếm hảo tào c ầ n hành làm sao có thể giết được hắn húng chi còn có cái kia hai đại gia tướng cùng ba trăm thiết pháo thủ trợ trận làm sao ngươi biết là tào c ầ n hành nhất định là địch nhân cố tình bày nghi trận loạn quân ta tâm có ai không bắt hắn cho ta kéo ra ngoài trạm huy vương tham mạng thám tử kia dọa đến hồn bất p h ụ thể vội vàng giải thích ngay tại nửa canh giờ trước thích kế quang đã lanh binh vào thành và viện quân một lần nữa bố phỏng tào cẩn hành cùng hai người khác ra khỏi thành hướng đại ch bên cạnh hắn còn có đau đầu miêu trên đầu là linh thiếu bản thân hắn lại là một thân phi ngư phục không phải hắn còn có thể là ai những tin tức này cũng là nghệ kỵ nói bọn họ tận mắt nhìn thấy hơn nữa thi thể hôm nay cao hơn nữa treo ở trên đầu thành tuyệt không phải nói n g o a p h u phù vương trực trận mắt h ố t mồm vung lòng ra thám tử cổ áo người kia thé ngã trên đất vương trực đầu tiên là trấn kinh sau đó là lôi đ ỉ n h chấn nộ lạnh lùng gầm thét lên tào cần hành tào cần hành ta muốn giết n g ư ơ i cái tia gào thét thảm thiết tiếng vang vọng tại mênh n ô n g trên biển lớn bay ra rất rất xa hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm ăn hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngã bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hình thành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch q u y ể n an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương hai trăm sáu mươi hai vô căn thụ đến thời điểm g i á q u h o a công thành cho nên ra roi t h ú c ngựa nhanh như điện chớp đi đài châu cũng không cần như thế nơi đó trọng binh phòng thủ không cần phải gấp gáp bởi nhất thời tao cần hành cùng thích kê q u a n muốn hai thất ngựa tốt mang theo tần tuyển cơ đi theo dương khê lục dịch hướng đài châu đi, đi ra một đoạn về sau dương khê cùng lục dịch đ ỗ n g nhiên cảm giác mình có chút hơi thừa thuận dịp cưỡi phiên vân câu đi trước một bước lưu lại đôi kia nam nữ ở hậu phương không nhanh không chậm đi đường ngồi ở trên lưng ngựa tao cần hành còn đang lĩnh hội trương tam phong lưu lại vô căn thụ nếu như đoán không sai đây chính là một môn tiên cấp công pháp tao cần hành hiện tại thiếu nhất chính là loại này bản hoàn chính trương hắn học trộm được trạch kinh đến cùng không được đầy đủ chỉ có thể đơn giản bắt t r ư ớ c nội tức vận hành đối với hắn bên trong lý niệm biết đến rất ít một mực không làm rõ ràng tiên võ cùng linh võ khác nhau bắt chước cũng chỉ là căn cứ vào linh võ lý niệm tu luyện hiệu quả đồng thời không đạt tới mong muốn. Cuối cùng, tu luyện là một hạng duy tâm vận động cùng thông h i ể u có quan hệ rất lớn một ý nghĩ sai lầm thường thường hoàn toàn trái ngược vô căn thụ đến thời cơ vừa vặn vô căn thụ hoa chính tốt đối cảnh vòng tình chơi đủ ánh trăng toàn bộ tinh vượng lóa mắt hoa không ai ở trong vườn sai lấy dưa ngũ kim tam thạch đều là giả vạn thảo thiên phương tổng là kém kim các mô ngọc lao quạ nhận ra thực thời điểm là làm ra vô căn thụ hoa chính không vô tướng vô hình khó vẽ vô danh họ lại nghe hô tóm gọn nhập trung gian tạo hóa lô vận lên chu thiên tam nội hỏa rèn luyện chân không trở lại rất không ít thiên đô được thiên phủ mới là nam nhi đại trợ phu đ ầ u đen do muống ngũ kim tam thạch vạn thảo thiên phương kim c á t mô ngọc l o quạ tạo hóa lô tao cần hành x ạ mặt lại đầu góc quay cuồng đây đều là chút cái gì âm một tiếng lao nhân ra ngài nói thẳng chẳng phải xong xuôi không phải cùng ta chơi đùa giải đố vốn là khó hiểu còn vân g i ả vụ cháo tao cần hành liên tục thở dài không có cách nào chỉ có thể nhẫn lại tính tình từng chữ từng câu đoán sẽ chậm chậm thí nghiệm cũng may mắn hắn nhìn qua thiên thư địa đối công pháp lãnh nộ cùng thân thể kinh mạch việt vị cùng linh võ vận hành tri đạo mười phần lý giải có thử lỗi không gian bằng không thì luyện chơi rất dễ dàng tàu hòa nhập ma bản thân bất t h o ạ i cùng m a i siêu phong tử như tần tuyền cơ ở bên cạnh c h e miệng cười khó có được nhìn thấy ra hỏa này như thế vô kế khả thi rất thú vị có tần tuyền cơ ở bên người bảo vệ tiếp xuống một ngày một đêm hắn bắt đầu toàn thân toàn ý lĩnh ngộ đây cũng là hắn từ lúc xuyên việt đến nay lần thứ nhất ngộ tính toàn bộ triển khai nếu như đầu góc của hắn là máy tính vậy cái này thời điểm hậu cơ dương đã nhanh bốc khói tần tuyền cơ phụ trách bưng trà dâng nước chiếu của hắn còn kém cho ăn cơm kỳ thật nàng vẫn rất vui lòng tao cần hành vào giờ phút này t r ạ thái giống như một mặt người tấy máy bút bê vải cái này cũng không thấy nhiều rốt cục tại ngày này buổi sáng á n h ú n g ta phong là dùng ca dao này đến tận dụng bản thân hiệu thông tin võ toàn bộ quá trình hắn không chỉ là một bộ công pháp mà thôi đơn giản đơn giản g cái này không chỉ là đáp án hay là giải đề ý nghĩ r ư ơ n g ta m phong là ở dẫn đạo chính hắn đi đến hắn từ thái cực viên mãn về sau hoa một trăm năm thời gian mới sáng lập ra bản này vô căn thụ kể từ đó s á c thực tăng lên lĩnh ngộ độ khó nhưng chỉ cần lý giải liền có thể đem trương tam phong g i ấ u ở ca giao bên trong sở hữu võ học lý niệm hoàn toàn hấp thu tiến tới dung hội q u ò n thông từ đó thái cực vô cực tùy tâm thế thôi trong c h ư ớ c mắt kia trời cao đất rộng đông nhiên nhất rõ ràng t a o cần hành hoa một ngày một đêm đã xong trương tam phong trăm năm võ đạo hiểu được vô căn thụ thì ra là thế thì ra là thế t a o cần hành bưng bắt cơm ngồi ở khách sạn trước bàn cơm tự lẩm bẩm cửa sổ mở ra chân trời mặt trời đỏ từ từ bay lên hà quan văn trượng hắn vô ý thức nhìn qua vầng mặt trời kia vận chuyển tân lĩnh ngộ vô căn thụ công pháp bình thường võ luyện thể linh võ luyện khí tiên võ hỗn hợp hai cái này đồng thời càng tiến một bước sở hữu tiên cấp tâm pháp cũng là tại rèn luyện một thân xúc dưỡng chân khí chỉ bất quá tiên võ chu luyện cũng không phải là gân cốt mà là kinh mạch và đan điển hắn so linh võ mạnh hơn chỗ liền ở chỗ có thể thúc đẩy đan điển kinh mạch chân khí ba cái chất biến tương đương với nắm giữ tốt hơn máy phát điện tốt hơn tại điện chỉ cùng càng cao áp hơn điện như vậy tốc độ tu luyện cùng càng cao áp h ơ điện như v ậ tốc đ luyện cùng càng cao áp h i n h ư v ậ tốc đ luyện cùng cường độ chân khí đương nhiên tăng lên gấp bội cũng chỉ có kinh qua chu l u y n kinh mạch m có thể ch t h i triển ra đủ loại không thể tưởng tượng n ổ i thần thông tao cần hành t r ư ớ c đó có một chút hiểu sai hắn cho rằng tiên cấp công pháp uy lực mạnh hơn cho nên thành tựu pháp tượng biết càng khó nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại hai người này hỗ trợ lẫn nhau càng sớm tu luyện tiên võ thân thể càng sớm chất biến cách pháp tượng khoảng cách càng gần đương nhiên tiên võ không phải một lần là xong người bình thường muốn trực tiếp luyện thành giống như để cho mù chữ làm thơ làm được mà ra mới là lạ vô căn thụ toàn bộ quyển sách một nghìn hai trăm thất thập nhị tự cộng nhị thập tứ đoạn ẩn dụ trương tam phong từ bắt đầu học vo đến ngộ ra tiên phẩm toàn bộ quá trình trong đó tinh hoa nhất không gì bằng hậu thập nhị đoạn hắn thông qua bản thân ba trăm năm tích lũy từ không tới có sáng chế ra một bộ tiên cấp công pháp rèn luyện đan đ i ể n kinh mạch cá độ thiên địa t á m khí công pháp kỳ t h à n h liền mảy may chẳng được những cái kia danh thủy thiên cổ đại hiền ở bây giờ t i ê n cấp truyền thừa tuyệt tự ngày hôm nay còn có vượt thời đại ý nghĩa phải biết trương tam phong nhưng không có nhìn đại đạo địa cũng không có cái khác tiên phẩm bí tịch làm tham khảo hoàn toàn là dựa vào bản thân lĩnh ngộ từng bước một đạt tới cảnh giới như thế quả thực không thể tưởng tượng thật không hổ là ba dồi rào chân nhân tao cần hành từ đáy lòng tán thưởng lão nhân ra là thật một lòng hướng võ 300 tuổi thêm lại nhưng sáng học, chế say ra mê võ không i n thế 2 tục thần bực này k hề ô n g h nghi ngờ vô căn thụ so trạch kinh mạnh hơn bởi vì bộ này võ công cũng không câu nệ ở mặt đất khí mà là tám khí đều có thể vô luận trên trời phong lôi trên đất thủy hỏa cũng hoặc núi đồng sông ngòi kim dung văn vợt vô căn thụ không sinh có còn sống không không có động tĩnh hát bạch âm dương đương nhiên phát t u ệ đạo nội tiên vô căn mà tu niệm đây chính là trường tam phong võ đạo lý niệm tu chân lý niệm tạo cẩn hành triệt để minh ngộ tới lui trạch kinh bên trong không có chú ý tới vấn đề có thể sửa đổi vô căn thủ cùng hôn nguyên quyết hợp lại là một mới xuất hiện công pháp vận chuyển t à o cẩn hành nhẹ nhàng khẽ hấp phạm vi trăm trượng tám khí giống như là bị một con vô hình cự thủ k h u ấ y động điên cuồng hướng hắn vào tới c h i ề u dương hòa khí đại địa sinh khí giếng cổ thủy khí tám khí từ các phương hiện lên tại t à o cẩn hành quanh thân hóa thành vòng x o a y khổng lồ theo hô hấp của hắn tràn vào thân thể của hắn t à o cẩn hành một cái này hai khí lập tức cảm nhận được tiên võ khủng bố đương nhiên chi khí không giống nhân thể luyện hóa tinh nguyên mà thành chân khí âu thuần cưỡng ép đập vào t ự a như lao tử xẹ lại như cương châm đâm xuyên lỗ chân lông giống như phanh thây xé xác loại kia đau thấu tim gan cảm giác để cho người ta cả đời đều khó mà quên được đồng thời hôn nguyên chân khí an dưỡng hiệu quả phát huy tác dụng cấp tốc bổ dưỡng tu phục bị hao tổn kinh mạch nhưng thoáng qua lại sẽ bị tân thu nạp chân khí đâm rách như vậy lặp đi lặp lại kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo đương nhiên nhận được tăng trưởng cũng liền có thể thừa nhận càng nhiều chân khí đánh ra mãnh liệt hơn chiêu thức đây chính là tiên võ viễn siêu linh võ địa phương hắn chẳng những luyện công càng nhanh cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện thân thể để cho người ta thể hướng về đạo thể kim thân quá、độ. tàu cần hành thông u cảnh giới đỉnh cao đan điền viên mãn không cách nào dung nạp càng nhiều chân khí nhưng kinh mạch và đan điền còn có rất búa lớn luyện không gian một hít một thở ở giữa bỏ cũ lấy mới cả hai có thể nhanh chóng trưởng thành tần tuyền cơ mở to hai mắt nhìn nàng giống như nhìn thấy một sợi ánh nắng bị tàu cần hành hút vào trong miệng sao lại có thể như thế đây tần tuyền cơ dùng sức rủi rủi mắt cẩn thận lại nhìn lại hình như cái gì đều không có xảy ra giục tốc bất đạn tàu cần hành quen thuộc công pháp về sau liền mở mắt lúc này một tấm khuôn mặt b ư lại tần tuyền cơ cao mày cẩn thận nhìn mặt hắn giống như là muốn nhìn ra đ o a hoa đến trong miệng lầm bầm sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng hai người cách quá gần n h a thấm tiêu trắng non khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu tần tuyền cơ kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian lưu lại kết quả tới quá mạnh thân thể té ngồi đến trên cái băng cả người theo ghế hướng về sau té ngã tao cần hành bất đắc d ĩ lắc đầu cấp tốc đưa tay bắt lấy tay của nàng lại đem nàng kéo lên một lần nữa ngồi vững vàng tần tuyền cơ dọa đến tiểu tâm can phanh phanh nhảy trên mặt lúc đỏ lúc trắng vừa thẹn lại sợ bao nhiêu nhân có như thế mau mau tao táo tao cần hành quả thực im lặng tần tuyền cơ ngượng ngùng túi đầu xuống mặt h ử n g hồng giống quả tao chín yên tính mấy giây lại nhịn không được tò mò vấn đạo. người lĩnh ngộ vô căn thụ nó là nội công tâm pháp sao xem như thế đi c h í nhớ giải phóng t à o cần hành lần nữa khôi phục thành những ngày qua ung dung không n ộ i dáng vẻ bưng lên chén hút cháo nói ra so nội công tâm pháp càng quý giá nó là ba r ồ i dào chân nhân võ học thông h i ể u bản này vô căn thụ thực khí pháp càng giống là tổng quyết có thể dung nhập tất cả nội công lão nhân ra chỉ là cho nhắc nhở để cho người ta có thể sờ đến tiên phẩm ngưỡng cửa sau đó bản thân bước vào t à o cần hành thở dài lắc đầu nói thương hại hắn nội khổ tâm nhưng rất đáng tiếc độ khó hay là quá lớn ngay cả hắn cái này mát cấp nội tính đều lao lực như vậy húng chi những người khác cao siêu quá ít người hiểu công pháp này nhất định khó có thể phổ cập nói như vậy ba r ồ i r à o chân nhân khả năng không chỉ dạy ta tần tuyền cơ ngờ đầu rất thông minh nghe được ý ở ngoài lời hẳn là tao cần hành cười nói ba r ồ i r à o chân nhân cùng lữ tổ khác biệt hắn chú trọng hơn truyền thừa vì thế khai tông lập phái k h á c không nói nhân ngoại trừ ngươi võ đang khẳng định cũng có một phần hơn nữa sẽ chỉ so ngươi lại thêm toàn bộ hẳn là đã dung hội đi qua tiên phẩm vô thượng thái cực kinh nhân tần tuyền cơ hiểu được gật đầu một cái con mắt hơi chuyển động khẽ cười nói công pháp tiến giai có phải hay không muốn làm cái tên mới nghĩ kỹ tên gì sao ta có thể giúp người a tần t u y ê n cơ nóng lòng muốn thử tao cần h à n h nghĩ nghĩ thuận miệng nói liền đ ê u hôn nguyên vô cực công a còn giống như là tụ điểm ai t ạ m tạm sử dụng a tần t u y ê n cơ biễm môi rất hoài nghi ra hỏa này chính là tùy ý lấy cái tên trận miệng của nàng thực sự là đáng giận người ta còn muốn hỗ trợ lấy đây này võ đăng sơn thái hòa cung lý huyền tông ngồi xếp bằng tại chân võ tượng thần phía dưới trong tay khinh kéo lấy một quyển tơ lụa bí tịch rõ ràng là sư tôn mệnh bạch hạc đưa tới tân vô thượng thái cực kinh ở trong chứa sư tôn trăm năm võ đạo tinh hoa vô căn thụ một thiên cùng thái cực quyền kiếm hoàn mỹ dung hợp trực tiếp để cho võ đ ă n g võ công vượt qua thiếu lâm lại lên một tầng nữa lý huyền tông cảm n i ệ m sư tôn đại ân có lao nhân ra tại võ đ ă n g danh tiếng đời đời bất hủ nhưng là sư đệ vương đạo tông á i đ ổ lý trọng lâu thiên mộ sơn một nhóm có đi không về chết oan chết uổng cho dù hắn lại vô vi hay là không khỏi bị đến ảnh hưởng trong suốt đạo tâm phía trên bịt kín một tầng bụi mù mũ. vô căn thụ vô căn thụ hắn nhẹ nhàng thở dài đáy mắt lướt qua lanh ý tống thành hề đúng lúc này đột nhiên một cố khí tức qu tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hai chữ tốt h gia trọng lâu là người sao hai mươi chuyến hay lôi quân từng chương chương hai trăm sáu mươi ba quân quân sóng ngầm trưa hôm đó tào cẩn hành cùng tần tuyển hữu cơ đổi tới đại châu đại doanh thiết kế quan phó tướng lâu n a m hiển nhiên đã được tin vội vàng mà ra tiếp kiến bọn họ vì hai người an bài chỗ ở bẩm báo việc quân cơ thái độ mười phần nhiệt tình lục dịch cùng dương khê sớm từng bước đổi tới đã bắt đầu tham dự quân vụ hiệp phong duyên hải mật thiết chú y vương trực đắng người động tĩnh ra ngoài ý định một nửa nhân mã bẻ gây tại ninh hải ba nghìn mã sổ dạ tinh nhuệ tử thương hầu như không còn vương trực lại không có bất kỳ động tác bốn trăm chiếc vi thuyền vẫn như cũ lẳng lặng phiêu trên mặt biển cùng quan quân rằng co tựa hồ đối tất cả cũng không hiểu rõ tình hình lão lục nhìn xảy ra vấn đề gì sao đài châu vệ sở tao cần hành đứng ở bàn phía trước hai mắt nhìn c h ă m c h ă m bố phong đồ lục dịch tao mày nói loại tình huống này thế mà không lùi giữ chu sơn vương trực hoặc là có ỉ vào hoặc là hợp lại từ bỏ mất những người này cũng phải vì tiếp sau kế hoạch trải đường kỳ quái hắn ở đâu ra căn đảm hôm nay quân ta đã trang bị hồng liên tướng quân hỏa lực không kém chút nào vi thuyền hải đạo tổng binh tận lực ngựng nhịt chính là muốn bọn họ đối m chẳng lẽ những người này thật không sợ chúng ta thủy bộ đồng thời tiêu diệt gọi nhất định là gọi nhưng hẳn là là bởi vì cái gì ổn định tao cần hành trầm ngâm nói giáo k a còn có cái gì át chủ bài ngữ quỷ không thể a lục dịch nói thích tướng quân tất nhiên nói trọng t h ư ờ n g vậy nó liền đoạn không có thời gian ngắn như vậy nội phục hồi như c ũ đạo lý tao cần hành ánh mắt lấp lóe có lẽ có thể có lục dịch giật mình ý của ngươi là tao cần hành trầm g ã i nói từ khi đ ê m trước toàn cơ đổi tới mang đến vô căn thụ tâm thần của ta một mực ở trên đây luôn cảm thấy quên một sự kiện hiện tại nhớ tới người tại sao tới dương phó thống lĩnh tại sao tới lục dịch sợ hãi cả kinh ngươi là nói những người kia cấu kết ra qua bọn họ dám tao cần h à n h cười thản nhiên nói có cái gì không dám chứng minh diễn cùng khổ hành đêm đó liền dám ra tay với ta vì bọn họ cái gọi là nghìn năm truyền thừa không tiết ra ngoài ha ha chờ ta đưa ra công phu lại thu thập bọn họ hai vị này đều là chính đạo trụ của ta bọn họ còn như vậy cái kia quý g i a mộ dung g i a hàng ngũ thế nào không được cao xem bọn họ phẩm hạnh đương nhiên đây chỉ là một ý nghĩ có lẽ là mạt sổ dạ tạ cạn n bù mang đến linh đan rượu dược cũng k ó nói đông danh lịch sử không tính ngắn quốc thổ tuy nhỏ nội tình không nhỏ khó bảo toàn không có cái gì lợi hại bảo vật gia truyền kỳ thật cũng không cần cao minh bao nhiêu đan dược tạo hóa đan thì có thể làm cho đoạn chi trọng sinh nội ngoại thương cấp tốc phục hồi như cũ chỉ bất quá ngưu quỷ thân thể như núi yêu cầu số lượng nhi không phải một k h o a hai k h o a mà thôi nhưng mặc cần bao nhiêu hợp mấy nhà sức mạnh luôn có thể làm được liền nhìn bọn họ có nguyện ý hay không không phải là mặt sổ ra tạ cả nọ bù lục dịch nghĩ nghĩ nói hắn hiện tại thoát khỏi quan hệ còn đến không kịp thân nhi tử đều không nhất định g i m cứu làm sao biết xuất huyết giúp gia qua lui địch gia qua đại thắng cũng mang không trở về con của hắn mang không trở về chết đi tinh binh còn nữa không còn mặt sổ dạ với mìn hùng t r á c h thắt chân áp chế vương trực bằng mặt không bằng lòng khả năng càng lớn mặt sổ dạ phiên vốn là nhỏ không có khả năng lại tiễn một đứa con trai một cái kiếm hào qua đây như thế tao cần hành gật gật đầu được rồi không quan tâm bọn họ có tính toán gì không tại đại thế trước mặt cũng là hồn công thích tướng quân đã tại trên đường chỉ cần hắn vừa về đến chính là cái này bốn trăm chiếc vi thuyền táng thân đại hải là lúc mặc dù có n ư u quỷ khôi p h ụ ta hoặc là thích tướng quân đem nó ngăn lại bọn họ cũng bó tay hết cách chính là lục dịch cười nói còn có dương phó thống lĩnh có các người ba vị t ò a c h ấ n không sơ hở tí nào tao cần hành trên mặt gật đầu đáy lòng lại sinh ra đề phòng nếu thật là quý gia mộ dung gia thậm chí tinh tông nhân xuất thủ tình huống kết i nhưng là thay đổi quý gia cùng mộ dung gia pháp tượng không còn chớ quên tinh tông còn có hơn nữa còn là hai cái chỉ sợ là trận tác chiến hy vọng đám chó này đổ vật có chút d a n h giới cuối cùng tao cần hành đáy mắt lướt qua s á c ý hống đ ỗ n g nhiên một tiếng trầm thấp xa xăm gào thét từ cực đông đảo đáy biển chuyển ra như dòng gầm tượng hống uy thế rất mạnh nhưng bên trong khí chưa đủ bên bờ biển nghe được thanh â m này bên trong suy yếu từ hải phúc điền h u â n t ừ duy học sắc mặt đều khó coi t ừ hải toán hận nói thế mà bị thương nặng đến đây ta đã đem toàn bộ đặt mua chiến thuyền thiên tài địa b ả o đều bỏ cho hắn như còn chưa đủ bản tướng vô năng bất lực liền để huy vương tự nghĩ biện pháp a hải nhi nói cẩn thận t ừ duy học tranh thủ thời gian ánh mắt ngăn lại t ừ hải bực bội quay đầu nhiều năm tích lũy đều đưa đến cái này không đáy trong miệng để cho hắn làm sao cam tâm chính là vương trực mệnh lệnh lại không thể không làm trong lòng của hắn đã sinh ra tự lập ý nghĩ vương trực nghĩa t ử bị bắt hậu trường chết hết mắt thấy là phải đại thế đã mất dựa vào phật sống danh hào hắn hoàn toàn có thể bản thân tổ chức đoàn thể lớn chỉ là thời cơ chưa tới cần tạm thời nhấn m ạ i từ hải nhìn về phía phúc điền hân lạnh l u n g nói phúc điền tiểu thư liền chuẩn bị ngồi nhìn sao phúc điền hân quay đầu thanh lanh cười một tiếng phúc điền ra đã đưa lên ngư quỷ phật sống còn ngại chưa đủ sao cái gì tư nguyên đều phải chúng ta cho vậy muốn các ngươi có tác dụng gì Ngươi! tứ duy học tranh thủ thời gian tránh đến bên cạnh hai người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ quân minh còn không đánh tới chúng ta không tự bản thân loạn trợ c ư ớ c hải nhi chú ý đúng mực phúc điền tiểu thư hải nhi lời tuy khó nghe nhưng phúc điền ra dù sao cùng huy vương đồng minh ngươi tận mắt nhìn thấy t a thúc cháu đã đem sở hữu thiên tài địa b ả o đầu nhập ngưu quỷ miệng vì đại nghiệp phúc điền ra có phải hay không cũng tăng lớn một chút đầu nhập ngài nói đúng không tứ duy học đầu tiên là yếu thế sau đó hướng dẫn từng bước phúc điền hơn nhự nhữ mày bông xuống nào nếu như hùng t r ạ c thác chân chưa chết mặt sồ dạ ra tinh nhuệ vẫn còn phúc điền lưu nhiều hơn đầu nhập cũng không, phải không được. dù sao ra qua quân tiên phong còn đ a n g chính là hôm nay m à sổ dạ ra tinh nhuệ d i ệ t hết kiếm hào hùng trạch thác chân cũng đã chết vương trực còn có bao nhiêu phần thắng rất khó nói lúc này tăng lớn đầu nhậm rất có thể lấy giỏ c h ú c mà múc nước phúc điển vân do dự bất định trước khi đến tổ phụ dự cảm đến chiến sự khả năng không thuận đến lúc đó cho mấy món bảo vật chính là đúng lúc này tiếng bước chân văng lên đ á m người nhìn lại vương trực bước nhanh tới chỉ thấy hắn khí vũ hiên ngang thần thái sáng láng tựa hồ mảy may không là chiến cuộc mà thay đổi đi theo phía sau thần đạo lưu lưu chủ bắc nguyên chuẩn nhân cùng hai cái đầu đội mũ trùn áo đen che mặt ra hỏ bọn họ chỉ lộ ra cặp mắt một thân khí tức cực kỳ hùng hậu tất cả đều là thông n ũ đình phong duy học nói rất có lý vương trực cười n h ạ t nói phúc điền tiểu thư thực không lại suy nghĩ một chút phúc điền h vẫn hiếp mắt nhìn về phía hai cái kia người quần áo đen hỏi một đằng trả lời một n ẹ o hai cái vị này là vương trực truyền âm nói hai cái danh tự phúc điền h vân lộ ra m ỉ m cười thản nhiên nói chỉ sợ không đủ a tạo cẩn hành ngay cả hùng trạch đại nhân đều có thể giết chết đêm trước thần đạo lưu tử thương nhưng rõ mồn một t r ư ớ mắt chỉ có bọn họ có thể ngăn được hắn sao thân có bị tượng thông n ũ đình phong vẫn còn lại chưa đủ húng chi người bình thường hắn vương trực vừa muốn giải thích một người áo đen đi lên phía trước mở ra mũ t r ù m lộ ra một tấm cực giống quý nhuận thành mặt thản nhiên nói bị nhân quý văn tông thẹn vì tiếu ra gia, gia chủ phúc điển tiểu thư nói rất đúng pháp tượng trở xuống đối tạo cần hành đã không tạo được uy hiếp nhưng hắn nhìn về phía đại dương bao la đại hải ngay đ ấ y biển dây l ê n dị mỉm cười nói nhưng ta quý ra truyền thường nghìn năm tài lực hùng hậu bảo vật đông đảo ba cái này mời khỏa tạo hóa đ a n tạm thời tính toán làm kết minh lễ hắn vung tay ném ra nhất bình xứ lan dược phúc điển hơn đưa tay tiếp nhận lấy làm kinh hãi tạo hóa đ a n chân quý hết sức đây chính là một khoản không ít tài lực còn có ta, một người khác để lộ mũ trùm cùng mộ dung bách có bảy phần giống chỉ là nhiều nét nham hiểm đúng là hắn nhị đệ mộ dung tùng hắn đồng dạng vung tay ném ra một bình đan dược ba mươi viên xin vui lòng nhận thứ duy học thúc cháu lướt nhau tràn đầy kinh ngạc khó trách vương trực có thể ngồi yên nguyên lai nhiều trung nguyên hai đại gia tộc trợ trận vương trực v ố t dâu mỉm cười phúc điện huân chính liêu chính kiểm s á t đối vương trực nói huy vương có cái này sáu mươi viên đan dược hơn nữa tộc ta bí dược ta có nắm chắc tại trong vòng ba canh giờ để cho ngư quỷ khôi phục như lúc ban đầu chỉ là ngư quỷ khôi phục có thể thu hút thích c â quang tạo cần hành chú ý nhưng dù cho như thế phía sau đánh lén vẫn mười phần xa vời ngày đó chính là mười sáu vị thông ngũ đ ỉ n h phong đều không địch lại a mọi người ở đây chỉ sợ ra hết cũng chưa chắc có thể nhất chiến công thành không biết huy vương nhưng còn có thượng sách như quỷ bất tử giáo k a hải chiến vô địch chỉ cần hắn vừa xuất hiện thích kế quan g cùng tàu cẩn hành nhất định phải trước hết giết hắn bằng không thì đừng nói tiêu diệt uy thậm chí khả năng tổn thất nặng nề cái này cho cơ hội nhưng còn chưa đủ toàn thịnh như quỷ sát lực cơ bản cung cấp nửa cái phát tượng tăng thêm da dày thịt béo sinh mệnh lực dồi dào trong thời gian ngắn có thể chĩa vào tàu cẩn hành cùng thích kế quan chính là cho dù như thế lấy tàu cẩn hành kinh công bọn họ cùng lên liền có thể giết được hắn sao phúc điền tiểu thư quá lo lắng mộ dung tùng mặt mũi tràn đầy vẻ t ử hận lạnh lùng nói muốn tàu cẩn hành người chết cũng không chỉ hai người bọn ta các ngươi đều có thể yên tâm trận chiến này không cần các ngươi xuất thủ chỉ cần dẫn tới tàu cẩn hành rời đi chiến cuộc chúng ta tự có nhân tập nàng sau lưng đưa hắn lên đường phúc điền hơn u không hề bị lay động nàng cũng không phải dễ bị lửa nịch trong tay bình xứ thản nhiên nói tiểu nữ từ đọc qua tam quốc lịch sử ngay trước hoàng cái hiến giáng sứ tàu sử dụng tháng tám năm một không vạn đại quân binh bại xích Bích, lại có chu thuyền hiến gi sứ tào nghỉ mười vạn đại quân chết bởi thạch đình hai vị g dăm ba câu chẳng lẽ liền muốn để cho chúng ta an tâm nếu như thời gian chiến tranh ngươi vừa bất động n h ư quỷ h á không phải chết vô ích chúng ta cũng đều sẽ trở thành giai hạ c h i tủ vẫn là nói điểm thực hảo ngươi mộ dung tùng hỏa bọn họ vì giết t à o cẩn h à n h tự hạ thân phận cùng gia qua làm bạn nữ nhân này cư nhiên như thế vô lễ quý văn tông ngăn lại hắn truyền âm nói một câu nói phúc điền huân hai mắt tỏa sáng phúc thân thể lễ nói xin thứ cho phúc điền huân thất lễ huy vương ta lập tức truyền tin gia tộc xin đại ca trợ chiến vương trực giật mình ngay sau đó lại hỉ quá tốt rồi phúc điền dực chính là đông doanh nhân tài mới nổi tục truyền đã được phúc điền ra c h ủ bậy thành công lực có hắn tương trợ tất nhiên đại phá quân minh thẳng đến đại châu phúc điền vân cười một tiếng cái này tán thưởng nàng thay đại ca tiếp nhận sau đó nàng quay người đi đến bờ biển gỡ xuống bên hông sáu ngắn thổi mấy cái ngắn gọn âm phủ tiếp theo một cái trước mắt như quỷ một con xúc tu cũng như dao long phá s u ố t mặt nước phúc điền vân đẩy ra hai cái kia bình đan dược lại từ trong ngực lấy ra một khoả lớn bằng chứng thiên nga bạc thạch đồng loạt văng ra ngoài như quỷ xúc tu giống như là m ậ mắt nhẹ nhang một quyển đem ba kiện bảo vật kéo xuống đáy biển cuốn phong phất qua mặt nước. Trên biển đông, sóng lớn thay nhau nổi lên ám lưu hùng dũng hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngã bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hình hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều t c h quyện an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương hai trăm sáu mươi b ố đến từ biển khơi người giúp đỡ thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã gần đến trạm v à tối bầu trời mây đen dày đặc phong vũ dục lai hàng châu tổng đốc tự số lớn quan quân từ quan đạo phóng tới v i n môn phòng thủ gác cổng xem xét người đầu lĩnh là thích kế quang vội vàng để cho người ta thông truyền hồ t ô n g hiến đích thân đi vì thích kế quang dẫn ngựa miệng nói tướng quân thích kế quang gật đầu xuống ngựa hồ bộ đường có đ â y không gác cổng cung kính nói chính đang thiêm áp phòng buổi chiều c h ả m hai mươi ba tên tội quan triết giang quan trường toàn bộ l o ạ n vẫn phải bộ đường đại nhân phí sức hao tổn tinh thần t h í c h kế quang q u a y đầu liếc nhìn đằng sau trên tù xa một nhóm kia ám đạo người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a ngay sau đó mệnh lệnh đảm nhiệm cẩm đem trên xe người hạ ngục đích thân nhập tổng đốc t h thấy hồ tống hiến nguyên kính thích kế quang vừa vào g a phòng hồ tông hiến liền đi xuống bàn nghiêm túc vấn đạo tình hình chiến đấu thế nào bộ đường chớ buồn t h í c h kế quang ôn quyền hành lê nói ninh ba c h i phủ bánh phong như đồ bí mật thông uy dẫn hai vạn giả qua vào thành cướp bóc đất giết bách tính tử thương quá ngàn may mắn thập tam thái bảo tạo c ầ n hành dẫn đầu lục dịch dương khê hai người kịp thời đổi tới ngăn cơn sóng d ữ hôm nay hai vạn giả qua giết hết trung thổ phỉ mã sổ dạ h u y ề n mình cùng m á o hải phong đám người đã toàn bộ đổi bắt hạng ụ c ninh hải chu vi đã giải hồ tông hiến thở một hơi dài nhẹ nhõm ninh hải may mắn chiết giang may mắn đúng vậy a thiết kế quang trên mặt mang một tiê may mắn, tiếp theo đem phất lãng rửa vào là g i ả qua phía sau chợ l ự c sự t ì n h nói việc này còn cần bộ đường đại nhân t h ư ợ n đấu xin thánh thượng nhanh chóng quyết đoán ta minh bạch hồ tông hiến bước nhanh trở lại đại án ngồi xuống nâng bút liền bắt đầu viết ta đây liền viết biểu hiện văn xét hiện lên thánh thượng tào thiên hộ ở đâu mời hắn qua đây ta muốn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn t h í c h kế con nói ninh hải giả qua mặc dù diện nhưng đài châu thế gấp bọn họ cách thành về sau liền đi đài châu đại doanh nghiệp phòng hạ quan chuyển giao phạm nhân cũng phải đi suốt đêm hồi đài châu lâu nam truyền tin vương trực bốn trăm chiếc bi thuyền cũng không lưu giữ chu sơn chỉ sợ đang nổi lên cái gì âm mư cẩn tốc chiến tốc thắng cũng tốt quân tình khẩn cấp hồ tông hiến không nói thêm lời ngự tốc nói thật nhanh cùng đại chiến công thành xin tào thiên hộ đến hàng châu cho ta lược tỏ lòng biết ơn hảo thích kế q u a n cười ta nhất định mời hắn qua đây nói chuyện thời điểm hắn đưa tới trên đường qua loa viết thành văn thư phía trên là bành phòng đám người cấu kết g i a qua quá trình cụ thể vậy hạ quan xin được cáo lui trước bộ đường bảo trọng hồ tông hiến phất phất tay đang muốn nói chuyện bỗng nhiên một cái hơi có vẻ thanh em trói t a i từ ngoài cửa bay tới lo lắng nói mang ta lên nghe được cái này thanh em hồ tông hiến hơi hơi giật mình thích kế quan g cũng là s ư n g s ờ hai người nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy người tới người mặc đỏ thâm quan phục thản nhiên đi đến phía sau hắn còn đi theo hai vị lưng hùng vai gấu giang hồ nhân sĩ một bộ muốn phá quán tư thế lại là giang nam t r ư ớ c tạo cục kiêm c h ế c giang thị bạc ti tổng quản thái giám dương lạc thạch dương công công ngươi đây là dương lạc thạch đứng sau lưng lữ phủ r a tính bên người người thân cận nhất p h à m l à tại đại mình quan trường lan lộn ai cũng phải cho mặt mũi coi như nội các thủ phụ nghiêm tung cũng không thể ngoại lệ thích kế quan cùng hồ tông hiến đều có chút ngoài ý mới mang lên hắn là có ý gì tào thiên hộ không nói với các ngươi sao dương lạc thạch nhanh chân đi vào. từ ống tay áo bên trong rút ra một phong mật tín giao cho thích kế quang đây là hắn tự tay viết thư hai cái kia người giang hồ canh giữ ở cửa ra vào không kiêu ngạo không tự ti coi thân hình thực lực hiển nhiên cũng là đứng đầu một bang kém cõi nhất cũng là trưởng lao cấp bậc thích kế quang nửa tin nửa ngờ cầm qua tin xem xét hắn không biết tào cần hành bút tích nhưng trên thư nói nội dung cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ coi là tào cần hành thân bút không thể nghi ngờ thích kế quang chụp hành xem t i ế p đi rất nhanh liền minh bạch tào cần hành ý nghĩ lại là xin dương lạc thạch trợ quyền ngay cả h ắ n đều không khỏi bội phục tào cần hành đàm vị này tổng quản thái g i á m thâm thụ lữ phủ coi trọng được kỳ chân truyền công pháp b ă n g huyền đền giám tương lai rất có thể là tiếp nhận đại nội tổng quản vị trí người hắn lại dám ngợi hắn càng có ý tứ chính là dương lạc thạch dĩ nhiên tự hạ thấp địa vị đáp ứng nhìn cái này thần sắc còn giống như rất vui lòng gia t ĩ n h một khi đông hán cùng cầm y địa vệ thân như một nhà dương lạc thạch xuất thân đại nội xem như nửa cái đông hán nhân mà tào cẩn hành là c h ấ n phủ t i thập tam cái thụ nhất hoàng đế tín nhiệm cầm y địa vệ một trong hơn nữa lữ phủ truyền tào cẩn hành độc môn công pháp t h n nguyên quyết quan hệ còn muốn gần hơn một tầng Thích kế quan có chút minh bạch chúng ta vị này tạo thiên hộ từ trước đến nay không đánh không nắm chắc trận chiến lần trước cho ta mượn phó tổng quản lần này càng là dứt khoát có ý đồ với ta dương lạc thạch lắc đầu bật cười nói ra cầu mong gì khác đến trên đầu ta lại là bắt lao tổ tông nửa sư tỉnh nghĩa lôi kéo làm quen lại là bắt ra quốc đại nghĩa khổ khuyên ta còn thực sự không tốt chối tử ra làm sao thích tướng quân ta có thể đi theo sao đương nhiên thích kế quan cao hưng nói nghe qua công công thần kỹ có công công không chối từ khổ cực xuất mã là đài châu quân dân may mắn nghe xong hắn nói như vậy dương lạc thạch cũng thu hồi đồ dỡn nói ra triệu à o Thiên t Hộ o n n g thư đã ó rõ tình linh sơn v niết n miệng xảy ra, ta mỉm t k cười nói chúng ta cũng là đại minh con dân hiệp trợ quan quân chống lại ngoại địch đây đều là ứng với làm sự tình không cần phải cần nói tiếng ạ Lao t r ệ u qua nói、là. Trương Tiên Ngạn cũng nói, như là t mặc cho h ra qua như thế quay u c này l m ăn liền không cần、làm. Tướng quân lệnh, dân việc hạ lệnh, thảo dân nhưng bằng cứ t điều đậu, ệ thật k ô n lòng.、Hảo. Tiếng này g hài Hảo. h t là hồ tông hiến đê mắt thấy phía dưới quân dân hài hòa bị cái kia hai mươi mấy cái cậu tham quan lại là thông uy lại là vơ vét của cải tin tức xấu phiền hai ngày hồ tông hiến cuối cùng có cười bộ dáng quân dân đồng tâm lo gì giá qua chưa trừ diện bản quan vì mấy vị trắng hành mang rượu tới một cái thư biện ôm một vỏ rượu lớn đi nhanh tiến vào tiêm áp phòng hồ tông hiến lấy ra năm cái bắt rượu dần dần dốt đầy đám người nâm chén uống một hơi cạn sạch t h í c h kế quang vớt một cái miệng hào khí can vân nói xuất phát dương lạc thạch lại nói thích tướng quân không cần lo lắng hắn nhìn về phía ngoài cửa cái k i a màu xám trắng dưới bầu trời đang có một đầu cự ứng bay lượn rõ ràng là tạo cận hành tọa kỵ linh cứu h ỏ a tinh dương lạc thạch mỉm cười nói hắn phái tọa kỵ tới đón hàng châu mây đen dày đặc cùng một khoảng trời phía dưới đài châu đã là mưa rào tầm tã ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa đột nhiên quắc khẽ một tiếng từ tổng binh phủ chuyến ra bay vào mưa lớn màn mưa phó tổng binh lâu nam không thể tin nhìn trước mắt cái này bẩm phó tổng binh thám tử kia cũng là bất p h à m đối mặt trưởng quan thịnh nội nhưng trật tự rõ ràng nữ tốc cực nhanh lập lại mới vừa tiếp vào uy xào huyện mật thám truyền tin không biết vương trực sử dụng phương pháp gì đã c h ư a khỏi đầu kia h ả i thú thám tử chính thay nghe được tiếng gầm gừ của nó ngay tại chu sơn dưới đảo còn có phúc điền lưu cao thủ nhập chu sơn người kia cầm đông danh o yêu đ a o thô n chính nghe nói là phúc điền lưu nhân tài mới nổi phúc điền dực tại đông danh nổi tiếng lâu đời lời đồn đã có đông danh thứ nhất kiếm hào phúc điền chính bảy thành công lực điều này sao có thể l â năm giật mình nói tướng quân mới đã thương nặng đầu kia quái vật Làm sao lại nhanh như vậy? chẳng lẽ cho một tòa dược sơn phó tổng binh hiện tại nguyên nhân đã không trọng yếu tao cần hành nhìn ra ngoài cửa sổ mưa lớn loại khí trời này cũng có thể không thích hợp pháo chiến nhất định phải chuẩn bị sớm cổ đại hỏa pháo cũng là sử dụng k i ế p nổ n h a n h nhóm đừng nói mưa như thác đổ chính là ở mức đều có thể điểm không đến có thể nhất chống lại cự thú hỏa pháo tại tối nay không phát huy được tác dụng đây là trời trợ giúp ra qua tao cần hành có thể điều khiển t a m khí nhưng không có khả năng cải biến phạm vi lớn như thế thiết tượng thật muốn tại trong mưa tác chiến đối quân minh rất bất lợi đúng vậy a lục dịch cũng nói loại khí trời này để cho hồng liên tướng quân không còn tác dụng không thêm h càng bọn rỡ, đợi t thích t ư ớ n lâu nam nói xong một cái thân binh bước nhanh chạy vào sốt ruột nói ra bẩm phó tổng binh giá qua chiến thuyền dương vùng tới gần đông hải phía dưới có cựu thú tiếng giống bọn họ muốn lên m ở tổng binh trong phủ đột nhiên an t ĩ n h lại lâu n a m nhìn về phía dưới đám người trừ tàu cần hành lục dịch dương khê còn có đài châu c h ú n g quân võ binh lính võ bị thiêm sự thiên hộ bách hộ chờ cùng phụ trách hải chiến đài châu hải đạo tổng binh đỏ thám nhất xuyên tướng quân không ở hỏa pháo không thể dùng nhưng còn có thập tam thái bảo đại nội ảnh vệ phó thống lĩnh hải đạo tổng binh lâu n a m cấp tốc chấn định lại tiếp tục mệnh các doanh trình bị toàn thể thủ thành hắn là biết do tàu cần hành cho hàng châu viết thư còn biết hắn phái linh cứu đi theo vô hình chim cắt tiếp nhận tin tưởng sẽ hữu hiệu quả như vậy kéo cũng phải kéo tới thích tướng quân mang theo cao thủ trở về không quan tâm y khấu hữu kế hoạch gì chỉ cần thủ v ữ n g không ra các ngươi có thể làm khó dễ được ta lâu năm mang theo đám người xông ra tổng binh phủ phóng tới thành lâu tao cần hành cùng lục dịch đi ở sau cùng a thần cô nương đây này lục dịch nhìn một vòng không phát hiện t ầ n t u y ế n cơ có chút buồn b ự c tao cần hành thản n h i ê nói n ngày mới trời mưa thời điểm ta liền dự cảm đến họ khóc ổn m ờ i nàng hỗ trợ kêu người giúp đỡ qua đây người giúp đỡ lục dịch kỳ quản nói sương mù lưu đạo khoảng cách cũng không cần a cái này vừa đi vừa về tạo cần hành thần bí cười, cười. nhưng không có người biết rõ tòa này bề ngoài xấu xí lại loi trơ trọ dưới đảo nhỏ phương cất dấu kinh tế bảo vật tần thuyền cơ khoác lên ao tơi xe nhẹ đường quen ngồi tại cá mập trên lưng một lần nữa leo lên đảo nhỏ lên mở thời điểm đầu kia cá mập còn rất thân mật chờ ở danh giới chuẩn bị tiếp nàng trở về tần tuyền cơ k h o á t khoác tay m ỉ m c ư ờ i bất đắc dĩ nói ra không cần ngươi đi nhanh đi hắn không thích ta cùng cái khác tiểu động vật đi quá gần muốn nổi giận làm bị thương ngươi sẽ không tốt cá mập giống như minh m ạ c h lưu luyến không rời rời đi tần tuyền cơ thi triển khinh công đi tới đảo nhỏ rất đông phương một khối đáng ầ m từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tiểu hải loa phóng tới bên miệng ô ô thổi lên cái kia tiếng ốc biển thê lương xa xăm lực xuyên thấu cực mạnh rất nhanh dưới đáy biển phương thì có đáp lại đó là một tiếng giống như đến từ viễn cổ không linh kình tê giống như là không kịp chờ đợi không đợi tần t u y ể n cơ thổi tiếng thứ ba một đầu thân dài mười lăm t r ư ợ n g con thú khổng lồ phi tốc từ đáy biển sông lên nhảy ra mặt biển cái k i a to lớn thân hình che khuất bầu trời k i n h vọt văng lên sóng lớn càng là lực trùng kích mười phần trong biển vưng giả dị thú thôn thiên kình tần t u y ể n cơ đã sớm chuẩn bị tại hắn hình dáng xuất hiện ở mặt biển trong nháy mắt đã thả người đằng không mà lên cùng thôn thiên kình hạ xuống t u e lên mấy t r ư ợ n g bọc nước nàng vừa vặn nhẹ nhàng rơi xuống cá voi trên lưng ngồi xổm x u n nuốt ve hắn rộng dài phía sau lưng nhiều ngày không thấy rất là nhớ thôn thiên kình cao hứng đập thẳng cái đôi tại trong biển đi l sau đó trở đi tần tuyền cơ liền muốn hướng sương m ũ lưu đảo đi chờ đã tiểu hắc tần tuyền cơ vội và nói g n vẫn chưa tới về nhà thời điểm chúng ta đi trước đánh kẻ xấu có được hay không chủ nhân nói cái gì là cái gì tiểu hắc nghe lời ngừng lại tần tuyền cơ một ngón tay phương xa tiểu hắc phát ra một tiếng hân hoan kinh tế tiếng một truyền mười vài dặm trong biển tất cả sinh vật tự động tránh ra một con đường giống như là lễ n g ê n h bản thân quân vương tiểu hắc vỗ cái đôi t ó é lên sòng lớn cấp tốc phóng tới đài châu thành phương hướng thiếu nữ đứng bình tĩnh tại cự thú kia trên lưng cả hai t r a n l ệ cực kỳ cách xa thân hình của nàng là dạng kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại lộ ra cao lớn như vậy hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái bỗng n g ả bài r a ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hình hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch q u y ể n an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương hai trăm sáu mươi năm một trưởng đánh chết ba vào đêm đài châu trên không điện t h i ể m lôi mình mưa lớn mưa lớn bốn trăm chiếc giáo k h a chiến thuyền ở nơi này trong mưa gió cấp tốc tới gần đường ven biển không còn hỏa pháo áp chế giáo k h a không chút kiên kỵ nhập hỏa lực tầm bắn tiếp theo leo lên lục địa ba vạn nhân mã thuận cầu thang m ạ n cùng xuống một lúc như thủy triều chìm hướng đài châu thành ở cái kia chiến thuyền về sau s ơ n một dạng cao lớn như quỷ chính ngạo nghệ bắt trào sông ra mặt nước phóng tới bờ biển phó tổng binh đánh đi đài châu binh lính võ bị thêm sự thang hiển hồ rút ra yêu đao nhìn qua tôn kia so buồn cao hơn nữa còn lớn hơn núi cự thú trong lòng sợ hãi nhưng chiến ý bước lên loại này cự thú công thành tất nhiên không có gì bất lợi nhất định phải đem nó ngăn ở tường thành trước đó và không thì một khi phá hư con hải ra qua đại quân đem tiến quân thần tốc cái khác thủ thành binh sĩ cũng để cho cái k i a c ự thú h ù dọa nguyên một đám bắp chân phát run sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn không biết nên ngăn chờ thế nào hắn hắn quá to lớn cũng quá mạnh đại không còn hòa pháo muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn không thể chiến phó tổng binh lâu n a m đồng dạng nhìn qua ngư u quỷ nhưng lại thêm chú ý tới trên thuyền g i n g áp trận vương trực một nhóm bọn họ chính nhìn chằm chằm lâu nam cắn răng nói ra uy khấu hữu chuẩn bị mà đến ngư quỷ đánh nghi binh vương trực phối hợp tác chiến một khi ra khỏi thành át gặp trọng kích bất quá thiên thời mặc dù không ở quân ta nhưng đài ch chiếm cứ địa lợi chỉ cần tử thủ chờ cứu viện bọn họ sẽ bó tay hết cách chuyên lệnh toàn quân thủ thành giết địch lâu n a m gầm lên giận dữ cơ lấy bên người chống trận rồi chống tự mình gọi đánh chống to là sĩ trợ uy ẩm ẩm tiếng chống vang vọng vân tiêu thủ thành giết địch thủ thành giết địch thủ thành giết địch trên cổng thành t r ú n g tướng sĩ dơ cao trường thương khan giọng gầm hét trong lòng sợ h ã i dần dần trừ khử chiến ý trùng tiêu lục dịch cùng dương khê nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thích ra quân thật không hổ là thích ra quân tạo cẩn hành đã đổi lại cái t i ê một thân anh vũ đàng long giáp khí vũ hiên ngang nhìn qua bên dưới thành càng ngày càng gần ra nhà nhạc n nói lâu tổng binh cũng không cần quá mức bi quan thích tướng quân bọn họ hẳn là đã tại trên đường cố thủ đúng là tốt nhất chiến lược nhưng làm u ố n cho những người này một chút nhìn một chút tao cần hành trong mắt lóe lên sắc cơ quanh thân chân khí màu vàng nóng bay lên sôi trào mãnh liệt lâu n a m hai mắt tỏa sáng hai tay gọi đánh c h ố n g trận càng đại lực thang hiện hô mừng lớn nói không biết thập tam quá có cần gì phải diệu kế lục dịch cùng dương khê cũng tò mò nhìn về phía hắn không phải diệu kế là một chiêu tàu cẩn hành nhìn qua trong nháy mắt đã vọt tới biển người trung tâm nhất ngữ quỷ thẩm vận tân sinh hôn nguyên vô c ự công c trong phút chốc phạm vi trăm trượng t á m khí chuyển động theo đầy trời màn mưa bên trong từng tia từng tia thủy khí hội tụ trên trời mây đen trên đất dòng sông kinh lôi t h i ệ m điện vạn tượng nghe triệu tám tức điên cùng hội tụ dung nhập tàu cẩn hành dưới lòng bàn tay một cô khổng lồ huy áp đ ố n g nhiên g á n g lâm hôn nguyên c h â n khí sóng ngầm ẩn nút mánh liệt chờ phân phó tàu cẩn hành quanh thân buộc phát ra lữ tổ phát tượng đỉnh thiên lập đ i ệ dương khê cùng lục dịch quá sợ hãi đây là cái gì chiêu thế mà cần t hơn nữa chiêu còn chưa phát cái tia dãy núi giống như huy năng đã bao phủ toàn trường ép tới tất cả mọi người bọn họ không t h ở nổi bốn phía thủ thành binh tướng nhìn về phía tàu cần hành ánh mắt tràn ngập k i n h sợ lục dịch dẫn đầu nhìn ra chiêu này bắt nguồn hai mắt trong nháy mắt trường lớn cái này cái này là không tốt trên thuyền rồng vương trực mấy người cũng cảm ứng được cỗ k i a r ồ i dào như núi áp lực nguyên một đám giống như gặp quỷ nhìn về phía tàu cần hành vương trực sau lưng toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo quý văn tông đồng dạng t r ư n g lớn hai mắt bất khả t ư n g h ị nói đây là hạo tinh quy lưu ngươi nói cái gì bên cạnh bộ dung tùng trận tròn mắt chốm mồn hắn làm sao biết tinh tông trí tôn công pháp vận thiên địa chi linh nạp khí hải mới bắt đầu hối tinh lưu sức mạnh hóa song trường khắp thiên tinh la tất cả cùng bắc tử vi lưu chuyển tới song lớn tao cần hành thả người đằng không mà lên đứng giữa thiên địa cùng phong nâng thân thể của hắn như thần nhân một dạng ở trên hướng cao nhìn xuống coi thường chúng sinh hôn nguyên chân khí biến thành chư thiên tinh đấu tao cần hành dốc sức một trường vô phía dưới lữ tổ pháp tượng chuyển động theo cuồn cuộn sức mạnh cũng như lưu tinh kinh t i ê n một dạng ngang nhiên rơi đập c h i n trường hạ tinh q u lưu tử vi tinh dáng trong n á y mắt trên trời hạ xuống vô cùng l u ồ n không khí bay thẳng c h i n trường á phía dưới sung phong giặc qua bị như vòi rồng luống không khí ngăn cản dồn dập kinh hãi nhìn lên thương cung liền thấy cái kia vô biên vô tận kim sắc trưởng ấn phô thiên cái địa mà đến tất cả đều sợ choáng vắng mắt ngay cả ngưu quỷ cũng bị một kích này hù đến lớn tiếng gào thét bắt chào đoàn cùng một chỗ bảo vệ đầu lâu tất cả mọi người trơ mắt nhìn vào cái kia kinh thiên vô xuống một trường nổ bàn tay lớn màu vàng nóng chụp tại chiến trường trung tâm quần quẫn sức mạnh trung kích sơn phá vỡ khe nước cắt bay đá chạy cái kia bắn bay hơn ngàn đá vụn cũng như đạn pháo hướng chung quanh nổ tan trong t r ớ c mắt dưới lòng bàn tay một nghìn giặc quà trở thành nguyên một đám mở n g ư ợ c một bụng chết không toàn thây tào cẩn hành một trưởng vô nát chiến trường trực tiếp đem ba nghìn người đánh chết ở dưới lòng bàn tay g ã y chi bay tứ tung mau chạy thành sông chiến trường trong nháy mắt l ầ m vào tính mịch giá qua môn sợ choáng váng quên trùng sát lâu n a m nhìn ngốc quên g õ t r ố n g trên thuyền dòng vương trực đám người càng là trận mắt hốt m ộ m hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này dương khê nhìn, nhìn vào không trung chậm rãi rơi xuống tào cẩn hạnh phục sát đất lục dịch đám đạo quả nhiên trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần đây chính là tào cẩn hành g a để cho người ta không sinh ra mảy may lòng háo thắng tào cẩn hành hạo tinh Quy Lưu. chính là tinh tông trí tôn công pháp ngay cả tinh tông người đều khó mà luyện thành bất thế t u y ệ t học thế mà để cho tào cần hành vụ n t r ộ n học xong hơn nữa sử dụng chính là như vậy xe nhẹ đường quen uy lực tinh người mỗi khi ngươi cho rằng cách hắn gần một điểm thời điểm trên thực tế đã ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy a a a a giáo khoa rốt cục lấy lại tinh thần hoảng sợ tiếng kêu to liên tiếp bọn họ nhìn vào tào cần hành ánh mắt giống như là thấy được từ địa ngục bò mà ra tu la lệ quỷ một chiêu này trực tiếp đem giáo k a chiến ý đánh tan không đợi công thành trước hết muốn lui ra phía sau nguyên một đám kêu cha gọi mẹ liền lăn một vòng hướng trên t u y ề n chạy, chạy mau hắn là quỷ hắn là quỷ đừng g i ế ta t đừng g i ế ta t mặt s ố dạ ra cái k i ê u ba nghìn tinh nhuệ chết đi về sau còn dư lại lam nhân hải tặc bất quá là thuê lính đánh thuê mà thôi thực lực bản thân chưa đủ chiến đấu tố dưỡng cũng không đủ đi theo vương trực bất quá là theo như nhu cầu vương trực cho bọn hắn tiền và nữ nhân bọn họ vì vương trực s ô n g pha chiến đấu chính là hôm nay không phải giết địch mà là chịu chết trông cậy vào những người này kỷ luật nghiêm minh thuần là người s i n ó i ngộng không cho phép lui không cho phép、lui. vương trực xem xét nhiều như vậy giá qua thế mà để cho một người hù dọa giận không kèm được lập tức xuống thuyền đạp chết m ư ờ i mấy đa binh mang theo sau lưng cao thủ xếp thành một đường n g ă n ở phía sau để khí giận giữ h ế t tất cả mọi người phân tán công thành lại có lâm trận bỏ chạy người giết không tha giá qua môn tiến lên không đường lui lại không cửa chỉ có thể cắn răng tiếp tục phóng tới đài châu thành Dết ta. thả Lần này thả thông minh nhân khoảng phòng cần hành dài chút, cách, phạm một mã đội lại loại cả tàu vi vương trực ánh mắt quét qua bên người đám người từ thị thúc cháu thần đạo lưu bắc nguyên trưởng nhân phúc điền gia huynh ngụy cùng mộ dung tùng quý văn tông nhà nhật n nói tào cẩn hành vo công rất cao có hắn thủ thành dù cho là ngưu quỷ cũng khó có thể đột phá phòng tuyến nhưng chỉ cần quân lấy hắn tranh thủ mấy hơi thời gian ngưu quỷ thì có chiến đấu không gian đám người còn lại không đáng để lo phá thành dễ như trở bàn tay đến lúc đó t à o cẩn hành vì thủ thành tất nhiên toàn lực đánh giết ngũ quỷ trước sau đều khó khăn cơ hội của chúng ta khả năng liền c h r m rồi có cựu báo cựu có toán bao t á n cùng chứ đi t à o cẩn hành đài châu chính là của chúng ta cho dù thích kê quang trở về cũng vô dụng buồn vương tọa chấn thuyền rồng nghiêm phòng hải quân đánh lén chiến thuyền làm phiền mấy vị xuất thủ cùng hoàn thành là lúc lại luận công hành thưởng Ừ. Bác chuẩn sắc cứng Nguyên nhân lạnh rắn, mặt leo phúc đ i ề n vân cùng phúc đ i ề n dực như có điều suy nghĩ về phần quý văn tông cùng mộ dung tùng mục tiêu của bọn hắn chưa bao giờ là đại châu không phải quan quân mà là tạo cẩn hành quý gia tổn thất quý nhuận thành vị này duy nhất pháp tượng mộ dung gia cũng tổn thất mộ dung hoa vị này duy nhất pháp tượng ít hai căn này trụ cột hai đại gia tộc y thế đại giảm có thể hay không giữ vững chung nguyên tứ đại gia danh hào cũng chưa biết chừng tới lui dựa vào pháp tượng toa c h ấ n làm rất nhiều cường thủ hào đoạt sự tỉnh rất nhiều tiểu môn phái giận mà không dám nói gì nhưng bây giờ pháp tượng không còn chờ đợi bọn họ chính là tường đổ mọi người đầy nghìn năm gia tộc thưa thất sắp đến hai người đối có t h ù giết cha tào c ầ n hành cửu hận sâu bao nhiêu có thể tưởng tượng được bác nguyên chuẩn nhân về sau quý văn tông cùng mộ dung tùng đội hảo mũ trùm áo choàng đi theo giết ra ngoài từ duy học cùng từ hải theo sát phía sau vương trực bên người chỉ còn phúc điển huynh ngụi do dự phúc điển dực chừng ba mươi tuổi diện mục cấn lãng bên hông nghiêng cắm yêu đao thôn chính người cùng đao h o à n mỹ dung hợp lộ ra bức người sắc khí vương trực khích từ nói phúc điển thiếu chủ chính là gọi phúc điển dực cười nhạt một tiếng nhìn qua trên cổng thành uy thế nghiêm nghị tào cận hành nói ra một chiêu kia mới vừa rồi xác thực kinh diễm nhưng tốn thời gian nhọc nhằn xúc thế dài lâu. c người liền những ngươi. Ngươi ta là quan hệ hợp tác người tất nhiên muốn ổn thỏa câu nư này nư ông đắc lợi ta vì sao không thể bản thiếu gia là tới trợ chiến cũng không phải tới làm nào vương trực nhau mắt lại phúc điền dực cười nhạt một tiếng huy vương lúc nào đọc thủ bản thiếu gia lúc nào đọc thủ trước đó giống vừa rồi dặn kia mà nói hay là nói ít phúc điện rực mảy may không sợ vương trực bước nhìn hắn ánh mắt ngưu quỷ ở trong tay chúng ta chọc giận chúng ta liền để ngươi đám này đã mỗ hợp đối mặt quân minh a vương trực sắc mặt càng ngày càng đông t r m phúc điện huân mỉm cười nói gia huy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái huy vương thứ lỗi chẳng qua g i n g phòng giữ hải quân loại sự tình này ta huynh ngội cũng có thể làm không biết phải chăng là may mắn kiến thức huy vương cao chiêu dù sao mao công tử thế nhưng là thua ở tàu cần hành trên tay ngụ ý là ngươi một cái lao già nghĩa tử bị bắt đều không xuất thủ đối phó tàu cần hành ngược lại n ú t ở đằng sau để cho chúng ta xuất thủ người n g h ĩ hay thật ha ha ha vương trực lập tức thay đổi khuôn mặt cười ha ha nói ra sẽ lại có cơ hội phúc điển rực bình chân như vậy chỉ mong a ngay tại hai người trong bóng tối giao phong thời điểm tuyến ngoài cùng mấy đại cao thủ đã thi triển khinh công vượt qua ngư quỷ né qua mưa tên vượt lên trước thẳng hướng thành lâu bác nguyên chuẩn nhân thi triển thần đạo lưu cư hợp trảm kiếm khí dồi dào đánh út về phía tàu cần hành từ thị t h u c cháu mỗi bên ra một trưởng huyết sắc phật tấn trong lòng bàn tay ngưng tụ đánh ra ma phật tay phía sau hai đạo bóng đen một trái một phải bọc đánh nhất người cởi thương vị quyền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 bên dưới thành g i ả q u a tiến hành trên quy mô lớn tiến công ngư quỷ càng ngày càng gần lúc này năm người cùng lên bao vây tàu cẩn hành tại sao đến đây rõ ràng thiên đạo kiếm ra khỏi vỏ đối mặt năm người vây công tàu cẩn hành cười lạnh một tiếng vung ra chuỗi kiếm trường kiếm tại dưới lòng bàn tay hư huyền chỉ thấy hắn giơ tay hất lên thiên đạo kiếm hóa thành hường quang xoay tròn lấy rời tay bay ra thiên đạo kiếm thế rời tay kiếm trường kiếm giống như phi ưng trước người v ẽ ra nửa c u n g trong nháy mắt vạch về phía năm người cái cổ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi bác nguyên chuẩn nhân cư hợp t r ạ n còn không chém ra kiếm quang đã giết tới, vội vàng né tránh. bốn người khác cũng giống như vậy kiến thức tào c ầ n hành thủ đoạn không có người có thể vững tin bản thân tiếp được một chiêu này dồn dập lựa chọn xoay người né tránh nhưng cho dù bọn họ phản ứng rất nhanh nhưng bị cái k i a nhanh như tia chấp kiếm quan g h ỏ a bên trong cánh tay máu tơi ư bay là tạ cùng nhau phát ra tiếng r â ê n rỉ. tào c ầ n hành nhắm ngay cơ hội cả hai tay mỗi bên ra một trường thuần dương trưởng lực cương mạnh vô địch nắm giữ khởi đầu rơi máu chạy tu vi hơi thấp từ duy học cùng mộ dung tùng còn chưa kịp phản ứng đã bị hai cái tia trưởng kích bên trong thuần dương chi khí xuyên qua lồng lực cắt đứt tâm mạch phun máu p h p h ngụ tạng lục phủ toàn bộ chân、vỡ. hai cỗ thi thể trùng trùng điệp điệp ngã tại bên dưới thành máu tươi cùng nước bùn nhiễm khắp toàn thân thiên đạo kiếm lượn vòng tới tay tao cần hành bình tĩnh như lúc ban đầu nhìn cũng không nhìn những người này phóng tới n h ư quỷ công kích phương hướng chỉ hai chiêu liền chết mất hai người quý văn tông hái hùng khiếp vĩa hắn thực lực so mộ dung tùng mạnh hơn một chút nhưng chỉ là một chút mà thôi một trưởng này rơi xuống hắn trên người đồng dạng muốn chết khó trách hắn có thể lẫn vào pháp tượng chiến đấu khó trách hắn có thể hiệp trợ tống thành hề sát nhân quý văn tông trong lòng hiện lên minh n ộ thúc thúc từ hải rơi xuống đất sau vừa hay nhìn thấy giữa trời rơi xuống từ duy học gân mạch đứt đoạn phế phủ vỡ vụn đã chết xuyên thâu qua không khỏi muốn rách cả mi mắt hắn hôm nay mọi thứ đều là thúc thúc đề điểm mà đến hai người thân như phụ tử hôm nay trơ mắt nhìn xem hắn chết oan chết thuồng giận không kèm được liền muốn tiến lên cùng tàu cẩn hành liều mạng thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn liều mạng chính là chịu chết chỉ có cuốn lấy hắn để cho ngưu quỷ công thành mới có thể buộc hắn tại trước sau đều khó khăn là lúc lộ ra sơ hở từ hải cắn g i n g q u t o cách xa một chút tập kích quấy dối không nên tới gần nói chuyện thời điểm hắn cổ tay khẽ đạo trong tay phật ch từ hải nghiêm khắc một tiếng tam thập lục viên phật châu bay về phía tào cẩn hành bác nguyên chuẩn nhân vung ra mấy viên lưu tinh phiêu quý văn tông đẩy ra mười sáu viên châu chấu thạch tào cẩn hành tiện tay vung kiếm đánh rơi những cái này ám khí căn bản đánh không chừng hắn nhưng sẽ làm bị thương đến phía sau cái khác thủ thành binh tướng l i ê n cái này nhất trong nháy mắt ngưu quỷ đã giống giận trèo lên thành lâu tào cẩn hành bị c u ố n lấy hắn cũng có thể sẽ không sợ tám cái bạch t u ộ c xúc tu giống như là tám cái to lớn của cửa một bên leo về phía trước một bên vung vẫy xúc tu quét ngang trên cổng thành bắc q â n mảng lớn thủ thành binh tướng mắt tối xầm lại không đ đã bị xúc tu đập ngã trên mặt đất phát ra trận trận tiêu thảm ngư quỷ nội lực hùng hồn da dày thịt béo chân khí ra chỉ phía dưới từng cây xúc tu ngạch như cưỡng thiết trường thương tiễn nọ căn bản liền bắn không đi vào cho dù ỷ vào thân binh sắp bén có thể đâm xuyên làn da cũng vô pháp làm bị thương yếu hại lâu n a m thi triển long đ ằ n g thương thuật lục dịch dùng r a âm dương thuật hai người tấn công chính diện xúc tu binh lính võ bị thiêm sự cùng hải đạo tổng binh ở một bên hiệp trợ dương khê là thừa cơ ra tay toàn lực tấn công về phía ngư quỷ nửa phần trước thân bỏ ảnh lưu độn thuật thi triển dương khê thân hình hóa ảnh hàn nguyệt nhận không ngừ thế nhưng là ngư quỷ cũng không phải bình thường hải quái hắn đã sống một nghìn sáu trăm tuổi linh trí mở ra chân khí cường hành cơ bản giống như nửa cái p h á p tượng dương khê tốc độ rất nhanh ngư quỷ phòng ngự nhưng cũng không chậm hắn sử dụng hai cái xúc tu công kích lâu nam lục dịch hai cái xúc tu phòng ngự dương khê còn lại bốn cái xúc tu một bên hướng bên trên n ú p đ í c h một bên đại khai đại hợp công kích thủ thành quan quân ngư quỷ phân tâm tứ dụng chiến lược toàn bộ triển khai chẳng những chế vào hơn nữa mắt thấy liền muốn leo lên thành lâu lúc này hắm thế nhưng là sáu mươi viên tạo hóa đ a n cộng thêm phúc điền lưu ra chuẩn bị r ư ợ đuổi lấy trạng thái toàn thịnh so với k i a m ộ t đêm thích kê quang hạ sát thủ trạng thái hư nhược thời điểm mạnh hơn mắt thấy một cái này như quỷ đã để quan quân hoàn mỹ thủ thành số lớn ra qua thừa cơ chuyển vân thê thả neo câu liền muốn xông lên tường thành t à o cần hành núi mày lần thứ hai vung ra thiên đạo kiếm dùng r a rời tay kiếm một chiếu từ hải đám người nhận biết kịch liệt s ắ c mặt đại biến sợ t à o cần hành thừa cơ b ổ đao ngầm hạ sát thủ vội vàng lui lại không nghĩ tới t à o cần hành cũng không xuất thủ ngược lại thi triển bằng hương ngự phong quỷ ảnh một dạng vọt đến như quỷ trước đó lữ tổ pháp tựa bay lên một cước đá vào trên đầu của nó như quỷ vội vàng đoàn tới xúc tu bảo hộ thân thể một cước này đã tới tiếng vang chấn thiên động địa chân khí vô hình bộc phát tràn đầy giữa thiên địa ngư quỷ phát ra tiếng kêu rên cô kia không gì sánh được tràn trề cự lực mạnh mẽ đá vào hắn trên đầu trực tiếp để nó toàn bộ nhi bay lên tào cẩn hành lại bù một cước đá vào hắn trên s ú c tu ngư quỷ lần thứ hai gào lên thế thảm giống bóng một dạng bay ngược ra hơn ba mươi trượng thân thể to lớn rơi đập trên mặt đất cũng như dãy núi trên trời rơi xuống đại đ ị a c h â n chiến không ít ra qua trực tiếp bị n ệ n thành t h i t n á t tào cẩn hành cơ lấy thiên đạo kiếm nhảy xuống thành lâu cẩn hành thái bảo đại nhân lục dịch cùng dương khê kinh hãi bảo vệ tốt thành tào cẩn hành vũ kiếm rồi giao kiếm khí quét ngang mạ qua mấy chục cái g ra qua bị chặn ngang chặt đ ứ t tao cần hành rút kiếm thẳng hướng ngư quỷ đây là muốn lấy lực lượng một người chống lại ngư quỷ cộng thêm mấy vị đ ỉ n h tiêm cao thủ để cho quan quân lại càng dễ thủ thành lâu n a m đám người cảm động tốt đỉnh hừng hực chiến ý bộc phát nếu là dạng này còn thủ không được vậy liền thực sự là giá áo túi cơm thủ thanh giết địch lâu n a m giống to một tiếng trường thương đâm ra đâm xuyên một cái g ra qua đầu lĩnh trên cổng thành đám người tinh thần đại trấn bắt đầu khôi phục trận hình đều đâu vào đấy tàn sát ra qua lục dịch chém giết sau khi lòng tràn đầy sốt ruột dương k ê biết do hắn đang lo lắng cái gì một bên h khác không đợi ngưu quỷ buông lỏng sốc tu tạo cẩn hành lấn đến gần toàn lực phong ngự căn địch bản không dám liều mạng chỉ có thể thụ động bị đánh cực lớn thân hình bay ngược hướng m i n h mông đại hải từ trên thể hình nhìn tạo cẩn hành giống như là đá bay một toàn núi nhỏ trên thuyền rồng vương trực bọn người t h ấ y chóng cái này cần là bao lớn khí lực phúc đ i ề n dực sắc mặt nghiêm túc hết sức không tự chủ được nắm chặt bên hông thôn chính người này là cái kính địch ngưu quỷ bay rớt ra ngoài liên tiếp đâm cháy ba chiếc uy thuyền về sau nhập vào đại hải nhấc lên trăm ngàn mẫu s ó n g lớn phúc đ i ề n vân vội vàng rút ra cây sáo thổi âm phủ ý muốn tăng lớn ngưu quỷ ý chí chiến đấu phúc đ i ề n dực cùng vương trực l i ế p nhau đều biết t à o cẩn hành là nơi đây đại địch muốn phá thành cướp bóc hắn không chết không thể giết hai người đồng thời xuất thủ nhảy xuống thuyền rồng tấn công về phía tàu cẩn hành bắc nguyên chuẩn nhân t quý văn tông thấy thế cũng đều hiểu rõ đây là cơ hội ngàn năm một thở tao cần hành bản thân vào cuộc kế hoạch có thể áp dụng đám người lần thứ hai vây kín đại hải bên trong như quỷ nghe được tiếng nhạc càng thêm cuồng bạo tám cái xúc tu chợt vô mặt nước liền muốn t u â n ra đại hải tài chiến tàu cần hành đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý kinh người từ phía đông nam đánh tới như quỷ quá sợ hãi vừa muốn động tác một con quái vật khổng lồ đã vô i ế t tới cắn hắn ba cây xúc tu hướng đại hải chỗ sâu kéo đó là một con dài đến mười lăm triệu hát xác cá voi sau、so、n h quỷ hình thể còn rất dài mặc dù không thể lên mở nhưng lực đạo mạnh hơn như quỷ điên dãy rủi lấy hướng trên bờ đi hai phía cự thú tại trong biển đấu sức chém g i ế t đến một chỗ mặt biển giống nước sôi một dạng sôi trào kích thích trùng trùng địa i điểm sóng lớn viện binh đến trên cổng thành lục dịch hai mắt tỏa sáng minh bạch tào cẩn hành trước đó lời nói cái này nhất định chính là tần t u y ể n cơ mời tới không phải nhân người giúp đỡ ra qua phương cường đại nhất đầu kia cự thú cuối cùng có kiềm chế nhưng cái này đại giới lại là tào cẩn hành rơi vào bên giới thành thân h a m t r ù n g tây vương trực phúc điền d ự bác nguyên chủ nhân từ hải quý văn tông đều không ngoại lệ cũng là thông g ũ đình phong quyền k h u n h thiên hạ vương trực hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống đánh về phía tàu cần hành quyền nặng như sơn ba giờ này khắp này hắn không còn trước đó ổn thỏa câu ngư đại d ố i rảnh giống đổi một người ra chiêu cưng mãnh cực kỳ bá đạo quyền pháp này được đặt tên là sơn hải quyền kinh chính là từ đông hải vô danh hòn đảo thu thập mà đến tuyệt thế thần công lấy sơn vị kinh lấy hải vị vĩ quyền gia nặng như sơn quyền chiêu thay đổi như hải danh sưng một đấm xuất r a nhân đạo diện hai quyền gia đại địa băng ba quyền gia thiên k u n g phá tuy có nói khoác hiểm nghi nhưng nó được sát thương đúng là vương trực sở thấy qua mạnh nhất quyền pháp nghĩa tử mao hải phong quyền pháp chính là hắn chuyển lại ba lúc này thi triển mà ra quyền chiêu so mao hải p h o n g càng thêm l ã o đạo quyền ý cũng càng thêm tinh thâm ra quyền phảng phất có sơn hải lực quyền thế bao phủ khắp nơi tao cần hành không có liều mạng một bên quan sát hắn phát kính phương thức một bên chuyên tâm né tránh biết rõ thông ngũ đ ỉ n h phong không phải là đối thủ những người này còn dám xông lên tất nhiên là có cực mạnh chuẩn bị ở sau cẩn thận là hơn có hỏa tinh tiếp nhận t h í c h kế quang bọn họ hẳn là cũng sắp để đến, đến rồi tao cần hành nghiêng người hệ lên vương trực quyền kinh đập đánh ra hô sâu bốn người khác thừa cơ cùng nhau tiến lên phúc điền r ự t đao ra khỏi vỏ sử dụng phúc điền lưu tiểu thái đao đao pháp đao pháp này chính là từ từ phúc võ công gia truyền hai đoạn đao dung hợp kiếm nhật thuật diễn biến mà thành đao đao lăng lệ dùng đến t ự hạn có một đao đoạn giang c h i năng bác nguyên chuẩn nhân thần đạo lưu c ư hợp c h ạ m vận sức chờ phát động từ hải cùng quý văn tông hai người sử dụng cầm n ã t h ủ bắt lấy tàu cần hành né tránh trong nháy mắt ý muốn tỏa hai cánh tay hắn si tâm v ọ n g tưởng tàu cần hành cười lạnh một tiếng trường kiếm chém ngang rồi r a o kiếm khí quét ngang tứ hải bắt hoang thẳng hướng hai người đúng lúc này ngoài ý liệu tình huống xuất hiện bác nguyên chuẩn nhân lách mình ngăn tại thiên đạo kiếm trước đó thử ngâm một tiếng xúc thế đã lâu cơ võ sĩ đao mang theo sát ý vô biên cùng thiên đạo kiếm nổi lên đụng đao khí cùng kiếm khí giao chiến âm vang nổ v a n g phạm vi ba mươi trượng nổ tung lên bác nguyên chuẩn nhân miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài hấp hối cũng có thể trong mắt của hắn lại tràn đầy ác ý cũng bởi vì một chiêu này thế không thể đỡ thiên đạo kiếm cũng không thể tránh khỏi cương trong ném g mắt bác nguyên chuẩn nhân sau lưng từ hải cùng quý văn tông nhắm ngay cơ hội cấp tốc cả thân sử dụng cầm n ã t h ủ n h ấ t người kèm ở thần binh nhấc người thừa cơ khóa lại hắn cánh tay cầm kiếm một bên khác vương trực cũng ở đây trong nháy mắt bộc phát song quyền thay đổ phúc điện d ự c thừa cơ rút đ a o như thiệm điện đâm về phía tàu cẩn hành tâm tạng đây chính là sát chiêu tàu cẩn hành rất thất vọng lấy một người trọng thương đại giới để cho ba người khác c ậ n thân bắt sau đó cho người thứ năm một chiêu giết địch cơ hội muốn rất tốt nhưng là tàu cẩn hành là không sợ nhất c ậ n thân nhân hắn có hấp công đại pháp có càn k h ô n đại na di còn có tiên thiên cơ n g khí tàu cẩn hành chân khí bộ c p h á t lữ tổ pháp tượng bay lên kim sát hình tròn vòng bảo hộ lóe lên một cái rồi biến mất ba người kia đều bị trân khai miệm phun màu tươi tàu cẩn hành dỗi ra hai ngón kẹp lấy phúc điện d ư c đâm tới một bao kia trở tay một trưởng đập vào trước ngực h tàu hành cẩn nữ một i n g u y bay h ắ rớt ra ngoài phúc đ i ể n rực khỏe miệng đổ máu lộ ra tàn nhẫn cười lạnh ba hát y nhân từ đông tây nam ba bên cạnh giá qua trong đám tuân ra mỗi bên ra một trường thừa dịp t à o cẩn hành chiêu thức dùng hết trong né mắt mạnh mẽ đánh về phía hắn ba cái phát tượng ba cỗ trưởng lực trên bầu trời thích kế quan cùng dương lạc thạch kinh hãi trên cổng thành lục dịch lửa dẫn đan sen vỡ biển duyên tần tuyển hữu cơ tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng tào cần hành tránh cũng không thể tránh mau tránh ra trong lúc nguy cấp một đạo hắc ảnh thi triển đ ộ n thuật trong nháy mắt cần thân đụng vỡ tào cần hành ảnh vệ phó thống lĩnh dương khê ba cái hát thủ đánh vào trên người bọn họ thời gian quá ngắn ngủi dương khê mặc dù phá tan tào cần hành né qua chỗ yếu hại nhưng bọn hắn đều không thể chạy đi ba cỗ pháp tượng t r ư ở n g lực không giữ lại chút nào đập vào trên thân hai người tào cần hành có bảo giáp hộ thân mặc dù trọng thương nhưng còn uy hiếp không được sinh mệnh cũng có thể dương k ê không có tứ phẩm bảo giáp một trưởng này trực tiếp cắt dứt toàn thân hắn gân mạch phun máu phẻ phẻ lớn mật. thích kế quang tử trên trời giang xuống rút ra tân dậu đao chỉ vào cái kêu ba h y nhân s ắ c ý nghiêm nghị ám sát thập tam thái bảo cái này tội danh ba vị chuẩn bị sử dụng bản thân cựu tộc đi lắp sao dương lạc thạch sắc mặt nghiêm túc hết sức từ hỏa tinh trên lưng nhảy xuống hàng khí bột phía s ắ c khí bốc lên ba cái này pháp tượng sử dụng chính là lục phẩm võ học kim cương trưởng hàng thông thường tăng thêm cũng là thiên nhân hợp nhất c h i cảnh khí tức một tia không lọn hai người đều không biết bọn họ là ai ba người đưa mắt nhìn nhau như vậy khổ tâm chuẩn bị kỹ nghị ký đánh lén thế mà còn là để cho tàu cần hành tránh khỏi ba người lên nhau đều nhìn ra riê đúng lúc này một cái lanh khốc tới cực điểm thanh â m vang lên thiết kế quang cùng dương lạc thạch ngạc nhiên quay đầu liền thấy trọng thương t à o cần hành quỳ một chân dương khê trước người mà dương khê hai mắt nhắm nghiền không rõ sống chết t à o cần hành lấy ra một hạt dược cho dương khê cho xuống dưới sau đó đem hắn nhẹ nhàng thả trên mặt đất nhìn về phía ba cái kia p h á p tượng cái kia một thân sát khí để cho người ta tất cả mọi người h ã i hùng kiếp vĩa khủng hoảng không thôi dịch dung che mặt sử dụng giang hồ võ công các ngươi cho rằng liền có thể tránh được sao tao cần hành hờ hững nhìn vào ba người kia chỉ cần để cho ta sống qua ngày hôm nay ta sẽ đổ t i ê n sư phủ tinh tông cùng thanh long tự nói được thì làm được ba người kia bước chân dừng lại s á t ý lại tăng cẩn hành t h í c h kế quan g cùng dương lạc thạch đều kinh trụ đây là muốn làm gì coi như biết rõ bọn họ là ai cũng phải sau đó thu nợ a ở trước mặt vật trần cẩn thận cho cùng dứt dầu đây chính là ba cái phát tượng chính đạo cao nhân làm đến các ngươi cái này phân thượng thực sự là tiện a tao cẩn hành coi như không nhìn thấy hai người ám thị đối ba người kia dếu cợt nói ra đánh không lại tống thành hề liền liên tiếp ra tay với ta hay là cái quái gì phía sau đánh lén càng có ý tứ chính là cơ hội này hay là cùng ra qua đổi lấy ha ha, ha. các ngươi liệt tổ liệt tông nếu là sau khi biết bối lăn lộn đến nước này không biết có thể hay không khí từ trong quan tài bỏ mà ra cái thứ ba nhân khí tức trên thân càng ngày càng lạnh lẽo t h í c h kế quan cùng dương lạc thạch sắc mặt đại biến không tốt t à o cần hành b u ồ n b ã n ó i ta biết chỉ cần không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh là các ngươi hạ thủ coi như ta cáo trạng các ngươi coi như thánh thượng tín nhiệm ta triều đình cũng là vô cớ xuất binh người giang hồ sẽ không tin tưởng cái này đức cao vọng trọng ba phái trưởng môn thông xuất y rất cầm y địa vệ chỉ có thể tưởng rằng triều đình có ý định nhằm vào môn phái giang hồ bước lên cùng toàn bộ giang hồ là địch phong hiểm việc này hơn phân nửa không giải quy Đã đủ đổi như vậy, chứng cứ này, ta cho. Tao cần hành thu lại đủ cười, mà không thay đổi nhìn cho. thu thay cười, vậy, vào cứ mà ta Tao lại ba người kia Chỉ cần các n ta đem giống ư đều giết, chúng, người g thi bởi chúng, xem ai còn có lời nói. Ba người kia i treo xem Ba còn có như nghe được chuyện cười lớn xoay đầu lại mắt lộ ra cười nạo phảng phất đang nói liền bằng ngươi cười ta mẹ nó để cho các ngươi cười ta c o c á n ư ờ i tao cẩn h à n h không nói hai lời nghịch chuyển kinh mạch toàn thân một trưởng vô tại tâm tạc lên khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi nhưng quanh thân chân khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trong n g á y mắt tiềm năng bộc phát bản thân công lực đột ngột tăng mấy chục lần cỡ ép sông phá đan điền tầng kia vô hình hạn chế bước vào chân chính pháp tượng tất cả mọi người thấy c h ó n g phúc đ i ề n dực cùng vương trực mấy người thấy thích kế quang chạy đến đang muốn chạy trốn đ ỗ n g nhiên thấy một màn như vậy toàn bộ như bị điểm h u y ệ t đồng dạng trận mắt hốc mồm dương lạc thạch giật mình nói đ ị c h vận kinh mạch chân nguyên tăng vọt tự mình hại mình thân thể kích phát tiềm lực đây là ma giáo thiên ma giải thể đại pháp cần hành tội gì a thích kế quang cũng kinh động đau lòng như góc nhìn về phía cái kêu ba cái p h á p tượng lên cơn giận d ữ như vậy thì tính toàn thắng cũng tất nhiên là kinh mạch bất đoạn tổn thương nguyên khí nặng nề kết quả cái này cái này không có khả năng trong ba người một người thốt ra thanh âm là cố ý k h ẳ khản coi pháp tượng vẻ mặt vẻ mặt i phá. rất khó sao tao cần hành cười lạnh thành tiếng tại thiên mộ sơn nhìn qua pháp tượng chiến đấu ta sớm đã biết huyền bí của nó coi như không cần phương pháp này không bao lâu cũng có thể trăng đến dằm trăn trọn nhưng ta không chờ được ngày hôm nay không làm thịt các người đám chó chết này lão tử khí không thuận ta để cho các người tất cả mọi người chết không toàn thây cho dương khê báo thủ tao cần hành lạnh lùng hết lớn thanh âm kia vang động núi sông vang vọng trên chiến trường vang phong tam thiên lý t à o cần hành một trưởng vỗ phía dưới cực băng lan ra đông kết vật vật sau cùng giết chóc bắt đầu hai mươi chương hai trăm sáu mươi bảy bạo khởi sát nhân treo thi thị chúng năm ba k t à o cần hành hạng dì nhân thân thể sáu hạng thuộc tính hắn có ba loại viên mãn thể lực cũng đã gần cây lịch sử tài nghệ cao nhất đặt đến hạng võ lý nguyên bá trình độ tư chất cực cao chỉ là phụ hắn lấy tứ phẩm hàn tiền công địa cơ từ hậu thiên một đường tu đến thượng mù lại quan thiên thư địa sáng tạo hôn nguyên trật khí sau đó được lữ tổ c h â n truyền tu thành trí cương trí dương thuần dương công đoạn đường này tu luyện tất cả đều là thế gian đứng đầu nhất võ học ngày trước lại lĩnh ngộ trương tam phong trăm năm võ học tinh hoa cùng tiên phẩm vô căn thụ đối đan điển cùng kinh mạch tiến hành rèn luyện phần cứng phần mềm đều không có kẽ hở hắn như vậy tiềm lực sẽ có bao nhiêu hắn như vậy tấn t h ă n g pháp tượng lại nên mạnh bao nhiêu tại thiên ma giải thể đại pháp cường hiệu thôi phát phía dưới hắn một thân tiềm lực đều hóa thành vô tận chân khí pháp tượng tứ trong cảnh trung tâm hóa vật thông cảm tố thể pháp tượng chính là tăng cường võ giả câu thông tiên điệu ô i giới cảnh giới càng cao Đối với trong đó thuộc t ô n g h i càng sâu, về đệ tứ cảnh tống thành hệ mạnh nhất giống như thời điểm hắn đã không cần pháp tượng ứng, ra trì liền có thể phát ra kinh thiên nhất kích cũng là bởi vì hắn đã nặn thành đạo thể thân thể chính là p h á p tượng p h á p tượng chính là thân thể ba giờ này k h ắ c này tạo c ầ n hành dựa vào thể nội bốc lên vô tận chân khí nhất cử phá tứ cảnh tố thể cảnh toàn bộ chiến trường đột nhiên lặng ngắt như tờ chỉ có mưa lớn mưa lớn không ngừng hạ xuống t h í c h kế quan g cùng dương lạc thạch đều sợ ngây người đối diện ba cái p h á p tượng càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi p h á p tượng ngăn không được hắn tứ cảnh dĩ nhiên cũng không ngăn lại hắn điều này sao có thể thấy tận mắt một màn này ba người đều có chút hoảng vẫn cho là hắn liền là cái có chút ít thủ đoạn thông g ũ đình phong không nghĩ ngày hôm nay ép về sau trực tiếp biến thành một cái khác tống thành hề nếu các ngươi như thế sợ hai tống thành hề Cái tạo ử liền l người ôn để các i đ ạ n này á cận n g hành một trường v ỗ hàn thềm i công toàn lực kích phát trên người kim sắc lữ tổ pháp tượng tại trong chớp mắt trở thành băng trắng trong không khí chuyển ra hơi nước đóng băng bạ hưởng tạch tạch tạch tạch tạo cận hành ra tay toàn lực dựa vào thiên địa lực lượng mưa lớn khí tượng thi triển tống thành hề tệ u y t kỹ hàn khí lan ra đại địa kết băng nước mưa trở thành mưa đá hàn thềm i chân khí những nơi đi qua sở hữu hoa có cây cối tại trong chớp mắt trở thành t ự băng hàng trăm cây băng t r ụ lấy tạo cận hành làm tâm điểm phá bông hướng tứ phương nở rộ đâm về phía thượng cung t người chủ á p tượng quan phía dưới lạnh vô cùng băng trụy đã thân trên đồng thời trong nháy mắt lan ra toàn thân đông kết chung quanh trừ dương khê thích cây quang dương lạc thạch bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa sở tại phóng tầm mắt nhìn tới chăm chựa bên trong bao phủ trong làn áo bạc tào c ầ n hành giống tống thành hệ một dạng tại phía trên chiến trường này mạnh mẽ sáng tạo ra một đoá hết sức cực lớn b ă n g sơn tuyết liên hoa hoa sen kia cánh hoa bên trong đông lạnh nước cờ thiên giả qua cùng tam đại p h á p tượng tào c ầ n hành thân ở hoa tâm dựng thẳng lên một ngón tay n ị c h vận hôn nguyên chân khí lữ tổ pháp tượng chuyển động theo vừa ra tay chính là sắt chiêu tào c ầ n hành tự nghĩ ra chuyên sắt pháp voi chiêu kia thái hư chỉ không tốt ba người quá sợ hãi vội vàng thôi động công lực y muốn tránh phá bằng cứng nhưng tào cẩn hành đã không phải là thông g ũ tào cẩn hành giờ phút này lại dùng thái hư chỉ tụ lực chẳng qua trong nháy mắt thế thôi thế a o như nhưng là những ngày qua mọi việc đều thuận lợi phòng ngự tuyệt học tại lúc này không còn tác dụng tạo cần hành chỉ điểm một chút phía dưới thư vô tri khí hóa thành chỉ kình trực tiếp xuyên qua hắn bên ngoài thân kim giáp phòng ngự trong c h ư ớ c mắt kia không có nổ mạnh không có chân khí trùng kích chỉ có yên diện tất cả hư vô c h i lực tan đi sở hữu phòng ngự đánh vào khổ hành xương cốt tâm tạng răng rác khổ hành thể nội chuyển ra nhỏ nhẹ một tiếng thế hưởng ngực của hắn cốt cùng tâm tạng đồng loạt bể nát phốc khổ hành ngửa mặt lên trời thổ huyết pháp tượng cũng chịu không được một chiêu này cầu vật tao cần hành tại bên thai hắn lạnh lùng nói chờ ngươi chết rồi ta sẽ đem kim cương đỉnh kinh chép lại mà ra nộp lên trên chân phụ ti để cho mỗi một cái cầm y địa vệ đều có thể tu luyện sau đó mang theo đám người này đi san bằng thanh long tự sử dụng võ công của ngươi g ế t sạch ngươi m ô n nhân đốt rủi ngươi trổ miếu cùng đến ngày đó ngươi cần phải dưới đất nhìn cho thật kỹ a đây chính là thế gian tuyệt mỹ phong cảnh khổ hành hai mắt trở lên tức giận sôi sục ngạc nhiên nhìn vào tàu cần hành lại phun ra một mùa máu thân thể của hắn lung lay sắp đổ đổ vào trong bùn lầy chết không nhắm mắt vừa đối mặt tam đại pháp tượng chết thứ nhất hay là phòng ngự mạnh nhất cái kia ẩm bên cạnh băng cứng nổ nát vụn còn dư lại hai người bật hết hỏa lực tấn công về phía tàu cần hành cũng không dám sử dụng pháp tượng dương n a thạch thiết kế quan còn có phía sau bọn họ t h c xa bang cự kình bang hai đại bang phái cao tầng đều đang nhìn vào một khi dùng da thiên sư hoặc là một thánh đáng đạ tàu cần hành dĩ nhiên c ư ờ n g đại nhưng là hắn cũng chỉ là dựa vào tà công sắc bén thế thôi hắn loại trạng thái này tất nhiên không thể bền bỉ chỉ cần kéo qua trong khoảng thời gian này vậy hắn chính là một đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết phế nhân hai người cũng là pháp tượng cảnh giới đương thời đệ hảo thủ nhất lưu đối với võ học lĩnh nộ g sớm đã phản phát quy chân không cần buồn môn tuyệt học tuy nói không có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất nhưng coi như chỉ dùng lục thất phẩm v õ c ô n g y nguyên có thể đại sát tư phương kim cương trưởng thiên ư n g trảo cựu cung lục hợp quỳnh mây khói mở ảo bộ các loại đơn giản lại uy lực mạnh mẽ chiêu thức đánh về phía tàu cần hành tàu cần hành vừa đánh vừa lui. khỏe miệng tao r r à n máu tươi thiên ma giải thể đại pháp phản phệ, bắt đầu xuất tươi thiên thể bắt t giải đại hiện. phản vệ, cần hành công ba m ư ơ pháp biến đổi lữ tổ pháp tượng lần thứ hai biến hóa trong phúc chốc thiên kinh địa động phong vân biến xác chứng minh diễn lộ ra kinh sợ hắn quả nhiên học xong hơn nữa vận dụng thuần thục như vậy ngũ lôi thiên tâm quyết vận chuyển đỉnh đầu gió n ổ i mây phun trắng loa lôi đỉnh hiển hóa giống như thần long một dạng quân quanh quanh thân tao cần hành được tắm ở trong ánh chớp toàn thân trên giới tụ mãn xét đánh lôi đỉnh giống như lôi thần hàn g thế đánh đầu thằng đó Giết! trường cũng chứng cùng vi như lôi, nhanh như thiểm điện. Tao cần hành một đánh ra, cũng như điện thiểm lôi minh diễn cùng một vị khắc hắc y nhân, tinh hết Một Tao một tốc một mình, độ kích khắc cần lực sức, của hắc hành như nhanh như hành đánh như hắn nhanh, nhân, này buôn uy y vị quá ra, mắt thấy lữ tổ pháp tượng đi theo đánh ra che khuất bầu trời một t r ư ờ n g chỉ có thể giơ trưởng phòng ngự bốn t r ư ờ n g so với pháp tượng sức mạnh toàn diện bộc phát nổ cường chiêu chạm vào nhau sấm vang chấp giật khí mang bắn ra phạm vi ba mươi t r ư ờ n g mặt đất bỗng nhiên sụp đổ kích lên khí lãng làm vỡ nát vô số băng tinh băng bên trong giả qua tính cả bể nát khối băng cùng một chỗ chết không toàn thây ba người đồng thời thổ huyết bay ngược tao cần hành nội thương tăng lên chương minh diễn cùng tôn n g ậ t xuyên càng không t ố t qua lôi kình nhập thể để cho thân thể của bọn hắn có chốc lát tê dại chương minh diễn làm sao cũng không nghĩ đến một ngày kia sẽ cho người sử dụng bản da võ học đánh trọng thương tào cần, càng càng cần hành nhiều lần đại công trước sứ ninh hải bách tính miễn đồ thành họa giờ phút này lại vì đại châu quân dân xua đổi như quỷ mà từ đạo hiền địa làm đến phân thượng về tình về lý đều khiến hắn không cách nào ngồi nhìn về phần dương lạc thạch hắn nguyên nhân rất đơn giản một là đối t à o cần hành mười phần thưởng thức nhưng nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức vì hắn mạo hiểm càng quan trọng hơn thì là tào cần hành coi như hắn nửa cái sư đệ nghĩa phụ lữ phù mười phần coi trọng hắn nếu để cho lữ phủ biết do mắt hắn trận trận nhìn vào sư đệ ở hắn trước mắt bị p h á p tượng cho đánh chết hắn tất nhiên khó từ tội lỗi vì tào cần hành vì nghĩa phụ cũng là con đường phía trước dương lạc thạch quyết định xuất thủ nhưng kỳ thật tào cần hành đối bọn hắn đồng thời không kỳ vọng gì chỉ cần bọn họ đứng ở nơi này làm chứng để cho trương minh diễn tôn n mật xuyên không cách nào phương pháp sử dụng voi cùng tứ phẩm võ học là đủ rồi cái khác chính hắn đến tào cần hành bay ngược giữa không chúng mắt thấy trương minh diễn tôn mật xuyên hai người được lôi kình ảnh hưởng có chốc l á t cứng ngắc lập tức nắm lấy cơ hội ở trước ngực kết tấn phụ trợ hành khí thi triển ra đại ca lưu c h ấ n viễn từng dùng qua thiên sư phủ bí thuật lâm minh đấu giả tất cả hàng ngũ tiến lên tạo cẩn hành hai tay nhanh chóng đeo ấn lưu tổ pháp tượng chuyển động theo trên bầu trời trắng lóa lôi long qua lại tầng mây bên trong ẩn ẩn hô ứng ẩm Ẩm, chỉ thấy vạn dáng mây đen bên trong năm cái to lớn lôi đình hợp năm là một to lớn từ quang hướng về phía tôn mật xuyên bổ xuống cái tia lôi quang to như núi huy hoàng thiên uy thế không thể đỡ chính là thiên sư phủ bí thuật ngũ lôi banh đỉnh răng rác lôi điện lớn từ trên trời g i xuống bổ vào tôn tôn n vật xuyên kêu lên một tiếng đau đớn bị trọng thương miệng phun màu tươi chỉ một thoáng lôi quang chiếu d ọ i xuống phạm vi hơn mười dặm sáng như ban ngày ba giờ này khác này vô luận là trên cổng thành thủ thành binh tướng như lâu nam lục dịch chờ hay là trên chiến trường ngàn vạn gia qua như vương trực phúc đ i ề n d ự c chờ đều thấy một cái kinh thiên động địa thiên phạt thần lôi người người c h ư ờ i trố mắt vất mồm đây chính là tào cần hành lấy lực lượng một người độc chiến tam đại pháp tượng vẫn chiếm thượng phong thiên tri tiêu tử tào cần hành tình cảnh này trấn n h i ế nhân tâm phúc điện rực trong lòng khủng hoảng tới cực điểm thua thiệt hắn còn cho rằng võ công của mình đã ở thế hệ trẻ tuổi độc chiếm vị trí đầu cùng tàu cẩn hành nhất so lúc này mới phát hiện căn bản liền không ở một cái cấp bậc thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tàu cẩn hành xoay người rơi xuống đất hút tới thiên đạo kiếm một kiếm chém ngang rồi giao kiếm khí xuyên thân mà qua tôn vật xuyên thân thể ứng thanh mà nổ máu me đầm địa cái thứ hai pháp tượng chết không toàn thây đúng lúc này g i ế t đỏ cả mắt trương minh diễn nhìn thấy cơ hội nghĩ tới tàu cẩn hành đối khổ hành nói qua đoạn tiên thoại ta sẽ đem võ công chép lại mà ra nộp lên trên chân phụ t h để cho mỗi một cái cẩm y địa vệ đều có thể tu luyện sau đó mang theo đám người này đi san bằng sân môn sử dụng võ công của ngươi giết sạch sạ trương minh diễn vừa nghĩ tới cảnh tượng đó con mắt liền hồng toàn thân sát ý phóng đại từ sơ đại thiên sư trương đạo làng sáng lập thiên sư đạo cách nay đã hơn 1.400 n ă m thiên sư phủ thủy trung là đạo môn khôi thủ chính đạo lãnh tụ trương minh diễn không thể nào tiếp thu được cái này nghìn năm môn phái đoạn đi đến trong tay mình cho nên tào cần hành p h ả i chết vô luận là vì bảo hộ bí tịch không chuyển ra ngoài hay là vì cắt đứt đoạn này ân đoàn cá nhân chỉ có hắn chết mới có chu toàn chỗ trống cùng lắm thì đem sở hữu sai lầm ôm tại bản thân trên người đem thiên sư vị trí chuyển cho sư đệ lôi kết chỉ ngay tại tào cần hành vùng kiếm chiêu thức dùng hết trong n g á y mắt t r ư ơ n g minh diễn l i ề u mạng thi t r i ể n ra thiên sư phủ khinh công thân hóa lôi quang phóng tới tào cẩn hành tay phải song song kiếm chỉ hội tụ toàn thân công lực điểm hướng tạo cẩn hành tâm tạng d i ư ờ n g tay nghìn cân treo sợi tóc thời khắc t h í c h kế quang rút ra tân dậu đao vọt đến tạo cẩn hành bên người lấy sống đao mạnh mẽ thay hắn đỡ được một kích trí mạng này kiếm chỉ điểm ở trên sống đao lôi quang nổ tan thân đao run lên t h í c h kế quang m i ệ n g phun màu tươi nhân ké bay ra ngoài dương lạc thạch thừa cơ vận lên băng huyền giám hướng về phía trương minh diễn trước ngực đánh ra một trưởng chương minh diễn nhìn đến cái kia thân đỏ thân q u a n phục do dự giết một cái tào cần hành đã là vì thiên sư phủ nghìn năm truyền thựa không thể không làm lại giết một cái ti lễ giảm phóng ra ngoài t h á i giám sự tình chỉ càng ngày sẽ càng lớn liền trong chớp nhóm này tào cần hành lần thứ hai vung ra thiên đạo kiếm kiếm quang trận lóe máu tươi cùng cánh tay bay lên không trung a trương minh diễn kêu thảm một tiếng ít đầu kia ra chỉ cánh tay phải hắn xoay người chạy phương hướng trốn chạy là cái kia bốn trăm chiếc quy thuyền là cái kia mênh mông đại hải tào cần hành che lồng ngực phun ra một m máu thiên ma giải thể đại pháp phản vệ càng ngày càng mạnh cảnh giới bắt đầu hạ xuống chân khí bắt đầu tiêu tán không có bao nhiêu thời gian cần hành đủ thiết kế quang vội vàng khuyết nhủ hai cái đã chết người này sử dụng lôi kiếp chỉ cùng thiên sư phụ thoát không khỏi liên quan có thể từ từ điều tra à? không hiện tại không giết hắn chờ ta cảnh giới rơi xuống hắn sẽ giết trở về tao cần hành chém đinh chặt sắt nói nói muốn hắn chết hắn liền nhất định phải chết nếu như không thể làm trận giải quyết thiên sư p h ụ nhất định sẽ đẩy ra dê thế tội nói không chừng còn là trước đó phản môn phản đồ sau cùng chứng minh để chứng minh đi chứng minh ra cùng thiên sư phụ vô can có thể lôi kéo quá nhiều địa phương tao cần hành không cho phép loại tình huống này phát sinh hắn rút kiếm đuổi theo thời gian không nhiều lắm chứng minh diễn tại kéo tàu cần hành thời gian chỉ cần thiên ma giải thể đại pháp thời gian hiệu lực trôi qua tàu cần hành không thể giết được hắn cái kia chết thì nhất định là chính hắn tàu cần hành thì tại tranh thủ tại sau cùng mấy hơi thời gian bên trong giải quyết triệt để mất cái này thái họa hai người ngươi truy t a đuổi vượt qua huy thuyền đến mênh mông trên biển lớn kỳ quái là một đoạn thời gian không có chú ý ngưu quỷ cùng thôn thiên kình đều không thấy trên mặt biển một mảnh yên tĩnh tàu cần hành ta hối hận nhất chính là ngày đó bởi tối không có liều lĩnh giết ngươi chứng Tiểu hưng nhà ngục đêm đó đánh lén là đứng đầu hiệu quả khi đó t à o cần hành tứ cố vô thân đã trúng chiêu thụ thường chỉ cần đánh xuống phần thắng rất lớn không giống ngày hôm nay hắn có đằng l ắ n giáp g lại có nhiều như vậy người giúp đỡ có thể cho hắn yên lòng dùng da thiên ma giải thể đại pháp mấu chốt hơn là những cái này người giúp đỡ địa vị rất lớn ngược lại để cho ba người bọn hắn bó tay bó chân ta hối hận là vẫn là đem nhân phẩm của các ngươi hạn cuối thiết lập cao hơn đêm đó nên đi long h ổ sơn đổ n g ư ờ i đổ tử đồ tôn nói xong tàu cần hành toàn lực thi triển bằng hư ngự phong đội theo chứng minh diễn suy đoán thời gian không sai bền lắm quay đầu chương ù n cẩn g tàu à n chiến. n h Hai đại g ờ i biển trên mặt n g i i i phi ớ nước phân đánh khó phân thắng bại. Bọn nước khắp thay tốc Trương rơi nơi, xuống, bọn văng sóng lớn thay nhau nổi bại, lên. minh diễn cảm thấy tàu cẩn hành tình huống càng trở nên không ổn nội lực càng ngày càng ít phản vệ càng ngày càng mạnh không khỏi vui mừng quá đỗi nhưng vào lúc này dưới mặt biển xuất hiện một đạo to lớn thân ả n h tàu cẩn hành sớm có dự liệu nhanh chóng rút lui t r ư ơ n g minh diễn c h ầ m một nhịp một căn to lớn sốc t u phá xuất mặt nước quân lấy hắn lại là ngữ quỷ tàu cẩn hành nắm lấy cơ hội một cốc đặc thủy lăng không mà lên cũng cầm trừng kiếm vạch về phía chương minh diễn cổ chương minh diễn con mắt chừng lớn đối mặt t à o cần hành đằng đằng sát khí một kiếp kia hắn tránh cũng không thể tránh rốt cuộc là làm sao diễn biến thành ngày hôm nay kết cục này điểm cuối của sinh mệnh một khắc chương minh diễn hồi tưởng lại trôi qua tất cả sáng tỏ thông suốt bắt nguồn từ ghen ghét bắt nguồn từ lòng dạ nếu như hắn có thể thoải mái lòng dạ tiếp nhận bản thân tiếp nhận lưu chân viễn cái kia cũng không cần phải b ạ o hiểm đi lấy kỳ lân huyết chứng minh bản thân không thua với nhân nếu như hắn có thể thoải mái lòng dạ cái kia thiệu hương đêm đó cũng sẽ không bởi vì tạo cần hành học song tiên sư phủ tuyệt ký dựng lên sát tâm hắn vốn dĩ có rất nhiều lựa chọ cũng là thiên hành không, không c sư phủ trương thiên sư mặt hành động này cũng ký hiệu giang hồ ba đại thế lực sắp hướng mặt lộ đứng vào lúc này thiên ma giải thể đại pháp phản vệ đến cuối cùng mực khác tàu cần hành cảnh giới không ngừng ngã xuống thông u đình phong thông u cựu tầng thông u tám tầng sau đó bịch một tiếng rơi vào trong biển mặc dù không có kinh mạch đứt đoạn chính là hay là tổn thương nguyên khí nặng nề trong thời gian ngắn đều không thể động võ một cái ấm áp ôm ấp tiếp nhận hắn t à o cần hành nhìn nàng một cái yên lòng n g ấ t đi dưới mặt biển tần tuyền cơ đứng ở thôn thiên kình trên lưng ôn nu ôm hắn trên mặt có đau lòng có yêu thương dưới chân cá voi huyết dài bên cạnh ngư quỷ hộ tống nàng ôm t à o cần hành tựa như ôm lấy thế gian tốt nhất bảo vật hiện tại người lạ của ta tần tuyền cơ một tiếng cởi khẽ nhẹ nhàng vô vô dưới chân tiểu hắc tiểu hân hoan phát ra kêu to bơi về phía đông p ư ơ n g trên bờ Có bang trường Thiên Ngạn các loại. tất cả mọi người nhìn vào cái đầu kia lâm vào trầm mặc bọn họ cũng đều biết giang hồ kịch biến ngay tại khoảng cách chính là chờ a chờ một mực không đợi được tàu cẩn hành đi lên từng cái một sắc mặt cũng thay đổi không tốt chẳng lẽ tần cô nương thất bại thiết kế quan g quá sợ hãi hô nhanh nhanh xuống nước đi cứu thập tam thái bảo hai mươi chương hai trăm sáu mươi tám cẩm ý địa xuất động ngựa đạp giang hồ năm k thập tam thái bảo làm thủ đại châu lấy ma môn bí thuật từ chiến tam đại p h á p tượng cuối cùng tán g thân đại hải hải quốc không còn tin tức này rất nhanh phong truyền giang hồ ban đêm hôm ấy thích kế quang dương lạc thạch đám người bước lên mưa to phái vô số biết bơi trong quân cao thủ lục soát khắp đài châu vịnh cựu kính bang túc xa bang hai đại bang phái cũng phái ba nghìn bang c h ú n g hiệp trợ tịm lại đều không thể tìm được tạo cận hành thân ảnh hắn cùng hai cái kia con cự thú cùng một chỗ quỷ dị biến mất bởi vì không biết nội tình mà lại sau cùng một màn là ngã vào đại hải bên cạnh n ư u quỷ nh đầu á m n tiên là nghiêm đảng tiết lộ ý chỉ cho nên linh ba chi phủ cho cùng dứt dậu dĩ nhiên thông huy tự vệ chắp tay liên thành khiến cho ninh hải bách tính gặp nguy tàn sát là thập tam thái bảo tào cần hành từ thiệu hưng chạy vội năm trăm l i n dặm giết địch tình nhuệ mới ngàn giải ninh hải họa đón lấy đại châu mưa lón giá qua khu bốn trăm chiếc chiến thuyền ba vạn nhân mã thừa cơ ngự tự thú công thành nguy cấp t ổ n vong thời khắc lại là t à u cẩn hành bất chấp nguy hiểm từ đạo hiểm địa đánh lui n h ư quỷ tranh thủ thời gian về sau càng là không tiếp thi triển ma môn bí thuật muốn cùng quân phản loạn đồng quy vô tận cuối cùng mặc dù bắt được một đám gia q u a n thủ lĩnh nhưng cũng bởi vậy v a n h liệt để nợ nước triều đình trầm mặc giang hồ cũng trầm mặc giờ khác này cho dù là chướng mắt cầm y đ ị vệ những ngày qua mở miệm một tiếng triều đình khuyến miệt gọi đám người cũng đối làm như vậy không lời nào để nói đối với tào cần hành bọn họ chỉ có lòng tràn đầy khâm phục lòng tràn đầy kính trọng hiệp trì đại giả vì nước vì dân tào cần hành cũng không phải là giang hồ đại hiệp lại làm được hiệp có thể làm tất cả chiếu cố trung quân cùng hiệp nghĩa làm người kính ngưỡng chỉ có như vậy trung thần dạng này đại hiệp lại không phải chết bởi giang hoa mà là chết bởi giang hồ chết bởi ba cái ẩn thân giang hoa sau l ư n g tùy thời đánh lén ám sát ăn cái gọi là chính đạo cao nhân gia tính rất bể căn kia cùng điền ngọc sử một bên mệnh lệnh khẩn cấp duyên hải quan quân tìm kiếm cứu trợ thập tam thái bảo một bên lệnh cưỡng chế nghiêm tung đóng cửa nửa năm đem nghiêm thế phiền nhất lột đến cùng đáng thương nghiêm thiệu đình còn tại chạy tới chiết giang đến thích kế quan g dưới t r ư ơ n g thính dụng trên đường nửa đường đột nhiên tiếp vào thánh chỉ yêu cầu ngựa không dừng vó đi cả ngày lẫn đêm chạy tới chiết giang xung phong đi đầu tham dự vây quét còn sót lại g i ặ i qua sau đó gia tính mệnh lệnh tả đô đốc lục bình mang theo chân phủ sứ lưu trấn viễn cùng một đám thái bảo cẩm ý địa vệ n g a đạp g a hồ đem ba cái này người giang hồ lần nữa chứng kiến triều đình cầm ý địa vệ cương đại một ngày này tam tông chịu khổ huyết tẩy lục bình lưu trấn viễn hà thiên thu tam đại pháp tượng ra tay toàn lực chỉ rết máu nhuộm thương khung giang hồ run r u dậy tình tông thanh long tự chỉ là phụ môn đồ so với thưa t h o á t cũng có thể thiên sư phụ lại là cựu môn một trong a tổng lĩnh tam sơn phụ lục gần như chỉ ở võ đăng thiếu lâm kiếm tông phía dưới chính là nội t ì n h hùng hậu nghìn năm tông môn dĩ nhiên nói diệt liệt diệt. đốt núi lón hỏa thiêu ba ngày ba đêm không ai dám đập tắt lửa từ đó tam tông tại giang hồ xóa tên trung nguyên c ấ c phái không khỏi sinh ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác thế nhưng là cái kia ba khỏa đầu người đài c h â u trên chiến trường hơn vạn ánh mắt đều thấy được ba người kia đánh lén tàu cần hành buộc hắn sử dụng cấm thuật tự vệ tràn g cảnh bằng chứng như núi mặc cho ai cũng nói không ra một câu t ê h o an mà nói ngay cả những cái kia cùng tam tông có giao tỉnh tông môn đều thay bọn hắn cảm thấy xấu hổ việc này làm quá bẩn thật là buồn nôn không quan tâm là vì không để tông môn truyền thừa tiết ra ngoài hay là ân đoán cá nhân dĩ nhiên luân lạc tới cùng giả qua đánh phối hợp quả thực của là hoa hạ con dân người giang hồ tin tưởng ba người này không phải thông uy dù sao coi như hợp tác cũng không đến bởi vì b tào cần h hành chết dưới triều đình tay dĩ nhiên tàn nhẫn nhưng cũng chưa thu nhận quá nhiều chỉ trích ai có dị nghị người đó liền đi sơn muôn phía trước nhìn một chút cái tia ba khoản đầu người lại đến nói chuyện đỉnh núi thái sơn đồng huyền động tiên ba giờ này khác này mây đen dày đặc sấm vang chất giật tòa trấn tinh tông đệ tam l á o trưởng hì dạ dỉ chu văn trị chết bởi lưu trấn viễn hà thiên thu tay m á u tươi bắn tung tóe tại thần khí hôn thiên nghi bên trên ký hiệu đ ổ diện tinh tông nhiệm vụ đi đến kết thúc khắp nơi đều là thi thể khắp nơi đều là bận rộn cầm y dị vệ tỉnh tông thần khí hôn thiên n g h ỉ cùng bọn họ chống coi khối kia thiên thư địa từ hôm nay trở đi cũng là triều đình ngoài ra còn có cái này động thiên phúc điệu bên trong sở hữu thiên tài địa bảo cùng tòa này nổi tiếng trong nước đồng huyện độc t i ê n lưu trấn viễn một thân trắng bạc phi ngư nghiêm nghị đứng ở m ê n ô n g thi thể bên trong khí tràng cương đại, không hà thiên thư rút ra cắm ở chư văn trị bộ ngực trường thường coi nhẹ cỗ kia g à n mua thi thể đi đến lưu trấn viễn bên người truyền âm nói đại ca là ở lo lắng thập tam hay là là trời sư phủ đau buồn lúc này tính toán thời gian lục bình xuất lĩnh một đường khác cầm y địa vệ đội cũng đã ở trên lòng hồ sơn có hắn tự thân xuất mã thiên sư phủ mặc dù cất dấu lao quái vật đồng dạng phải chết đều có a lưu trấn viễn nhẹ nhàng thở dài thập tam sinh tử chưa biết mặc dù bọn họ những thứ này mình người cũng không giống cái khác nhân dạng kia cảm thấy tào cần hành hẳn phải chết nhưng đến cùng không có tin tức truyền về vẫn là không nhịn được nơm nớp lo sợ về phần thiên sư p h ụ lưu trấn viễn một thân võ công cũng là tại lôi trạch tự ngộ mà thành nói đúng thiên sư p h ụ thâm hậu bao nhiêu cảm tình ngược lại không đến nỗi chính là dù sao học được từ thiên sư p h ụ mắt thấy tông môn đi tới mức như thế vẫn có chút cảm giác khó chịu đại ca không cần lo lắng hà thiên thu an u ổ i thập tam nếu như quả thật chết bởi ngưu q u ỷ tay tần tiểu thư cùng thôn thiên kình tất nhiên không chết không thôi mặt biện liền sẽ không như vậy yên ổn nhưng bọn hắn lại đều biến mất hết không thấy chỉ có thể là tần tiểu thư dẫn hắn rời đi khi đó loại tình huống đó đây mới là chính xác thập tam thi triển thiên ma giải thể đại pháp liền xem như hắn chắc hẳn cũng phải thừa nhận phản vệ nỗi khổ sau đó chiến lược hoàn toàn không có trên bờ hí linh lâu ma giáo nhìn chằm chằm nếu như bọn họ một lòng muốn giết hắn thích tướng quân dương công công chưa hẳn bảo vệ được ngược lại là ẩn thân đại hải từ từ điều dưỡng mới là thượng sách thập tam nhất định bình yên vô sự ngươi ngược lại là đối với hắn có lòng tin lưu trấn viễn làm sao không biết những cái này chính là nên lo lắng vẫn lo lắng à một ngày này không hồi âm tâm vẫn n h ứ c theo tiểu từ t ú này liền không có để cho ta tỉnh đa n g h hà thiên thu k h ỏ môi nhỏ bé câu ngay sau đó nhớ tới ở nơi nào tranh thủ thời gian bày ra bi thống biểu lộ truyền â m nói về phần thiên sư p h ụ đại ca những năm này một mực ngừng nhịn ngược lại tấm kia chữa diễn nhiều lần được một t ứ c lại muốn tiến một tước hôm nay vì r ế t thập tam thế mà làm ra như vậy chán ghét ô tao sự tình trên làm d ư ớ i theo thiên sư p h ụ dưới sự hướng dẫn của hắn chắc hẳn cũng là một mảnh bùn n h ư nước bẩn chết không có gì đáng tiếc cái này có chút nhất xào đổ nhào một tiểu nhân n chí ít t r o n g coi c h ấ n p h ụ tỉ bí khố cái vị kia cao công cũng rất không tệ h ò a ái dễ gần đã giúp tạo cần hành không ít việc người tốt có h à báo hắn bởi vì không ở tôm môn một mực ở vào trấn phủ tờ nghiêm mật theo roi phía dưới ngược lại có thể bảo đảm toàn bộ những người khác liền không có may mắn như thế. vì trấn nhiếp giang hồ cũng vì để tránh cho trung nguyên các phái bên trong thông ngoại tộc thiên sư phủ nội dù có người trong sạch cũng không thể không giết không giết không đủ để lập quy củ không giết không đủ để hành quyết đ i ệ n ai lưu trấn v i ệ n thở dài một tiếng lắc đầu không nói thêm lời hà thiên thu cũng không b u ế t nữa có một số việc không phải đạo lý có thể nói thông hắn nhìn về phía t h i ể m tây tây an phương hướng truyền âm n ó i lao tam lao tứ lao ngũ hẳn là cũng đến chỗ rồi thanh long tự chỉ có một cái khổ hành là phát tượng đám người khác không đáng để lo lao tam hẳn không có vấn đề ngược lại là lao tứ lao ngũ hà thiên thu nhịu nhữ mày lưu trấn viễn nói mộ dung gia quý gia cùng mặt khác hai đại gia tộc có quan hệ thông r a ngươi lo lắng bọn họ sẽ ra tay hà thiên thu gật đầu nói đông hải vọng khí khúc phụ công tâu h hai nhà này nội tình hùng hậu còn tại mộ d u n g quý gia phía trên một cái tu luyện tiên tần vọng khí thuật t h a m dò thiên địa bí mật một cái lĩnh hội cơ quan bảo điện lô ban sách quỷ dị khó lường nếu như bọn họ thực xuất thủ cái kia lao tứ lao ngũ sẽ không liệu trấn viễn nói thẳng đông hải chủ nhà họ cổ rất có nhìn xa hiểu rộng cùng đồng lai đảo, đảo chủ t ư n g giao yêu thích tầm tiên phóng đạo đối thế tục sự vụ cũng không chú ý cho dù có nhân cầu đến hắm trên n ờ i hắn cũng sẽ không bước lên thiên hạ sai lầm lớn cứu hai nhà này bại hoại công thâu gia càng là như vậy cái k i a một nhà đều thích cơ quan thành si cùng thần phủ môn có hợp tác gián tiếp cùng triều đình cũng có hợp tác vì gia tộc cũng là kỹ nghệ bọn họ lại thêm sẽ không xuất thủ đối địch với triều đình nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không để lao tứ lao ngũ linh quân hà thiên thu giật mình yên lòng cười nói hay là đại ca muốn chú đáo đây đều là việc nhỏ lưu trấn viễn lơ lên nói lui một v ạ n bước coi như bọn họ xuất thủ cũng không dám tổn thương lao tứ lao ngũ thập tam lần này xảy ra chuyện thánh thượng lôi đỉnh chấn độ triều chính đều biết đã để cả tòa giang h ồ run lên ba lần bọn họ nếu là còn dám xuất thủ vậy liền thực sự là lửa cháy đổ thêm dầu không biết sống chết cho nên phóng tâm ba hai người bọn hắn tuyệt đối không có sao ngược lại là t h ậ p tam nói đến tàu cần hành lưu trấn viễn sầu mi khổ kiểm cắn răng niên g h lợi thấp giọng mắng bốn ngày vẫn không có hồi âm muốn ăn đòn hà thiên thu khỏe miệng co giật bất động thanh sắc cách hơi xa một chút thầm nghĩ t h ậ p tam ngươi tự cầu nhiều phúc đi nhị ca không k h u ế n nổi chiết giang đài châu tổng binh phủ nghiêm t i ệ u đình mang theo bốn cái hí linh lâu xấu xa nhất đảng sát thủ đi cả ngày lẫn đêm ngựa không dừng có rốt cục tại ngày này chạm vạm tối đuổi tới thích k ế quang trước cửa phủ không có n g h ê n đón không có thông truyền phòng thủ thân binh ánh mắt khinh thường kia thật sâu đau nhói vị này nội các thủ phụ nghiêm tung tô n tử cũng may hắn vẫn không có ngu quá mức muốn cùng tiểu binh vung hỏa thân binh dám làm như thế chỉ có thể là thích k ế quang thái độ như vậy vậy hắn nhất định phải nhịn giờ này ngày này nghiêm ra đã không phải là lúc trước tổ phụ nghiền ngẫm lỗi lầm phụ thân biếm thành thứ dân chính hắn cũng phải tại thích kê quang dưới trướng tính dụng vì z ra qua mà liều mạng đi hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm trí mạng muốn sống qua cái nguy hiểm này、tình. liền tuyệt không thể cùng thích kế quan g đối đầu làm phiền nghiêm thiệu đình cố nén phẫn nộ xuống ngựa phía sau hắn mấy cái hí linh lâu bảo tiêu lướt nhau cũng an an phân phân đi theo xuống ngựa nghiêm thiệu đình đi lên trước đối thân binh kia chắp tay nói ra thỉnh cầu thông chuyển thích tướng quân liền nói nghiêm thiệu đình phụng chỉ nhập danh o tính dụng thân binh kia bất động liếc x é o hắn nói thẳng tướng quân có lệnh nghiêm thiệu đình thẳng vào quân doanh là được hắn có chuyện quan trọng không có g à n h tiếp kiến lớn mật hí linh lâu người đều nghe không nổi nữa nghiêm t i ệ u đình tại trại lính địa vị chẳng khác nào địa vị của bọn hắn, dù sao muốn tiếp thân bảo hộ nếu như nghiêm thiệu đình chỉ có thể làm cái đại đầu binh vậy bọn hắn liền một dạng phải đi ngủ giường c h u n g xông vào trước nhất chỉ mắt chó coi thường người khác đồ vật có biết hay không ngươi đang nói chuyện với người nào xấu xa nhân mở to hai mắt nhìn trong lòng bàn tay nội lực hướng tụ liền muốn ra tay giáo hơn hắn thân binh cười lạnh nói tướng quân ta đã truyền đạt bọn ngươi nếu như cứng rắn muốn cầu kiến ta có thể thông truyền nhưng nếu là chọc g i ậ n tướng quân không cần nghiêm thiệu đình tranh thủ thời gian khoát tay ngăn lại xấu xa sát thủ kết thân binh nói ra như vậy nghiêm thiệu đình lĩnh mệnh chúng ta đi, đi quân doanh thiết kế quang thái độ rất rõ ràng chúng h là ta hôm o hắn đ nay có thể hoàn hảo đứng ở nơi này đều phải cảm nghiệm ân đức của hắn thái bảo đại nhân thiếu niên anh tài đại nhân đại nghĩa người này làm sao cùng hắn so chứ có cái có quyền thế ra ra a còn có cái đa đa không được đã là thứ dân nếu không phải là ninh ba sự tính xác thực không phải bọn họ truyền đi chỉ sợ ra ra cũng không được nếu là không còn hai cái này chỗ dựa hắn còn dám cùng thái bảo đại nhân đối đầu sao mượn hắn hai can đảm đáng tiếc ca lao thiên không có mắt người tốt không hào báo đúng vậy a thái bảo đại nhân tốt như vậy người làm sao lại ai sau lưng chuyển đến từng tiếng thương tiếc nghiêm hiệu đình sắc mặt tái nhợt n ắ m chặt n ắ m đấm t a o cần hành t a o cần hành ngươi đều chết còn muốn cùng ta đối đầu còn có thích kế quang ngươi c h ờ khoản nợ này sớm muộn biết coi bói n g i ê m hiệu đình trong mắt lóe lên hung ác nham hiền quang đồng binh trong phủ một gian trong phòng khách dương khê sắc mặt t r ắ n g bệnh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đài châu vệ tốt nhất quân y chính đang vì hắn bắt mạch ở hắn phía sau đứng đây thích cây quang dương lạc thạch cùng lục dịch đều tại khẩn trương nhìn qua bọn họ thật lâu quân y bung tay đem dương khê cánh tay một lần nữa thả lại trong c h ă n vớt dâu đối hậu phương ba người nói đã không ngại vị đại nhân này tổn thương hậu kịp thời an linh đan rượu rượu, nhìn cái này dược hiệu dường như xuất từ mật tông kinh qua cái này bốn ngày tu dưỡng đoạn mạch đã cơ bản khỏi hẳn chỉ cần tính dưỡng một trận liền có thể khôi phục như lúc ban đầu mật tông đan dược liên hoa đan là tạo cần hành ba người không hẹn mà cùng lõe lên ý nghĩ này đều thở phào nhẹ nhõm t h í c h kế quang thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra làm phiền y quan người tới đưa tiền y quan xuống dưới nghỉ ngơi là một cái thân binh bước nhanh vào cửa mang cái kia y quan ra giàn phòng lục dịch nhìn vào dương khê lo lắng thở dài hắn đem cái này cực phẩm thuốc trị thương cho dương phó thống lĩnh không biết mình dương lạc thạch nói phóng tâm ba ta nói qua cần hành không đánh không nắm chắc trận chiến hắn dám dùng ma môn cấm thuật khẳng định nghĩ kỹ đ ư n g lui thánh thượng ban thưởng hắn không ít linh dược lại có tần cô nương chiều cố không có việc gì thích kế quan gật đầu một cái cũng nói hắn vừa biến mất linh t h i ế u cùng tuyết lưu ly cũng không thấy hiển nhiên đã sớm chuẩn bị ta sớm nên nghĩ tới liền hắn cái kia đầu sẽ không vì ba cái này pháp tượng liền đánh cược tính mạng của mình như thế lục dịch nhớ lại tào cẩn hành cùng thập tứ ở chung cái này đối chủ s ủ n g cảm tình càng là thâm hậu tào cẩn hành nếu như quả thật không nắm chắc nhất định sẽ trước vì nó trải tốt đường lui sai người chăm sóc hôm nay nhị s ủ n g đều biến mất không thấy gì nữa trước đó cũng không dẫn đồng dạng là tào cẩn hành bình yên vô sự một cái bằng chứng ai lục dịch cười khổ nói coi như đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hắn không có sao Cũng có thể cái này đều cũng này không gửi thư, thật là khiến người ta lo lắng gửi thể thư, thật ta là à. đều lo một dạng thiết kế quan g bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra ba tấm tấm da dê rõ ràng là từ từ hải trên người thu thập thuần dương kim đan thần lâu tán cùng bất lão được đan phương nói ra chiến dịch này hắn giúp ta bắt vương trực từ hải cùng cơ hồ giả qua toàn bộ đầu lĩnh Mười năm thèm một Điểm như ngược trước dương vi chiên lại khi đi nói tiếng hoạn, nhất trên công thành. Công lớn hắn không nào, không bốn. này ngay vậy, chút thạch lạc cả để đều đ ý dương lạc thạch nói cái kêu một chút đem bản thân công lực mạnh mẽ cất cao nhất đại cảnh giói nguyên khí hao tổn quá lớn xác thực cần tính dương h ụ t dương lạc thạch thoại âm vừa dứt một con vô hình chim cắt lặng yên bay vào cửa sổ rơi xuống trên bàn trước mắt ba người sáng lên t h í c h kế quang trước tiên nhận ra cái này vô hình chim cắt chính là đài châu vệ thuận dưỡng trên đùi thùng thư có đặc thù dấu hiệu hắn vội vàng đi lên b ắ t lấy gỡ xuống hắn trên đùi tin nhắn mở ra nhìn một cái lộ ra nụ cười lục d ị c ù n g dương lạc thạch vừa thấy đều yên tâm bên trong tảng đá lớn tập hợp đi qua xem cẩn thật nhìn chỉ thấy tin ra k đ ừ n ở trên g người h hắn dựa vào một vị váy đen thiếu nữ giữa thiên địa tình cảnh này duy mỹ như vẽ cá voi đi từ từ như quỷ hộ tống liền ở cái kia dễ nghe tiếng nước chạy bên trong hai người từ từ chạy tới thần bí đông phương quần đảo t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi chín lý thiếu quân bảo vật bốn mươi tám k vẫn còn rất xa a sau giờ ngỏ ánh nắng ấ m áp chiếu vào mảnh này vâu ngẩn trên đại dương bao la tàu cần hành nằm nghiêng tại cá voi phần lưng v ư ợ n bực n g ắ n ẩm cũng sắp đến a tần tuyền cơ lười biếng ngồi dựa vào ở hắn trên người lấy ra một tờ hải đồ cẩn thận xem xét nhu quỷ chỉ vị trí là c h â n châu đ ả o phụ cận phương làm đ ả o tính toán khoảng cách đại khái còn lại t r ư ờ n g năm dặm không biết lý thiếu quân còn để lại vật gì tốt hy vọng có thể đối ngươi tổn thương có trợ giút bọn họ phải đi là lý thiếu quân tòa động phụ kia từ hải từ đó mang đi ba toa đạn thuốc vốn lấy sự thông minh của h chỉ sợ cầm trên mặt nồi bảo vật lý thiếu quân tất nhiên có thể giấu ngư quỷ nói không chừng còn giấu cái khác dưỡng thương trong lúc đó dù sao cũng rảnh rỗi coi như dạo chơi tao cần hành ánh mắt phóng xa nhìn về phía đầu kia bơi ở tiểu hắc bên người cự hình ngư quỷ trần trờ nói ngươi xác định hắn không có vấn đề dù sao cũng là sống hơn một nghìn sáu trăm năm dị thú rất có thể xảy ra linh trí hẳn là lừa gạt chúng ta phóng tâm ba không có chuyện gì đâu tần tuyển cơ nhìn vào hải đồ thuận miệng nói mó của ta đã triệt tiêu mất phúc điện ra mê hồn đan ngư quỷ rất thông minh biết rõ ai tốt ai xấu nó sẽ không hại chúng ta dù sao cũng là lý thiếu quân nuôi dưỡng dị thú ngươi không tin hắn chẳng lẽ còn không tin lý thiếu quân sao lý thiếu quân lịch sử phía trên tây h á n thời kỳ phương sĩ danh sung hiệu được tế thần c ầ u phúc loại cốc được kim trường sinh bất lao phương thuật bởi vậy nhận được h á n võ đế coi trọng lịch sử lại một thân có thể khu quỷ thần chuyên dùng dược vật có thể để người ta phản l a o h o à n đ ồ n g nghe liền không đáng tin cậy. bất quá bất lao được đan phương nêu là tồn tại hay là cùng trước mắt đã biết dự hiệu thuần dương kim đan đan p ư ơ n g cùng một chỗ vậy những thứ này hư vô phiêu mỹ đ u độ vật thật đúng là khả năng không phải không có lựa thì sao có khói tao cần h à n nói t ố t ta tần i n hắn một l tuyền n t cơ cười nói nhanh đến a có muốn hay không nghỉ ngơi một chú tao cần hành l ắ p đầu nói không như vậy dễ hỏng cảnh giói đã củng cố tại thông ú tầng hai sẽ không lại mất thiên ma giải thể đại pháp quả nhiên lợi hại tăng lên nhiều sau đó ngã cảnh cũng nhiều cái này toàn thân cảm giác vô lực quá khó tiếp thu rồi tao cần hành rất bất đắc dĩ coi như hắn sửa đổi công pháp cái này di chứng vẫn bá đạo hết sức nội lực vẫn còn chính là toàn thân sụi lơ không làm được gì thưa cliệt để cho ngươi khoe khoang tần tuyền cơ tức giận chụp hắn một chút đêm hôm đó kém chút hủ chết ta、Miu. hiên viên thập tứ đi theo tham gia náo nhiệt nhìn vào t à o cần hành ánh mắt rất thú h o á n hiển nhiên cũng sợ hãi t à o cần hành cười sờ lên đầu của nó sau đó từ túi c ả n khôn lấy ra một viên lệnh bài rõ ràng là từ trương minh diễn trên người cầm tới thiên sư p h ụ trí bảo ngũ lôi thiên sư lệnh nói ra không vào hang cọp làm sao bắt được có con thứ này có thể cho đại ca lại nói đây cũng là một cơ hội vừa v ậ n mượn cơ hội trọng tu hôn nguyên vô c ự công c g rèn luyện kinh mạch và đăng điển cũng vì lần sau ngưng tụ pháp tượng làm chuẩn bị phóng tâm ba không bao lâu liền có thể luyện trở về tàu cần hành hơi hợt lơ đễm không bao lâu là bao lâu tần tuyền cơ cũng rất lo lắng quay đầu nghiêm túc nhìn xem hắn mặt ôn n u nói ta sợ ta bảo hộ không được ngươi đi với ta sương mù lưu đảo có được hay không sương mù lưu đảo địa hình đặc thù đảo bên ngoài có sương mù vật quanh ngoại nhân rất khó hướng vào trong trên đảo còn có cha và a thúc bọn họ coi như ma giáo cùng hí linh lâu nhân tìm tới cửa vậy không sợ tao cần hành h á to miệng nhìn vào cặp kia sung mãn mong đợi con mắt cự tuyệt đến bên miệng chính là nói không mà ra n g ắ n thì một tháng nhiều thì ba tháng thôi a ta, ta với ngươi đi tao cần hành thực sự chịu không được loại kia làm bộ đáng thương ánh mắt đi thì đi thôi cùng lắm thì chịu một trận đánh hôm nay tình hình này tần tuyển cơ nêu là gả cho kẻ khác hắn cũng không tiếp thu được nói hắn lòng tham cũng tốt cặn bã nam cũng được nhận quá tốt rồi tần tuyển cơ lập tức cao hứng trở lại cười đến giống đoá hoa mở dạng xoay người lại rất tự nhiên ghé vào tàu cẩn hành trên người tràn đầy phân khởi giới thiệu nói sương mù lưu đào được chứ chơi nữa trên đảo có toàn n u ố t mây nhà khói lâu lịch sử lâu đời nghe nói là năm đời thời điểm xây có thể minh lòng yên tinh khí phụ trợ tu luyện nội công còn có một cái thủy mẫu chỉ bên trong nuôi một con vạn năm điện thủy mẫu kinh qua hắn phun ra ao nước tình hoa phối hợp tắm thuốc có thể cường tráng gân cốt gia tăng cơ bắ rất thích học tình trạng của ngươi bây giờ ân chờ trở về đi ta cầu một chút đại tỷ nàng nhất định sẽ đồng ý tần tuyển cơ liễu ra liệu dịu nói không ngừng không bao lâu liền đem sương mù lưu đạo nội tình để bóc tao cần hành mỉm cười lắc đầu vung xuôi bỏ mặc rất nhanh thôn thiên kình từ từ bơi đến phương làm đạo phụ cận lý thiếu quân động phủ ngay tại trên đảo chậm tao cần hành bỗng nhiên đưa tay ngồi dậy tần tuyển cơ xứng sở vội vàng vỗ xuống tiểu h thôn thiên kình lập tức dừng lại tao cần hành lấy ra bắt trận đồ quán t h u hôn nguyên trợt khí lấy phong dương trận điều khiển gió biển cảm giác phạm vi trăm trượng tình huống sau đó mượn nhờ gió nhẹ mang về các loại tin tức tại trong đầu xây dựng ra trên núi tình huống cụ thể trên đảo có người cẩn thận một chút a tần tuyền cơ nhìn về phía phương làm đảo phương hướng trên đảo có tọa độ cao so với mặt biển không tới ba trăm l i n tiểu sơn trên núi cây rừng xanh tươi lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh biếc là ở mặt sau sao ân t a o cần hành nhắm mắt lại nói số người không nhiều liền ba cái thông u một hai tầng dáng vẻ cái kia tần tuyền cơ có chút do dự cũng không phải đánh không thắng cho dù có chín thành chín nắm chắc ứng đối nguy hiểm cũng còn có một tia bảo hộ không được tàu cần hành khả năng nàng không muốn mạo hiểm ta o cần hành bất đắc dĩ nói người nhà đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì ta chỉ là toàn thân bất lực lười nhác động đậy không có nghĩa là mặc cho nhân rết thông u tầng hai là thấp một chút có thể rết giống như hậu kỳ cũng đủ rồi thực sự không được cái này còn không có thập tứ tiểu hắc ngư quỷ không cần lo lắng tần tuyển cơ nửa tin nửa ngờ thật không có sự tình tao cần hành tiện tay một ngón tay thuần dương kiếm khí rời tay bay ra đại khai đại hợp khí thế hùng b ước nhìn ta còn có thể sử dụng thuần dương chỉ coi như chỉ có một ngón tay có thể di động một dạng có thể sát nhân tần tuyển cơ lúc này mới yên tâm vụ vô, vô giới thân tiểu hắc hướng phương làm n à o đi ngươi trốn ở ta đằng sau a ta bảo vệ n g ư ơ i tần tuyền cơ nắm chặt n ắ m đấm hành tàu cần hành lắc đầu bật cười thôn thiên kình tại bên bờ dừng lại tần tuyền cơ vịn tàu cần hành lên đảo để cho hai đầu này cự thú lặn xuống biệt để người chú ý hai người từ từ hướng núi nhỏ m ặ t khác lý thiếu quân t ỏ a động p h ủ kia mới vừa đi tới đỉnh núi có nói tiếng bay tới bên hai tàu cần hành cùng tần tuyền cơ một trận nghiêm thai lắng nghe triệu h u n h ngươi xác định là nơi này này sơn động giống như không cái gì hiếm lạ đừng nói nhảm tranh thủ thời gian tìm lý thiếu quân khẳng định còn dấu bảo vật khác ha ha liền sợ ngươi là hưởng phí tâm tư nếu quả thật có bảo vật trên đảo này còn biết một người không có sao ngươi biết cái gì nơi này ra qua tới qua hơn mười đầu thuyền đều hủy người bình thường đương nhiên không dám tới hào hào tìm đừng bông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi chỉ cần tìm được thiên tâm đảo q u ậ t khởi có hy vọng thiên tâm đảo tao cần hành nhìn về phía tần t u y ề n cơ thật là đúng d ì và hòn đảo này có phải hay không là n g ư ờ i ra phạm vi thế lực trên biển đông có cựu đảo tứ thập nhị động đảo động ở giữa phân tranh cũng không thể so trung nguyên kém c h ư vị đ ả o chủ động chủ tại mấy trăm mấy ngàn năm đ ố i hải dương tư nguyên tranh đoạt bên trong có diệt vong có yếu đ u ố i nhưng còn có càng chiến càng cường thậm chí sừng sững không ngã trên b i ể n thế gia tồn tại tỷ như bồng lai đ ả o phương gia đào hoa đ ả o hoàng gia trước đó vẫn là cựu đ ả o tứ thập nhị trong động long thủ hai đại gia chủ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác không ngừng đạo bí cảnh võ công càng ngày càng cao thế lực càng lúc càng lớn thẳng đến hai mươi năm trước sương mù lưu đ ả o tần thị q u ậ khởi trở thành hai nhà về sau đệ tam long đầu tần chiếu nam thiên tư chất chất tuyệt bằng bản gia tuyệt học đi b i ể n bắt hải sản bí thuật cùng ngư long thay đổi sáng tạo ra to lớn hàng đầu nhân s ư n g hải thiên tọa còn cứ gọi là nhất nghiệm đại đạo tòa hải thiên c ầ m kiếm nhị nghệ đều y áp đông hải bằng cái này kết giao mấy vị hào kiệt tần chiếu nam lấy sương mù lưu đảo làm cứ điểm hướng ra phía ngoài khuyết trường mặc dù không giống phương gia hoàng gia truyền thừa trăm năm nghìn năm có pháp tượng tòa c h ấ n nhưng cũng không phải độc họ sương hùng chúng minh đệ liên hợp chư đảo chủ đầu nhập vào các phương cùng chung mối thủ tránh ra một mảnh bầu trời thâm thụ trên biển hào hiệp tín ngưỡng thời tiết này tâm đảo chính là sương mù l t a o cần hành kết bạn tần t u y ể n cơ về sau cố ý điều tra nha đầu này nội tình đối với nàng lao cha tần chiếu nam rất là bội phục có thể ở phương gia hoàng gia hai vị quái vật khổng lồ không coi vào đâu kéo xuống lớn như vậy một miếng thịt người này tài trí v õ công tuyệt đối không kém đúng không tần t u y ể n cơ c a o mày nói ta rời nhà thời điểm nghe nói thiên tâm đảo đảo chủ có ý định phát l y uy thuận hoàng gia đại tỷ sinh ra thật là lợi khí được rồi mà có phải hay không mọi người không đoán không cửu bọn họ không động ngươi ta liền không động bọn hắn đi thôi chấm một chút tần tuyền cơ cẩn thận mang theo tàu cần hành đi xuống dưới phía d càng càng ư mặt động khác hai âm người n đồng bạn không ngừng phàn nàn cái kia triệu huynh đồng thời không sửa bậy vẫn còn ở chuyên tâm tìm kiếm thấy vậy mà ra địa vị của hắn cao hơn một chút cho nên cho dù là bất mãn hai người khác cũng vẫn còn ở hỗ trợ tần tuyền cơ cùng tạo cẩn hành phía dưới tiểu sơn đi tới cửa động người nào trong động ba người cảm ứng được lạ lẫm khí thức sắc mặt đại biên h ư ớ n g mà ra dồn dập rút kiếm đối chiến hai người tần tuyền cơ đem tạo cần hành bảo hộ ở sau lưng ba người kia thấy được nàng tất cả giật mình nhị tiểu thư người người làm sao dẫn đầu triệu hải trung t u ố c gia hai mắt chọn thật lớn ta là vì cái sơn động này mà đến ba vị không cần suy nghĩ nhiều tần tuyền cơ nói mở miệng liền nói cho rõ ràng các ngươi tìm hết cả nếu như không xong chúng ta có thể chờ thêm một chút tình bạn nhất tìm ra bảo vật dây dưa không rõ tần tuyền cơ đường đường chính chính triệu hải trung nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng là tần g i a phải vì thế mà trước thoát ly sự tình t ì n h toán việc này đảo chủ làm xác thực không tử tế dù sao thiên tâm đảo là sương mù lưu đảo từng bước một mang lên cánh cứng cắp rồi tìm nhà dưới chuyến đi không e m thai nhưng chim không biết chọn cây mà đậu thay đổi địa vị cũng là chuyện rất bình thường chỉ là đạo nghĩa có hại thế thôi ngược lại là không nghĩ tới tần nhị tiểu thư tiến bộ thần tốc trên người cỗ khí tức k i a càng ngày càng hùng hậu không biết nhị tiểu thư là thế nào triệu hải trung có chút kỳ quái hắn là cơ duyên xảo hợp cứu cái rơi xuống nước ra qua trước đó từ hải đoàn thuyền lớn bên trong một thành viên biết được hắn ở cái địa phương này cầm tới lý thiếu quân bảo vật qua đây thử t h i v ậ n thế nhưng là tần t u y ể n cơ cái này không tốn sức các hạ quan tâm tần t u y ể n cơ lười n h á t xem bọn hắn ánh mắt phóng tới trước mắt cái huyệt động này bên trên triệu hải chung sau lưng hai người kia nhìn về phía tần t u y ể n cơ cùng nàng bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhuận ma bệnh tâm tư linh hoạt lên sương mù lưu đ ả o đ ả o chủ tần chiếu nam chỉ có hai cái nữ nhi cái này to lớn cơ nghiệp sau cùng khẳng định cũng là các nàng hơn nữa tần ra hai nữ đều có tuyệt sắc dung mạo nhất là thứ nữ được vinh dự thế ngoại minh châu toàn bộ đông hải không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt khát vọng cả người cả của lượng được đây nêu là hai người t ú i đầu con mắt luận chuyển nhị tiểu thư xin không đợi hai người kia nghĩ rõ ràng triệu hải trung dẫn đầu khuất phục chia tay ra chủ động để cho ra khỏi sân động không cho cũng không được hắn có thể nhìn mà ra tần tuyển cơ công lực so với mấy tháng trước đột nhiên tăng mạnh chỉ bằng ba người bọn hắn ngăn không được chấm một chút tần tuyển cơ gật gật đầu dịu lấy tàu cần hành từng bước một đi vào trong tàu cần hành quét mắt hai cái kia lòng dạ bất chính ánh mắt bén nhọn để bọn hắn trong lòng r u lên hai người vào sân động tao cần hành ngắm nhìn một phía phát hiện là một cái bề ngoài xấu xí hình tròn t h ạ c h thất trong động có bàn đá ghế đá tượng đá bên dưới tượng đ á phương còn có một cái đã sớm nát khó lường bồ đoàn toàn bộ sơn động mười phân ngắn gọn liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu cũng khó trách triệu hải chung hai người đồng bạn không tin nơi này còn có dấu bảo vật vừa nhỏ lại vừa nát dù sao cũng là tích g ố c thanh tu chỗ không phải xa hoa hưởng thụ địa phương tao cần hành nhìn về phía chính giữa cái kia tượng đá tóc dài râu dài mặt mũi hiền lành trên người mặc đạo bảo, một tay ôm cái hồ lô thuốc một tay cầm cái phát triển toàn thể sinh động như thật tao cần hành nghĩ nghĩ nói ra đây lý à An Kỳ s thiếu quân cơ một mực khăng khăng hẳn là an kỳ sinh đệ tử đoạt được đan phương cũng là an kỳ sinh cho tao cần hành nói an kỳ sinh được xưng là thiên tuệ ông đường triều thời điểm còn có tung tích dấu vết truyền thuyết đã quá đan tri đạo tam nguyên tri pháp vũ hóa thành tiên tại đạo giáo địa vị cùng bành tổ tướng như có lẽ thật sự có thần dị chỗ giống ba r ồ i dào chân nhân không phải cũng bất chi bất giác ba trăm tuổi hắn nói không nhất định là giả nhất là ở cái này cao võ thế giới tần tuyển cơ gật gật đầu nhìn m ộ n phía cẩn thận tìm kiếm manh mối tao cần hành hiện tại không làm được gì phải dựa vào nàng c ẩ n t h ậ n tìm nhưng tìm khắp toàn bộ thạch thất ngay cả đôi câu vài lời đều không có lý thiếu quân cũng không để lại bất luận cái gì văn tự cung bất họa chứ từ hải cái tia ba toa đan thuốc một lần này ngay cả tần tuyển cơ cũng có chút hoài nghỉ không nên uống phí khí lực nhị tiểu thư triệu hải chung sau lưng một người âm dương quái khí mà nói chúng ta đã lục soát khắp từng một cái góc lý thiếu quân cái gì đều không lưu lại t â n tuyển cơ lời nhắc phản ứng đến bọn hắn tiếp tục tìm kiếm t a o cần hành đem ánh mắt phóng tới trước mắt trên bàn đá trên bàn tràn đầy cho đ u ổ i nhưng có ba khu đ u ổ i đất không nhiều hẳn là nguyên bản bày ra đan phương địa phương t a o cần hành từ từ chuyển tới từ hải cầm lấy đan phương đánh thức l ú i quỷ vậy đã nói do đá này bàn phụ cận giấu g i ế m cơ quan hắn đứng ở từ hải lấy đan phương vị trí cẩn thận cảm ứng dưới chân mỗi một tấc thổ nướng tại thiên nhân hợp nhất ra chỉ phía dưới thổ nữa bên trong tất cả huyền Bí đều không chỗ che thân. đ ồ n g nhiên t à o cần hành lông mày nhữ lại lộ ra nụ cười nụ cười kia rất có tự tin trói lọi tần tuyền cơ hai mắt tỏa sáng lòng tràn đầy kiêu ngạo liền biết hắn có biện pháp nàng vội vàng bước nhanh trôi qua vừa muốn nói chuyện t à o cần hành về trước đầu nhìn về phía ba người kia trong mắt ánh sáng màu đỏ lõe lên một cái rồi biến mất ba người kia lập tức báo cứng đ ở t h ầ n s ắ c mờ mịt như tượng gỗ đứng tại chỗ không nhúc ních vốn là suy yếu không dùng lại bí thuật tần tuyền cơ sáng i ọ n g ngươi muốn làm cái gì nói cho ta là được chỉ là để phòng vặt nhất tàu cần hành cười cười kỳ thật hắn muốn đem hai tên kia trực tiếp trở thành ngu ngốc nhưng dạng này cũng rất để người chú ý tiện lợi bọn họ b ă n g vào ta dưới chân vị trí là càn vị ngươi ra tay toàn lực đập n ệ n ly vị là nơi này sao tần tuyền cơ đi vài bước dâm chân một cái ân tạo cần hành gật đầu nói từ hải tên ngu xuẩn kia phát động cơ quan đánh thức n ú u quỷ nguyên bản vào miệng đã bị phá hư tiết điểm này giấu tương đối sâu sử dụng thêm chút sức đánh ngắt hắn hảo tần tuyền cơ nhắm mắt lại đề khí hành công thông u sáu tầng công lực toàn lực thi triển một trưởng vỗ trên mặt đất kính hút công ngập trời khí giang giác Cố lực kia trưởng q u ầm ầm cơ quan lần thứ hai phát động bàn đá chậm dại phải gì, lộ ra dưới bàn hồ sâu trong hầm có một gốc cây táo cành lá rầm rạp trên cây kết ba khỏa hồng hồng quả táo để cho người ta khiếp sợ là cái kia táo cái đầu lại có dưa ngọt lớn như vậy tần tuyền cơ đầu tiên là giật mình ngay sau đó đại hỷ trong thơ nói ta xưa kia đông hải bên trên cực khổ sơn bữa ăn từ hà thấy tận mắt an kỳ công cơm táo to như dưa đây là thiên tài địa bảo minh hải tạo à lý thiếu quân dĩ nhân giấu như thế bảo vật cẩn hành thương thế của ngươi được cứu rồi tần tuyền cơ cao hứng ô m t à o cần hành cánh tay nhảy quả nhiên người tốt có hào báo tạo cần hành tranh thủ thời gian giữ chặt nàng vẻ mặt bất đắc dĩ cần thiết hay không cần thiết hay không đi đi xuống xe một m chút có lẽ không chỉ ba cái này viên táo ừ ta mang ngươi xuống dưới tần tuyền cơ ô m t à o cần hành nhảy xuống hô sâu trong động chỉ còn ba cái kia con dối không n ú c đ í c h chương hai trăm bảy mươi tiên tần luyện k h í sĩ bốn ba k lời đồn lý thiếu quân được an kỳ sinh tạm thần lượng trừ trị liệu nội ngoại thương khiến người trong nháy mắt khỏi hẳn thần lâu tán bên ngoài còn có hai đại thiên tài địa bảo võ đế nội truyền bên trong nói minh hải táo to như dưa trung sơn lý đại như m ì n h thần lấy ăn liền sinh ra kỳ quang s ư ă n kỳ thụ thần khẩu quyết là lấy bảo đảm vạn vật có thể thành cũ hai thứ này thiên tài địa b ả o tức là minh hải táo cùng t r u n g s ơ n lý để cho lý thiếu quân liền sinh ra kỳ quang bất thế kỳ vật ba cái gọi là kỳ quang chính là nội lực đại tăng tươi cười rạp d ỡ mà cái gọi là vạn vật có thể thành thì là chỉ nghe được đại đạo đang đường n h ậ p thất tao cần hành hôm nay trạng thái là quá bổ không tiêu nổi kinh mạch toàn thân bị qua lượng lớn chân khí trùng kích dù chưa triệt để đứt gãy cũng là lung lay sắp đổ nhất định phải từ tự ôn dưỡng nếu như có thể sử dụng thuốc đại bổ nhất chiến công thành hắn sớm đã dùng t a o cần hành chính là không bao giờ thiếu đan dược nhưng hắn hôm nay kinh m ạ n h đan điền quá mức yếu ớt chịu không được bất luận cái gì kích thích ngay cả dược đều không luyện hóa được một khi sử dụng thuốc bổ ngược lại hoàn toàn ngược lại bất quá minh hải táo trung sơn lý các loại gần kề tiên phẩm thiên tài địa b ả o thì lại khác đồng thời không cần lo lắng quá bổ không tiêu nổi về phần nguyên nhân lý thiếu quân ta liền là ví dụ sống sờ sờ lý thiếu quân lần đầu gặp an kỳ sinh lúc là ở đỉnh núi thái sơn tu tuyệt cốc toàn thân trị thuật khi đó thiếu quân mạnh vây khốn một thân bệnh tật hấp hối ăn kỳ sinh trước cho thần lâu t á n trị thương lại dùng hai đại thiên tài địa bào điều trị thân thể khiến cho từ trọng thương sắp chết đến liền sinh ra kỳ quang đủ thấy nhị dược thần kỳ cũng nói hai loại thần vật đồng thời không cần lo lắng tình huống thân thể cho nên tần tuyển cơ mới nói t à o c ầ n hành tổn thương được cứu rồi giống như thuốc bổ ăn không được minh hải táo lại không ở tại bên trong tần tuyển cơ vui vẻ ô m t à o c ầ n hành xuống động so sánh trên đất đơn sơ trong lòng đất ngược lại còn có sinh hoạt khí tức chẳng những có bàn đá ghế đá trên bàn còn có ngàn năm chức để lại đồ uống trà khí mãnh cũng là tuyệt đẹp hảo vật tại thụ cùng bản đá trong đó có một cái mười t r ư ợ n g phương viên đại bình đúng là sử dụng bạch ngọc l á c thành trên đất có luyện kiểm dấu vết lại hướng bắc nhìn còn có cái càng tốt đẹp hơn hoa lệ an kỳ sinh ngọc tượng ngọc tượng phía dưới là bàn thờ b ắ t hương trên bàn trần liệt một cái tạo hình hoa lệ bảo kiếm cùng một tâm quyền gia cửu tao cần h à n h ngắm nhìn một phía khẽ cười nói ta đã nói rồi lý thiếu quân nếu như quả thật không dính khói l ử a trần gian một lòng bế quan khổ tu làm sao biết chủ động tìm hắn võ đế bại lộ kỳ nộ của mình nói chẳng ra là không phải chính là muốn vinh hoa phú quý động này bên trong động mới giống như là, là hắn tu hành địa phương phía trên cái kia chẳng qua bộ dáng thế thôi Lao tần i ể u tử thành thật. t này không Phốc phốc.、Tần、tuyền cơ nghe được cười ra tiếng tranh thủ thời gian chụp hắn một chút cẩn thận nói ra chớ nói lung tung đây là người ta đ ộ n p h ụ thương thế của ngươi còn muốn cái tia táo hỗ trợ đây tao cần hành khinh thường nói hắn cũng không có dự định chuyển cho hậu nhân bằng không thì cũng không cần thả chỉ ngư quỷ dồn người vào chỗ chết phía trên đ ộ n p h ụ cũng không có một chút nhắc nhở giống như sợ kẻ khác phát hiện tựa như chúng ta có thể đi vào dựa vào chính là bản lãnh của mình cùng hắn có quan hệ gì tất nhiên tiến bảo vậy chính là có duyên nhân khắc khí cái gì、Ách. tần tuyền cơ nghèo đầu muốn phản bác Chính là giống như cũng không có như không giống vấn là gì. đề Dịu t a tới, xem h ắ n lưu cái gì. t r ê n không đất có cơ q u a n Ấn. Tân t u y ê n cơ cẩn thận vị tạo cẩn hành hướng bàn thờ bên trên đi hai người xuyên qua ngọn bãi bàn đá đi tới ngọc tượng phía dưới t â n t u y ê n cơ hướng về phía an kỳ sinh ngọc tượng cung kính thi lễ một cái ở trong lòng cảm tạ hai vị tiền bối lưu lại linh dược giúp đỡ tạo cẩn hành tạo cẩn hành là không khách khí chút nào cầm lên thanh bảo kiếm kia kiếm rất nhẹ vỏ kiếm xanh tươi nặng m ư ơ i tám viên đá quý màu đỏ có loại cổ quái đã thị cảm dẹ trà vu rút kiếm ra khỏi v ỏ chỉ thấy thân kiếm trong suốt trói mắt không thể nhìn gần cẩn thận lại nhìn phát hiện thân kiếm kia dựa vào trôi kiếm vị trí k h á c lấy hai cái hậu chu trước cổ l a n g hư tao cần hành khoe miệng giật một cái lại là lưu hầu trương lương l a n g hư kiếm tần tuyển cơ s ả n đến vẻ mặt sọ hai than nói khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt tuy là lợi khí lại không nửa phần huyết tinh chỉ thấy phiêu nhiên tiên phong trên vỏ kiếm khảm n ạ n mười tám viên bích huyết đa tâm thân kiếm tu kỳ tú lệ toàn thân lộng lây trăng nhã thật không nghĩ tới trương lương tiên sinh bội kiểm rơi xuống lý thiếu quân trong tay tao cần hành nói cũng không tính là ngoài ý muốn a trương lương tinh thông hoàng lao chỉ đạo không luyến quân vị lúc tuổi già theo xích hắn kiếm rơi xuống đồng d ạ n g tu hành đạo gia bí thuật lý thiếu quân trong tay cũng tính bình thường chẳng qua lý thiếu quân cùng trương lương có thể so sánh không được kiếm này trong tay hắn tính toán người tài giỏi không được trọng dụng không cần nhìn ta ta cũng không xử với chẳng qua trương lương tiền bối hẳn là cũng không để ý ta sử dụng vừa vặn đao kiếm trong tay danh tiếng đều quả lón dưỡng thương trong lúc đó sử dụng lăng hư không có gì thích hợp bằng tao cần hành hung v ề trường kiếm liên tục gật đầu đôi kiếm này tạo hình rất hài lòng tần tuyền cơ sắc mặt cổ á i nín n ư ờ i nhị được vất v ả người xấu này lấy cớ một bộ một bộ tần tuyền cơ tăng háng một cái chuyển qua ánh mắt còn có một tấm quyền nhìn một chút là cái gì tao cần hành gật gật đầu trường kiếm vào vỏ cầm lấy tấm kia quyển gia cứu a dưới da cựu diện có đồ vật tao cần hành mới vừa đem tấm da dê cầm lên tần tuyền cơ liền phát hiện dưới giấy bản có lo m ở dĩ nhiên khảm một khối tạo hình kỳ lạ bảo ngọc đây là tần tuyền cơ xem xét cái kia ngọc chất liệu lấy làm kinh hãi liền tranh thủ trên người trào phong vòng ngọc bắt mà ra hai tướng đối chiếu đúng là giống như lúc chỉ bất quá cái này ngọc bên trên điêu khắc là cựu từ bên trong đệ ngũ tử toan n g ê toan n g ê như hồ văn miêu lại như sư tử chính là cựu từ bên trong hộ phát thú đồng dạng bị coi là s u cắt tị hùng thích hên tránh sâu thụy thú xét thấy sư tử hống vô thượng mỹ lực đám người thường dùng hắn thạch đ i ề u chân thủ ở lăng mộ khu yêu h í c h tả hoặc biểu tượng quyền uy loại địa phương này lại có cựu t ử và ngọc n g không chỉ tần t u y ể n cơ ngay cả tào cẩn hành đều lây làm kinh hãi đây cũng quá trùng hợp đi lại thêm vừa vặt là và ngọc n g hai bên còn khắc lấy tám cái chữ lệ theo thứ tự là cẩn tuân sư mệnh ban cho hữu duyên hai người đồng thời chấn động tần tuyền cơ quá sợ hay nói cái này cái này chẳng lẽ an kỳ sinh tính tới chúng ta sẽ đến bằng không thì vì sao mới vừa cầm tới trào phong ngay sau đó đã tìm được t o à n nghê gì? hay là an kỳ sinh cố ý căn dặn lý thiếu quân là khá sôi nổi hoạt động tại võ đế thời kỳ nhân cách nay đã hơn 1.600 n ă m n ă à y thời gian cách nhau cũng quá lâu làm sao có thế chẳng lẽ an kỳ sinh thật có thần quỷ tri năng có thể đoán xa như vậy đừng sợ tao cần hành ô m tần t u y ế n cơ những mày nói ra đoán chừng cũng chính là thuận miệng nói một chút nào có thần kỳ như vậy có lẽ là an kỳ sinh biết do vật này quý giá chuyến cho lý thiếu quân lý thiếu quân không có đồ đệ để lại đến nơi này bàn cho hậu thế chẳng qua trùng hợp mà thôi biệt suy nghĩ nhiều mình hù d ọ mình ân tần tuyền cơ hít sâu thở phào một cái tao cần hành trên mặt bất động thanh sắc trong lòng nhấc lên sóng to cái này người hữu duyên đến cùng có phải hay không chỉ thay ta cùng tần tuyền cơ nếu như là an kỷ sinh tiên trong đoán vượt qua hơn một n g h n sáu trăm năm nếu như không phải tất cả những thứ này cũng đều thật trùng hợp mang đủ loại phân l o ạ n ý nghĩ tao cần hành nhìn về phía tấm kia quyển gia cửu cẩn thận xem phát hiện là quyển sách nội công tâm pháp tên là vạn xuyên thu thủy đây là cái gì tần tuyền cơ tỉnh táo lại tiến lên trước nhìn kỹ một thiên tiên tần thời kỳ luyện khí pháp môn tao cần hành cập tốc xem một lần nói ra nhìn trong lúc này cho phép nên là xuất t ử chư t ử bách ra bên trong đạo gia an kỷ sinh chuyển cho lý thiếu quân đại đạo hẳn là bản này công pháp tần tuyển cơ xương s ỏ bật thốt lên tiên tần luyện khí sĩ chính là tao cần hành cười nói chẳng qua cũng không cần thần hóa bọn họ thượng cổ pháp môn cùng hôm nay hệ thống tu luyện đều có ưu huyết tần triều trước kia chú trọng tâm tu luyện cũng không có cụ thể phân chia nội công cảnh giới tỷ như nho ra thì có chi chỉ nhị hậu hữu định định sau đó có thể tĩnh tĩnh sau đó có thể ăn ăn sau đó có thể lo cái này định tĩnh ăn lo Chính nho là ra tức là như vậy tám khí cũng là nguyên khí nhưng nguyên khí không phải là tám khí tương đương với vừa bước vào tu luyện chính là tám khí đồng tu loại này độ khó có thể ngộ đạo nhiên giác. này ngộ nhân đương phượng độ khó thể có bất i t trình tinh dạng, lưu truyền.、Bất、quá bách gia tranh minh thời đại luyện võ cũng không trọng yếu học thuyết lý niệm trọng yếu nhất cũng chính là tâm nguyên khí chính là nguyên khí ý là lúc đầu c h i khí ngay từ đầu tam khí chiếu cố ngược lại không có đột xuất thuộc tính tu luyện là duy tâm vận động chứ t ử bách gia căn cứ bản thân lý niệm luyện khí khí thuận diệm tùy theo mà thay đổi mạnh tử có một khoả hạo nhân tâm cho nên n ô i thành chính đại phong khoáng hạo nhiên tri khí mặc tử có một khoả kiêm ái tâm cho nên nuôi thành chư t ử bên trong phòng ngự vô s o n g phi công c h i khí nhóm t ử tâm hướng tự do nộ tính tuyệt đ ỉ n h bằng tiêu giao du có thể cưỡi gió mà đi thiên hạ khinh công không có xuất kỳ hữu giả mà tao cần hành trong tay bản này tâm pháp chính là tiên tần đạo gia luyện khí pháp môn còn có ngự khí ngự thủy chi thuật tao cần hành cố ý h i ể u q u a cho nên đối công pháp diễn biến quá trình coi như giải t ầ n tuyển cơ ngược lại là ít nhìn cái này thư tịch phương diện này kiến thức nửa đời nghe như xỉ như say cái kia chỗ hữu dụng sao luyện khí pháp môn chăm sông đổ về một biển chẳng qua ngự khí trị pháp ngược lại là rất có g i ú í c h tao cần hành l ô n g xuống tâm r a dê thử nghiệm chìm vào đạo gia vô vi tâm cảnh vận dụng vạn xuyên thu thủy cách không điều khiển dòng nước tâm thần k h ẽ động trong thiên địa thủy khí bị điều động so trước kia càng tinh tế hơn thoải mái hơn hắn nhẹ nhàng giang tay ra một đoàn dòng nước trong lòng bàn tay hiền hóa cuối cùng từ từ biến thành tần tuyển cơ bộ dáng sinh động như thật tần tuyển cơ giật mình mở to hai mắt nhìn tao cần hành thiên nhân học nhất lại thêm lệnh sát phạt cương banh có thửa chỗ rất nhỏ hơi thiếu không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên c ó thể tỉnh tế đến trình độ như vậy quả nhiên nối thiên tài mà nói một chút liền hiểu đạo gia tu h luyện có lục trọng tâm cảnh thanh tĩnh ít ham muốn vô vi không tranh tọa v o n g cựu thủ giai đoạn thứ ba chính là vô vi tao cần hành lĩnh nội trương tam phong trăm năm tu trần tinh hoa mô phỏng ra cái này trùng tâm cảnh dễ như trở bàn tay lại hướng lên cũng không khó nhưng khó tránh biết được ảnh hưởng tao cần hành cũng không có tâm tư làm đạo sĩ vô vi đã để hắn ngựa khí ngựa thủy trình độ trên diện rộng tăng trưởng vậy là đủ rồi hai người đi đến cây tao phía dưới tần tuyền cơ muốn cho tào cẩn hành ăn hết t à o cẩn hành thừa dịp nàng nói chuyện chỉ tay điểm vào ma huyện sau đó cắt nát táo đỏ hướng trong miệng nàng nhét một khối tần tuyền cơ u hoán nhìn xem hắn ta ăn một cái là đủ rồi đều nói rồi quá bổ không tiêu nổi tao cẩn hành lấy xuống một cái ăn bảo vật này xác thực bất p h ạ m nảy sinh chân khí ôn hòa hết sức giống như là dốc rách nước chạy từ phần bụng t â n ra bổ dưỡng tứ chỉ bất hải kỳ kinh bất mạch tào cẩn hành có thể cảm giác được thể nội trọng thương kinh mạch nhận được ô n dưỡng bắt đầu từ từ khôi phục những ngày qua sinh khí cùng lúc đó cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên t h ô n g u ba tầng t h ô n g u bốn tầng t h ô n g u ngũ tầng trong n y mắt đã khôi phục lại ngũ tầng tu vi tần t u y ể n cơ cũng thửa dịp cố này chân khí tăng lên hai cái đại cảnh giới đạt đến t h ô n g u tám tầng tao cần hành từ từ bông ra tần t u y ể n cơ thử nghiệm bản thân đứng v ữ n g cuối cùng không giống trước đó như vậy bất lực hắn h à i lòng nhẹ nhàng thở ra tao cần hành nói còn lại viên kia minh hải táo còn có viên này cây táo đều cho ngươi tần tuyền cơ đương nhiên không làm vừa muốn tự tuyệt tao cần hành tiến đến bên thai nàng nhẹ g i ọ n g nói một câu tần tuyền cơ đầu tiên là không thể tin được sau đó là đỏ mặt lại sau đó là kinh hỷ chỗ nào còn nhớ được cái gì táo cái gì cây táo kích động ôm lấy hắn đem đầu chôn ở trong ngực hắn trong mắt tràn đầy mừng đến phát khóc giọt nước mắt thút thít nói ra ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng ngươi chậm một chút chậm một chút tao cần hành tranh thủ thời gian nhắc nhở xương cốt muốn đoạn tần tuyền cơ giật nảy mình tranh thủ thời gian bông ra hắn nhưng vẫn không muốn mạnh tay cẩn thận nắm lấy ống tay áo của hắn sự tình có chút khó khăn nhưng không phải là không thể đủ tao cần hành cười khổ nói phóng thơ ba lỗi của ta ta tới xử lý bây giờ có thể nhận ân tần tuyền cơ n í n khóc mà cười nước mắt cùng nụ cười hoàn mỹ dung hập đẹp như bức họa tao cần hành đưa tay xóa sạch khỏe mắt nàng nước mắt ôn nu nói chúng ta lên đi để cho ngưu quỷ đem cây này mang đi tất nhiên quyết định đi sương mù lưu đ ả o dù sao cũng phải chuẩn bị một phần d a dáng lễ vật ta có hấp công đại pháp cùng chữa khỏi vết thương khôi phục không thể so viên này táo chậm lúc này hắn còn có càng quan trọng hơn công dụng không phải sao tần tuyền cơ mặt từng hỏng một câu cũng nói không ra hai người lên núi động ba tên kia còn cứng tại, tại chỗ Tần、tuyển ầ n t cơ ngay sau đó mệnh lệnh ngư quỷ lên b ò đem trong động cổ thụ cẩn thận đào mang đi sau đó một lần nữa lên đường qua hồi lâu gió nhẹ thổi qua triệu hải chung ba người nổi lên linh linh dùng mình một cái khôi phục thần trí sau đó liền thấy trong sơn động đầy đất bờ bụt dưới bàn đá phương lộ ra một cái động lớn trong động có động thiên khác thế nhưng là rất bảo vật chân quý sớm đã bị người khác lấy mất là ai triệu hải chung cái kêu hai người đồng bạn khí phổi đều phải nổ thế nhưng là bất kỳ bọn họ thế nào hồi tưởng chính là không có dù là một chút x í ấn tượng trí nhớ của bọn hắn xuất hiện đ ứ gãy giống như là được người xóa một bộ phận triệu hải t r u n g lòng tràn đầy hối hận bỏ lỡ cơ hội bỏ lỡ cơ hội a mênh mông trên đại dương bao la t h ô n t h i ê n kình tiểu hát trở đi tàu cần hành tần tuyền cơ chậm chạp tiến lên hai người tận lực tránh đi trên biển đường thủy miễn cho phiền phước h i ê n viên thập tứ vẫn như cũ nuốt ở tàu cần hành trong lồng ngực c h i ế m cứ lấy thân cận nhất vị trí không cho nữ nhân kia có cơ hội thừa nước đục thả câu như quỷ là kéo lấy viên kia minh hải cây táo theo sát phía sau đại bộ đội càng chạy càng xa dần dần tiên nhập quần đảo nội địa không biết qua bao lâu rớt cục tại sáng sáu ngày hôm đó tàu cần hành thấy được một tòa bị nồng đậm sương mù vòng quanh cự hình hòn cái kia trên đảo đỉnh đài lâu cát cự hình thương thuyền lờ mờ có thể thấy được giống như đảo ảnh đại danh đỉnh đỉnh sương mù lưu đảo đến chương hai trăm bảy mươi mốt thuyền đắm kho máu bốn năm k sương mù lưu đảo như tên bởi vì đảo bên ngoài còn c u ố n quanh năm không tiêu tan sương mù mà có tên bên ngoài còn có đá ngầm dài có thể nói thiên tứ hùng quan t ầ n chiếu nam đám người có thể tại đ ồ n g lai đảo phương gia đào hoa đảo hoàng gia hai đại thế lực không coi vào đầu quật khởi đông hải ở ngắn ngủi thời gian hai mươi năm lên làm đệ tam long đầu sương mù lưu đảo được trời ưu á i địa hình chỉ ít chiếm một nửa tài sản công lao thôn tiên kình quen việc dễ làm. từ từ bơi vào sương mù xuyên qua tại mênh mông bạch vụ bên trong như lên t i ê n cảnh tào cẩn hành hiếm thấy có chút khẩn trương cũng không phải gọi mà là đ ố i lý nghe tần tuyền cơ nói nàng đại tỷ tính cách thật không tốt lao cha ngược lại là nghĩa bạc vân thiên chính là đang bế tử quan đột phá pháp tượng tần tuyền cơ nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc không tự chủ n ắ m chặt n ắ m đấm trong lòng cười thầm có chút bị khuất lại có chút đau lòng nếu như hơn ba tháng trước nàng không rời đi cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này tần tuyền cơ từng vụ trộm hỏi qua lục dịch tào cẩn hành ba tháng qua tình huống biết rồi g ã quỷ thôn sự tỉnh cũng biết vị kia khoét cốt trợ chiến hoàng p ư ơ n g linh còn có lục dịch chưa hết ngữ liệu hoạn nạn thấy chân tình t à o cần hành sở dĩ khó xử chỉ sợ là trước tiên đem chấp thuận cho nàng tần tuyển cơ đưa tay che ở t à o cần hành trên tay ôn nu nói không có chuyện gì đâu đại tỷ của ta cũng không phải ăn thịt người yêu quái nàng rất tốt t à o cần hành c ư ờ i khổ ngay từ đầu ngược lại là vấn đề không lớn t à o cần hành tự hỏi tư chất tuyệt đối xứng với tần tuyển cơ chính là một khi biết do hắn có hô nước vậy liền xong con bê tần ra cũng không phải tiểu môn tiểu hộ tần tuyển cơ hay là tần chiếu nam trên lòng bàn tay minh châu đại tỷ tần tuyển khuyết yêu nhất muộn không đem hắn đổi ra xương mù lưu nào đã tính toán dê nói chuyện、Ai? trước soát độ thiện cảm a tạo cẩn hành quay đầu liếc nhìn ngư q u ỷ kéo lấy minh hải cây táo cùng minh hải táo đây chỉ là thứ ban đầu người nào tự tiện xông vào x ư ơ n g mù lưu đ ả o t h ư ợ n h ư là thôn thiên tình nhị tiểu thư là nhị tiểu thư nhị tiểu thư đã về rồi trong x ư ơ n g mù chạm gác ngẩm tra do tình huống lón tiếng kêu lên ngay sau đó toàn bộ x ư ơ n g mù lưu đ ả o đều kinh động cùng lúc đó đông cảng bến tàu tần ra trước mắt người cầm lái tần t u y ể n khuyết chính mang theo mấy cái thuốc bối nghe thủ hạ báo cáo tỉ đây chính là từ thương minh đảo đáy biển đảo ra nhóm đầu tiên thuyền đắm bảo vật một cái trung niên hán tử sai người từ trên thuyền tháo xuống ba cái dương lớn thương minh nào tần tuyền khuyết một thân màu thủy lam quần áo dung mạo cùng tần tuyền cơ có bảy thành giống nhau cũng rất đẹp chỉ là hơi lớn tuổi mặt mày càng thêm lại khí tư thế hiên ngang nàng nhữ mày nhìn vào ba cái kia mọc đầy đồng tú dương lớn lại còn có cổ đại cơ quan luân chuyển khóa âm thanh lạnh lùng nói mở ra là sau lưng hạ nhân mang theo kìm sắt cậy động cái dương luân chuyển khóa bạn không thể dùng ngoại lực cưỡng ép mở ra chính là thời gian quá dài bên trong cơ quan đều đã ghi chết ngược lại không cần lo lắng phản chế Giang giác. ba cái cái dương lần lượt mở ra lộ ra bên trong kim n g â n khí mãnh mặc dù không giống đương kim công nghệ như vậy h o à n mỹ đồng dạng mười phần xa hoa tôn quý mà lại mang theo đến từ thượng cổ cảm giác thần bí tần tuyển cơ phía sau là tần chiếu nam ba cái huynh đệ kết nghĩa cũng là văn võ song toàn đương thế hào kiệt bọn họ xem xét cái này trong dương đồ vật liền đem triều đại đoán đại khái một vị trong đó bạch di hẻ nho sĩ vớt dâu nói ra nhìn cái này tình luyện kim loại t h ủ pháp coi là tần hán thời kỳ công nghệ không thể nghỉ ngờ nhất là những vân văn này rượu tước nên là cung đình dụng cụ t h ư ơ n g m i n h đảo p h í c trở a đ i ể h i thương i a thuyền đắm lai lịch bất phàm a tuyệt h u y ế t cần tăng số người nhân thủ tại mặt khác hai nhà phát hiện phía trước đem bảo vật toàn bộ đảo mà ra ân t ầ n t u y n k h u y ế t gật gật đầu quay đầu đối một vị khác tuổi hơn bốn mươi bên hông mang theo hồ lô rượu trung niên nam nhân nói ra làm phiền tứ thúc giao cho ta người kia khép cười một tiếng theo dỡ hàng nhân lập tức trở về địa điểm xuất phát đi thương minh đảo thuyền đắm chỉ địa toa chân hiệp trợ những người khác đảo còn dư lại bảo vật cái tia thuyền đắm to lớn đào không phải một sớm một chiều ta bồi lao tứ đi thôi mang nhiều một số người mau chóng đem vật quý nhất trước trở về. một cái khác gánh vác trường thương nam t ử á o bảo xanh nói theo tam thúc tần tuyên khuyết có chút do dự lúc này phụ thân bế quan nếu như ngươi cùng tứ thúc cùng đi sương mù lưu đ ả o chỉ có nhị thúc tỏa c h ấ n sợ rằng không ngại cái kêu bạch tí gì h ã nho sĩ mỉm cười nhìn về phía sương mù cùng mặt nói ra thôn tiên kình trở về tuyền cơ rất có thể làm a còn giống như mang về cái khó lường đại gia hỏa có hai đầu này cự thú tăng thêm là a phu còn có cái này sương mù lưu đ ả o lạc trời mặc dù mặt khác hai nhà hợp công cũng có thể một trận chiến a tần tuyên k u y ế t kinh hỉ nói tuyền cơ trở về cái này su nha đầu cũng không nói trước một tiếng nếu như thế vậy liền thỉnh cầu tam thúc cùng tứ thúc cùng một chỗ nếu như thuyền đ á m thực dẫn tới tứ phương ngấp nghẽ không cần tranh chấp hai vị an nguy làm trọng tam đảo chủ dương cảnh thần cùng tứ đảo chủ mao ra hách cũng là cười một tiếng đồng thanh nói ra vậy chúng ta trước hết đi tần t u y ể n khuyết phúc thân thi lễ cùng đưa mắt nhìn hai vị đảo chủ rời đi tần t u y ể n khuyết đang muốn đi tìm tần t u y ể n cơ khỏe mắt liếc qua liếc qua cái thứ ba cái dương phát hiện vàng bạc trong đống có cái thanh đồng chế cơ quan viên cầu sáu diện hình xăm có khác biệt hình vẽ ngược lại cùng mặc ra mực phương giống nhau nhưng phân chia khối lập phương càng nhiều tầng giai càng phức tạp nàng tiện tay nhặt lên vừa đi vừa thử nghiệm trở lại như cũ đúng lúc này có hạ nhân trên mặt vui mừng bước nhanh chạy tới vừa muốn mở miệng tần tuyển quyết cũng không ngẩng đầu lên nói nhị tiểu thư trở về đi con đường nào ách tỷ liệu sự như thần là tiểu vân đá ngầm s ă n hô dẫn đường ta tỷ còn có một việc cái thứ hạ nhân do dự một bộ không tiện mở miệng bộ dáng b mặt y y hay nho sĩ thời điểm kiên quyết lông mày n í u lại tần tuyển quyết ngẩng đầu lên trên mặt mang sắc khí tuyển cơ bị thương không không phải nhị tiểu thư hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là nàng còn có người đồng hành nhân nam nhân cử chỉ ách cử chỉ thân mật â n tần tuyên khuyết con mắt lập tức mở to thời điểm kiên quyết lập tức lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ thực sự là khó có được ga tần nhị tiểu thư nhìn như hồn nhiên ngây thơ nhưng cùng nàng đại tỷ một dạng cũng là mắt cao hơn đầu người chỉ bất quá đồng thời không biểu hiện mà ra thế thôi đông hải thanh niên tài tuấn làm sao nhiều mấy năm gần đây cầu thân người cơ hồ đem tần ra ngưỡng cửa đều đập phá tần nhị tiểu thư vẫn là bộ kia khoan thai bộ dáng một chút không chú ý nhìn vào giống như ai cũng hành trên thực tế ai cũng không được xem ra trung nguyên thật có người tại ba a lúc này mới bao lâu thời gian thế mà đã có người hàng phục cô nàng kia thời điểm kiên quyết v ú t dâu mỉm cười đ ố n g nhiên rất muốn gặp thấy cái tia người v ề phần tần tuyển quyết là cùng thời điểm kiên quyết biểu lộ hoàn toàn ngược lại trên mặt sát khí nồng nặc hơn dưới cái nhìn của nàng nhất định là người trung nguyên hoa ngôn xảo ngữ lựa gạt tần tuyển cơ lại còn dám lên đ ả o muốn chết một bên khác t i ể u vân đá ngầm s ă n hô tần tuyển cơ ngay ở trước mặt một đám hạ nhân diện ôm t à o cần hành nhảy xuống thôn thiên kình cái tia bộ dáng thận trọng thực sự là hạt ử cũng có thể nhìn ra vấn đề tuyển cơ tao cần hành lung túng thấp giọng nói ta đã tốt hơn nhiều có thể bản thân đi ngươi dạng này ta còn thế nào gặp người à bọn họ sẽ đem ta xem như gầy yếu ma bệnh không cần phải để ý đến bọn họ tần tuyển cơ ba khí mà nói ngươi chỉ cần thấy ta liền được rồi không cần thấy kẻ khác kỳ thật nói câu chọc g i ậ n ngươi tức giận thoại ta rất hy vọng ngươi bệnh thời gian dài một chút như vậy thì có thể dài hơn lưu tại sương mù lưu đảo tào c ầ n hành dù sao không phải người bình thường lòng dạ của hắn cũng không phải là một hòn đảo một mảnh hải có thể trói buộc sớm muộn muốn về trung nguyên tuyển cơ ta biết đi ngươi không cần khó xử nói đúng là nói thế thôi ta muốn để ngươi ở lại bên cạnh ta nhưng là nhớ ngươi kiện kiện khắc h a n g hai loại cũng là tư tâm cũng đều có ngươi có tin hay không tần t u y ê n cơ ngửa đầu lộ ra nụ cười cái kia kiểu mỹ trói mù chung quanh một đám hạ nhân tất cả mọi người trừng mắt to nhìn người trẻ tuổi này suy đoán hắn đến cùng có bản lãnh gì thế mà để bọn hắn ra nhị tiểu thư làm ra như vậy biểu lộ bộ d á ngược n g lại là rất anh tuấn cùng nhị tiểu thư rất hợp chính là thân thể quá yêu a trên người một tia nội lực không có giống như là không có luyện vó qua dạng người này sao có thể làm tần ra con rể hẳn là chỉ có một tấm m ồ m miệng khéo léo chỉ có thể hoa ngôn xảo ngữ a ngữ quỷ tần tuyền cơ quay đầu hô to một đầu to lớn cự vật từ đáy nước lộ đầu ra cả kinh bọn hạ nhân dồn dập t ê u to chẳng qua có thôn thiên kình cái này vết xe đổ bọn họ rất nhanh kịp phản ứng đây là nhị tiểu thư tân bắt sùng thú không hổ là nhị tiểu thư a sùng vật đều phải là đại cá nhi đi theo chúng ta về nhà đem thụ tần t u y ệ n cơ chính đang phân phó n g q u ỷ đồng thời không chú ý một đạo sát khí kinh người chính đang cực tốc tới gần ông tào cần hành nhìn về phía ngay phía trước cái kia nổi giận đùng đùng chạy vội mà lên cùng tần t u y ệ n cơ giống nhau đến mấy phần cô gái xinh đẹp nhữ mày tình huống như thế nào hôn ư sự tình nhanh như vậy liền tiết lộ hắn cấp tốc dội ra ngón tay giữa trời kẹp lấy bang kiếm chỉ tương giao một tiếng tế hưởng c h ô i này như thiểm điện đâm ra trường kiếm đột nhiên dừng tại giữ không t r u n g nửa bước không được tiến vào lăng lệ thế công trong nháy mắt làm tiêu tan bởi hư vô một lần này đại s u ấ t dự kiến đám người trợn mắt hốc m ộ n chẳng ai ngờ rằng cái này phía dưới kình cóng đều phải nhị tiểu thư nâng đỡ nhân dĩ nhiên có thể dùng r a dứt khoát như vậy một chiều hơn nữa ẩn tàng nội lực cực kỳ thâm hậu so tỷ cao hơn tần tuyên quyết lông mày nhữ lại có chút ngoài ý muốn phía sau thời điểm kiên quyết tâm thầm gật đầu tỷ hoàn toàn là quan tâm sẽ bị loạn nếu như nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút liền nên minh bạch tiêu ngạo mảy may không thua nàng nhị tiểu th sẽ không mang về một cái chỉ có thể đùa bỡn miệng lưỡi phản phu đại tỷ tần tuyền cơ kịp phản ứng giật này mình nội lực của nàng xác thực đột nhiên tăng mạnh chính là tính cảnh giác hay là kém chút tưởng rằng trong nhà liền buông lỏng không nghĩ tới đại tỷ đột nhiên đâm ra một kiếm này chớ làm tổn thương hắn tần tuyền cơ tranh thủ thời gian ngăn ở t à o cần hành trước người đối tần tuyển khuyết lón tiếng nói hắn bị thương là ta mời hắn đến sương mù lưu đ à o dưỡng thương ngươi sao có thể đối khách nhân của ta phía dưới loại độc thủ này ngươi lại cử động hắn ta ta liền không thích ngươi tần tuyển khuyết bốn im lặng một trận tần tuyển khuyết thu kiếm vào vỏ lạnh lùng nói tần t u y ệ n co ngươi đừng đi theo ta bộ này nếu như là bình thường khác h nhân sương mù lưu đạo đương nhiên hoan nghênh nhưng hắn muốn có c h ủ ý với ngươi lừa gạt ngươi đương nhiên không thể bỏ qua hắn thế nào tần tuyển cơ buồn buồn ó i ngươi cho rằng ta là không kinh thế sự hại tự sao sẽ mang lòng dạ bất chính nhân tiến vào sương mù lưu đạo sẽ mang người xấu gặp ngươi cùng phụ thân ta cho rằng sương mù lưu đạo có thể mang cho hắn an toàn kết quả ngươi cứ như vậy đối lại hắn nếu là hắn thương nặng hơn n ữ a điểm ngươi đã hại chết hắn tần tuyển khuyết ta không thích ngươi nàng càng nói càng bị khuất một cái bôi qua nước mắt quay người mang theo t à o c ẩ n hành muốn đi cái kêu g ọ n g nghẹn nào bên trong có h ọ n dỗi có thất vọng cũng có sợ hãi tần tuyển khuyết lúc này mới phản ứng được nàng một mực coi nàng đem nên che chở hai t ử chính là tuyển cơ đã thất thất nàng nên tin tưởng phán đoán của nàng chí ít nàng sẽ không mang tâm tư bất chính bắt nguồn bất chính nhân tiến vào tần g i a nơi sống yên ổn tần tuyển khuyết bỗng nhiên có chút hối hận t à o c ẩ n hành đương nhiên minh bạch tần tuyển khuyết xuất thủ là vì cái gì nếu như hắn có cái mười mấy tuổi mội lần thứ nhất đi xa nhà liền mang về cái nam nhân h ắ n cũng cảm thấy có vấn đề lo lắng nàng hơn nữa vừa rồi một kiếm tia ngắm vai trái không phải ngược trái coi như ngăn không được cũng chỉ là bị thương ngoài da càng giống cái da vai phủ đầu tần tuyên khuyết cũng không nghĩ đến tần tuyền cơ sẽ đến cái lớn tiếng dọa người biết rõ nàng không phải muốn mạng người còn bắt lời này đâm nàng xem ra nhị mội lần này du lịch vẫn có tiến bộ đương nhiên cũng có khả năng nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn căn bản là không có chú ý tần tuyên khuyết cực kỳ thông minh nàng rất rõ ràng tần tuyền cơ chính là loại thứ hai nàng căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy bằng không thì sẽ không như vậy hùng hồn như vậy bị k u ấ t nàng là thật coi trọng nam nhân này tần tuyên k u y ế t trong lòng thở dài nhị tiểu thư đừng sợ t h ngươi sẽ không giết ngươi bằng hữu nàng chỉ là lo lắng ngươi bị lừa muốn cảnh cáo một chút thủ pháp cấp tiến chút vừa rồi đâm chính là bà vai chính là bị khuất vị thiếu hiệp kia thời điểm kiên quyết c ở i ha hạ đi lên phía trước đối tàu cần hành ô m quyền hành l ễ n ó i ba lão phu thời điểm kiên quyết thẹn vì sương mù lưu đảo nhị đảo chủ đại tỷ hướng các hạ tạ lỗi nhị tiểu thư một mực là trên đảo minh châu rất được các phương yêu thích kỳ phụ kỳ tị càng là đối với hắn chân ái hết sức nhất thời tình thế cấp bách xuất thủ không còn n ặ n h ẹ may mắn các hạ thiếu niên anh tài vo công tinh xảo còn muốn rộng lòng tha thứ trung nguyên võ công quả nhiên kỳ diệu lão phu một mực trong lòng mong mỏi về sau dưỡng thương trong lúc đó cũng xin vui lòng chỉ giáo nói xong hắn túi thấp thi lễ tào cần hành cười lão h ồ ly này cũng có thể thật biết nói chuyện thời điểm kiên quyết một câu không lưu tần tuyển cơ chính là trước tiên là nói về tần tuyển khuyết kiếm không nguy hiểm đến tính mạng để cho tần tuyển cơ không cần lòng còn sợ hãi nàng sợ nhất đơn giản là tần tuyển khuyết một kiếm giết chết tào cần hành về p h ầ n chính nàng nghị khuất ở đầu này trước mặt đều không phải là sự tình hắn trước giải thích rõ chủ yếu nhất mẫu chốt sau đó thành tâm tạ lỗi nói tiếp đi phụ tỉ yêu thích quan tâm sẽ bị loạn để mà cho thấy nguyên nhân căn bản để cho tần tuyển cơ minh mạch sở dĩ xuất thủ không phải không tín nhiệm nàng mà là quá quan tâm nàng lại sau đó chính là khen tàu cần hành cái này so với khen tần tuyển cơ ta còn tốt xứ cuối cùng là đại chiêu dưỡng thương tần tuyển cơ mang tàu cần hành đến sương mù lưu đ ả o cũng là bởi vì gọi tự mình một người bảo hộ không được hắn hy vọng có thể có cái để cho hắn an ổn dưỡng thương địa phương lúc này lại bị tức giận trốn đi dĩ nhiên trừng phạt tần tuyển quyết thế nhưng hại tàu cần hành bên ngoài hồ lan hoàng tự sương mù lưu đạo chung quanh khắp nơi là thám tử một khi rơi vào trong mắt hữu tâm nhân chuyện tốt cũng thành chuyện xấu khó trách có thể làm nhị đạo chủ thời a o cần à n h đối với l của phục. hắn thuật Nhị rất là bội điểm à o Tao chủ khách khí. Tao cần hành chỉ có khí. hành thể mượn n ú hạ lửa, chẳng lẽ còn muốn trừng phạt chị vợ. Cái kia khó chịu hay lửa, lẽ là kia còn Cái muốn trừng tần u t vợ. y n liền nói cơ, chỉ là cái là l hiểu ra, ầ có thể thông cảm được, thể thông kiên h ô n cần tuyển n g g cơ, để ý tỉ ơ ư là là, là, vì tốt cho ngươi. ta thời cho Chính chính không sao, ngươi, đừng nóng giận. Chính là, chính là, thời điểm i k quyết mà nói rất hữu dụng cũng có thể tần t u y ể n cơ vẫn coi chút gọi đưa lưng về phía tần t u y ể n khuyết dậm chân lau nước mắt tần tuyền khuyết thở dài nhìn vào cái bóng lưng kia cũng chỉ có thể khuất phục mặt mũi tràn đầy cường t r i ề u bất đắc dĩ nói ra nhị t h u ố c t i ê u trên đảo tốt nhất làng c h u n g đi nuốt mây nhà khói lâu vì vị thiếu hiệp kia xem bệnh thời điểm kiên quyết cười nói là ra đây liền ăn bài thiếu hiệp xin nuốt mây nhà khói lâu tần tuyền cơ lúc này không dậm chân nhưng vẫn là quật cường không chịu quay đầu tào cần hành bất đắc dĩ tiến đến bên thai của nàng động tác này lại để cho tần tuyền khuyết trận mắt kỳ thật tào cần hành chỉ là tỏ thái độ mà thôi truyền âm nói ra tuyền cơ đừng quên trong động nói qua quan hệ quả tăng ta còn thế nào cầu thân a tần tuyền cơ mặt lập tức、hồng. do dự một chút em mở lìm không lên tiếng quay lại nhưng vẫn là hòn rỗi không nhìn tần tuyển quyết chỉ nói ta dẫn ngươi đi nuốt mây n h à khói lâu ngư quỷ cùng lên hừ xem ai còn dám khi dễ ngươi hống bọt nước văng khắp nơi cao lớn như núi ngư quỷ từ trong nước bỏ mà ra hai đầu xúc tu dơ minh hải cây táo nhanh chân lên mở. nhìn qua đầu kia quái vật khổng lồ tần tuyển quyết lấy làm kinh hãi thời điểm k i ê n quyết cũng đã biến sắc thì thảo nói ra dị thú ngư quỷ minh hải cây táo nhị tiểu thư thật đúng là mang về thứ không tầm thường khó chịu a dương còn có thể cố gắng chính là lánh co lại ổ chăn kết quả co lại ra một bị sái cổ đến muốn thân mệnh tần r ư thượng n g thứ nhất thủ t cổ kiếm. tuyền cơ mang theo t à u cẩn hành hướng trên đảo đi tiểu nha đầu còn đang khí lên đầu đi ngang qua tần tuyền khuyết thời điểm tận lực nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng vẫn là như vậy tính trẻ con tần tuyền khuyết cơ khổ chính nàng ngồi m ộ i bản thân có pháp dỗ ngược lại là không sợ nàng nhất thời sinh khí chính là cái này tính khí trẻ con không có thay đổi gì để cho nàng đã cao hứng lại bất đắc dĩ một mặt hy vọng nàng có thể vĩnh viễn dạng này duy trì thuần chân một phương diện khác lại lo lắng nàng về sau làm sao n g hạ làm sao quản lý sương mù lưu đ ả o tao cần hành liền không thể coi nhẹ bọn họ dù sao cũng là tần tuyền cơ người nhà làm sao cũng phải cho chút mặt mũi đi ngang qua thời điểm khẽ gật đầu ra hiệu lại ngoài ý muốn nhìn thấy tần tuyền khuyết đứng phía sau một cái hạ nhân cái kia hạ nhân hai tay dâng một cái thanh đồng cơ quán bóng giống như là cổ vật lại là ma phương lúc này còn là cái gì hình tao cần hành dừng lại tần tuyền cơ v ị hắn hắn dừng lại đương nhiên đi theo ngược lại kỳ quái nói thế nào tao cần hành mỉm cười chép miệng nói ra nhìn thấy kiện có ý tứ đồ chơi có thể cho ta nhìn một chút không nửa câu sau là hỏi cái kia hạ nhân thời điểm kiên quyết trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn thời điểm kiên quyết là sương mù lưu đạo tổng giám định sư nhập đạo trước đó liền lấy kiến văn quảng bác nổi tiếng đông hải trên biển hào khách tất cả gọi hắn là thông tiên hiệu hắn nuôi quả cầu này lai lịch có mấy phần phong đoán nếu như nhị tiểu thư mang về khách nhân liền cái này đồ vật đều có thể còi ra cái kia thân phận của hắn chỉ sợ có lai lịch lớn muốn nhìn liền nhìn a tần tuyển khuyết ngược lại là không lại làm khó lúc này tuyển cơ còn tại sinh khí nếu là điểm nhỏ này yêu cầu cũng không đầy đủ vậy coi như càng khó dỗ nàng đưa tay ra giấu một cái cái kết hạ nhân thuận dịp cẩn thận từng ly từng tí bung lấy bóng đi đến tàu cần hành trước mặt t à o cần hành tiếp nhận bóng trên dưới do xét nhớ kỹ mỗi cái khối lập phương vị trí sau đó dùng cả hai tay chuyển động lên trong lúc nhất thời trên sân liên tiếp vang lên thanh thúy cơ quan chuyển động tiếng tạch tạch tạch tao cần hành càng chuyển càng nhanh hai tay mười ngón biến nào nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh không tới ba mươi hơi k i u gia hình tròn ma phương ắt vùng đất thành bộ dáng của ban đầu sáu cái diện sáu đầu long ban đầu ở hàng châu thẩm hỏi thiên thu trong phường nhìn thấy cái kia chẳng qua tứ dai mà thôi đã giấu mặc ra trí tôn công pháp mực kinh cơ sở thiên trường tạo c ầ n hành thật đúng là thật tò mò trước mắt cái này cựu dai bóng bên trong cất giấu thứ gì sau cùng nhất c h u y ể n sáu diện phục hồi như cũ toàn bộ ma phương đống nhiên nước ra tầng ngoài thanh đồng khối lập phương giống như là n ở rộ nụ hoa giống như bản thân c h ó c r a lộ ra bên trong khung xương cùng trung tâm nhất một k h o ả trứng gà ngọc chất quỷ công việc bóng đám người lấy làm kinh hãi thời điểm kiên quyết mắt thấy hắn nhanh như vậy đem cựu dai mực phương cởi ra con mắt trợn thật lớn kém chút đem râu rượm hắn biết rõ đây là vật gì cho nên hiểu rõ hơn thời gian độ khó của nó không nghĩ tới càng như thế hời h ậ n tần tuyên khuyết cũng không ngờ tới hắn còn có loại bản lánh này nhất thời sửng sốt từng đôi mắt đều xem hướng tạo cận hành trên tay viên kia bóng suy đoán nó là loại bảo vật nào ba cái gọi là quỷ công việc bóng lấy chính là quỷ phụ thần công trị ý còn gọi là đồng tầm bóng chính là bóng nội bộ bóng t r ụ c t ầ n g c h ậ m rỗng từng t ầ n g độ dày đều đều mặt c ầ u khắc lây tỉnh tế phù điêu hoa văn tầm tầng, tầng đều có thể chuyển động loại này bóng chế tắc ngang nhau phức tạp công nghệ yêu cầu cực cao tao cần hành lấy xuống bóng bên trên c u n g xương nhìn vào trung tâm viên kia lục sắc n g ọ c cầu phát hiện quả bóng kia bên trên phủ điều đúng là một vài bức cực nhỏ tranh chữ đây là điều khác mini công nghệ tao cần hành neo mắt lại cẩn thận lấy ra một viên đôi vượng kim nhẹ nhàng kích thích bên trong v i ê n cầu tử tế quan sát cái kia ngũ t ầ n g bộ bóng m ặ t cầu lý giải mỗi cái bóng khắc họa nội dung đồng thời tại tận cùng bên trong thật tâm bóng nhìn lên đến nhỏ bé bốn cái c h ữ cổ truyện phi công kiếm pháp ta cái gì a có mới là đồ chơi tần tuyển cơ cũng không lo được tức giận sán đến muốn xem tao cần hành đã xem xong rồi trực tiếp đưa cho nàng nói ra phía trên khắc chính là mạc tử kiếm、pháp. phi công kiếm pháp cái gì thời điểm kiên quyết kích động một cái thu hạ một sợi dâu rịa quá sợ h a i nói trong truyền thuyết mặc gia trí tôn kiếm pháp thượng cổ thứ nhất thủ kiếm tao cần hành gật đầu nói là nhìn trong lúc này cho phép không giống giả cái tên này nhất mà ra tần tuyền cơ cùng tần tuyền khuyết đều chấn động một chút phi công kiếm pháp đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h chính là mặc tử sáng tạo lại kinh lịch đại mặc gia khôn phép từ sửa đổi mặc gia tối cường kiếm pháp danh xưng thiên hạ đệ nhất thủ kiếm bộ này kiếm pháp thuật trận hợp nhất lợi dụng ngự kiếm thuật cùng hiến thuật đem phòng ngự hai chữ phát huy phát huy vô cùng tinh tế chuyên văn m ặ c tử liền từng dùng cái này kiếm pháp c h ặ n lại sở hệ vương diện tống mười vạn đại quân một người một kiếm để cho sở quốc hùng binh nửa bước không thể vào tống cảnh bộ kiếm pháp kia tại thượng cổ tiên tần thời kỳ chính là cùng quỷ cốc phái tung hoành kiếm pháp nội danh kỳ giá trị không thể đo lường tần tuyên quyết lập tức liền muốn hướng lên trước kiểm tra chính là bảo vật này rốt cuộc là tạo c ầ n hành cái này dụng ý khó giỏi nhân thời g i a hồi tưởng lại vừa mới còn đâm người ta một kiếm nhất thời có chút không tiện thời điểm kiên quyết liền không có cố kỵ nhiều như vậy một cái bước xa vào tới nếu như cái này kiếm pháp thực sự là phi công kiếm pháp cái tia thế tất là sương mù lưu đạo lại thêm một bộ đỉnh cấp t u y ệ t học ý nghĩa phi phạm a tần tuyền cơ đối với kiếm pháp không quá đệ bụng nhìn tao c ầ n hành một cái tao c ầ n hành nhỏ không thể thấy gật đầu tần tuyền cơ lập tức minh bạch hắn đã ghi lại kiếm chiều thậm chí học xong kiếm pháp thuận dịp đưa bóng đưa cho thời điểm kiên quyết tạ nhị tiểu thư thời điểm kiên quyết cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vẻ mặt kích động xem xét bóng bên trên văn tự cùng bức họa nhị thúc không cần đa lễ tần tuyền cơ đối với hắn rất là lễ kính con nhỏ phổ cập kiến thức mới thậm chí dẫn ra nàng đối các loại thiên tài địa b ả o hứng thú nhân chính là vị này thông thiên h i ể u thời điểm kiên quyết t â n tuyển cơ mang theo tàu cận hành rời đi t â n tuyển quyết đưa mắt nhìn bọn họ rời đi sắc mặt phức tạp tới cực điểm từ từ đi đ ế n thời điểm kiên quyết bên cạnh nói khẽ nhị thuốc ra làm sao là thật sao là thời điểm kiên quyết càng xem càng kích động sắc mặt đỏ lên nói ra thật là phi công kiếm pháp thật là phi công kiếm pháp cái này cái này hòa phong cũng là chiến quốc sơ kỷ mặc g i phong cách còn có cái này c ầ ngọc không có sai đây chính là mặc da truyền thừa bảo vật không nghĩ tới thế mà ở chiếc thuyền đ á m bên trên tỷ nhị tiểu thư mang về người này chính là đưa sương mù lưu đảo một món lệ lớn a còn có cái kia chiếc thuyền đ á m cũng phải tăng lớn đầu nhập vào tần tuyên quyết đối với lời của hắn rất tin phục t r i n h trọng gật gật đầu nhìn tiếp hướng tạo cần hành truyền âm nói ra nhị thúc liên quan tới người này ngươi nhìn ra cái gì sâu không lường được thời điểm kiên quyết đưa bóng trân trọng đưa cho tần tuyên quyết nhìn qua tạo cần hành bóng lưng truyền âm nói ra hắn có thể khởi ra cựu giai mực phương đủ thấy tài trí phi phạm nội lực giấu sâu ở thể giải thích hắn còn người mang cao phẩm liễm t ứ c thuật mặc dù buộc phát ra nội lực là ngũ tầng chính là hậu kình cực mạnh thuộc tính không rõ hẳn là không chỉ có ngũ tầng chiến lược không biết tỷ chú ý không có hắn vừa rồi nói nhìn nội dung không giống giả ta là từ bóng câu trên tự bức họa cùng ngọc này chất liệu để phán đoán thật giả hắn thì là từ kiếm pháp phán đoán t â n tuyên khuyết giật mình nhị thúc có ý tứ là thời điểm kiên quyết sắc mặt nghiêm túc nói người này còn nắm giữ phi phạm kiếm thuật tạo nghệ hắn nhất định người mang tuyệt đỉnh truyền thừa như vậy mới có thể ở đối mặt phi công kiếm pháp thời điểm như vậy chấn định tự nhiên hắn cũng là sử dụng kiếm người v nếu thật là thượng cổ thứ nhất thủ kiếm hắn có thể hay không mượn cơ hội đòi hỏi cái này bóng lĩnh ngộ một đoạn thời gian nhưng là hắn căn bản khinh thường liếc nhìn chỉ là nhìn lướt qua liền đem bóng cho nhị tiểu thư người này đối phi công kiếm pháp đều vứt bỏ như giày rách có thể tưởng tượng hắn sư thừa mạnh bao nhiêu nhị tiểu thư coi trọng hắn như vậy mọi chuyện lấy hắn làm đầu hẳn là cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ đơn giản như vậy chỉ có thể là người này ở mọi phương diện đều k u ấ t phục nàng tần thuyền k u y ế t sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nhị thúc nói có lý xem ra xác thực phi phạm chỉ là không cần lo lắng thời điểm kiên quyết lắc đầu nói hắn đ ố i tuyển cơ một mảnh thành tâm thành ý điểm ấy ta có thể xác nhận tuyển cơ muốn nhìn hắn liền cho tuyển cơ sinh khí hắn liền q u ê n ta hiểu sơ một chút thuật xem tướng người này nhìn tướng mạo tuyệt không phải đổi cùng nhân một thân sắc khí nhưng vì tuyển cơ thả r ằ n g chịu ủy khuất một mực vẻ mặt ôn hòa đủ thấy ngưỡng mộ n g ư y i một kiếm kia đổi lại người khác chỉ sợ sẽ không dễ d à n g thiện còn có tuyển cơ cảnh giới cùng gốc cây kia thời điểm kiên quyết càng nói càng kinh hãi t h í h một hơi thật sâu tiếp tục nói tuyển cơ đã thông ngũ tầng tám chỉ là khí tức hơi có phù phiếm hẳn là gần đây v ư ợ phá k ế thời ợ p n h h điểm kiên quyết ở trong lòng bồi thêm một câu ám đạo thế nhân tài trí võ công cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất lại không nửa phần người thiếu niên nên có ngạo khí nguyên ý vì tuyển cơ được như vậy bị quất trong này dĩ nhiên có thương yêu nguyên nhân nhưng ánh mắt bên trong có khác một tia trôn giấu rất sâu thương yêu cùng áy náy chỉ sợ có khác nguyên nhân a sống lại chương này nắn g trước tàm t ạ n trời sáng năm nghìn ở trên chương hai trăm bảy mươi ba nuốt mây nhà khói lâu kỳ quái đi tới đi tới tần t u y ể n cơ buồn bực v ấ n đạo mặc ra cơ quan gỗ đá đi đường thanh đồng mở miệng phải hỏi công thâu vì sao mặc ra bảo vật ngoại tầng muốn bộ một vòng thanh đồng chế khối lập phương còn chế thành mặt phương luôn cảm giác dở dở ương ương thần k i a thanh đồng cũng không phải phan phẩm trọng lượng không đúng tao cần h à n h nói khối lập phương có đúc kim loại dấu vết bên trong trống rỗng nếu ta đoán không sai bên trong hẳn là hủ thực tính độc dược một khi sử dụng ngoại lực cưỡng ép mở ra liền sẽ hủy đi viên k i ệ quỷ công việc bóng cái này m ặ c phương cũng còn là mặc gia làm có lẽ là hai nhà trong đối kháng mặc gia chiến bại gần như diệt vong muôn cái này chiêu nhi ghê t ẩ m công tâu h ra để bọn hắn coi như cầm tới bảo vật cũng không được xem đồ vật bên trong kiểu giai độ khó so với tam giai tứ giai chính là chỉ số tính gia tăng cũng có khả năng là dùng tầng kia thanh đồng để cho công tâu h gia lãnh đạm kinh tâm để bảo đảm chuyển thừa không mất lưu lại chờ hậu thế tóm lại vật kia đoán chừng rất có a tần tuyền cơ có mấy cái từ nghe không hiểu chẳng qua cũng không để ý nhỏ giọng nói ra còn cần nhìn nhìn lại sao không cần tao cần hành cười nói chiêu thức đều nhớ ở trong đầu nhất thời luyện không thành từ từ suy nghĩ là được ân tần tuyển cơ yên tâm ôm chặt lấy tàu cẩn hành cánh tay thoải mái hướng nuốt mây nhà khói lâu đi nâng cũng không có như thế nâng đỡ cả người đều nhanh dán đi lên sau lưng đi theo bọn hạ nhân mau đem túi lâu đi làm bộ không nhìn thấy ven đường gặp phải họ khác đảo dân cùng tần gia hạ nhân đều thấy chóng trước hết để cho cái tia cao lớn như núi n ư u q u ỷ chấn động một chút tiếp theo để cho tần tuyển cơ động tác lại cho chấn động một chút ân cần thăm hỏi thời điểm cái cầm kém chút đập trên đất ba người này đến cùng thần thánh phương nào trong nháy mắt hai người tiên vào đảo trung tâm lón nhất phía kia khu kiến trúc tần gia g i a tộc chỗ ở trên đường đi tần tuyển cơ cho tào cẩn hành giới thiệu các loại bố trí bao gồm cơ quan trạm gác n g ầ m ngay sau lương tần gia chúng tâm phúc người đều tê dại nhị tiểu thư đây là có nhiều tín nhiệm người này à vừa mới tiên ra môn liền đem phòng ngự bố trí b á n đi nơi này là màu hoa đường phiên tiên là mây khói cát xuyên qua đầu này hành lang thì là hành biết mê cung bên trong có phụ thân những năm này thu thập đến mười vạn cuốn tàng thư ta khi còn bé thường xuyên đội ở bên trong lại đằng sau chính là đã nói với người thủy mẫu chỉ cái kia vạn năm thủy mẫu rất âu thuận không cần sợ tần tuyển cơ ở phía trước dẫn đường một bên giới thiệu một bên dẫn người từ từ đi tới trong tộc bảo địa nuốt mây nhà khói lâu trước đó tao cần hành ngước nhìn tòa kia sáu tầng cao lầu đang có mở mị sương mù từ tất cả tầng ở giữa bay ra để cho cả tòa kiến trúc thoạt nhìn giống như là xây ở phụ vân phía trên giường cột chạm trổ lộng lây xa hoa tao cần hành nhắm mắt cảm thụ những cái này vân vụ mang theo một cỗ thấm vào ruột gan dị hương có thể để thần t ì n h não dùng để tu luyện nội công đúng là rất có rút í c h nuốt vân lâu phía trước trên đảo tốt nhất lang trung đinh ngạn vinh đã ở sau lưng cái hòm thuốc ở trước cửa trở lấy ở sau lưng hắn còn có hai cái chừng hai mươi thanh niên tài tuấn cũng là thời điểm kiên quyết đồ đệ nhị tiểu thư đinh ngạn vinh không mình hành lễ nhị tiểu thư hai cái kia vị trẻ tuổi cùng nhau ô quyền xoay người không người thời điểm cẩn thận đem ánh mắt bánh hướng tào cần hành khi thấy tần tuyển cơ thân mật động tác trong mắt lóe lên xem kỹ cùng địch dí xem ra là tuyển cơ người ngưỡng mộ tào cần hành tùy ý nhìn lướt qua căn bản không coi ra gì người giống vậy xương mù lưu đảo hắn không b t đông hải là càng nhiều chẳng qua không có cái gì uy hiếp một tay liền có thể ớn chết một đám. không cần đa lễ tần tuyển cơ nhìn về phía đình ngạn vinh mỉm cười nói có định lao xuất thủ tuyển cơ có thể yên tâm mời lên lâu định lao xin đình ngạn vinh cũng không dám cậy già lên mặt chia tay ra cười nói nhị tiểu thư trước hết mời tần tuyển cơ v i ệ n tào cần hành đi vào nuốt vân lâu đinh ngạn vinh cùng lên hai người trẻ tuổi kia vừa muốn tin vào tần tuyển cơ trở lại nói ra xin mời hai vị sư huynh hỗ trợ chăm sóc như qa u miễn cho người không biết chuyện công kích hắn ta một hồi mà ra lại dẫn nó đi bích quân luyện nổ trồng cây táo nói xong nhanh chân lên lầu nàng nói khắc khí nhưng t h thật là mệnh lệ ba vị đảo chủ đệ tử nhưng không có bản thân bọn họ địa vị nói thật dễ nghe điểm là tần gia khách thành nói không n ê m thai chính là tần chiếu nam ba cái minh đệ cho tần gia bồi dưỡng côn đồ cao cấp hai người kia đương nhiên không dám vi phạm chỉ có thể đứng ở cửa thấp r ộ n g xứng phải nhìn vào tần tuyện cơ mang theo tạo cần hành biên mất ở trong lầu nam nhân này là ai trong đó một người nhịn không được bí mật truyền âm ngữ khí rất tá y hân không biết lắm nghe sư phụ ý nghĩa hẳn là trung nguyên t u ấ n kiệt ngươi cũng chớ làm loạn hắn rất thoải mái chặn lại tỷ một chiêu diều hâu phi ngư vọn nội lực so với nàng thông u bốn tầng cao hơn nữa một người khác trả lời trung nguyên tần tuyền cơ vừa vào lâu liền mang theo tạo cận hành chính trực lên tầng cao nhất nơi đó có cả tòa lâu hiệu quả tốt nhất ba cái gian phòng trong đó liền bao gồm tần tuyền cơ bản thân tu luyện sân bãi nàng một chút không trần trờ mang theo tạo cận hành liền lên đi đinh ngạn vinh là trên đảo danh y cũng là tần da khắc khanh không ít đến trong phủ hỗ trợ nuốt vân lâu cũng là thường tiến vào đối với trong này các loại quy củ đều rất hiểu rõ mặc dù đã sớm nhìn ra hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh hay là để tần tuyển cơ cử động kinh ngạc một chút đây là thật không thỏa đáng n g o ạ i n h â n a ba người tiến vào tần tuyển cơ phòng tu luyện ở giữa bên trong mây m ù q u ấ n quanh phóng n h ã n nhìn lại sương mù mông lung một mảnh chỉ mơ hồ trông thấy giữa phòng có trương tiểu bản bên cạnh bản có ba cái bồ đoàn đến cẩn thận một chút toa tần tuyển cơ v i ệ n tạo cận hành đến bản thân trên bồ đoàn ngồi xuống mặt khác hai cái là cho tần chiếu nam cùng tần tuyển k u y ế t chuẩn bị tạo cận hành chậm chậm ngồi xuống hiên viên thập tứ từ hông trong túi nhảy mạ ra tần tuyền m cơ cởi tùng tìm sờ về phía thập tứ lỗ thai thập tứ không kiên nhẫn liên tục lay động mặc dù phiền chán nhưng cũng không nổi giận rốt cuộc là địa bàn của người ta lại cứu chủ nhân tìm tòi liền sờ đi thật mềm thật đáng yêu tần tuyền cơ nắm lấy thập tứ ba góc lỗ thai thiếu nữ tâm c r à n lan nhẹ nhàng xoa năn lấy cảm thụ mềm mại yêu thích không tung tay tuyền cơ Tao đinh ngạn h bất đắc n vinh xứng sở trong đầu nhanh chóng lướt qua một người tư liệu nếu có như ngộ cười nói thiếu hiệp thực sự là hảo phước nguyên cùng nhị tiểu thư một dạng đều khác thường thú nhận chủ xin đưa tay ta là thiếu hiệp b ấ t mạch làm phiên tiên sinh tao cần hành đối thân thể của mình rất rõ ràng chẳng qua đã có danh ý ỉa cái kia nhìn liền nhìn à có lẽ sẽ có những biện pháp khác tăng tốc khôi phục tao cần hành vô tay đinh ngạn vinh dỗi ra ba ngón b ắ t mạch nhắm mắt v ớ dâu gian phòng an tĩnh lại nửa này g đinh ngạn vinh phút chốc mở mắt ra nói ra thương thế k i a rất kỳ và ca thiếu hiệp là dùng kích phát tiềm năng thân thể công pháp a khí h ư n g ư ờ i yếu giống như là là công pháp phản vệ hình dạng tao cần hành gật đầu nói tiên sinh y thuật cao siêu xác thực như vậy tần tuyển cơ vội nói đỉnh lão nhưng có biện pháp để cho hắn tăng tốc phục hồi như cũ đinh ngạn vinh trầm ngâm nói công này quá hiểm ác bá đạo nguyên bản chỉ có thể từ t ừ ô n dưỡng chẳng qua thiếu hiệp hẳn là dùng qua dưỡng mạch linh dược như vậy lao phu thật có một phương có thể dùng lấy bổ khí dưỡng sinh tạo cần hành n h ư mày như thế niềm vui ngoài ý m u ố n tần t u y ể n cơ cũng thật cao hứng nội lực chỉ là phụ sớm một ngày khôi phục trạng thái liền sớm một ngày thoát khỏi nguy hiểm vậy phiền phước định lao khai căn ta đây liền đi bốc thuốc hảo định ngạn vinh cũng không dài dòng trực tiếp trong cái hòm thuốc lấy giấy bút nhanh chóng viết một cái toát h u ố c đưa cho tần tuyền cơ xin nhị tiểu thư dựa theo này phương bốc thuốc liên phục ba lần đem hội kiến tốt chẳng qua khỏi bệnh mới bắt đầu hay là ít động võ thì tốt hơn để tránh lưu lại bệnh căn định ngạn vinh đưa qua phương thuốc tần tuyền cơ cũng hiểu một chút y thuật nhìn thoáng qua chí ít không có mang độc dược y lý đường đường chính chính lập tức đối đỉnh ngạn vinh tạ lại tạ sau đó cao h ư n g đối tào cẩn hành nói cẩn hành người ở nơi này nghỉ ngôi ta đây liền đi hiệu thuốc bốc thuốc đến cho định lao nhìn ân tào cẩn hành gật gật đầu tần tuyền cơ vô cùng lo lắng mà ra đi trong phòng chỉ còn tào cẩn hành cùng đinh n ạ n vinh tao cần hành nhấc lên ấm nước rót một chén thạch n ũ uống một hơi cạn sạch cười nói linh lão tiên sinh hẳn còn có muốn hỏi à đinh ngạn vinh xứng sở cảm thán nói thập tam thái bảo thực sự là danh bất hư truyền vốn là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo bất quá bây giờ không còn đại nhân tư liệu quyển kia lang ra bảng trên đều có không nghĩ tới nhị tiểu thư mang về là ngài lao tiên sinh không cần k h á c phí tao cần hành tùy ý nói lang ra bảng bên trên có quan tư liệu của ta đã có mấy tháng chưa hề thay đổi nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi cứ nói thẳng tao cần hành là tới dư thương đối với cái này ở giữa chủ nhân biết gì nói đấy đây là thành ý đinh ngạn vinh không khỏi gật đầu một cái khó trách người này có thể khiến cho nhị tiểu thư coi trọng như thế làm việc quang minh chính đại biết rõ hắn có tìm hiểu lai lịch nhiệm vụ nhưng không có chút nào m ị n mờ đủ thấy thành tâm thành ý vậy thì mời cho phép lao phu đi q u a giới hạn tiên h sinh xin hỏi tần tuyển cơ nhắc theo một bao lớn d ư ợ c trở về thời điểm đinh ngạn vinh đã cùng tào cẩn hành thân quen hai người chính đang giao lưu trận kia đài châu đại chiến tình huống cũng là từ khía cạnh nghe ngóng tào cẩn hành nội thương nguyên nhân tào cẩn hành không có nói thẳng mình lấy thiên ma giải thể đại pháp tân thăng pháp tượng tứ trọng cảnh nhất cử làm thịt ba cái kia pháp tượng mà là chỉ nói cùng đông doanh gia qua giao chiến thi triển cấm thuật tự vệ không phải hắn c ố ý dầu diếm mà là loại này kinh thế hai tục chiến tích nói cũng không người tin ngược lại sẽ để cho người ta cho là hắn tại khoe k h o a n g khoác lác còn không bằng để cho tần v i ệ n khuyết chính bọn hắn đi điều tra tào đại nhân là lớn minh quốc dân dục huyết phân chiên lão phu đội phục cực kỳ chỗ chức trách chuyện đương nhiên t à o cần hành bình tĩnh nói xong nhìn về phía tần v i ệ n cơ nàng nhấc theo được bước nhanh chạy tới định lão ngài xem những thuốc này có thể chứ ta không dám để cho bọn họ chọc nhiên đại cao gọi hoàn toàn ngược lại định n ạ n mình nhìn qua hai lần cười nói nhị tiểu thư thông minh tào đại nhân hôm nay quá bổ không tiêu nổi nhất thiết không thể sử dụng niên đại quá cao dược liệu những cái này là có thể cùng ba bộ dược sau đó mới r a tăng dược tính liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tần tuyền cơ cười ta định lão đinh ngạn vinh nói chỉ là việc nhỏ không cần phải nói vậy lao phu xin được cáo đuôi trước tần tuyền cơ ta đưa đinh lão tao cần hành đối đinh ngạn vinh gật đầu ra hiệu đinh ngạn vinh đi ra ngoài tần tuyền cơ đưa đi hắn cho sướng bước chạy tới chán ghét ở bên người tào cần hành thần s ắ c rơi xuống nói cần hành để cho ngươi chịu bị khuất đại tỷ của ta quá mức quả đắng không có sao tao cần hành lơ lễm mỉm cười an ủi ngươi đại tỷ bây giờ là tần gia người cầm lái phụ thân ngươi tại bế tử quan ngươi thời điểm này mang một ngoại nhân nhập đ ả o nàng có thể không tìm kiếm nghĩ cách điều tra sao đừng trách nàng không tín nhiệm ngươi trưởng tỷ như mẹ ngươi trong lòng nàng chỉ sợ vĩnh viễn là chưa trưởng thành hải tử nhanh đừng tức giận tần tuyền cơ bĩu môi ôm chặt lấy tào c ầ n hành rút vào trong ngực hắn thật lâu không nói tỷ chính là như vậy định ngạn vinh sẽ biết rõ tình huống toàn bộ, nói một lần, trước mắt hai người toàn bộ đều thất kinh nhìn vào trong tay lang gia thiên kêu bảng bên trên tư liệu mặt mũi tràn đầy không thể tin được lại là hắn thời điểm kiên quyết sợi Tao c ầ người hành n kỳ tài t t mặc này g、so、h phong bình không sai có thể xưng trung nguyên thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất dứt bỏ phiên toái thân phận không nói cũng là xứng với sương mù lưu đạo thiên kim tuyệt quyết người bốn người chính là đừng có lại nhằm vào hắn nhằm vào cũng vô dụng tần tuyệt quyết miễu chặt lông mày chân phủ ti tuyệt cơ làm sao biết cùng cầm ý địa vệ quáy cùng một chỗ hay là thập tam thái bảo dạng này dù cho là sương mù lưu đạo cũng vô pháp phát lực r a cái này thối cô nàng thật là biết cho ta cùng cha ra nan đề cũng được tiêu trung nguyên thám tử cẩn thận t r a một chút tình huống của hắn chỉnh lý một phần cặn kẽ tư liệu cho cha nhìn nếu như hắn đồng ý vậy ta cũng không phản đối thời điểm kiên quyết gật đầu nói t ố t ta tới liên lạc tin tức này có thể lợi dụng một chút người trên đ ả o không thể lại lãnh đ ạ m hắn cũng có thể chân nhiếp đ ả o bên ngoài mấy cái kia không an phận hoàng gia cùng phương g i a còn động đại làm thiên tâm đạo tình huống muốn tránh khỏi ân vậy thì mời ngài an bài a ta lại đi tìm cô nàng kia hỏi một chút hảo、3007. còn có một canh sau nửa đêm chương 274, gió nổi lên bốn m ộ t ca bích quân nhuệ nơi n này là tần ra hai nữ chỗ ở tàng phong t ụ khí cũng là cả tòa sương mù lưu đ ả o linh khí tối thị chỗ t ầ n tuyền cơ khuê phòng ngay tại tận cùng bên trong nhất lúc này nàng chính chống nạnh chỉ huy n g u quỷ cùng hạ nhân đem cây kia minh hải cây táo trồng ở trong định viện hố không cần quá sâu hai thước là có thể tốt rồi các ngươi đi xuống đi n g u quỷ nhắm chuẩn cái này hố nhẹ nhàng đem rễ cây cái kia mang đến hướng phía dưới thả cẩn thận a từ từ xe đến tần tuyền khuyết mang theo tự mình xuống bếp làm tốt ba loại nhi điểm tâm qua đây thời điểm di chồng đã tới kết thúc rồi n g ư u quỷ cẩn thận đem thụ phóng tới trong hầm còn rất cẩn thận mà sử dụng xúc tu hỗ trợ vùi lấp cảm ơn ngươi như quỷ đi tìm tiểu ha c ta tối nay cho các ngươi mang thức ăn Hống. nhẹ thận cho hủy hoại kiến trúc. Tần Khuyết quay đầu an bài một cái hạ nhân đi theo, nh Ngưu tiếng cẩn từng từng ngoài, miễn kiến Tần Tuyền an gầm quỷ quay đầu sau một một tí trúc. đi bài cái đi ly đó ra ta làm cho ngươi ngươi thích nhất bánh quế chín tầng bánh ngọt cùng cây thơm xúc giòn ừ tần tuyển cơ cũng không quay đầu lại coi như không nghe thấy đều bao lớn còn cần loại phương pháp này g ỗ nàng thật coi nàng là hải t ử sao khu h ụ đ ô n g nhiên hai tiếng ho khan tần tuyển khuyết sắc mặt biến hóa vội vàng che miệng tần tuyển cơ thân hình dừng lại n g h e ra đây không phải diễn kịch nàng là thật bị nội thương sắc mặt thay đổi theo không có sao tần tuyển khuyết buông xuống cơm hộp trậm vừa nói, nói bởi vì thiên tâm đạo sự tỉnh cùng hoàng gia trưởng tôn hoàng tư xa đối một chiếu kiếm chỉ thần thông xác thực k ị liệt hoàng gia không hổ là sừng sững đông hải mấy trăm năm gia tộc bất quá hắn cũng không định đoạn ta cái kia một khúc thập diện mai phục cũng không phải dễ nghe tần t u y ê n cơ chờ mặc m để cái s è n xuống t i ê n lặng đứng ở cái kia ôm đầu gối nhìn xuống đất bên trên lá rách tần t u y ê n khuyết ngựa đầu nhìn vào gốc này minh hải cây táo nhẹ nhàng nói minh hải cây táo gần kề tiên phẩm kỳ vật chuyến văn đồng lai đảo bên trên thì có một gốc giúp người phương ra luyện thành minh hải quy nguyên quyết ba mươi năm nở hoa ba mươi năm kết quả liên tục mười năm mới kết ba quả táo đỏ ăn vào có thể khiến huyết thống thoát thai h o à n cốt gần một trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua đáng tiếc lại có ba khỏa này bảo thủ cũng là hắn cho a tần tuyên cơ là tần tuyên quyết hơn nữa phi công kiếm pháp hắn đ u ô i sương mù lưu đ ả o đối tần gia thực coi là đại ân tần tuyên cơ n g ư ơ i biết rõ còn phía dưới mới nặng như vậy tay còn để cho đinh lào thăm dò lai lịch của hắn hắn đã hết lòng rồi n g ư ơ i căn bản không biết hắn tại trung nguyên phong cách giống như ngươi mạo p h ạ m hắn hắn tần tuyên cơ hít sâu m ộ t hơi không xuống chút nữa nói tần tuyên quyết ta đã biết tao cần hành thập tam thái bảo đối đại địch nhân luôn, luôn thủ đoạn tờ gác giết người như n vô luận là nghiêm gia hay là ma giáo hắn ai cũng r ằ n giết như vậy tần a tha ai ta rồi đi, giúp ta hướng hắn nói lời xin lỗi yên đây, yêu yêu hắn dàng đến đúng đường hướng hắn tâm, thể thứ t có cả dễ là tuyền cơ buồn bực thanh â m chơi lấy trên đất lá cây tần tuyền khuyết lời đi lên trước đưa tay sở lấy tóc của nàng ôn nu nói cái này chưa trưởng thành đều cũng chưa trưởng thành a nói một chút đi kỳ kiếm nhạc p h ụ sự tình đủ ra làm sao như quỷ ở đâu ra có hay không tại trung nguyên chơi thật vui thân thị mội nào có cái gì qua đêm thủ tần tuyền cơ minh bạch tần tuyền khuyết làm như vậy nỗi khổ tâm trong lòng biết rõ nàng là vì nàng cô mội mội này vì sương mù lưu đạo nhưng không có nghĩa là nàng hiểu liền có thể không tức giận không đau lòng tạo cần hành tạo cần hành mang theo một mảnh thành tâm mà đến hắn là t i ê u ngạo như vậy như vậy phong mang tất lộ một người đối mặt tần tuyển khuyết hùng hổ dọa người nhưng thủy trung ôn nhuận như ngọc nhiều lần n h u ờ n g nhịn nguyên nhân liền ở chỗ tần tuyển cơ ở chỗ hắn đối với nàng lòng có thua t h i ệ t về sau không nên làm có hắn tần tuyển cơ giọng nói linh hoạt kỳ hảo thẳng vào nhân tâm ta không là tiểu hải tử ta thích hắn ta yêu hắn ta đã sớm quyết định đợi này không phải hắn không cả đến chết dứt khoát vô luận về sau sẽ phát sinh cái gì tuyển cơ tần tuyển k u y ế t không nghĩ tới nàng kiên quyết như thế càng không có nghĩ tới nàng đã tỉnh căn thâm trùng đến đây nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như lời nói bên trong có chuyện tần tuyền quyết trong lòng ẩ n ẩ n cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào không đợi nàng nghi do ràng tần tuyền cơ đã tiếp tục nói từ tây hồ câu cá kết bạn tào cẩn hành đến đáy hồ tìm tòi bí mật đến danh cầm tịnh hội lại đến dắt tay đối kháng minh giáo nhắc tới tào cẩn hành thời điểm nét mặt của nàng thần thái của nàng đều như nói yêu thương tần tuyền quyết nghe trong lòng thở dài nha đầu này đã không có thuốc nào cứu được mà thôi ngay cả đưa khác biệt đại lễ lại thăm dò nội tỉnh tào cẩn hành xác thực không phải dụng ý khó dò chi đồ vậy chỉ cần t u y ể n cơ không có sao có thể thật vui vẻ nàng không can thiệp là được trong tiểu viện một cái nói một cái nghe cũng là mười phần ăn nhàn tần t u y ể n cơ không có dầu diếm đem chính mình tại trung nguyên chứng kiến hết thệ tất cả đều nói bao gồm trương tam phong quà tặng cùng phương làm trên đảo lý thiếu quân đội phủ cần hành cảnh giới sớm đã thiên nhân hợp nhất không có hắn liền không phát hiện được động trong động tìm không thấy minh hải cây táo lăng hư kiếm cùng tiên tần luyện khí p h á p môn cũng là ở bên trong phát hiện nàng xoay người lại giang tay ra trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên đỏ dựng quả táo tần tuyền cơ nhìn vào táo buồn bực thanh âm nói ra tổng cộng liền ba khỏa hắn có trọng thương trong người vẫn chỉ ăn một cái để cho ta ăn một cái còn dư lại mang về phụ thân thông u đ ỉ n h phong cũng không cần viên này tao chính là dùng để lịnh mọi người ngươi còn đối với hắn như vậy nàng dùng sức đem tao phóng tới tần tuyển khuyết trong tay xoay người tiếp tục ngồi t r ộ n hồm trên mặt đất ôm đầu gối nhìn cái cây không nói một lời tần tuyển khuyết cơi khổ cảm giác trên tay tao khá nóng tay nàng l à thật nhìn lầm đây cũng không phải là hai cái đại lễ minh hải tao có thể cho nàng tấn thăng thông u hậu kỳ nội lực đột nhiên tăng mạnh đồng dạng là trọng lễ cái này tao cần hành thủ bút thật là lớn dị vị ở chung nàng tự hỏi làm không được như vậy móc tim móc p h i hắn là thực thích tuyển cơ à, cái này là đủ rồi tần tuyển khuyết lắc đầu nói cái này ta không thể lấy hắn có thương tích trong người nhanh đưa cho hắn phục rồi à. tần tuyển cơ nói cần hành đưa ra đồ vật chưa bao giờ lấy về ta khối kia cũng là điểm ma h u y ệ t cường cho hắn nhất quán nói một k h ô n g hai ta lấy trở về hắn cũng sẽ không ăn ngươi ăn đi phụ thân bê quan ngươi chủ sự đồng dạng cần r a tăng uy hiếp chỉ cần đừng có lại thăm dò hắn cái này còn thăm dò cái gì tần tuyển khuyết lắc đầu nói ta sở dĩ hoài nghỉ là lo lắng h ắ n đối với ngươi đối xương mù lưu đạo có ý đồ nhưng hắn quan thân con đường phía trước không thể so sương mù lưu đào kém lại ngay cả đưa nhiều như vậy trọng lễ minh hải táo phi công kiếm năm nàng c ư ờ i nói hai thứ này đem ngươi tiểu nha đầu này bán cũng đủ thư tần tuyền cơ ngạo kiểu nói người ta mới không có dễ dàng như vậy tần tuyền k h u y ế t nhìn vào táo thở dài thời kỳ bất thường ta liền mặt dày nhận thay ta hướng hắn tạ lỗi đúng là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử mời hắn đừng thấy lạ tần tuyền cơ lắc đầu nói cần hành có thủ giống như tại chỗ liền báo lại không ra sao cũng sẽ không khẩu thị tâm vi hai mặt hắn nói không so đo cũng sẽ không so đo kỳ thật hắn rất dễ nói chuyện cũng rất dễ bắt nạt tần t u y ê n cơ nói ra bản thân trước cười tần t u y ê n khuyết cũng lộ ra đủ cười thân phận của ta không thật nhiều nói nặng nhẹ đều dễ dàng xảy ra vấn đề phụ thân mau xuất quan cảm giác pháp tượng có hy vọng trước đó chính ngươi nắm chắc ta chỉ có một đầu không cho phép ở hắn đưa qua đêm đại tỷ tần t u y ê n cơ mắc cỡ đỏ bừng mặt ngươi nói n h ă n g gì đấy tần t u y ê n khuyết k h a nói không nhắc nhở ngươi ta sợ ngươi đêm nay sẽ ở n u ố t mây nhà khói lâu nhiều người phức tạp còn muốn hay không danh tiếng tần tuyền cơ có chút cho dạ nàng đêm nay thật đúng là muốn ở nút mây nhà khói lâu lợi công bồi tiếp tào cần hành người a người. tần tuyển k h u y ế t dôi ra ngón tay điểm một cái đầu của nàng nộ kỳ không tránh nói một chút cũng không r ù n rẻ ngày hôm nay đều ôm một ngày trên đảo còn có người nào không biết hắn là ngươi tâm thượng nhân muốn dùng loại phương pháp này để cho ta cùng đa đi vào khuất khổ uống cho ngươi muốn mà ra ách tần tuyển cơ càng thêm không có ý tứ túi đầu trên mặt đất vẽ tranh tần tuyển k h u y ế t tức giận nói một chút kia tiểu thông minh toàn bộ dùng đến n à y phía trên không biết xấu hồi tần tuyển cơ mặt càng đỏ h ò n trong lòng bán thẩm ai bảo ngươi đối với hắn như vậy đều tại ngươi tối tỉ, tỉ tần ra tỉ mọi hòa hảo như lúc ban đầu đồng thời ngoại giới dần dần có lời đồn đại lan tràn ra Tân t đối với trung nguyên cái khác đại sự đông hải quần hào chỉ biết đại khái chính là lang gia bảng lúc trước sôi sùng sục kiểm kê cũng đều là trung nguyên các nơi hào kiện đối với những cái này danh nhân sự tình có thể nói nổi tiếng đ ba giờ ả này khắc này trong thư phòng hoàng gia đợi thứ ba trưởng tôn hoàng tư sa chính đang hướng phụ thân đảo chủ hoàng bách tuyên bẩm báo tình huống thiên tâm đảo triệu hải trung tại phương làm trên đảo phát hiện lý thiếu quân ngày trước bế quan tu luyện độc phủ trong động dấu động cái kia phía dưới có lý thiếu quân truyền thừa còn có một cái bọng cây bốn Đáng thật i tại ế đều t ờ người cho đoạn, ba người i thiếu giống nhiếp khắc ký cho chốt nhất ký ức, giống như là chúng h còn được ức, sống đoạn, đoạn ba một tâm t mấu u là Thật vừa đúng lúc lần này t ầ n tuyển cơ hồi xương ngủ lưu đảo liền mang về một cái cây căn cứ trên đảo thám tử truyền về chân dung cây kia hình dáng tướng mạo chính là truyền thuyết cùng lý thiếu quân rất có ngọn nguồn minh h ả i cây táo trong này liên lụy không cần nói cũng biết thần g i a vận khí t ố t ta hoàng bách tuyên tuổi hơn bốn mươi diện mạo nho nhã công lực tinh thâm một thân k i ế m khí lạnh lùng nói ra t ầ n tuyển cơ sẽ không nhiếp tâm thuật mặc dù tại trung nguyên có kỳ ngộ ngắn ngủi thời gian mấy tháng cũng luyện không tới nhiều cảnh giới cao t h â m có thể khiến cho ba cái thông ú thần không biết quỷ không hay trúng chiêu xuất thủ coi là cái kia tạo cần hành không thể nghỉ ngờ lời đồn hắn thiên tư cực cao bất luận võ công gì vừa học liền biết một hồi liền tinh cũng chỉ có kỳ tài như vậy mới có thể ngay cả bảng môn tạ đạo đều như thế am hiểu phụ thân nói rất có lý hoàng tư xa không người nói ra nói đến người này cùng tạ hoàng gia cũng có ngọn n g ồ n nắm giữ mạch hoàng hoài giang trốn đi trung nguyên ở kinh thành thành lập quỷ thị một mực ở vào chúng ta trong giám thị hắn cùng với tạo cần hành quan hệ không ít cải i t người n không không biết. Biết, đi c h học tuyệt mà à n g hình i là tự dưỡng lấy nhục c không chỉ bây giờ sương mù lưu đạo cảng không tốt tin vào tần g ra cũng sẽ không cho người cơ hội cái này hoàng tư xa cho mày tính toán hoàng bách tuyên nói ta đoán lời đồn không giả t a o cần hành chỉ là bởi vì tần t u y ể n cơ nguyên cơ đến sương mù lưu đảo dưỡng thương mà thôi nếu thật là thám tử tuyệt sẽ không như thế dòng chống thua chiêng tần ra cố ý t ả n tin tức cũng có ổn định cục diện ý nghĩa một cái thông u mà thôi không quan hệ đại cục tần chiếu nam liền muốn xuất quan sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi giọng căm hận nói ra sương mù lưu đảo nếu là nhiều nhất pháp voi vậy coi như lại thêm không chế chủ nổi đến bây giờ còn không t r a được hắn tại đây bế con sao không hoàng tư xa sắc mặt cũng rất khó coi bởi vì thiên tâm đảo sự tỉnh ta cố ý đi dò xét qua tần tuyền h u y ế t cô nương kia giọt nước không lọt hoặc là nàng cũng không biết. hoặc chính là tần chiếu nam sớm có ăn bài cái này đáng chết tần chiếu nam hoàng bách tuyên một trưởng vô nát bên người hoàng gỗ hoa lê cái bản cả giận nói năm đó thực nên một ngón tay phế đi hắn không nghĩ tới cái này đám dân quê đứng lên biết khó chơi như vậy hoàng tư xa rất tán thành sương mù lưu đảo mấy năm gần đây thực lực tăng nhiều phát triển cấp tốc mặc dù đối phương ra còn không tạo thành uy hiếp cũng có thể đối hoàng gia đuổi theo cũng có thể càng ngày càng nhanh đông hải tư nguyên có h ạ sương mù lưu đảo nhất phát triển thế tất cùng mặt khác hai nhà phát sinh xung đột hoàng gia chuyện làm ăn đã chịu ảnh hưởng không thể lại như thế ngồi nhìn xuống dưới tiếp tục điều tra hoàng bách tuyên âm thanh lạnh lùng nói hắn nhất định tại lúc trước nhận được tính tức công trên đảo đại nữ nhi không cái kia tư chất tiểu nữ nhi đã có nàng cũng đã luyện thành tính tức công có lẽ biết rõ hòn đảo kia tại đây tìm cơ hội cầm xuống nàng cha ra tần chiếu nam bế quan vị trí ta và ông nội ngươi tự mình xuất thủ phế đi hắn một lần vật và suốt đời nhàn h ã hoàng tư sa t a o mày nói ý của phụ thân là động viên kia ám tử hiện tại không lo được hoàng bách tuyên mặt mũi tràn đầy s á c ý một khi để cho tần chiếu nam ngưng kết pháp tượng thành công ưu thế của chúng ta thì càng thấp bốn mươi tuổi pháp tượng có nghĩa là lâu dài hơn thống trị mấy cái kia vô dụng đảo chủ động chủ lập tức liền sẽ trông chừng mà dáng không thể đợi thêm nữa minh bạch hoàng tư sa trọng trọng gật đầu r a đây liền an bài đúng rồi còn có một việc nói buổi sáng tần t u y ế n cơ trở về thời điểm lão tam cùng lao tư rời đảo không biết đi nơi nào t h á g tử của chúng ta không thể cùng lên bị bọn họ bỏ rơi cái này lại đang làm cái gì hoàng bách tuyên n í u chặt lông mày đại não kịch liệt suy tư để cho nắm giữ mạch nhân xuất thủ hướng về ở tại bọn hắn biến mất vị trí nhiều an bài nhân thủ bọn họ nhất định sẽ trở về đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc làm rõ ràng bọn họ đang chơi hòa dặn gì hảo đi chương hai trăm bảy mươi lăm đoan mục công tử đêm đó tàu cẩn hành ngay tại nút mây nhà khói lâu ngủ lại tần tuyền cơ hận không thể đem nàng trong khuê phòng đồ tốt đều chuyển đến các loại phỉ thúy bình phòng chân quý vật trang trí nước chạy một dạng hướng phòng luyện công bên trong chuyện nếu như chỉ là tô điểm nàng phòng luyện công thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác ngày hôm nay dòng trống khua chiêng mà vào ở một cái đảo bên ngoài nam nhân đây là vì người nào không cần nói cũng biết tần tuyền cơ không quan trọng nàng mới mặc kệ người khác nói cái gì nhưng tần tuyền khuyết không nhìn nổi cũng không phải nói tàu cần hành không xử mới liền g á i kêu ba loại bảo vật tần tuyền cơ coi như đem nàng khuê phòng rời trống cùng lắm thì thiết lập lại chính là tần ra không thiếu tiền trong khố phòng bảo bối còn nhiều chính là cũng không thể không cần danh tiếng a tần tuyền khuyết nói hết lời cuối cùng để cho tần tuyền hữu cơ bỏ đi tiếp tục thêm đồ dùng trong nhà suy nghĩ đưa qua dược về sau lưu luyến không rời theo sát đại tỷ rời đi tao cần hành nhìn vào rực rỡ hẳn lên phòng luyện công bất đắc dĩ mỉm cười yên lặng dưỡng thương luyện công đinh ngạn vinh đơn thuốc không sai quả thật có hiệu tao cần hành xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt lại hôn nguyên chân khí vận chuyển chu thiên phụ trợ dược hiệu bổ dưỡng kỳ kinh b á t mạch hắn thấy vậy mà ra x ư ơ n g mù lưu đảo tình huống tựa hồ không tốt lắm có người muốn thừa dịp tần chiếu nam bế quan trong khoảng thời gian này đối x ư ơ n g mù lưu đảo ra tay thiên tâm đảo cũng không phải duy nhất hoàng gia cũng không phải có trường định nhân đệ tam long đầu cục thịt béo này toàn bộ đông hải ai không muốn gặm thời buổi dối loạn thương thế tốt lên càng sớm càng có lực lượng tao cần hành một lòng luyện công dưỡng thương một bên khác tần tuyển cơ cùng tần tuyển khuyết hòa h chính đ a n g đại tỷ căn phòng bên trong thảo luận ba tháng này hiểu biết giữa chưa tàu cần hành cùng định nạn v i n h lúc nói tận lực lược qua rất nhiều không dẫn nàng đương nhiên minh bạch nguyên nhân nói cũng không người tin còn nhiều phí miệng lưỡi cho nên cũng không nhiều lời bỏ bóp đi tàu cần hành liên sát tam đại pháp tượng khủng bố chiến quả chỉ nói vì tự vệ sử dụng cấm thuật dù vậy hắn cứu ninh hải ngăn g ra qua sự tích cũng đầy đủ c h ấ n nhiếp nhân t â m thật không nghĩ tới hắn thụ thương trước đó hay là thông n đỉnh phong cái tuổi này cảnh giới này chính là đủ kinh thế hai tục càng khó hơn chính là phần kêu bảo vệ quốc gia tâm dạng người này không kém nơi nào khó trách hắn có thể ngay cả minh hải táo đều xá đ ắ c đưa người bốn tần tuyền khuyết trong lòng hiện lên minh ngộ ngoài miệng không tha người nói nghe ngươi nha đầu này đem hắn thổi trên trời có trong lòng đất không chờ thêm mấy ngày thám tử chuyển về tin tức nhìn ngươi làm sao bây giờ đến lúc đó các ngươi càng khiếp sợ tần tuyền cơ biến môi đồng thời cũng có chút sợ hãi nhà mình thám tử đem tạo cận hành hô nước điều tra mà ra quỷ thị nhân khẳng định biết rồi d ư ợ c vương gốc nhân rõ ràng hơn đây nếu là điều tra mà ra được rồi thuyền đến đầu cầu đương nhiên chính t r ừ ca tần tuyền cơ thở dài đúng lúc này ngoài cửa có nha h o à n đến gần nhỏ giọng nói ra tỉ đoan m ộ c công tử từ chân thú đảo trở về chính đang bên ngoài phủ cầu kiến nhị tiểu thư a tần tuyên khuyết xứng sở n ế u mày nhìn về phía tần tuyên cơ tần tuyên cơ chân mày cao lại cố nén không tiên nhận nói thời gian quá muộn có chuyện xảy ra trời sáng rồi nói sau là nha hoàng ngầm đầu nhìn một chút vừa mới hạ xuống tiểu dương đến nhị tiểu thư nói muộn vậy khẳng định chính là muộn nàng bước nhanh rời đi đi chuyên lời tần tuyên khuyết cười nói đoan m ộ c nam là nhị thúc đại đồ lệ cha cũng dậy qua hậu bối hôm nay tọa trấn chân thú đảo thần ra kiếm lời nhiều nhất mua bán từ hắn chăm sóc ngươi vừa rồi lời kết nhưng c ó bị thương hẳng tần tuyền cơ khe nói, đều tại ngươi. Tần tuyển khuyết e nói, nói đ ề không không nghe xong khí trứng mắt nhấc tay liền muốn đánh cái mông của nàng tần tuyền cơ khuyết lại vừa bực mình vừa buồn cười nói này làm sao có thể chắc ta không thích chính là không thích không thích hợp chính là không thích họ không chỉ nàng những mày không có tiếp tục nói đi xuống tần tuyền cơ nói tiếp húng chỉ hắn tư chất không tầm thường giỏi vây ẩn nhẫn sẽ không cam làm người ở rễ có phải hay không tần tuyền khuyết giật mình n g ư ơ i bốn tần tuyền cơ buồn bã nói ta không nói không có nghĩa là ta không hiểu ngươi t r ư ớ n g mắt hắn hắn trong nháy mắt liền đối ta xung xoe không phải chính là nhìn ta tính cách nhuyễn so ngươi dễ nói chuyện họ sao ta mười bốn tuổi năm đó liền hiểu mấy lần cự tuyệt hắn còn giả trang nghe không hiểu nếu không phải là nhìn vào nhị thuốc mặt mũi ta sớm bảo tiểu h ắ c cắn hắn gửi tần tuyền khuyết trong lòng nhắc lên thao thiên cự lãng một lần nữa dò xét tần tuyền cơ không nghĩ tới nàng có thể nói ra lời nói này tần tuyền cơ ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt lên một khoả quả nho đưa đến trong miệng mạn bất kinh tâm nói chân thú đảo như vậy địa phương trọng yếu hắn tự ý rời vị trí nhanh chóng chạy về không phải chính là hắn những sư đệ kia cho hắn một báo nói ta mang về cái dã nam nhân tần tuyền cơ cười lạnh hắn đêm nay nếu là không trở lại ta còn cao hơn liếc hắn một cái dạng này không giữ được bình tĩnh có thể thành cái đại sự gì quả nhiên phụ thân lúc trước không dạy hắn đi b i ể n bắt hải sản bí thuật là đúng tuyền cơ tần tuyền quyết đều nghe mộng cảm giác thời khắp này tần tuyền cơ có chút lạ、lắm. cảm giác k i a tựa như ngày bình thường các loại che chở vô hại tiểu bạch hoa l ắ p mình biến hóa thành một đoá nhiều đâm hoa hồng ngươi làm sao tần tuyền cơ biết rõ nàng muốn nói gì b h ữ n môi nói đều tại ngươi tần tuyền khuyết kinh ngạc lại trách ta ai bảo ngươi luôn cầm ta coi như hải tử ta ghét nhất những thứ đồ này thế nhưng là muốn là không nói ra ngươi lại cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu tần tuyền cơ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta liền là để cho ngươi biết nam nhân hư đ ố i ta động tâm tư đều không thể gạt được ta cẩn hành không phải người như hắn hành biết trong mê cung mười vạn quyển sách cũng không phải xem không ngươi ngàn vạn lần tuyệt đối đừng lại làm khó hắn tần tuyển khuyết há to miệng cười khổ nói ngươi cứ như vậy không tin được tỷ tỷ còn không phải ngươi trước xung động tần tuyển cơ biểu môi nói cẩn hành nếu quả thật bị ngươi đ â m bị thương ta hôm nay cũng sẽ không về nhà thà rằng ở bên ngoài tung bay tốt rồi tốt rồi tần tuyển khuyết vội vàng đi tới c h â n an thành tâm thành ý nói tỷ tỷ biết lỗi rồi sớm biết m ộ i m ộ i ta thông minh như vậy ta còn mù bận tâm cái gì tao c ầ n hành sự tình ta đồng ý nhưng là cha cửa ả i kia còn phải dựa vào chính các ngươi qua hắn thế nhưng là so với ta còn s ủ n g ngươi ngươi tốt nhất cầu nguyện tào cần hành không có gạt ngươi làm chuyện xấu xa gì nếu không ha ha tần tuyển khuyết không có h ả o ý cười nàng mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề cũng không biết cụ thể là cái gì tần tuyển cơ cao hứng đồng thời lại có chút sầu thầm nghĩ hắn ngược lại là cái gì đều không giấu g i ế m ta là chính ta không thể rời bỏ hắn ai nhị tiểu thư nói sắc trời đã tối đoan mục công tử như có chuyện quan trọng ngày mai rồi nói sau nha hoàn không tiêu ngạo không tự ti mà chuyển kết thúc thoại ngoài cửa công tử áo trắng lập tức mặt núi tràn đầy cởi khổ thái dương vừa mới xuống núi a hắn liền là đoan mục nam năm nay hai mươi lăm tuổi thời điểm kiên quyết đại đồ đệ tướng mạo anh tuấn văn võ song toàn cùng bình thường đồ đệ không giống nhau hắn b à i sư thời điểm tần chiếu nam là động chiêu chồng tâm tư đối võ công của hắn tự mình chỉ điểm qua thời điểm kiên quyết cũng minh bạch điểm ấy cho nên nhiều năm qua có thể nói dốc túi tương thụ ngay cả tam đảo chủ cùng tứ đảo chủ cũng không ít chỉ điểm có danh sư chỉ đạo hơn nữa không thiếu tài nguyên tu luyện hắn còn quá trẻ cũng đã là thông u bốn tầng cùng tần tuyến khuyết không sai biệt lắm nhân tài ưu tú như vậy lại là từ bé nuôi đến đại hiểu rõ tần chiếu nam trước đây rất đáng tiếp đại nữ nhi cự tuyển thẳng đến đoan mục nam ngược lại đối tần tuyển hữu cơ động tâm tư một chút kia đ á n g t i ế c ngược lại không còn sót lại chút gì cái khác đạo chủ cũng đều là thành tinh nhân vật sao có thể không hiểu ý nghĩ của hắn lập tức đều đem quan hệ lạnh xuống lại không đề cập tới dạy bảo sự t ì n h kể từ lúc đó đoan mục công tử hay là đoan mục công tử nhưng chỉ là đoan mục công tử làm phiền đem đầu này văn diêu mang cho nhị tiểu thư đoan mục nam v ẽ mặt thâm tình đưa lên một cái lưu l li y hồ cá nói ra đây là ta hoa ba tháng tại trong biện bắt được kỳ chân nàng từng nói qua hy vọng dưỡng một đầu phi ngư chỉ là văn diêu khó tịm chỉ hoãn hồi lâu hôm nay cuối cùng có thu hoạch hy vọng nàng có thể thích cái này nha hoàn có chút khó khăn nàng nghe được nhị tiểu thư không kiên nhẫn không biết đem thứ này mang về là tốt là sâu rất là do dự nhưng là xem xét đoan mục nam cái kia thâm tình bộ dáng có chút không đành lòng nghĩ nghĩ vẫn đưa tay đem hồ cá tiếp tới tạ đoan mục nam trịnh trọng thi lễ một cái nha hoàn tranh thủ thời gian tránh đi công tử không cần đa lễ ta đây liền đi bẩm báo nhị tiểu thư công tử cũng mau trở về đi thôi nàng quay người ôm hồ cá quay lại t ậ n p h đoan mục nam nhìn qua bóng lưng của nàng sắc mặt như thường chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo công tử sau lưng tâm phúc nhẹ g i ọ n g hỏi thăm đi gặp sư phụ đoan mục nam quay người nhanh chân đi hướng thời điểm kiên quyết ở lại đ ệ n h viện biết được đoan mục nam đưa tần t u y ể n cơm ộ t đầu văn riêu tần t u y ể n quyết có chút giật mình thần châu dị vật chí ghi chép văn cá đuối thân cá mà cánh chim thương văn mà người già xích mỏ thường hành tây hải d u ở đông hải lấy dạ phi thấy là thiên hạ đại nhương đây chính là cổ chi điểm lành a hắn ngược lại thật sự là bỏ hết cả tiền vốn thứ này chân thú đảo cũng không thấy nhiều nhất là hắn còn không biết đi biện bắt hải sản mỹ thuật loại dị thú này có thể bay có thể lội cực kỳ khó bắt ngay cả tần tuyền quyết đều có điểm cảm động nấu、no, a tần tuyền cơ thuận miệng nói nghe nói có thể sống huyết hành khí kêu tôn sư phó giúp làm làm xong nói cho ta một tiếng ta cho cẩn hành đưa đi cái này ngoài cửa tiểu nha hoàng đều ngu nhất là nghe tỷ nói lai lịch về sau càng là giật mình không thôi loại này khó gặp thủy thú nấu、no, canh tần tuyền khuyết cười khúc khích tiểu nha đầu này cũng có thể thật là gác ngươi không phải tổng làm bộ nghe không hiểu sao lúc này để cho ngươi triệt để tử tâm nghe chúc ngày hôm nay là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng tần tuyền cơ t h ẳ n như nói về sau không có lệnh của ta không được tiếp kẻ khác đưa cho ta đồ vật nghe chúc run lên vội vàng phúc t h â n nói nô tỷ minh bạch nô tỷ cái này đưa đến hậu chủ x i n tôn sư phó nấu canh đi thôi nghe chúc vội vàng đi xuống không nghĩ tới loại bảo vật này ngay cả tần tuyển cơ môn đều không mở ra được tần tuyển quyết suy nghĩ một chút nói hắn đến cùng tọa chấn chân thú đ ả o ngươi không cho mặt mũi như vậy ta chấn an một chút ngụ ý chính là lo lắng hắn dưới cơn nóng g i ậ n đầu hàn g địch tần tuyển cơ lơ đen nói không ngại chân thú đ ả o vô hiểm hắn lại không hiểu đi biển bắt hải sản bí thuật vô luận hắn hiến cho người nào như quỷ đều có thể thoải mái mà đánh xuống đến trên đảo kỳ chân dị thú lại không mang được nếu như hắm d phụ thân một mực giữ lại hắn cũng hẳn là nguyên nhân này một là coi như tốt sử dụng nhị chính là để lại cho ngươi là uy nếu không cái này t r ú n g tâm mang ý xấu người sớm nên thu thập tần tuyên quyết không ngoài ý liệu cười một tiếng khinh khẽ vớt vớt đầu của nàng cảm thán nói cuối cùng trưởng thành đoan mục nam hưng thú bừng bừng đi gặp thời điểm kiên quyết kết quả thời điểm kiên quyết trực tiếp tới cái đóng cửa từ chối tiếp khách ngay cả môn đều không để cho hắn tiến vào đoan mục nam minh bạch sư phụ đây là đang trách hắn tự ý rời vị trí đồng dạng minh bạch hắn muốn gặp hắn nguyên nhân cho nên căn bản không cho cơ hội ở hắn cùng cái kia g ã nam nhân trong đó thời điểm kiên quyết không chút do dự mà lựa chọn cái sau. thật t u là, là thiện đoan mục nam trong lòng ngược sát khí phóng đại công tử đúng lúc này sau lương tâm phúc nhận được tần phủ hạ nhân trong bóng tối chuyển ra tin tức đoan mục nam hao hết trăm cây nghìn đắng bắt được cái kia văn liêu để cho tần tuyển cơ cho đấu nghe nói còn phải đưa đến luật mây nhà khói lâu các tàu cần hành cái kia giá nam nhân đoan mục nam sắc mặt triệt để không kèm được tần tuyển cơ người đi rồi đoan mục nam ở trong lòng chửi ầm lên nếu các ngươi bất nhân cái k i a cũng đừng trách ta bất nghĩa chương hai trăm bảy mươi sáu hai đảo nhất ao nhất động bốn bốn k sáng sớm hôm sau kinh qua một đêm tu luyện t a o cần hành tổn thương khá hơn một chút bộ khí dược cùng ngư tăng thêm toàn thân toàn ý luyện c ô n g đã có thể cho hắn bình thường h à n h tẩu luận chữa t hương hôn nguyên chân khí không thể so cùng nó đồng suất nhất mạch h à n t h i ệ m kém tần tuyền cơ mang theo đồ ăn cùng tân dược đi đến nuốt mây nhà khói lâu t a o c ầ n h à k h u t n thuyền c nhất định phải nàng tự mình nhìn vào có phải hay không có chút đắng mang cho ngươi ta thích ăn nhất cây tôm tần tuyền cơ giơ bánh ngọt cười tủm tìm đút cho tào cần hành tao cần hành ăn một khối nói ra bình thường mà nói không nên mang ta thích căn sao ngươi lại không thích căn ngọt tần tuyền cơ c ư ờ i xấu xa nói đây là ta đại tỷ làm mùi vị ra làm sao ân tào cần hành che giấu lương tâm nói rất tốt kỳ thật ngọt quá mức đúng không tần tuyền cơ c ư ờ i giống con tiểu hồ ly nói ra khi còn bé nàng lần thứ nhất xuống bếp chính là cái mùi này đạo ta và phụ thân khi đó lần thứ nhất ăn nàng làm gì đó ngại nói không thể ăn các loại tảng dương dỗ nàng cao hứng kết quả nàng nhiều năm như vậy đều không cải ta và phụ thân cũng ăn quen thuộc tần c Hành tuyền cơ con g mắt hơi chuyển động tiến lên ôm lấy tào cần hành tội nghiệp mà nhìn xem hắn hai mắt sóng nước lấp l o á cũng không nói chuyện tao cần hành lớn hơn nàng tỷ còn thông minh chiêu liên hoàn không dùng được vậy liền dùng mỹ nhân kế ta nói không tức giận chính là không tức giận tao cần hành không thể làm gì nàng nói ra ngươi làm một mặt một phương diện khác nàng cũng không gây thương tổn ta à? tần tuyền cơ cười khúc khích như thế đại tỷ tư chất so với ta còn kém chút lại không có vận may của ta tối hôm qua an minh hải táo mới đến thông ngũ sáu tầng đã đánh không lại ta lại thêm đánh không lại ngươi cho nên đại nhân có đại lượng tao cần hành sờ lên đầu của nàng cười nói ngươi a buổi tối hôm qua ngư mùi vị rất không tệ hiệu quả cũng rất tốt cái gì ngư làm sao còn có cánh tần tuyền cơ nhẹ nhàng thở ra cười nói văn diêu cho dù tại chân thú đảo đều rất khan hiếm một loại gì thú một cái chán ghép nhân đưa tới ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tần a o c tuyền cơ mỉm cười nói cổ xưa có tư mã nhương tư trạm giám lập uy tôn vũ trạm sùng lập uy đoan mục nam sớm muộn cũng sẽ phản hắn liền là phụ thân để lại cho đại tỷ giám cùng sùng đoan mục nam như phản hẳn phá chết thân tín người còn như vậy những người khác cũng không dám lộn xộn ân đạo lý rất dễ hiểu hết lần này tới lần khác tiểu tử kia còn lấy chính mình coi là người t à o cẩn hành căn bản không coi hắn là thứ gì to tát nói ra chân thú đ ả o có chút ấn tượng là các người tần gia bí cảnh á giống như đông hải có hai đảo nhất ao nhất động mà nói có đúng không tận tuyển cơ tựa tại t à o cẩn hành trên người trầm g ã i nói đông hải hải vượt bao la tư nguyên phỉ nhiều chư đảo người nhiều lấy chiếm cư tư nguyên cùng lục địa thông thương vì thế r a sinh tồn chỉ đạo trong đó rất nhiều dĩ nhiên bị t h a m dò khai phát so với nổi danh chính là san hô hình thành chỉ điện g o ạ i giao đảo thừa thai t ự c phẩm chân châu vạn châu động trên đảo cùng chúng quanh trải rộng kỳ dị hải thú chân thú đảo cùng thừa thãi chân quý luyện rèn kim thiết loạn ngân ao lb cái này bốn phía sở tại đều có kỳ chân tiết chỗ phương g i a chiếm cứ hai nơi ngoại giao đảo cùng vạn châu động hoàng gia chiếm cứ loạn ngân ao nhà ta dựa vào đi b i ể n bắt hải sản bí thuật tại mười năm trước chiếm cứ chân thú đảo trên đảo có rất nhiều kỳ chân dị thú thiên tài địa b ả o giống kim v ă hoa nơi đó thì có rất nhiều hàng năm thống nhất xử lý tiêu hướng các nơi đều ăn chán ghét tảo cẩn hành nghe lũ lưỡi sóng biết nha đầu này tài đại khí thô nguyên lai là bởi vì cái này coi như tần tuyển cơ vừa muốn nói chuyện một cái hạ nhân bước nhanh đi tới nói ra bẩm nhị tiểu thư đoan mục công tử c tối a o c hôm qua liền trở về đúng là sáng suốt lựa chọn mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn chính là cũng ngồi vững tự ý rời vị trí cho nên hắn nhất định sẽ gặp ngươi vì chính mình chính danh cái này rất bình thường đoán chừng cũng muốn gặp thấy ta ở trước mặt ta khoe khoang khoe khoang các người thanh mai trúc mã để cho ta biết khó mà lui tao cần hành lắc đầu bật cười thực là trò đùa trẻ con tự cho là đúng tần tuyền cơ mất hứng nói đại tỷ lấy ta làm tiểu hài coi như xong hắn thế mà cũng lấy ta làm tiểu hài ta liền dễ khi dễ như vậy sao xem ra h ầ m ngư hiệu quả không tốt tất nhiên rằng này vậy ta sẽ không k h á c h khí tần tuyền cơ hít sâu một hơi đứng lên toàn thân khí thế biến đổi ánh mắt lạnh lẽo nói ra để cho hắn đi lên là hạ nhân cẩn thận xuống lầu không bao lâu dẫn đoan mục nam bước nhanh đi tới đoan mục nam trong mắt căn bản cũng không có kẻ khác vừa thấy tần tuyển cơ liền lộ ra loại kia nhớ tư niệm biểu lộ ôn nhu nói tuyển cơ tiêm miệng gọi ta nhị tiểu thư tần tuyển cơ sắc mặt lạnh leo đến cực điểm không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp cắt giữ hắn không lưu tình chút nào đến cùng là chuyện gì nếu như là công sự tìm ta đại tỷ nếu như l à việc tư hiện tại liền đi cho ta ta nói rất nhiều lần ngươi thật giống như nghe không hiểu vậy ta ngày hôm nay liền rõ ràng mà nói cho ngươi n g ư ơ i ta trong đó vô tư có thể nói đoan mục nam không cần ở trước mặt ta diễn ngươi cái kia giá nát h í bản cô nương không hứng thú nhịn càng không hứng thú tham dự n 2 2 i n cái kia hạ nhân không đợi lui xuống đi liền thấy cái này k ì n h bạo một màn cả người đều ngu đây là nhị tiểu thư đây là nhất quán nước c h ả y bẹo trôi t i n h tình mềm yếu nhị tiểu thư tao cần hành nhũ mày cũng lấy làm kinh hãi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này v i n h váo hung hăng tần t u y ể n cơ quét qua hồn nhiên ba khí mười phần đoan mục nam càng không có nghĩ tới hai mắt cho lên mặt mũi tràn đầy không thể tin được hắn vì tần g i a t o a c h ấ n chân thú đảo nhiều năm như vậy quả như không có công lao cũng có khổ lao tần tuyển cơ thế mà không nể mặt như vậy tự tự như lao đem hắn sau cùng một tia may mắn đâm thành con nhím lời nói này quá trực bạch đoan mục nam sắc mặt đỏ lên rất là xuống đại không được đương nhiên tần tuyền cơ nếu như biết do ý nghĩ của hắn nhất định khịt mũi coi thường hắn tại chân thú đảo lén lút hưởng dùng bao nhiêu tư nguyên không tính lương bổng không tính tần ra quá mức tư nguyên đ ầ u nhập không tính cái k i a dở dở hương ương đoan mục công tử danh hảo cũng chỉ là trung gian kiếm lời túi tiền r i ê n g mấy năm này hắn n u ố t bao nhiêu cái này tư nguyên đều đủ mời một thông ú đình p h o n g quan tính toán món nợ của chính mình không tính người khắc chướng ngươi n g đẹp vô cùng một cái làm thuê dài hạn tần ra cho chén cơm của ngươi để cho ngươi ăn tốt như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. nhị tiểu thư đoan mục nam cái chán mồ hôi lạnh chạy dòng tranh thủ thời gian túi đầu xuống ôm quyền chắp tay lần thứ nhất sử dụng hạ nhân lễ tiết nghiêm túc nói ngư lấy được thời tiết sắp đến chân thú đảo vong lưu ngư kim ba hoa cùng đều sẽ chín ngồi mấy đầu nào hà lan ngư càng là đến nên phân chia thời điểm đêm qua quay đến nước biển là sôi tại hạ mặc dù kiệt lực chấn áp nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ hôm nay tỷ tọa chấn sương ngủ lưu đ ả o không cách nào phân thân nghe thấy nhị tiểu thư trở về cố ý hồi đ ả o xin nhị tiểu thư xuất thủ thi triển đi biển bắt hải sản bí thuật chấn áp b ơ i cá cũng tỉnh h vì trung nguyên nam dương các nơi thương thuyền xuất hàng đơn đặt hàng đã chất chứa không ít hắn cung cung kính kính tựa như tần tuyển cơ trước đó tổn thương hắn cũng là gió thoảng bên hai có chút ý tứ t a o cần hành cười t h ầ m có thể ẩn nhận đến loại trình độ này cũng thật là co được dạ ẩn được ca nhưng là phản ứng này có chút vấn đề ta đã biết ngươi trở về đi tần tuyển cơ lời nhác nói nhiều với hắn lại đi đến tào cần hành bên cạnh bàn cùng hắn ăn chung bánh ngọn tao cần hành hướng về đoan mục nam phản ứng đoan mục nam m ặ t không đổi s ắ c cung cung kính kính không người không người ngay cả cũng không ngừng đầu từng bước từng bước từ từ lui xuống bậc thang hắn có sát tâm tao cần hành cầm lấy một khối bánh ngọt thuận miệng nói liên tiếp hai lần đục l ó n m ặ t không đổi s ắ c cái này không bình thường nói nội dung cũng rất có ý nghĩa muốn cho ngươi đi chân thú đạo trong này ý tứ sâu xa ta minh bạch t â n tuyển cơ gật gật đầu c ư ờ i lạnh nói hắn một mực lấy sưu h n h công tử tự cho mình là ta nói như vậy hắn hắn nên trách cứ ta ít nhật cũng phải k ê u hoan nhưng hắn tiếp nhận nhanh như vậy ngay sau đó liền để ta đi chân thú đạo đây chính là không cùng người chết so đo ha ha diễn kịch cũng không biết diễn ngay cả tiến hành theo chất lượng cũng đều không hiểu ngu xuẩn tao cần hành liếc nhìn nàng một cái ra v ẻ khẩn trương nói ra t u y ể n cơ n g ư ơ i biến hóa có chút lớn ta đây tần t u y ể n cơ lập tức động tác dừng lại trên mặt anh minh g i ả dặn biểu lộ cứng đờ nhỏ giọng nói ra ngươi ngươi không thích dạng này vậy ta ta có thể ha ha ha tao cần hành nhịn cười không được một cái ôm trầm tần tuyền cơ tại trên trán nàng hôn một cái tần t u y ê n cơ nhân đốc mặt t h n g hồng nhớ tại tào cẩn hành trong lồng ngực một câu đều nói không mà ra tào cẩn hành cười nói t ừ biết rõ ngươi lần đầu rời nhà liền có thể một người nhất kình đi ngang qua đông hải tiến vào chết giang ta liền biết ngươi nhà đầu này sẽ không đơn giản ven đường có cùng x ư ơ n g mù lưu đ ả o là địch thế lực còn có ra qua nhìn chằm chằm chỉ bằng thôn thiên kình sức mạnh thực đối chiến coi như có thể yên ổn mà lui cũng sẽ không nhiều nhẹ nhàng chính là ngươi hoàn hảo không chút tổn hại không quan trọng ở trước mặt ta ngươi muốn làm gì liền làm như thế đó đơn thuần là ngươi cơ chí là ngươi ta cũng như thế thích tần t u y ê n cơ nghe xong trong mắt bịt kín một tầng hơi nước cảm động tột đ ỉ n h ô m thật chặt lấy t à o cẩn hành nàng so với lười ở trên đảo không cùng đại t ỷ tranh ở bên ngoài không cùng bằng hữu tranh cho nên đồng dạng tại không quan trọng vấn đề cũng là kẻ khác nói cái gì chính là cái đó lộ ra tính tình nguyễn hơn nữa phụ thân dạy qua rất nhiều s ử sự làm người đạo lý để cho nàng biết rõ nhân tâm hay thay đổi vẫn có khuynh hướng tín nhiệm cái này lộ ra đơn thuần nhưng trên thực tế đơn thuần không có nghĩa là ngốc nàng tất cả đều hiểu chỉ là không thèm để ý cũng lười so đo về nhà lần này đại tỷ quá quan tâm kém chút bởi vậy làm bị thương tạo cẩn hành đoan mục nam là tâm tư bất chính rõ ràng gây xích mích nàng và tạo c ẩ n hành quan hệ cái này nhất định phải đứng mà ra đại tỷ vấn đề sử dụng khuyên đoan mục nam vận đề sử dụng c h â n động nàng đều có thể nhẹ nhàng xử lý tốt vấn đề duy nhất là tạo c ẩ n hành lo lắng hắn hiểu lầm nàng t â m cơ thâm t r ầ m còn tốt còn tốt tạo c ẩ n hành đến cùng là không giống nhau tần tuyển cơ triệt để an tâm nằm ở trong ngực hắn nghe t i m của hắn đập gian phòng an tính lại tạo c ẩ n hành nói khẽ hắn nói là sự thật a tần tuyển cơ gật đầu một cái đúng là dạng này những năm qua cũng kém không nhiều là lúc này hà lan ngư đồng dạng là một loại chân quý dị thú, tiếng như chó sủa mụi vị rất mỹ vị s o kim ba hoa còn tươi mới được vinh dự hải bắt chân đứng đầu ăn có thể chữa thương chữa bệnh nhưng nó có một đầu thập thân mà nói phụ thịt rất nhiều nhất định phải định thời gian cắt đứt bằng không thì thân thể càng xương càng lớn thống khổ khó nhịn người trung nguyên nam dương nhân rất thích hà la ngư thịt hàng năm cũng tốn trọng kim mua sắm chân thú đảo bên trên thì có vài đầu trăm năm cần gì phải là trong khoảng thời gian này chính là nên cắt đứt phụ thịt thời điểm điểm này ngược lại là không có gần người bất quá hắn phóng đại tình thế vài đầu hà la ngư còn không đến mức hồi đảo để cho người ngay cả văn diêu đều có thể bắt được nếu như hắn thật muốn cắt đứt cần gì phải là phụ thịt căn bản không cần hồi tới tìm chúng ta rõ ràng là lời cớ tần tuyên cơ k h ị t mũi c o i t h ư ờ n g tao cần hành nói hắn không phải là đối thủ của ngươi còn dám chơi đùa một bộ này hẳn là bên trong thông ngoại địch ngươi có muốn hay không đi tần tuyên cơ nhỏ giọng nói ta muốn mang ngưu quỷ đi thử xem cũng muốn nhìn một chút người sau lưng muốn làm gì chân thú đảo là sương mù lưu đảo dựng thân căn bản không thể ném ngươi đừng lo lắng có ngưu quỷ ở đây hơn nữa ta thủy tính rất tốt coi như đánh không lại cũng có thể chạy tao cần hành lắc đầu ta không yên lỏng hay là đi chung với ngươi a tần tuyên cơ giật mình chính là thương thế của ngươi. Tao h thế ư ơ n g c ủ ngươi. t a cần hành cười nói ngươi thật đúng là muốn cho ta xuất thủ à, ngươi đã thông ngũ tầng tám đương nhiên ngươi là chủ lực ta có thể giúp ngươi hạ ngầm trên đảo có hỏa súng sao có tần tuyên cơ suy nghĩ một chút nói phụ thân năm ngoái đưa cho ta cùng đại tỷ hai cái ở rô ba thủy sư chuyên dụng toại phát hỏa súng nghe nói là ni h Đi l à n hạm đội tổng đốc đưa tới chân phẩm hỏa khí từ milan cao cấp nhất thợ rèn chế tác uy lực rất cường đại chẳng qua có chút lớn không tốt mang theo chúng ta chỉ coi vật sưu tập đồng thời chưa từng dùng tới ngươi có muốn không ta đi tìm đại tỷ lấy ra ân tao cần hành đứng lên từ từ hoạt động t ứ chỉ nói ra kéo cung rất miễn cưỡng vẫn là dùng hỏa súng a milan cũng tính trước mắt tây âu mạnh nhất hỏa khí công nghệ uy lực hẳn là không tầm thường hạ i ngầm vậy là đủ rồi chính là tần t u y ể n cơ vẫn có chút lo lắng cũng không muốn hắn lẫn vào tiến vào trong nguy hiểm yên tâm tao cần hành cười nói thân thể vẫn có chút bất lực nhưng chỉ là tương đối mà nói minh hải táo văn diêu hơn nữa đình ngạn vĩnh d ự ợ c quản nhiều chạy xuống dòng dòng so với hôm qua thật tốt hơn nhiều thu thập một đám tiểu mâu tặc dễ dàng thực thực vậy được rồi tần tuyền cơ nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra ta đi bắt hỏa súng để cho ngư quỷ bảo hộ ngươi không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian chuẩn bị chúng ta cái này đi nhìn hắn đuồng địch hoa dạng gì không được ta vẫn là trước tìm cơ hội cho hắn cho cái đ ư c a không thể mạo hiểm hóa công t á n để chỗ nào đấy nhỉ còn giống như có bình đoạn tràng tán tần tuyển cơm ộ t bên nhắc tới một bên kiểm tra toàn bộ tìm đ ộ c dược nhìn tàu cần hành hãi hùng kết vía nha đầu này hung ác lên cũng là thật hung ác ca đoan mục nam xuống lầu không bao lâu liền nhận được hạ nhân truyền lời nói nhị tiểu thư biết đi theo đi chân thú đảo chuẩn bị ngư lấy được đoan mục nam mặt ngoài không tiêu ngạo không tự ti biểu thị biết nghiêm túc hộ tống h trong đầu lại lóe lên trước đó tần tuyền cơ nói qua những cái kia tuyệt tình mà nói s á t tâm ngăn không được dâng lên một đến hai hai đến ba một chết hắn bước nhanh mang theo tâm phúc trở lại trên thuyền nhanh chóng viết xong một phong tin nhắn lại lấy ra một con vô hình chim cắt đem tin nhắn phóng tới thùng thư thả mắt thấy cái kia vô hình chim cắt biến mất ở bên mông sương ngủ bên trong đoan mục nam híp mắt lại tần tuyền cơ đây là chính ngươi m u ố n chết tuyệt đối đừng t r á c ta chương hai trăm bảy mươi bảy e r o p a võ công bốn m ộ t k mặt trời lên cao tần tuyền cơ mang theo tảo cần hành đi tới bến đỏ chuẩn bị lên thuyền tiến về chân thú đảo nơi này là vụ lưu đảo duy nhất đối ngoại mở ra địa phương sương mù hơi chút lơ thơ trên mặt biển ngừng lại rất nhiều thương thuyền cũng là đến vụ lưu đảo mua bán trên thuyền người du hành hình dáng tướng mạo khác nhau có người trung nguyên nam dương nhân phất lãng dựa vào nhân rất nhiều liếc mắt liền có thể nhìn ra không phải tộc loại của ta vụ lưu đảo kinh doanh chuyện làm ăn rất nhiều bán cá bán châu bán thanh đầu vụ lưu đảo đảo dân am hiểu bắt cá thải châu am hiểu hơn dưỡng con trai bạ sản xuất chân châu mặc dù không bằng phương gia bí cảnh vạn châu động bên trong chân châu như vậy hảo quang và trượng phú quý bức người nhưng thanh quang n g ẩn tựa như anh trăng có khắc một loại thần bí mỹ lệ vẻ đẹp thâm thụ thế lực khắp nơi yêu thích mỗi năm đều có thương thuyền không t i ế c trọng kim đến đây mua sắm nhị tiểu thư nhị tiểu thư tần tuyền cơ một đường đi tới hai bên tiểu thương đều cung kính hành lễ tần g i a dạy cho đảo dân mưu sinh chỉ thuật vụ lưu đảo có thể phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này cũng là bởi vì tần g i a đảo dân môn không ngừng cảm kích tần tuyền cơ gật đầu đáp lễ ô m t à o cẩn hành một cánh tay từ từ đi tới bên đỏ trung tâm tạo cẩn hành chú ý tới đám lái bôn trừ bàn cá bán trâu còn có đang bán đồ sứ binh khí thậm chí có sơ phẩm bí tịch võ công đây là cái gì tạo trên đảo còn có loại này tác phường sao nhìn đồ sứ binh khí cũng không giống như mới xuất lô đồ vật đây là từ đáy biển thuyền đắm bên trong vớt đi lên đồ vật chúng ta nơi này kêu thanh đầu tần thuyền cơ giải thích nói trên biển thời tiết hay thay đổi phong bạo sương mù thường có phát sinh có rất nhiều bởi vậy lật đổ và phải đá ngầm thương thuyền trên thuyền không thiếu bảo vật có đồ sứ binh khí thương liệu vật liệu gỗ lưu ly khí manh các loại bình thường bảo cũng có thiên tài địa bảo bí tịch võ cầm bốn trên đảo có chuyên luyện nín thở công tác thủ có thể ở biển sâu nín thở mấy canh giỏ chính là vì vớt những cái này thuyền đắm kho máu nhà ta liền nuôi dưỡng một nhóm người vậy là tốt giống còn không nhìn thấy đoan chừng có việc gì đúng rồi ngươi hôm qua mở ra viên kia mặc phương chính là từ thuyền đắm bên trong vớt lên đến thì ra là thế tao cần hành giật mình nói chén cơm này không thể ăn à trong nước biển thú cũng không ít người bình thường sẽ không các ngươi đi biển bắt hải sản bí thuật vớt chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng đúng là dạng này tần t u y ề n cơ thở dài nói chẳng qua ngược lại không phải chúng ta không chịu giáo đi biển bắt hải sản bí thuật mấu chốt ở chỗ dự huyết cần từ bé ngâm t i ê n độc t i ê n dược trong đó có rất nhiều hay là tứ phẩm bào dược chân quý hết sức căn bản là không có cách để cho mỗi người đều luyện thành hơn nữa phụ thân nói đi b i ể n bắt hải sản bí thuật quá mức bá đạo đa dụng làm đất trời á n h g dẫn nếu như ngư dân đều biết loại này bí pháp lại không thêm t i ế t chế sớm muộn cũng sẽ để cho chân thú diệt tuyệt đây chính là thiên đại tội lỗi lớn xác thực tao cần hành gật đầu một cái từ đ ấ y lòng khâm phục nói tần đảo chủ nhìn xa trông rộng cũng may mắn thuật này là nắm vững ở trong tay các n g ư ờ i thay cái thấy tiền sáng mắt đông hải dị thú sợ là đánh sướng quang tần tuyên cơ mặt mày con cong nghe thật cao hứng nói ra ngược lại là có một loại người sẽ không đi biện bắt hải sản bí thuật vậy không sợ hải thú bọn họ có thể tại dưới nước hô hấp bơi lội tốc độ cùng thủ a t a o cần hành hiếu kỳ nói người nào giao nhân tân tuyên cơ nói giao nhân là thượng cổ di dân t r u y ề n thuyết thân có cộng công huyết thống có thể ở trong b i ể n thông suốt không trở ngại bất quá chỉ là t r u y ề n thuyết phụ thân nói hắn gặp một lần chân chính giao nhân chúng ta sẽ không có vận khí tốt như vậy đến đây chính là nhà ta ba chiếc chủ thuyền một trong màu nịch hai người tới một chỗ hải liễu mục chế tạo thuyền lớn phía trước chỉ thấy cái này thuyền trên m ũ i thuyền vẽ lấy một con dương cánh muốn bay n ị c điều đẹp vô cùng cầu thang mạng cơ quan phát động từ từ ngả vào mặt đất nhị tiểu thư từ trên thuyền đi xuống một vị cầm trong tay thủ cầm tóc vàng mắt xanh ở rô ba nhân hơn bốn mươi tuổi hoi hơi không người thái độ rất là cung kính t a o cần hành có chút n g o à i ý m u ố n tần ra thương thuyền bên trong lại có một vị ngoại quốc thuyền trưởng tần chiếu nam lòng dạ thật đúng là không tầm thường tần thuyền cơ vì hai người làm giới thiệu t a o cần hành cũng biết vị thuyền trưởng này tên là lôi mông đức vốn là ba nhĩ là một gã thuyền y ý mười lăm năm trước theo phất lãng dựa vào đoàn thuyền lớn vận chuyển đến đông hải lúc sở tại thương thuyền bị hải thu công kích mà đâm chìm toàn bộ thuyền liền thường một mình hắn sống sót bị tần chiếu nam cứu đến vụ lưu đạo sau cùng hai người học thành hắn bởi vì lái thuyền thuật không tầm thường tính tình đôn hậu mà thành màu nịch g h hảo thuyền trưởng phụ trách tại tất cả hòn đảo ở giữa hàng hóa lần này liền muốn tọa thuyền của hắn đi chân thú đ ả o thôn thiên kình cần lưu thủ vụ lưu đ ả o như quỷ là ẩn giấu ở đáy biển đi theo về phần tại sao không tọa đoan một nam thuyền thoại đều đã nói ra tần thuyền cơ chán g h é t cùng hắn ở cùng một chỗ tàu cẩn hành cũng không hứng thú dù sao độc dược đã phía dưới bốn hai người lên thuyền hiên viên thập tứ theo sát tại tàu cẩn hành bên cạnh nhìn, trái nhìn phải lôi mông đức tựa hồ rất thích đ ộ vật từ trong túi tiền lấy ra một bao nổ h Hiên thập nhìn phía hành, hành hiên thập nhận không nhỏ viên viên cần cần ngửi ngửi, ngập về tứ tàu tàu gật gật tứ đầu, xác có độc, ngập bọc lôi ê n bong thuyền. l thuyền. mông đức ra lệnh một tiếng các thủy thủ bắt đầu trèo thuyền từ hắn cầm giữ bánh lái mậu n ị c h hào theo sát phía trước đoan m ộ t nam thuyền từ từ lái về phía chân thú đạo lôi mông đức thuyền trưởng đã ở nhà ta làm việc m ộ ư ơ i năm năm cái này m ộ ư ơ i năm năm đến cẩn trọng không phải người xấu tần tuyền cơ t h ấ p giọng truyền đ ô n nói hơn nữa hắn phụ trách cũng không phải hạch tâm chuyện làm ăn không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm phụ thân mặc dù cho hắn con đường phía trước nhưng là thủy trung tại đề phòng hắn không có chuyện gì đâu ân tao cần hành gật gật đầu nhìn về phía lôi mông đức lôi mông đức trầm mặc ít nói chuyên tâm lái thuyền tao cần hành cẩn thận cảm thụ phát hiện trên người hắn có một cố cùng nội lực giống thật mà là giả năng lượng đặc thù a tao cần hành còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến hải ngoại võ công cảm giác rất có ý nghĩa tự l â m bẩm cái này giống như không phải chân k h í a có chút thô giáp càng giống sinh mệnh lực độ dùng mà thành tinh khí có chút ý tứ tao cần hành trong lòng phỏng đoán trong lòng bàn tay từ, từ hiện ra một đoàn năng lượng màu nhũ bạch lôi mông đức cảm ứng được phút chốc quay đầu không thể tin được nhìn về phía hắn tào tiên sinh、người. ngươi làm sao biết sử dụng nguyên khí tiếng latin t a o ra a cái này là các ngươi sức mạnh sao tao cần hành câu nói này cũng là tiếng latin lôi mông đức nghe xong càng giật mình chứng to mắt nhìn về phía tần t u y ể n cơ nhất thời đều quên lái thuyền tần t u y ể n cơ cười khúc khích cần hành năng lực học tập so với ta cùng đại t ỷ càng kinh khủng lôi mông đức thuyền trưởng không cần trách móc lôi mông đức mặt mũi tràn đầy kỳ lạ không nói hai lời gọi tới phó nhì lái thuyền sau đó đi về phía tào cần hành sợ hai thát nói thật không thể tưởng tượng nổi a tao tiên sinh không cần tề lễ thế mà cũng có thể sử dụng nguyên khí nếu như để cho sở phán quyết dị đ a n nhân biết rõ sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phước tàu tiên sinh vẫn là không muốn ở những người khác trước mặt sử dụng loại này sức mạnh cho thỏa đáng sợ phán quyết dị đoan tàu cần hành những mày trên tay đoàn kia năng lượng tiêu tán lôi mông đức lúc này mới thu hồi ánh mắt giản lược nói nguyên khí loại này sức mạnh tồn tại thế gian văn vật vạn biên không rời kỳ tông châu âu a u ra tồn tại cùng loại với thượng cổ tiên tần nguyên khí nhưng lại giống thật mà là giả chính là từ cổ hy lạp tiên hiển kém bên trong sĩ nhiều đức phát hiện đồng phát dương công bố lại kinh doanh đồ alexander đại đế cải cách minh tượng pháp mà trở thành người châu âu có thể sử dụng một loại siêu phám sức mạnh kém bên trong sĩ nhiều đức cho rằng sở hữu đầy đủ linh hồn sinh vật đều chạy xuôi theo loại n à y sinh mệnh lực nhưng chỉ có tại bị đả thông hoặc kích hoạt hậu mới có thể sử dụng ý vị này người bình thường dù cho có nguyên khí tư nguyên cũng có khả năng cố gắng cả đời không cách nào sử dụng khác nhau sinh linh bởi vì bản thân đặc chất có nguyên khí tổng lượng khác biệt thuộc tính cũng khác biệt đại khái chia làm tứ đại loại địa thủy phong hỏa tu luyện là duy tâm vận động bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt đ ố i sức mạnh khai quật cũng không giống nhau theo thời gian đưa đầy đả thông hoặc kích hoạt nguyên khí phương pháp bị tông i á o cùng quý tộc lũng đoạn hôm nay phờ giả chỉ bẽ tại â y ngày Ban Nha, ngày càng cường đ từng bước hướng về đời thứ nhất mặt trời hướng không bước về đời lôi ặ n tiến lên, phụ trợ quốc vương nắm giữ cái này đế quốc lớn, chính đế đế quốc quốc quốc cái trợ to t giữ là phụ n g á phán o đoan. chính là sở phán quyết dị đoan. Tại lôi sở quyết Tại dị mông đức trong nhận biết chỉ có thơ tinh thần chỉ có thần người hầu giáo chủ cùng kỵ sĩ có thể giúp kẻ khác đả thông nguyên khí cũng có thể vị này tha hương nơi đất khách quê người cũng không lý giải thần tạo tiên sinh thế mà cũng có thể đây nếu là để cho sở tài phán nhân biết do tất nhiên sẽ chọc ra sự t ì n h đến không phiền thoái như vậy nhưng tào cần hành cười nhạt một tiếng nhìn thấy bàn tay nói chẳng qua là tinh thần độ dùng thế thôi chúng ta tu luyện mục tiêu là thiên nhân hợp nhất hướng ngoại giới cấp lấy tạm khí cùng thiên đồng thọ các ngươi là cường tráng thể phách đào sâu linh hồn cường điệu lĩnh hội tinh thần sức mạnh càng thêm hư vô phiêu miểu chẳng qua cũng có chỗ độc đáo trung nguyên chân khí có thể sử dụng các loại võ công nhưng các ngươi lao ra bởi vì tinh thần linh hồn mà sống hiện hóa mà ra người người có bất đồng riêng sợ là đều đầy đủ duy nhất tính ha ha đây không phải là dị năng sao đủ có thể vá một câu cuối cùng nhạc không thể nghe thấy tao cần hành lắc đầu b ậ cười cúng t u a thiệt đ á n kêu cấu sắp đặt tại cao võ thế giới trả lại cho người ngoại quốc tìm đầu đựng ra b n g không thị thần châu quá mạnh, thị thần thú, thị thần nhân, sợ là thủy hoàng t quá lại lại là sợ đế h ờ i kỳ lôi i tiên sinh. Ngươi. ề n thống nhất toàn đã có cầu. thể Tao l mông đức càng thêm giật mình n g ư ơ i n g ư ơ i trước k i u biết q u á đ a u ra tao cần h à n h nói không có ta là ở trên thân thể n g ư ơ i lần thứ nhất nhìn thấy lôi mông đức không thể tin được nói điều này sao có thể ngay cả ta đều không ngươi lĩnh n g ộ thấu triệt tao cần hành cười nói một p h á p h i ể u vạn pháp thông không cần phải nói chẳng qua các ngươi loại này sức mạnh ngược lại là thật khó khăn học mỗi người nguyên khi đều đầy đủ duy nhất tính ta mô phỏng làm nhiều công í c kém xa dùng vo công thuận tay lôi mông đức thuyền trưởng nguyên khí của ngươi thuộc tính là chữa trị loại a có thể cho ngươi nhanh chóng chữa thương chính là lôi mông đức đối tạo cần hành kinh động như gặp thiên nhân thái độ càng cung kính nói ra phụ thân của ta vốn là muốn đem ta bồi dưỡng thành kỵ sĩ nhưng là nguyên khí của ta không thích hợp chiến đấu chỉ có thể để cho vết thương tăng tốc khép lại tẩy lễ về sau liền được kỵ sĩ đoàn bỏ lôi mông đức thở dài tao cần hành lý giải gật đầu thờ giả chỉ bẽ nhỏ loại này cách giải quyết chính là bồi dưỡng tinh anh người bình thường ngay cả luyện công đều không được kẻ yếu hàng yếu tường giả h ơ cường nói đến ngược lại cùng kỳ kiếm nhạc phụ không sai bị lắm khác nh q u ố tại trương châu tuyền châu chú đóng những cái kia phất lãng dựa vào nhân hẳn là thì có bóng của bọn hắn mặt xô dạ tạ cả no bụ giúp đỡ ra qua sự kiện về sau những người kia tất nhiên lọt vào sôi đổi quen thuộc ăn thì mỡ đột nhiên không cho ăn nhất định sẽ gây chuyện ha ha tao cần hành âm thầm nhựa kỹ sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đôi chiến biết người meta lần sau gặp được cũng tốt thu thập bọn họ thế là con đường sau đó đường Tàu c ẩ như à n h đối ao ra là cha i n r h cố giáo chủ đại giáo chủ đăng cấp biệt đại biểu chiến lược lại tỷ như kỳ sĩ đoàn kỳ sĩ trưởng đều dùng loại nào vó kỹ l ô i mông đức đem cố sự giảng phát dương kỳ sĩ đoàn uy danh tạo cận hành đem phe địch tư liệu nghe dần dần thăm dò sở tài phán thực lực tần tuyền cơ v ẻ mặt đồng tình nhìn vào càng nói càng hăng hái lôi mông đức đáng thương a lôi mông đức thuyền trưởng còn không biết người xấu kia lòng dạ có đa đa ngươi nói những cái này sau cùng đều sẽ giúp hắn giết chết càng nhiều kỳ sĩ đoàn nhân thằng đến đến chân thú đạo lôi mông đức cái này mới thỏa mãn ngừng lại khó có được đụng phải tào cẩn hành tốt như vậy lắng nghe người rõ ràng là trung thổ đại quốc người lại đối giáo đ ì n h cảm thấy hứng thú như vậy tào cẩn hành cười nói chớ nóng nội chuyện trên đ ả o không được bao lâu thời gian cùng đường về chúng ta nói tết đi lôi mông đức cũng cười tốt đông hải có rất ít hiệu phất lãng d ự vào ngữ cùng tiếng la tin người c h í n h ta hắn ngự không phải rất tốt nhiều khi cái kia từ không diện ý ngược lại là tào tiên sinh có thể hiểu ta ta trên thuyền cùng tiên sinh gặp lại gặp lại t a o c ầ n hành cùng tần tuyền cơ xuống thuyền đi đến chân t h ú đảo phía trước đoan mục nam đã mang theo tâm phúc đang chờ người xấu lôi mông nước thuyền trưởng để cho ngươi lừa gạt thảm tần tuyền cơ lặng lẽ truyền âm còn vỗ nhẹ nhẹ tào c ầ n hành một chút này làm sao có thể nói lừa gạt đây này hắn là thổ lộ hết người ta là lắng nghe người ngươi nhìn ta cái này người nghe đem nhiều xứng trước hắn còn chưa nói đủ đây phốc phốc tần tuyền cơ nhịn cười không được tựa tại tào cẩn hành trên người cười đến nhánh hoa run dày tào cẩn hành sợ nàng ngã s ắ p xuống đưa tay n ắ m ở e o của nàng đối diện đoan mục nam nhìn hai mắt p h u lửa trong lòng không ngừng chửi mắng tiện h nhân tiện nhân tiện nhân nhị tiểu thư đoan mục nam cúi đầu xuống đem sát ý của mình che giấu dọn mang cung k í n h nói ra chúng ta là đi trước hà la ngư hồ cắt đứt cẩn gì phải la phụ thịt hay là trước thu những cái kia thành thục vong l ư u ngư kim và da tần tuyển cơ trong lòng cười lạnh mà không chút thay đổi nói ngươi cho rằng đây này đoan mục nam nói hà la ngư tình huống càng nghiêm trọng hơn mới vừa tiếp vào tin tức đã đau ăn không vâu ngư cơm thua kém hơn đi trước cắt đứt phụ thịt tần tuyển cơ cùng tào cần hành l i ế n nhau tào cần hành đưa tay đệ lại bên hông cái kia hai thanh hỏa súng nhỏ không thể thấy gật đầu hiên viên thập tứ hít mắt lại cây sắt ở bên người tào cần hành dài nửa xích móng đ u ố t lúc cần lúc hiện tần tuyển cơ gật đầu nói vậy liền nghe lời n g ư ơ i a đi trước hà la ngư hồ đoan mục nam trong lòng vui vẻ là đám người hướng trong đ ả o hồ nhân tạo hai bên r ừ n g dậm bên trong có điều sợ bay gáy biển chỗ sâu ngư quỷ từ từ đưa dài sốc tu chương hai trăm bảy mươi tám phi công n h i t h ế sáu mươi k chân thú đạo không tính lớn nhưng trên đảo kỳ chân dị thú thật không ít từ đỗ thuyền chỗ đến hà la ngư hồ chỉ có ngắn mùi ba d ạ m đường tàu cẩn hành đã thấy chỉ ít bảy loại dị thú m ộ ư ơ i sáu loại linh thực không có chỗ nào mà không phải là trung nguyên cực độ hiếm thấy chân quý vật chủng ngay cả thập tứ đều khiến trên đảo những cái k i a kỳ hoa dị thảo hấp dẫn tâm thần bất quá hắn rất thông minh biết rõ bây giờ không phải ăn uống thời điểm bảo hộ chủ nhân quan trọng cho nên một tấc cũng không rời đi theo tàu cẩn hành bên cạnh một đoàn người xuyên qua tại trong rừng khoảng cách hà la ngư hồ càng ngày càng gần tới gần trong đảo thủ vệ cũng dần dần nhiều hơn còn có một số chú đ ả o phụ trách bồi dưỡng linh thực ngôi dưỡng dị thú tần gia người tài ba lộ diện bọn họ nhìn thấy tần t u y ể n cơ tất cả đều cùng kính hành lễ nhị tiểu thư lâm bá mang mọi người đi chỗ ở tạm l á n h tần t u y ể n cơ đối trong đó một cái trưởng giả nhẹ nhàng nói một hồi muốn cắt c ắ t phụ thịt hà lan ngư ồn ào có thể sai lầm lâm bá thường c h ú trên đảo đương nhiên biết rõ điều ấy hà lan ngư không như bình thường dị thú thịt của nó xác thực c h â n quý tại đông hải hào gọi nhất cân thịt và lượng ân luận tiên mỹ hà lan ngư thịt k i n h thường còn hùng nhưng cắt thịt không phải đơn giản như vậy cho dù sử dụng đi biển bắt hải sản bí thuật chế trụ cắt đứt thời điểm vẫn sẽ đau hà lan ngư liền sẽ có mắt đỏ không nhận người thời điểm tiếng kêu của nó có thể làm nghe sinh mệnh lâm vào đến c u ồ n g mặc dù với thân thể người ảnh hưởng không lớn lại có thể để cho trên đảo dị thú lại loạn bạo khởi đả thương người mỗi năm phụ thịt lớn lên hoặc là cắt thịt thời điểm đều phải náo h một hồi người trên đảo cũng đều quen thuộc vừa nghe nói muốn cắt c ắ t phụ thịt không cần lâm bá tổ chức mọi người đã tự động trở lại chỗ ở đóng cửa kỹ cảng chờ đợi kết quả sở hữu thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch đoan mục nam thua tay nói vẫn quy củ cũ, thương u trở xuống tạm lánh miễn cho được tiếng kêu ảnh hưởng. quái n h i u cắt đ ứ t quá trình là bọn thủ vệ t ừ từ thối lui đoan mục nam cùng bốn vị cùng nhau chú đóng thông u cao thủ dẫn tần thế n cơ tao c ầ n hành đi tới trong đảo chỗ kia hồ lớn chỉ thấy mặt hồ trong suốt như gương gió nhẹ lướt qua sóng nước lấp loáng như là một khối lam bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất đ ỗ n g nhiên soạt một tiếng hưởng một đầu dài ba thước quái ngư bỗng nhiên nhảy ra mặt nước hán dáng dấp mười phần quái dị chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng giống một đầu dài nhỏ ne tu toàn thân mọc đầy rậm rạc vải bạc đầu rất lớn ở cái kia dài nhỏ thân cá phía dưới còn rất dài ra bảy tám đầu giống như là bạch tổ xúc tu bộ dáng phụ chi. những cái kia phụ chi rõ ràng là vương hữu quái ngư mấy lần há m ồ t m u ố n cắn xuống nhưng nó trong miệng hàm răng nhỏ bé cho dù cắn mình đầy thương tích cũng vô pháp cắn nước mà lại vết thương còn hội trưởng bước phát triển mới phụ thịt bởi vậy chỉ có thể không ngừng nhảy ra mặt nước đập thân thể làm dịu phụ chi sinh trưởng mang tới làm nhột đau đớn tao cần hành xem xét liền hiểu đây chính là có một đầu thập thân mà nói hà la ngư quả nhiên thần dị trong hồ hà la ngư không ít có lớn có nhỏ lớn nhất có thể có dài hai mét tiểu nhân không quá n ử mét nhưng đều thâm thụ phụ n ụ c chi khổ không ngừng nhảy ra mặt nước đập thân thể nhị tiểu thư việc này không nên chậm đoan mục nam biểu hiện ra một bộ bộ dáng lo lắng tựa như đau ở trên người hắn một dạng không đ ổ i tần tuyển cơ coi nhẹ hắn tiến lên từng bước đem tàu cẩn hành che đậy tại s à u l ư n g nhìn về phía mặt khác bốn cái thông u cao thủ nghiêm túc nói các ngươi bốn vị cũng nhớ ta hiện tại thi thuật cắt thì sao bốn vị đều là phụ thân trọng kim mời tới bằng hưu ta thần ra tự hỏi cũng từ chưa hề bạc đ á y mấy vị các ngươi tội gì lội vũng này nước đ ủ c ầ n biết nhân tâm chưa đủ rắn vút voi đạo lý dễ hiểu như vậy bốn vị chẳng lẽ không minh mạch sao nọ in bốn người kia xứng sở ngay sau đó sắc mặt đại biên đoan mục nam thần sắc đông nhiên xếp chặt nhị tiểu t h ư n g ngươi tần tuyền cơ ánh mắt lạnh lẽo quét qua đoan mục nam đ ố i bốn người kia nói mọi thứ nghĩ lại làm sao bốn vị cần phải hiểu rõ đoan mục nam sắc mặt x o á t lạnh xuống n g ư ơ i biết tần tuyền cơ nhìn cũng không nhìn hắn chỉ là đe dọa nhìn bốn người khác bốn người kia túi lầu xuống lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau đó lên một lượt trước từng bước cùng đoan mục nam đứng chung một chỗ trong đó một cái bản tử mỉm cười nói nhị tiểu thư cái này đem thần tài qua cửa cảm thụ cũng không dễ chịu a a hắn thoại âm và dứt tần tuyền cơ còn không phản ứng tạo cần hành nhẹ nhàng lên tiếng cấp tốc giơ súng hai cái hỏa súng họng súng đen ngỏm đã nhắm ngay bản tử cùng một người khác Bóc bắn bốn cỏ, hòa hòa bắn ra phía. Tinh h ra t kế kết c quả liền thấy cái kia hai thanh hòa súng thấy được họng súng kia bắn ra mà ra trói mắt hòa hoa bọn họ cho rằng nhiều năm gia tướng phản bội chạy trốn sẽ để cho tần tuyển cơ nhất thời khó có thể tiếp nhận còn chuẩn bị thưởng thức nàng bất lực thân s ắ c chính là tần tuyển cơ xác thực nhất thời không đành lòng không có động tác nhưng t à o c ầ n hành không chút do dự l i ệ n tại bọn hắn hạ quyết định trong nháy mắt hắn đã nghĩ kỹ cái chết của bọn họ Ẩm, một thiểm mà mi tâm mắt mạnh động vội tiếng tiếng tiêu hai khóa tỉnh thiết chật tiến Trước nhất phát Hai điện khỏi hai người mi tâm. Trước mắt mạnh nhất hỏa nổ vang chấn vấn nhỏ nòng súng vang không chuẩn đánh súng vào khóa bay ra hỏa ra cây c hẹp hâu kịp bé bị bạo sương vụn cùng máu tươi tung vé đoan mục nam còn thừa lại hai người đẩy người mặt mũi tràn đầy ba người kia biểu lộ lập tức cứng đỏ thế mà t à o cần hành nửa điểm không ngừng lại đem hỏa súng nhắm ngay mặt khác hai cái t h ô n g u không chút do dự b ắ c cỏ cẩn thận đúng lúc này tám đạo thân ảnh từ đáy hồ sông ra bọn nước văng khắp nơi riêng phần mình ném ra một chùm ám khí tần tuyền cơ lúc này phản ứng cực nhanh kinh qua đại tỷ ám sát sự kiện tinh thần của nàng căng thẳng cao độ trở tay chính là một trường thơ u tám tầng công lực hùng hồn bá đạo hết sức không đợi ám khí cẩn thân đã đem bọn chúng toàn bộ đáy bay còn lại hai người kia cũng là tung hoành Đông Hải nhiều năm cao thủ. Kinh đoan một nam ắ t c đồng dạng muốn chạy trước tiên liền muốn thi triển kim lý hành xóm khinh công hội hợp với bọn hắn chính là vừa mới đề khí bỗng nhiên cảm giác đan điền kịch liệt đau nhức giống như kim đâm đồng dạng mũ tạng lục phụ tựa hồ toàn bộ nát tan tay chân mất đi khí lực đầu đầy đổ mồ hôi cái này đoan mục nam mặt mũi tràn đầy bối rối mắt thấy tần t u y ể n cơ t à o cần hành trọn mắt nhìn lại động một cái cũng không thể động không khỏi kinh hãi muốn tuyệt bịch cho đến lúc này hai cái k i a cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất vang trầm tiếng dọa đoan mục nam kêu to một tiếng người người cho ta hạ độc đoan mục nam trong đầu linh quang t r ậ t lóe cuối cùng hồi tưởng lại ngay tại khỏi hành phía trước tần t u y ể n khuyết trước đây đưa tới cho hắn một phong thư trong thư là đại tần tiện khuyết chấn an chính là cẩn thận hồi tưởng mở ra phong thư lúc minh còn ngử thấy nhất cỗ quỷ dị mũi thuốc khi đó chỉ nhìn nội dung đồng thời không chú ý hôm nay nghĩ đến cái kia rõ ràng là tần tuyển cơ mượn cơ hội h ạ độc tần tuyển co người thật là ác độc ca hắn nhất vật khí, đoạn trang tán cùng hóa công tán đồng thời thôi phát hai đại độc dược để cho hắn lập tức biến thành nguyên chân tôn đoan mục nam miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhìn về phía tần tuyển cơ cùng tạo cần hành ánh mắt mang theo khiếp sợ và không thể tin vài chục năm giao tình a nói rằng độc liền xuống độc đây là tần tuyển cơ sao cái này vẫn là cái kia đơn thuần hiền hòa không chút nào để phòng vụ lưu đảo nhị tiệu thư sao còn có nàng cái kia ra nam nhân càng là giết người không c h ư ớ c mắt hắn liền không có bái kiến như vậy hời hợt cử súng người giết người ta h u n g á c tần tuyên cơ lạnh lùng nói là cha ta để cho nhị thúc thu giữ ngươi dạy võ công cho ngươi là cha ta để ngươi làm nửa cái người tần ra có đoan một công tử danh hảo cũng là cha ta cho ngươi con đường phía trước để cho ngươi có thể ở trong chân thú đảo no bụng túi tiền riêng chỉ cần không phải quá phận hắn đều làm như không nhìn thấy cũng có thể còn ngươi bị đại tỷ của ta cự tuyệt hậu liền có ý đồ với ta ngươi cho rằng tất cả mọi người là đồ đẩn nhìn không ra ngươi điểm này tâm cơ lần này càng là tự ý rời vị trí nhìn ta cũng cự tuyệt ngươi lập tức liên lạc hoàng gia muốn nội ứng ngoại hợp hại ta nói ra tần tuyền cơ quét đám kia từ đáy hồ lao ra nhân một cái tên dẫn đầu kia chính là hoàng gia trường tôn hoàng tư viễn ngươi còn có mặt mũi nói ta hung ác tần tuyền cơ không che giấu chút nào bản thân kinh m i ệ t trí lớn nhưng tài mọn nhân tâm chưa đủ chỉ mang thù không nhớ ân những năm này tiến vào bụng của ngươi thiên tài địa b ả o ta tần ra coi như cho chó ăn ngươi tần tuyền cơ tự tự như lao đoan mục nam khí cấp công tâm phất phun ra một mục máu được rồi tuyền cơ tao cần hành h u n xuống song súng vì cái này dạng lang tâm cậu phế người tức giận không đáng giá hay là nhìn một chút đám này khách nhân có cái gì lý do thoái thạc c tao cần hành nhìn về phía hoàng tư viễn một nhóm phát hiện cao thủ còn không ít hoàng tư viễn thông u g bốn tầng không đáng để lo nhưng bên cạnh có ba trung niên nhân nội công rất là không tầm thường trong đó hai vị cùng hoàng hoài giang nội lực giống nhau cũng là thông u hậu kỳ vị cuối cùng ba mười bảy mười tám bộ dáng nội lực trí âm t r í tạ lại là thông u đ ỉ n h phong chiến trận này là muốn bắt sống sao xem ra các ngươi tính toán không nhỏ a tao cần hành cười thập tam thái bảo danh bất hư chuyển hoàng tư viễn ánh mắt quét qua hai cái tia cỗ thi thể không đầu lại nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi đoàn một nam từ đ ấ y lòng nói ra sớm nghe nói thập tam thái bảo tào cần hành trí dung song toàn bản lĩnh tàn nhẫn hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải là giả càng khiến người ta khâm phục chính là phần này trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ h a m sâu c h u n g đây ngươi lại còn có thể cười đến mà ra hoàng mộ bội p h ụ tần t u y ể n cơ nhữ mày sắc mặt cổ quái các ngươi cũng có thể tính toán c h u n g đây đó là ngươi chưa thấy qua mười sáu vây nhất ba pháp tượng ám sát trước mắt điểm ấy chiến trận tính là gì tào cần hành nụ cười không thay đổi thuận miệm nói ra sầu cũng vô dụng tôi h đoan m ộ t nam dĩ nhiên lòng lang dạ sói nhưng hắn một phong thư liền có thể để các ngươi xuất động nhiều người như vậy có thể thấy được cám thông xã giao cũng không phải là một sớm một chiều đã như vậy chắc hẳn cũng không phải ngôn ngữ có thể đánh phát ác chiến không cách nào tránh khỏi cái kia cười không cười lại có cái gì khác biệt hoàng tư viễn cười quái gì nói thái bảo ngược lại là ý nghĩ rõ ràng à chính là không biết có thể hay không làm người thông minh nên làm lựa chọn tao cần hành m ỉ m cười nói ngươi là chỉ thức thời sao vậy thật không tiện tạo mẫu đã lớn như vậy chỉ có thể đối không đánh lại nhân tức thời các ngươi còn chưa đủ tư cách hoàng tư viễn sắc mặt trong nháy mắt â m trầm phía sau hắn mấy người kia càng là giận không kèm được trong đó hoàng gia nắm giữ mạch cao thủ hoàng mang thuật quát cuồn vọng trời cao hoàng đế x a ở nơi này đông hải ngươi cho rằng ngươi cầm ý đ ể vệ thân phận thật có thể giữ được ngươi nhìn vào hoàng hoài g i a mặt m ũ i cúp nhanh lên còn có thể lưu ngươi một mạng biết không biết điều a tao cần hành nghe được nhịn không được cười nhạo nhìn xem hắn ung dung nói ra n g h e danh đào hoa đảo hoàng gia có kiếm nắm giữ hai chi kiếm mạch tu luyện kiếm tâm quyết kiếm chỉ thần thông nắm giữ mạch tu luyện sóng biết thần cống là anh trưởng quét diệ trân mười năm nhất quyết người thắ hai mươi năm trước kiếm mạch đệ nhất cao thủ hoàng bách tuyên lo lắng chính diện đánh không lại hoàng hoài giang liền dùng bàn ngoại chiêu đối với hắn thê tử hạ độc c ắ p chế khiến cho hoàng hoài giang quyết chiến bên trong lưu thủ hoàng tư viễn sắc mặt càng âm trầm biểu tình của những người khác cũng không được bình thường tao cần hành phản phất giống như chưa từng thấy tiếp tục trì hoãn thời gian chậm vừa nói nói hoàng gia cả nhà đều biết cái này tông do bẩn giao dịch chính là bởi vì hoàng hoài giang cũng không phải là chính thống cũng không phải hoàng gia cái kia lão bất tử pháp tượng thân nhị tử tất cả mọi người g i câm vào biết cuối cùng bước hoàng hoài giang đi xa trung nguyên ngươi cũng là nắm giữ mạch nhân a hoàng hoài giang、đi. Các n g ư ơ i có p hoàng ả i Lại có mặt nói cái hay không thuộc? nhìn quen gì đem đem mặt cậu có v à mặt mũi của hắn. Liên bằng các đám Liên ngươi của các hắn? bằng n y chó s ă c ũ n xứng dẫn tên của hắn. Ngươi! Hoàng của mang thuật cùng một cái khác nắm giữ mạch cao thủ hoàng hoài sơn sắc mặt đỏ lên dẫn tí mặt hoàng tư viễn cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm cha nàng là thắng được không vẹn vang nhưng đã lập r a đình chủ nắm vững gia tộc lại có ra già ở phía trên trấn đ ộ n g vào ai dám nhiều thoại người nói nhiều đều phải chết hoàng tư viễn lạnh lùng nói xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt nhân viên tập tứ toàn thân bút cháy lên phí diễm tiến lên hai bước ai dám làm tổn thương ta chủ nhân tần tuyền cơ tiến lên từng bước k ì n h t ứ c công toàn diện bộc phát thúy thanh nói hắn diệu gì cũng không ăn có năng lực hướng ta đến n thân âm tà chi khí thông u đỉnh phong đi mà ra, trên giới xét tần tuyển cơ, trong mắt lộ ra ngoạn vị ánh mắt, thông u tầng, vận khí không trưởng ngược lại là rất đẹp à, đáng Chỉ cần hỏi ra tần chiếu nam tung tích là có thể à, nữ nhân này, ta mớn. Hoàng viễn lạnh nói, tốt, triệu đái, miễn là ngươi có bản lĩnh Tốt. một tà xét mắt mắt, tắm tệ, rất tiếc. tích thể ta tư tốt, triệu t Cái chi cơ, Chỉ chiếu có cười có đi giới lại hỏi đại, hỏi kêu khí khí u u âm mà lộ là à, là à, là đẹp ra, ra ra ra dò ầ vị lão tử chính là người trong nghề rơi xuống trong tay của ta sẽ không có không cậy r a miệng vô s ỉ tần tuyên cơ giận dữ tao cần hành sắc mặt âm chấm xuống quanh thân sát ý đột nhiên bộc phát dâng trào máy liệt nhìn vào triệu lãi trầm giọng nói ra ta chán ghét người này ta tự mình đến tần tuyên cơ tranh thủ thời gian ngăn lại biệt ta có thể thương thế của ngươi ba chiêu là đủ rồi tao cần hành c h ầ m rãi bước đi lên trước lưu thập tứ giúp tần tuyên cơ bản thân rút ra bên hông lăng h ữ kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang bắn ra bôi phía như quỷ cũng tới các ngươi đối phó cái khác cái này giao cho ta triệu đ ạ i nhìn xem hắn cười lại thêm làm cản ha ha ha bước chân phủ phiếm hữu i khí vô lực còn dám khẩu suất của nôn ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao bà chiêu giết ta ngày hôm nay lão tử liền dùng mệnh của ngươi tê ta thiên t n c ư ớ c huyết khắp núi sông triệu đ ạ i thả người vọt lên quanh thân chân khí bộc phát hình như có vô biên huyết h ả i ở sau lưng hắn quần c u ộ n bốc lên hóa thành một con to l o n dấu chân tử trên trời giáng xuống một kích này mang theo không thể địch nổi sát phạt hủy diệt chỉ khí một chân quất ra thiên địa chấn động tao cần hành mắt lạnh nhìn lên đối công kích của hắn nhìn như không thấy nhẹ nhàng bung lòng tay ra bên trong lăng hư kiếm. động tác kia không có chút nào khói lửa lăng hư kiếm theo chân khí mà động đ ỗ n g nhiên lộ ra một mảnh thủy mặc phi công kiếm pháp bút ca mà vũ chiêu này chính là mặc gia ngự kiếm thuật t à o cần hành bản thân bị trọng thương kinh mạch kinh không khởi thuần dương chỉ khí dày vò thiên đạo kiếm thế không tốt thi triển ngược lại là mặc gia võ công lấy thủ làng công càng thêm lưu hòa theo t à o cần hành kiếm chỉ nhất dẫn lăng hư kiếm mang theo vô biên màu mực bắn thẳng đến giữa không t r ù n g triệu đái phát sau mà đến trước phi công kiếm pháp thuật trận hợp nhất h ư thực tưng giao triệu đai thình lình nhìn thấy một mảnh đen thửi lùi kiếm quang đánh giữa không trung hắn vội vàng thu chiêu lui lại cùng rơi xuống đất sau mới phát giác nào có cái gì mực nào có hơn ngàn thanh kiếm cái kia rõ ràng chỉ là chân khí biến ảo mê hoặc lòng người trướng nhan pháp triệu đại sắc mặt đỏ lên quát to ngươi đây là cái gì tà công tàu cần hành neo h mắt lại người chết không cần biết rõ một chiêu lui địch tàu cần hành vung ra trường kiếm trên dưới tung bay trực tiếp dùng hết phi công kiếm pháp quỷ dị nhất một chiêu chỉ thấy tàu cần hành hai tay veo ấn phụ trợ hành khí quanh thân hốn nguyên chân khí tựa vào kiếm quyết toàn bộ chuyển hóa làm phi công kiếm khí trút vào lăng hư kiếm thoáng chốc màu mực chân khí phô thiên cái địa cũng như tranh thủy mặc một dạng hát vây mà ra thiên nhân hợp nhất pháp ngự thiên địa ba giờ này khắc này tao cần hành thiên nhân hợp nhất phạm vi bên trong thiên hôn địa ám sở hữu cảnh vật đen kịt một màu chỉ có vô tận vô tận bóng tối bao trùm tất cả đem trong phương viên mười t r ư ở n g hóa thành cấm khu triệu đái còn không chờ phản ứng lại đỉnh đầu dưới chân đã bị hát sắc bao phủ tiếng quang lạnh lẽo dọa đến hắn sắc mặt đại biên đây rốt cuộc võ công gì làm sao như vậy tà môn hoàng tư viên đám người cách khá xa xem sớm ra không ổn trước tiên rút khỏi khói đen che phủ pha vi chạy ra một kiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn vào cái kia hắc vụ đem tàu cần hành triệu đại hai người toàn bộ bao phủ không hợp lý nhanh cầm xuống tần tuyển cơ hoàng tư viên trong lòng dân g lên dự cảm bất tưởng cùng hoàng man thuật hoàng hoại sơn còn có hai gã khắc tần gia phản đồ cùng còn dư lại bốn cái hoàng gia t ỉ n h nhuệ thẳng hướng tần tuyển co nhưng không chờ bọn họ giết tới một đầu to lón xúc tu từ trên trời ra xuống đập vào tần việt cơ trước người trong nháy mắt địa liệt sân băng ngăn cản những người kia như quỷ hiện thân từ tàu cần hành súng vang lên về sau đã xóm chờ lệnh như quỷ hỏa tốc hướng đầu nguồn âm thanh xuất phát t a o cần hành sở dĩ cùng bọn hắn nói nhăng nói cuội chính là ở cùng như quỷ qua đây tần tuyền cơ đứng ở như núi như quỷ trước đó dạng kia nhỏ bé lại cao lớn như vậy nàng trước lo lắng nhìn phía kia hát sắc nồng vụ một cái quay đầu lúc trên mặt đã mang sắc khí đại chiến nhất xúc chính là phát cùng lúc đó vô biên hắc vụ bên trong t a o cần hành sát t r i ê u cũng tích góp đến kết thúc triệu đái càng ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối lợi t h ầ n sắc càng bối rối tâm tạng t ỉ n h thịch nảy lên khẩn trương để phòng một phía ngay tại hắn chuẩn bị không để ý ẩn n ú t lăng hư kiếm sông ra hát vụ lúc đông nhiên mắt t r ư ớ c sáng lên giống như nhìn thấy trong bóng tối từng đạo từng đạo kiếm quang lơ lửng giữa không trùng liền phản g phất v ê n h ngông bắt ngát đồng ruộng bên trên một gốc kia khỏi hoa màu vì rốt tốt kiếm vì việc đồng áng hư thực tương ứng khó phân thật giả sắt chiêu tái k h ở i một mảnh l ạ n h lạnh phi công kiếm pháp chỉ đền i m ặ t giá cái này cái này cái này đây rốt cuộc lạ võ công gì làm sao quỵ dị như vậy triệu đại cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hắn liền không có đánh qua như thế không giải thích được đỡ đông nhiên siêu kiếm động Cái t h ứ nhất h o a màu đổi đ ấ triệu mà thiểm đâm lên, như thiểm điện đâm về phía t về đãi á i Triệu đái quá sợ h toàn lực vừa ậ n công bay lên một cước, khí mang bắn trống, quăng cước, chỗ giả. bay ra, kia lại là đá vào chỗ trống, kiểm quang kia là một kiểm Thảo! Triệu khí đái vào đá v kinh vừa sợ vừa giận t a o c ầ n hành lăn mà ra trốn ở trong bóng tối có gì tài ba có năng lực chân nước chân rào đánh đáp lại hắn chính là đệ nhị cái thứ ba hoa màu triệu đãi không dám không chặn chính là lại không muốn hư hao tồn chân khí thuật dịp tùy ý đá hai cái không nghĩ đệ nhất kiếm là giả kiếm thứ hai là thật một kiếm sẹt qua bắp đùi của hắn máu tươi chảy dòng a triệu đãi kêu lên thảm thiết tiếp theo đệ tứ đệ ngũ đệ lục đệ thớ càng ngày càng nhiều phi kiếm càng ngày càng nhiều kiếm quang đến sau cùng phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp triệu đại đã sợ choáng trừ ấm lên căn bản không dám đoán hư thực t h ậ t giả đối mỗi một kiếm đều toàn lực ứng phó chỉ nghe đinh đinh đương đương giao kích tiếng bên thai không dứt, triệu đại đã vào cẳng chân không ngừng ra sức đỡ kiếm đốn lửa đỡ ra không bao lâu hắn cũng đã là đầu đầy mồ hôi quần áo tàn phá thiên t à n cấp uy lực kinh thế hao tổn cũng là cực lớn cao cường như vậy độ thời gian dài xuất thủ ai cũng chịu không được tạo cần hành triệu đại giống to ngươi cho ta lăn mà ra tuất phốc phốc kiểm quang từ phía sau đánh tới t à o cần hành một kiếm chém đứt cánh tay trái của hắn lần thứ hai lặng yên biến mất bỏ trong bóng tối a a ai triệu đ ạ i bưng bít lấy vết thương kêu thảm thiết không ngừng đá vào căng chân phốc phốc lại một kiếm từ phía bên phải chém ra r ứ t khoát chém đứt cánh tay phải của hắn triệu đại giống to lảo đảo té ngã mượn cơ hội trở lại một ước thế đại lực trầm đã bay t à o cần hành nhưng chính hắn cũng đã hai tay đứt đoạn chính cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức run dày chuẩy sử dụng cụ tay lấy ra trong n ư ợ c thuốc chị thường trong bóng tối lại đến một ki triệu đại đã nhanh không còn khí lực hét thảm thân thể bất ổn b ị c h ngã xuống đất trong ngực chứa tạo hóa đan bình xứ quăng trên mặt đất hắn đầu đầy mồ hôi dãy rủi lấy hướng đan dự phương hướng bỏ phốc phốc lại một kiếm từ trên xuống dưới đâm xuyên qua ngực phải của hắn đem cả người hắn găm trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết tiếp theo vang lên tao cần hành thở hồng hộp từ trong bóng tối đi ra hắn hiện tại nội lực coi như đủ thân thể không ra sao cứ như vậy mấy kiếm đã để hắn hư không được tao cần hành thở phì phò đi tới một cất dấm nát triệu đại trên lưng tay cầm chua kiếm máu tươi không ngừng từ triệu đại miệm vết thương phun ra ngoài. Triệu đại nằm sấp trên mặt đất. máu me khắp người kêu thảm thiết thanh â m kia tàn nát c õ i lòng tao cần hành sắc mặt tái nhuận m t không thay đổi túi lầu nói ngươi vừa rồi nói muốn đối tần t u y ể n cơ làm gì lặp lại lần nữa đa triệu đãi sớm đã dọa đến sợ vỡ mật nơi nào còn có lại nói cầu khẩn nói ta sai rồi ta sai rồi van cầu ngươi buông tha ta van cầu ngươi buông tha ta đừng nói những thứ vô dụng kia tao cần hành cười nói ta vẫn ưa thích ngươi kêu càng khó thuần giám vẽ pháp tượng lao tử đều cạo chết mấy cái thương ú định phong giả cha mẹ nó lê này nói xong hắn nắm chặt trôi kiếm dùng sức kéo một phát a a a a a a t i ế nghe tiếng kêu thảm thiết từng tiếng chuyển đến hoàng tư viễn mấy người kinh hồn t ă n g đảm càng đánh càng gấp h i ê n viên thập tứ tốc độ nhanh như thiểm điện hai cái kêu tần ra phản đồ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất tần tuyền cơ tình tức công bá đạo hết sức hoàng man thuật hoàng hoài sơn hai người cùng lên cũng không thể ngăn lại nàng còn dư lại hoàng tư viễn cùng hoàng gia tinh nhuệ đối mặt ngữ quỷ càng là không cách nào dung chuyển đối mặt bay múa hình như có tiên sơn di thạch cự lực như quỷ xúc tu mấy người luôn cuống tay chân đừng nói công kích ngay cả phòng ngự đều ố c còn không mang nổi mình ố c cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì làm sao bắt cái tần tuyền cơ lao lực như vậy hoàng tư v i ệ n nghĩ mãi không thông lần này mang hai cái thông ú hậu kỳ nắm giữ mạch cao thủ lại cùng đoan mục nam cùng nội ứng ngoại hợp lại thêm một cái thông ú đ ỉ n h phong cường lực ngoại viện tần tuyền cơ cho dù có tám tầng tu vi cũng là dễ như t r ở bàn tay cho dù tăng thêm n g quỷ triệu đã như tại có hắn trèo trống chốc lát những người khác cùng nhau tiến lên tuyệt đối có thể nhẹ nhàng cầm xuống thong g i n g rút đi rất nhanh hắn hiểu được biến số xuất hiện ở tàu cần hành trên người cái này ma bệnh vừa ra tay liền phế hai người cao thủ đoan mục nam cũng đổ đáng hận hơn chính là bằng sức một mình kéo lại phe mình chiến lược mạnh nhật triệu đãi người mang tuyệt học thiên tàn thần công đây là một môn có thể so sánh với trung nguyên môn phái thứ nhất thiếu lâm tự chấn tự thần công như lai thần trưởng tứ phẩm đ ỉ n h cấp tuyệt học coi như triệu đãi sở học không được đầy đủ nhưng sư thừa đông h ả i tiềm ngư tấu đồng dạng là thiên tàn lao nhân tuyệt đối chính thống làm sao biết đánh không lại tàu cần hành hắn không phải chỉ có thông ú ngũ tầng không được tình huống có biên được rút lui hoàng tư viễn bắt đầu sinh phá ý vừa muốn rút đi hiên viên thập tứ liên sát hai người hổ phát đi lên ngao như sắt thép lợi trào trộm vào đá xanh trên mặt đất bắn ra một đám hỏa hoa h á n quanh thân thiêu đốt lấy màu đỏ tờ hờ ơ mở khí diễm chuyên hỏa định thần công toàn diện thôi phát như lang như hổ nhanh như đ i ệ n chớp chụp vào hoàng tư viễn hoàng tư viễn là hoàng gia kiếm mạch trường tôn thân phận t ô n quý nơi nào thấy qua loại này l i ề u mạng trợ thế dọa đến hai hùng kíp vĩa vội vàng điểm ra ngón trọ tay phải kiếm khí lạnh leo nhắm thẳng vào hiên viên thập tứ đầu thập tứ nổi giận gầm lên một tiếng một trào cào mà ra trong p h ú t chốc kiếm khí bắn ra ánh lửa bắn ra b ố n phía hiên viên thập tứ hóa thành bóng trắng c u ố n lấy hoàng tư viễn như quỷ đã tát bay còn dư lại hoàng gia tinh nhuệ cực lớn xúc tu giữa trời nệ n xuống trực tiếp để cho bốn người kêu biến thành thịt v ụ sau đó phối hợp tần tuyển cơ bắt lại hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn trong một người tần tuyển cơ một trưởng cho kình tức công đánh gân cốt đ ứ t gãy bay rớt ra ngoài、Phốc. hai người phun máu phè phè ngã xuống đất không dậy nổi tần tuyển cơ thi triển phân thân ma ảnh tương trợ hiên viên thập tứ một người một mẹo tả hữu giác công một cái hạ thủ tàn nhẫn một cảnh giới cao thầm hoàng tư viễn thông u bốn tầng căn bản chịu không được hai chiêu về sau để cho h i ê n viên thập tứ nắm lấy cơ hội một c h à o xẹt qua cánh tay phải như lưỡi đao lợi c h à o tháo xuống tay của hắn kaaa hoàng tư viễn kêu thảm thiết lảo đảo ngã xuống đất đúng vào lúc này hát vụ cũng tiêu tán hoàng tư viễn đau toàn thân run dậy ngầm đầu nhìn lên t à o cẩn hành một kiểm chém đ ứ t triệu lái đầu tiện tay một c ư ớ c đá phải bên cạnh bắn đầu lâu k i u ngủ cục lăn đến bên cạnh hai con mắt thẳng thắn theo dõi hắn hoàng tư viễn dọa đến toàn thân tóc gáy dựng đứng hai chân búng đ ừ n g g i ế ta t g i ế ta t ra ra của ta cũng sẽ gây phiền phức cho các n g ư ờ i giữ lại ta hoàng gia nhất định sẽ đòi hỏi của các ngươi bất kỳ yêu cầu gì ta còn hữu dụng chỗ ta còn cần tác dụng a tần tuyển cơ nhìn t à o cần hành sắc mặt tái nhuận vội vàng hướng hắn t à o cần hành đem lăng hư kiếm vào vỏ chống kiếm nói ra thập tứ cái này giữ lại mặt khác hai cái kia cắt bọn họ k h ô n đối m i ê u in n h i ê n viên thập tứ hiểu điệu lên tiếng không nói hai lời dối ra lợi trào bẹ vụn hoàng man g thuật cùng hoàng hoại sơn tứ chi chuyên hỏa định chân khí đánh vào khớm đối thiếu đốt kinh mạch hai người thê thảm tru lên đau đến không muốn sống loại trạng thái này c hoàng dù dược có c n gia tùy ệ n c h cho trưởng ố t Tần tuyên Tào viện Cẩn Hành cơ tôn liền cái này tâm lý tố chất để cho ta rất thất vọng a tào cần hành đứng lại vớt ve thập tứ đầu ở trên cao nhìn xuống nói ra cái này triệu đãi là ai Võ công của hoàng ắ n giống như có chút lai chút lịch. h có tư viễn vội v à nghe nói, ắ n hoàng quân như trường cũng hoàng trưởng ngư nhất. cần hành cười nói, tên chó chết này nói ít cũng là là láo ta tứ tiềm tẩu Tao chết ít gia 31718A, mội đại cười phu, chó duy có đồ đệ m dạy ngươi. Hoàng viễn nghe Ha ha ha.、Hoàng、tư viễn nghe được hắn lời nói bên trong châm t r ọ c túi đầu không dám trở về thoại thiếm ngư tẩu là ai tao cần hành nhìn về phía tần tuyền cơ tần tuyền cơ suy nghĩ một chút nói hắn là thiên tản môn truyền nhân cũng là ba trăm năm mươi năm trước nhất đại cái thế kỷ nhân thiên tản lão nhân đệ tử truyền hai mươi năm trước chính là thông ú đình phong đã nhiều năm như vậy mặc dù không thể đột phá p h á p tượng nhưng nghe nói đã ngưng tụ nguy tượng về sau không biết bởi vì cái ý thành hoàng gia khắc khanh những năm này thâm cư không ra ngoài ta rồi là lần đầu tiên nghe nói hắn còn nuôi dưỡng tên i học trò tạo cẩn hành nữ mày nhìn về phía hoàng tư viễn hoàng tư viễn vội vàng nói bổ sung triệu đãi mười năm trước đái nghệ đầu sư b á i thời khi đã có sán tài nghệ b á i sư về sau một mực đảo hoa đảo bế quan tu luyện thiên tàn t h ầ n công hai tháng trước mới phá quan mà ra tần nhị tiểu thư không biết rất bình thường về phần tiệm n ư tấu đầu nhập vào hoàng gia là bởi vì là bởi vì hắn do dự không muốn nói tao cần hành cầm kiếm nhẹ tay khinh một sai nửa thước mũi kiếm đạn mà ra là bởi vì biển xanh thanh âm ao hoàng tư viễn nhìn l á gan rung động vội và nói đ ả o hoa đảo trong mây t r o n g cốc có biển xanh thanh âm ao ao này thiên thành liền có một cái lòng đất linh tuyển suối nước tuôn ra lúc làm thành tịnh quần quận thanh âm trên đảo linh hoa kỳ thú hơn phân nửa bởi vậy tuyển ấy nhà ta tiên tổ phát hiện như võ nhân ngâm trong đó cũng có thể tẩy t ù y đ ó thể nộ tính đại tăng tiềm ngư tẩu là muốn dựa vào biển xanh thanh âm ao tiêu trừ ám thương thành tựu phát tượng nhưng tiếp sau cũng không cần nói tao cần hành gật gật đầu xem ra đông hải bí cảnh thật đúng là không biết mục đích của các ngươi là cái gì trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ lõe lên một cái rồi biến mất hoàng tư viện thân thể cứng nờ đờ đất đáp bắt lấy tần tuyền cơ ép hỏi ra tần chiếu nam bế quan tri địa xuất thủ phế bỏ cha ta suy đoán hắn giấu ở nhận được tình tức công hòn đảo kia bên trên tần tuyền khuyết không thể luyện thành khả năng không biết nhưng tần tuyền cơ đã luyện thành có khả năng rất lớn biết rõ hòn đảo kia tại đây tần tuyền cơ biến sắc xem ra bọn họ đoán là đúng tao cần hành trong lòng chuyển qua ý nghĩ này tiếp tục nói có tiếp ứng sao hoàng tư viện nói đông nam năm dặm đoạn ngay phía dưới có người người muốn làm gì tao cần hành ngồi sổn người xuống cùng mặt nói ra các n g ư ơ i cùng quỷ thị hoàng gia đồng suất nhất mạch ta không giết các người nhưng là thân này công lực ta sẽ không khắc khí hắn tự tay đặt tại hai người trên trán hấp công đại pháp thôi động liên tục không ngừng nội lực bị c ư ơ n g ép nhiếp vào thể nội chuyển hóa thành hôn nguyên c h â n khí kinh mạch quá yếu cách không hút công đều tốn sức ai muốn đặt trước kia điểm ấy công lực nháy mắt sự tình bây giờ còn được chậm rãi tao cần hành đối cái này hút công tốc độ cùng cường độ rất không hài lòng nhưng là cũng không có biện pháp thân thể không cho phép chỉ có thể từ từ hút cái này cũng có thể khổ bị hút hai người kia có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí xói mòn chính là bản thân bị trọng thương khớp nối vỡ nát căn bản không động được đối võ nhân mà nói chân khí là hoành hành giang hồ vơ liếng hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn vào nhiều năm khổ luyện công lực một chút chút tiên vào tạo cần hành th loại tinh thần này dày vỏ không thua gì l à g chỉ một bên khác nhìn thấy hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn kết cục hoàng tư viễn cả người đều ngu mồ hôi lạnh chảy r ò n g tần tuyền cơ cười lạnh nói ngươi không cần sợ hoàng bách tuyên sẽ không vì bọn họ trả tiền nhưng sẽ vì ngươi trả tiền vì có thể bán cái giá tốt chúng ta sẽ không động tới ngươi nói xong tần tuyền cơ bắn ra một khỏa thập hương n h u y ễ n cân tán cho hoàng tư viễn nam vào sau đó đối ngư u quỷ nói đem hắn đưa đến ngừng thuyền địa phương chờ chúng ta còn có cái này đoàn một nam hồng ngư quỷ gầm nhẹ một tiếng một đầu xúc tu quấn lên một người mang theo bọn họ lần theo đường cũ đi về Cái n à sau i vật khổng lồ đó tần tuyền cơ mệnh thủ vệ đến đây sẽ bị hút khô hoàng mang thuật cùng hoàng hoại sơn hai người ném đến đông nam năm dặm đoạn nhai phía dưới ném cho bọn hắn người liên hệ đây là chiến thư có hoàng tư viễn nơi tay hoàng gia tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình không còn dám loạt động sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí thu nạp ngư lấy được sự tỉnh trên đảo cũng không hoàn toàn là lòng lang dạ thú người không quen nhìn đ o à n mục nam có khối người hôm nay đ o à n mục nam thất thế thanh toán sắp đến ngày thường bị nghiền ép người đều đứng mà ra hỗ trợ họ nữa n đi theo đến m ậ u n ị c h hảo cùng trên thuyền lôi mông đức thuyền trưởng cùng dưới tay hắn võ công cao cường thủy thủ nhiều người như vậy thu nạp ngư lấy được vậy là đủ rồi đây mới là tần thuyền cơ t à o cần hành khăng khang t ỏ a thuyền của hắn mời hắn đi một chuyến nguyên nhân chủ yếu nhất đoan mục nam làm phản sớm có dự mưu cái kia chân thú đảo người đều có hiểm nghỉ lại dùng thuyền của bọn hắn cùng nhân dù sao cũng là chịu trách nhiệm pháo hiểm mẫu nghịch hảo lỗi mông đức thuyền trưởng đương nhiên không có hai lời bản thân hắn võ công không được trên thuyền tài công chính lai thuyền chính phó nhì nhưng đều là cao thủ tại tần tuyển cơ đi biển bắt hải sản bí thuật thao túng phía dưới hiệp trọ cắt đứt hà lan ngư thịt cá đánh bắt vong ngư ngu kim va hoa cùng thành thục kỳ chân dị thú thừa s ư c tao cần hành ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi thuận tiện luyện hóa chất khí hai cái kêu thông g ũ hậu kỳ để cho cảnh giới của hắn lại lên một tầng nữa đặt đến thông ngũ sáu tầng tần tuyển cơ bận rộn đồng thời cũng không quên để cho người ta chuẩn bị thập cân hà lan ngư thịt đầu thứ hai mươi đầu kim va h a đưa cho hắn, thập thứ còn có hỏa mặt khác xin chỗ ở tốt nhất đầu bếp lâm bá hỗ trợ đầu nướng trong lúc nhất thời mùi thơm m ộ n phía một chùi hai sùng vật t a n miệng đầy chảy mỡ rất là thỏa mãn không nghĩ tới nhị tiểu thư tài trí mảy may không thua tỉ lần thứ nhất xử lý ngư l â y được cuối cùng như vậy thông thuận lâm b á tại bên bỏ hỗ trợ l ụ canh c nhìn vào tần viện cơ bọn họ trên mặt lộ ra vui mừng cười tao cần hành đem cá nướng thị thổi mát đưa cho thập tứ thuận miệng nói nàng chính là lười mê ngày thường cho nung triều không cần nàng gánh trách nhiệm cũng không muốn gánh trách nhiệm nhưng không phải là không thể gánh trách nhiệm đúng là dạng này lâm ba gật gật đầu rất là đồng ý lại x ố i thêm một chén nữa canh cá đưa cho hắn nhẹ nhàng nói thiếu hiệp x i n t ừ từ dùng ngài cũng uống a tao cần hành tiếp nhận canh cá cười nói tại ta trên bàn ăn không để cho nhân nhìn đạo lý lâm ba xứng sở cái này canh cá tao cần hành giống như thường ngày từ từ uống canh cá thỉnh thoảng lật qua kim b a va cản ư ớ n g kéo xuống khối thịt đút cho thập tứ hắn cũng cho h ỏ a tinh nhưng đều bị thập tứ tiệt h hồ h ỏ a tinh lại không dám cùng nó nổi giận chỉ có thể hủy hủy khuất khuất trốn một bên ăn sống miêu cùng điệu ăn đều so với hắn ăn nhiều hết sức chân quý hà la ngư thịt kim va va trong tay hắn cùng bình thường ngư giống như không có gì khác biệt lâm ba có chút minh bạch khó trách lâm ba không cần phải nhiều lời nữa cười nói vậy l a o hủ sẽ không k h á c h khí cái này thịt cá quá mức chân quý cắt đứt lại rất phiền phức cũng có thời gian rất lâu chưa từng ăn qua tao cần hành cười một tiếng đưa qua chén rượu xin xin bên này đâu vào đây vui vẻ phôn v i n h hoàng gia lại không có gì bất ngờ xảy ra được lộn xộn đem người liên hệ mang theo biến thành phế nhân hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn trở lại đào hoa đ à o lúc toàn bộ hoàng gia đều vỡ tổ hoàng bách tuyên vô cùng lo lắng vọt tới phòng tiếp khách hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn nằm ở càng cứu thương bên trên không nhúc ních bị thương thật nặng nội lực hoàn toàn biến mất đã triệt để phế vợ của bọn hắn nữ q u ỷ trên mặt đất k h ó c giống vốn liền thế nhỏ nắm giữ mạch mất đi hai thành viên tướng tài cũng chính là nắm giữ mạch phòng đầu hoàng mang d ừ n g không ở bằng không thì nhất định sẽ ồn ào gia chủ đại công tử rơi xuống tần tuyền cơ trong tay triệu đ á i cũng đã chết còn có cái k i a bốn vị huynh đệ đoan mục nam kế hoạch bại lộ bọn họ đã sớm chuẩn bị gia chủ ngươi cần phải nhất định phải cứu đại công tử trở về a hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn vẻ mặt tình trân ý thiết hoàng bách tuyên sắc mặt đột nhiên hoàng bách tuyên t r i chừng tóm mắt thanh sát câu lệ hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn không dám giấu diếm đem toàn bộ quá trình đơn giản nói một lần cường điệu miêu tả tần tư cơ tạo cẩn hành âm độc cùng ngưu quỷ cường đại hoàng bách tuyên nghe xong một trưởng vô nát cái bản đoan mục nam hoàng bách tuyên giận tí mật gấm thét lên thành sự không có bại sự có dư đồ vô dụng loại này tiểu thủ đoạn cũng có thể trúng chiêu phế vật tất cả đều là phế vật toàn bộ đại s ả n h c ô m như hàn thiện vô luận hoàng gia đệ tử hay là trưởng lao khách khanh đều không dám nói chuyện hoàng mang thuật cùng hoàng hoài sơn biết do hắn là chửi chó mắng mèo cũng không dám nhiều lòi đều khuất nhục túi đầu bây giờ nói những cái này cũng đã chậm chỉ có vợ cả của hắn lưu thị giám ở lúc này thời điểm nói chuyện lao nước mắt tiến lên nói ra lao ra ngươi cần phải cứu tư x a trở về a yên tâm hoàng bách u y ê n đối với nàng vẫn có kiên nhẫn trầm giọng nói ra tư xa cảnh giới không cao tật tuyển cơ bọn họ sẽ không mạo hiểm động đến hắn Giết tư xa, trừ xa, để c hoàng phụ thân tức giận, cùng đ o hoa đảo h k ô chết không thôi b ê n ngoài, không c ó c h ú tuyên ý nghĩa nào, bọn họ đây là đây m ố n nói c h u ệ n ăn. Hoàng làm Bách u y trong lòng minh bạch lần này s u ấ t huyết nhiều sọ là không thể tránh được tần gia nhất định sẽ công phu sư tử n g ạ n hết lần này tới lần khác bọn họ không có trả giá chỗ trống triệu đại dĩ nhiên bại bởi tào cần hành sao lại có thể như thế đây hoàng bách tuyên làm sao cũng không thể tin được kết quả này c h o mày sau đó đ ố n g nhiên n g ẩ n g đầu nói ra nhanh đi biển xanh thanh âm ao xin đại trưởng lao xuất quan đem tình hình thực tế bờ báo là một cái hạ nhân vội va chạy về phía phía sau núi trong mây cốc hoàng bách tuyên ngược lại nhìn về phía hoàng man thuật đem t à o cẩn hành cùng triệu đ i chiến đấu chi tiết nói cho ta nghe cái khác người hoàng gia cùng t r ư ở n g lao k h á c h khanh cũng đều dựng lỗ t a i lên đối việc này cảm giác hết sức kỳ lạ hoàng man thuật thuận diệp cường điệu đem hắn nhìn thấy tỉ mỉ nói mà ra không biết t à o cẩn hành sử dụng cái gì y ê u pháp màu mực chân khí giống màn sân khấu một dạng bao phủ bốn phương tàm hướng n g á y mắt liền thiên hôn điệu ấm chúng ta không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe được đinh đinh đương đương tiếng đánh đập không bao lâu liền thành triệu đãi tiếng kêu tham thiết màu mực chân khí phô thiên cái đ i ệ hoàng bách tuyên tự cái này tựa như là thượng cổ tiên tần chư t ử bách ra bên trong mặc gia võ công đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên hoàng bách tuyên trong đầu linh quang trận lóe s ắ c thực giống như là mặc gia võ công hắn quay đầu nhìn nói chuyện là đồng dạng nổi danh bên ngoài khách khanh quỷ y sau khi hắn cùng tiệm ngư t ẩ u là hoàng gia mạnh nhất hai cái trưởng lão cũng là ngưng tụ nụy g tượng thông ngũ đ ỉ n h phong cao thủ quỷ y sau khi toàn thân áo đen thân hình cao gầy dâu tóc hoa bạch tiên lên từng bước nói chuyến văn mặc gia phi công kiếm pháp thuật trận hợp nhất hư thực tương giao thần diệu khó lường nếu như tạo cần hành hiệu được thiên nhân hợp nhất liền có thể để cho chân khí q u y t tán hình thành như thế lĩnh vực triệu đã h i ể n chất chưa từng thấy qua bậc này kiếm pháp không c h i ê n chức e sọ sợ là cho t à o cẩn hành trong bóng tối cơ hội đánh lén lúc này mới l â y yếu thắng mạnh hoàng bách lên giật mình nói trưởng lao nói có lý vụ lưu đ ả o thám tử hôm qua vừa mới truyền tin t à o cẩn hành vừa vào đảo liền giúp tần tuyển khuyết thời ra một cái cao dai mạc phương nghĩ đến cái này kiếm pháp liền giấu ở trong mạc phương người này trong vòng một đêm liền có thể đem bậc này tiên tần bí kỹ dùng để đối địch tư chất của hắn thật sự khủng bố đúng vậy a ủy y sau khi thở dài bậc này nhân kiệt bản không thể làm địch nhưng bây giờ bọn họ bắt đại công tử sợ là khó mà tránh khỏi hoàng bách tuyên c h o mày vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên một cái nắm giữ mạch tiểu bối vội vã vọt vào t v báo r a chủ nhị thúc truyền tin bọn họ tra được tần ra mấy cái k i a đảo chủ đang làm trò gì hoàng bách tuyên hai mắt tỏa sáng trong miệng hắn nhị thúc chính là nắm giữ mạch người dẫn đầu hoàng mang dừng hôm qua p h ụ mệnh dẫn người theo dõi hành tung quỷ dị vụ lưu đạo tam đảo chủ cùng tứ đảo chủ lúc này có thu hoạch hoàng bách tuyên b ộ i nói ở đâu cái k i a tiểu bối lấy ra một tấm tin nhắn giao cho hoàng bách tuyên hoàng bách tuyên nhanh chóng mở ra cấp tốc xem chỉ thấy trên đó viết một nhóm long phi phượng vũ trữ lớn thương minh hoàng bách tuyên quá sợ hãi chân nhân đan thượng cổ tiên tần âm dương ra tứ phẩm bí dược ăn về sau có thể đả thông toàn thân kinh mạch cường hóa âm dương lượng khí kích phát thân thể các loại tiềm năng làm cho người công lực đại tăng mấu chốt hơn là hắn cùng tuần dương kim đan một dạng có thể giúp người đột phá p h á p tượng thương minh đ ả o thuyền đ á m chân nhân đan hoàng bách tuyên trong mắt vẻ vang càng ngày càng sáng từ xa được cứu rồi nhanh triệu tập gia tộc sở hữu thông g ũ ở trên cao thủ vô luận bản gia hay là khách h a n h theo ta xuất trình mục tiêu thương minh nào nhất định phải đánh tần gia nhất trở tay không kịp Tin tức tới, hiên nhiên chuyển sáu ó n g l ớ k hoàng gia vô cùng lo lắng mà chuẩn bị tiến đánh thương minh đạo cướp bóc chân nhân đàn tất cả mọi người bị động viên người phía dưới tự đi chuẩn bị chiến thuyền triệu tập nhân thủ mắt thấy đại chiến sắp đến quỷ in sau khi lại có chút lo lắng tiến lên ôm quyền nói ra gia chủ ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối hoàng bách tuyên lòng tin mười phần không trả lời thẳng mà là nhìn về phía cái kia truyền tin hậu bối ra hiệu hắn giải thích người kia vội nói trưởng lao không cần phải lo lắng nhị thúc hôm qua phụng mệnh mang theo nắm giữ mạch thuốc bá tại dương cảnh thần tam đảo chủ mao gia hách tứ đảo chủ hất ra nhãn tuyến hải v ư ợ t theo dõi quả nhiên phát hiện manh mối ngay tại hai canh giờ phía trước mao ra hách mang theo một dương tân đảo mà ra thuyền đắm kho báu thừa tàu nhanh bí mật quay lại vụ lưu đ ả o nhị thuốc quyết định thật nhanh giả mạo hải tặc hạ lệnh cất đoạt mao ra hách võ công sắc thực cao cường nhưng trên thuyền có trọng bảo khó có thể chiếu cố bị nhị thuốc sử dụng lôi hỏa đạn nổ tung lỗ hỏng đoạt ra một phần nhỏ bảo vật mao ra hách chạy lấy được bình xứ cũng đã vỡ vụn bên trong đan dược bởi vì thời gian quá lâu nước biển thấm vào mà ngưng kết thành một đoàn rất khó phân biệt nhưng vẫn là có thể nhìn thấy phía trên màu xác đan văn sau đó dựa vào thất sắc cẩm lý tìm được thương minh đ ả o tần g i a nhân chính đang đáy biển vớt ngũ thúc chính là nhị đại bên trong xếp thứ tự đệ ngũ hoàng gia đình cấp dược sư hoàng mang kỳ tại đông hải có tạo y thánh thủ danh sưng y di thuật của hắn cùng thuật luyện đan tại đông hải thuộc về đỉnh tiêm thế đội phán đoán tất nhiên sẽ không ra sai về phần thất sắc cẩm lý thì là biển xanh thanh âm ao đặc sản một loại c a chép có thể phân biệt nước biển bên trong rất nhỏ m ù i vị tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc nổ nát vụn bảo dương mảnh vụn cho hắn cơ hội phát huy có thể thông qua hắn tìm được cái dương cùng trong dương bảo vật mọn bình tĩnh nói ra nếu thật là thượng cổ tiên tần thời kỳ âm dương g i a b ạ o vật cái k i a chìm ở đấy nước hơn một bảy nghìn năm chân nhân đ a n còn có bao nhiêu dược hiệu lúc này đại công tử còn tại tần g i a trong tay nếu như sự tính không thành ngược lại chọc giận tần g i a cái k i a đại công tử nhưng là nguy hiểm bốn hoàng bách tuyên biến sắc uống t r à tay đột nhiên cứng đ ở thê tử của hắn nghe càng là hoảng hốt không thôi tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn hai mắt rừng rừng hoang mang lo sợ nói tạo ra quỷ y sau khi trong lòng thở dài hắn biết rõ hoàng bách t u ê n ý nghĩ lúc này hoàng tư viễn đã rơi xuống tần ra trong tay tần ra công phu sư tử n g o m là chuyện ván đã đóng thuy Đào hoa một khi lâm vào rằng co thần gia tế ra hoàng tư viễn đào hoa đảo sợ ném chuột vỡ bình chẳng những phải lập tức dừng tay vẫn phải cắt càng nhiều thịt nhị bình lựa rận hoàn toàn là được không bù mất đừng quên tại đào hoa đảo hoàng gia vụ lưu đảo tần gia phía trên còn có cái thứ nhất long đầu đồng lai phương g i a hôm nay đông hải tạo thế chân vạc hoàng gia cùng tần gia muốn ngồi lên vị trí lão đại tất nhiên muốn liên hợp lại kéo phương g i a xuống nước giống như tam quốc thời kỳ tôn lưu liên hợp chống đỡ tảo bằng không thể nghìn năm phương g i a sừng sững không ngã hai nhà bọn họ thế tất tiêu vong hoàng tần hai nhà cho dù không thể hợp tác cũng không thể chết t r ư ớ c đấu hai cái yếu gia tộc nhỏ lâm vào bên trong hao tổn hạ không phải để cho phương g i a không duyên cớ đem ngư ông nguyên nhân chính là như vậy hoàng gia chẳng những muốn ngăn chặn tần gia c u ộ thời chiếm đóng bản thân lão nhị vị trí đồng dạng còn không thể cùng tần gia tử chiến lẫn nhau tiêu hao cho nên tần chiếu nam nhất định phải phế nhưng thần gia không thể đổ tốt nhất đem phế tần chiếu nam hỏa thủy dẫn hướng phương ra dẫn tới phương tần hai nhà tử đấu lúc này mới phù hợp hoàng gia lợi ích hoàng bách tuyên trong mày quỷ y sau khi mà nói đúng là lẽ phải chính là cơ hội tốt như vậy lại nói đây chính là chân nhân đan a truyền thuyết có thể giúp nhân đột phá pháp tượng chân nhân đan a vạn nhất cái kia thuyền đắm bên trong không chỉ phế đan còn có h à o đây này tần chiếu nam thành không thành pháp voi chỉ là phụ nếu như là chân nhân đan để cho còn dư lại đảo chủ lại đột phá vũ lưu đảo liền triệt để không áp chế được cái này hoàng bách tuyên nhất thời do dự bất định trong đại sảnh nôn nóng đi qua đi lại đám người không dám quấy nhiễu liền hô hấp đều chậm lại đại ca đúng lúc này lại một người trung niên vào vào hắn hình dạng cùng hoàng bách tuyên có sáu phần tương tự chính là hoàng gia lao tam hoàng bách tuyên ruột thịt em ruột hoàng bách xuyên sắc mặt của hắn mười phần nương trọng bước nhanh xông vào đại sảnh thẳng đến hoàng bách tuyên hoàng bách tuyên sắc mặt càng khó coi hơn không nhịn được nói thì thế nào hoàng bách tuyên sắc mặt càng khó coi hơn không nhịn được n ó thì thế nào hoàng bách tuyên sắc mặt càng khó i hơn k h n g nhịn được nói thì thế n à hoàng bách tuyên k h ô đại ca ngươi muốn tào cẩn hành tư liệu đã tới tay ta cảm thấy ngươi chính là nhìn một chút cho thỏa đáng ân hoàng bách viên c a u mày nói cái này có gì không thể nói thẳng ta hiện tại không tâm tình nhịn nghĩa hoàng bách xuyên chỉ thích lấy lại tờ giấy kia hai mắt hướng về chữ viết phía trên chỉ cảm thấy từng chữ đều nặng hơn ngàn cân hắn trước hít sâu một hơi lúc này mới từng chữ nói ra trầm giọng thi t h ầ m tào cẩn hành tuổi vừa mới hai mươi quan cư bắc h ấ n phủ thi thập tam thái bảo một thân tư chất vô cùng tốt nộ tính cực cao lan ra các làm lan ra bảng đánh giá kỷ vi thiên tiêu bảng thám hoa những cái này ta đều biết hoàng bách x u y ê n càng thêm không kiên nhẫn nói còn có cái khác sao hoàng bách xuyên nắm lấy chỉ tay run lên trong lòng tự nhủ cái khác cũng có thể nhiều lắm đông hải minh mông trên đó cựu đạo tứ thập nhị động lẫn nhau ngăn được thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ tự cấp tự túc nghiễm nhiên tự thành nhất vực trên đảo tất cả nếu không tất yếu chỉ mắt bởi đông hải hải vực như vậy đã hao phí không ít tâm tư thần cho nên đối với ngoại giới cũng không nhu cầu danh lợi tựa như trung nguyên cũng không quan tâm đông doanh giang hồ chỉ có đem đông doanh cao thủ đặt chân trung nguyên trung nguyên các phái mới sẽ tìm cách xác minh gốc dễ ngọn mượn trận địa sẵn sẵng đón quân địch đồng lý tạo cần Hành cũng giống như vậy. nếu không phải lan g ra bảng hàng đầu quá lớn lại là thượng cấp đề tài nói chuyện người trong đông hải căn bản đều không biết có người như vậy bọn họ cũng không hứng thú biết rõ dù sao hắn nhất không có mở cửa nhị không quản được đông hải biết rõ hắn có tác dụng gì chờ hắn đặt chân đông hải lại điều tra không m u ộ n đây vốn là đông hải thế ra trước sau như một phong cách nhưng giờ này ngày này hoàng bách xuyên đột nhiên cảm giác được lo trước khỏi họa bốn chữ này thực sự là nhân gian trí lý nếu như sớm biết t à o cần hành sự tích bọn họ tuyệt sẽ không như vậy khinh thị với hắn một cái thông ú đỉnh phong liền muốn đối nữ nhân của hắn ra tay mười sáu cái cùng tiến lên đều bị hắn đã giết thậm chí hoàng bách xuyên tay run một cái kiệt lực ổn định tâm thần tiếp tục n i ệ m đến nửa tháng phía trước tàu cần hành vụ hoa sơn tư quá nhai được lữ tổ truyền thừa dẫn tới thần binh thiên đạo kiếm nhật chủ đã luyện thành lữ tổ t u y ệ t học thành danh thuần dương công cùng thiên đạo kiếm thê chu sát ma giáo ba đại trưởng lão hoàng bách tuyên đ ố n g nhiên n mầm đầu Quỷ y sau khi mấy người cũng không khỏi n g o c mở to hai mắt nhìn lại kiến thức hạn hẹp nhân cũng đã được nghe nói lữ tổ danh hảo h ắ n cư nhiên thế mà đây chỉ là món ăn khai vị một tháng trước tàu cần hành bởi thiệu h ư n g hiện thân thời điểm gặp trung nguyên cựu đại pháp tượng bí mật phía dưới thiên bà ngo chưa t r a ra tào cẩn hành ở trong đó đóng vai hạng gì nhân vật nhưng tào cẩn hành qua chiến dịch này v õ công đột nhiên tăng mạnh đặt đến thông ú đình phong đồng thời bởi sau nửa tháng thành công ngưng tụ lữ tổ pháp tượng người nói cái gì hoàng bách tuyên nghe ngốc quỷ y sau khi đám người càng kinh hãi hơn mất mẫu hắn mới bao nhiêu lớn điều này sao có thể nhưng hắn không phải quỷ y sau khi vừa muốn nói tào cẩn hành hôm nay cảnh giới liền nghe hoàng bách xuyên nói nhanh tiếp tục nói ngưng tụ pháp tượng này kế tiếp tào cẩn hành phụng mệnh truy cha chiết giang quan trường thông ủy sự kiện đồng thời bỏi xế chiều hôm đó bắt sống thần đạo lưu thiếu chủ bắc nguyên long thánh nhốt tại thiệu hưng nhà ngụ đêm đó thần đạo lưu ma giáo ký linh lâu ba phương thế lực cộng mười sáu tên thông ngũ đình phong hai mươi tên thần đạo lưu tỉnh anh thượng nhẫn nhị ra hợp lực ám sát bị t à o cẩn hành một mình tàn sát hết hoàng bách tuyên quỷ y sau khi trong hành lang đột nhiên lặng ngắt như tỏ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đại nào ông ông tác hưởng lây một địch mười sáu tàn sát hết bọn họ cảm giác mình đang nghe cố sự hoàng bách xuyên tiếp tục thi t h ầ m nửa tháng trước ba vạn gia quà tiến hành trên quy mô lớn xâm lấn chiết giang linh hải người đầu lĩnh có gia quà đầu lĩnh vương trực nghĩa tử mao hải phòng mặt sổ dạ tạ c ả nọ bụ thứ tử m t sổ dạ khởi mìn cùng bao gồm đông danh o năm vị trí đầu kiểm hào hùng trạch thắt chân ở bên trong mặt sổ dạ phiên tứ đại gia thần tạo cần hành sau khi nghe tin ngự ưng tiên vệ từ trên trời giáng xuống một mình đ ộ c kiếm g i ế t xuyên nội thành gia quà gần vạn nhân đổ sắt mặt sổ dạ phiên ba nghìn tình nguyện bắt sống mặt sổ dạ h ở i mìn ngay sau đó ngựa không dừng bó đi đài châu tại thích kế quang đi hàng châu cầu viện là lúc thay thế hắn nên chiến vương trực dẫn đầu hai vạn gia qua binh lâm thành hạ còn có đông doanh thần đạo lưu lưu chủ bắc nguyên chủ nhân phúc điện lưu thiếu chủ phúc điện dựng cùng đông doanh nhất lưu cao thủ lực trận cùng phúc điện ra lấy bí dược thao túng công thành cự thú như quỷ trợ chiến chính là tần tuyển cơ mang về vụ lưu đạo đầu kia cự thú tào cần hành vì làm dịu quan quân thủ thành áp lực một mình ra khỏi thành nên chiến như quỷ cùng vương trực cùng một đám cao thủ hoàng bách tuyên bọn người nghe gốc liên hạ nhân báo cáo chiến thuyền chuẩn bị đầy đủ đều không có trả lời đám người nghe được cái này đều đoán được tào cần hành đoán chừng là sử dụng bí thuật gì buộc phát tiềm lực lúc này mới cảnh giới r có thể ở ngữ quỷ hai vạn gia qua cùng nhiều cao thủ như vậy dưới sự vây công toàn thân mà lui cũng đầy đủ kinh thế hai tục thế mà cái này y nguyên không tính mong chính hoàng bách xuyên lời kế tiếp cũng là để tất cả mọi người bọn họ c h ố mắt mắt mồm thật lâu không thể yên ổn tao cần hành lấy vô cùng cự lực chỉ ba cước đáng n g quỷ bay ngược nhập vào đại hải tần tuyền cơ mang thôn thiên kình ngăn chặn ngữ quỷ hắn thừa cơ lực chiến sáu đại thông ngũ đình phong ổn chiếm thượng phong không muốn r a qua trong đám dấu diếm tam đại pháp tượng hợp lực đánh lén ba người này đều là trung nguyên nhất đảng cao nhân tuyệt thế theo thứ tự là cựu môn một trong Đạo môn hôm thủ, Long Hổ Sơn Thiên Hổ Long Sơn Trương nay h n Long nắm khổ hành hòa thượng, cùng tình h Chủ khổ tông trùng tự tam thứ hòa hai hư người tử. Ba người này cũng cao sách cái có cùng chống thành danh nhiều năm cao nhân thế, Đông、Hải、mạnh nhất tượng nay, là lại. tuyệt thế, tùy một thể Hải pháp Hôm ra đều ý ba người bọn hắn hợp lực ám sát t ạ o c ầ n hành hoàng bách tuyên bọn họ đống nhiên cảm giác miệng đắng lơi khô t ừ n g đôi mắt thẳng thắn hướng về hoàng bách xuyên hoàng bách xuyên cũng đọc càng ngày càng khó khăn trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể tin được tao cần hành thân ở t u y ệ t cảnh bị ép sử dụng ma môn cấm thuật thiên ma giải thể đại pháp bộc u phát tiềm lực nhất cử nhập pháp tượng mà lại chính trực phá tứ cảnh đặt đến pháp tượng đỉnh phong tố thể cảnh hoàng bách tuyên hai mắt vô thần đặt ngông ngồi xuống trên đế ủy y sau khi không dám tin tưởng lên trước kiểm tra tin tức đường lại là hoàng gia tại trung nguyên lớn nhất đồng bạn làm ăn chuyển tới đoạn không có tạo ra cần phải cái này cái này cái này ủy y sau khi tâm thần đại c h ấ n liền lùi lại ba bước nhất thời tâm loạn như mạng điều này sao có thể sao lại có thể như thế đây hoàng bách xuyên nuốt nước miếng một cái khó khăn tiếp tục hướng xuống n i ệ m sau cùng liệu mạng đồng quy vô tận sử dụng chút sức lực cuối cùng dựa vào ngưu quỷ sức mạnh chém giết thiên sư trương minh diễn đem nó đầu lâu treo ở ủy cột bổn phụ phía trên bản thân chìm vào đại hải toàn bộ đại sành bỗng nhiên yên lặng mà chết vô luận hoàng mạnh chuyên quỷ in sau khi hoàng gia các cao thủ hay là vội vàng từ trong mây cốc biển xanh thanh âm ao chạy tới đại trưởng lao tiềm ngư tẩu đều chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ hơn nửa ngày không nói gì nhất cử phá tứ cảnh một mình đ ổ pháp tượng hay là b à cái tất cả mọi người như ở trong lộng hoàng bách xuyên nhìn vào trên giấy một hàng chữ cuối cùng do dự một chút hay là niệm mà ra tào cần hành rơi vào đại hải về sau biến mất không còn tăng tích triều đình lúc đầu cho rằng tào cần hành bỏ mình rất là tức giận hoàng đế thân mệnh cầm y l i ệ vệ chỉ huy sứ tạ đô đốc lục bình mang cầm y l i ệ vệ tinh nhuệ vì tào cần hành báo thủ trong vòng một ngày ngay cả đ ồ thiên sư p h ụ thanh long tự tinh tông ba phái đến nay ba cái kêu pháp tượng đầu người nhưng treo trên cao tại diên phần bình sơn môn trước đó nếu như nói phía trước hay là tạo cẩn hành người dũng lực không thể ngăn cản cái k i a một câu cuối cùng này là biểu lộ hắn năng lượng sau lưng khủng bố cỡ nào hắn vừa chết lục bình tự thân xuất mã đồ sơn diệm môn điều này nói rõ cái gì hắn đồng thời không phải bình thường cầm ý địa vệ nếu như hắn chết ở đông hải cái k i a đông hải tất nhiên cũng giống như vậy kết quả hoàng bách tuyên đ ỗ n nhiên cảm giác một c h ố khí lạnh từ lòng bàn chân sinh ra bay thẳng đỉnh đầu khó trách thông ngũ đỉnh phong học được thiên tàn thần công triệu đã ngăn không được hắn khó trách nội ứng ngoại hợp kế hoạch chú đáo chặt chẽ cũng bắt không được tần tuyên cơ khó trách hắn trong vòng một đêm liền hắn là tàu cần hành một mình độc kiếm sát pháp voi tàu cần hành gia chủ cửa ra vào tiểu bối chạy tới báo cáo chiến thuyền đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cũng đã vào chỗ phải chăng hiện tại xuất phát thương minh đ à o hoàng bách tuyên tức đến nổ phổi một cước đặt tới đi chịu chết sao lan cái kia tiểu bối căn bản không biết xảy ra chuyện gì dọa đến sắc mặt trắng bệnh vãi đai vãi cước chạy ra hoàng bách tuyên vô lực t ọ a trên g h ế đ ỗ n g nhiên không biết tiếp xuống nên làm như thế nào ở trước mặt tàu cần hành lao g a tử cũng vô dụng bốn tiềm n ư tàu đi vào trong nhà nguyên bản hắn còn chuẩn bị rét đến tận tần ra tìm tàu cần hành vì học cho bạo bối báo thù chính là nghe xong tàu cẩn hành chiến tích hay là dĩ hòa vi q u ý á t triệu đãi tiểu tử kia khi nam phép nữ chết chưa hết tội tiêm ngư t ẩ u trầm giọng nói ra gia chủ nếu như tin tức là thật cái k i a tàu cẩn hành hôm nay tất nhiên người bị thiên ma giải thể đại pháp phản vệ hắn cùng tần tuyền cơ đến vụ lưu đảo chính là dưỡng thương phỏng đoán cẩn thận mười ngày nửa tháng bên trong tuyệt không cách nào khỏi hẳn hắn tuy cường hãn chính là trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng cấm thuật thật muốn giết cũng không phải không có cách nào hoàng bách xuyên k h a nói triều đình kia tìm tới cửa đại trưởng lao có pháp ứng đối sao tiêm ngay sau đó hắn lợi nói xoay chuyển nói bất quá chúng ta có thể làm một lần ngư ông tần g i a không phải tại thương minh đ ả o đào thuyền đắm kho b á o sao hôm nay tin tức này chỉ có chúng ta biết do chúng ta có thể tạm không lên tiếng cùng đem đại công tử trổ về lại đem tin tức này tiết lộ cho phương g i a bọn họ nhất định sẽ không ngồi nhìn tần g i a đảo chân nhân đan quỷ y sau khi hai mắt tỏa sáng đạo lý là giống nhau phương g i a cũng không muốn tần g i a nhiều cái phát tượng vạn nhất thuyền đắm bên trong có bảo tồn song đan dược tốt cái kêu phong hiểm nhưng lớn lắm phương ra cũng không đánh cược nổi hoàng bách tuyên phút chốc mở tỏ mắt hoàng bách xuyên buồn bực nói tất nhiên d ạ n g này vì sao không trực tiếp tiết lộ cho phương g i a chờ bọn hắn cho cặn chó chúng ta hảo thừa cơ cứu trở về từ xa cũng không phải tiêm lư tẩu lắc đầu nói tần ra tay cầm đại công tử nếu như phương g i a biết được hai phương tranh đoạt sắp đến tần ra lấy đại công tử vì thẻ đánh bạc buộc chúng ta hiệp trợ thủ vệ thương minh nào vậy nên như thế nào cái này hoàng bách xuyên n g ư n g mày có chút minh bạch tiêm lư tẩu nói chỉ có trước tiên đem đại công tử trở về mới có thể không có áp lực chút nào làm bảo vệ bên trên con khách phương ra cùng tần ra từ đấu tao cần hành biết k h a n h tay đứng nhìn sao cùng mười ngày nửa tháng trôi qua thương thế của hắn tốt lắm rồi phương gia cũng liền nên đón bọn họ địch nhân lo nhất có thể hay không đem bọn hắn kéo xuống ngựa liền nhìn tàu cần hành phải t r ă n g thật là có bản lãnh t i ê m ngư tẩu cười lạnh nói cho dù tàu cần hành có thể giết chết phương gia hai tôn kia pháp tượng hắn cũng khẳng định được sử dụng cấm thuật phương gia khẽ đảo thần gia tất có tổn thương chúng ta liền có thể thừa cơ thu nạp phương g i a sức mạnh nhất cử làm lớn khi đó lại gặp c ắ n trả tàu cần hành còn có biện pháp giúp tần g i a sao tất cả hết thể đều kết thúc tần ra nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến chúng ta vị trí hiện tại mà đào hoa đảo sẽ là đông hải chủ nhân mới đặc sắc, gừng đúng là càng già càng cay a quỷ Y sau khi âm thầm ở đầu hảo hoàng bách tuyên mãnh liệt đứng lên trong mắt bắn ra hưng ơ p h â n quang đại trưởng lão đâu ra đó vậy ta trước hết nhịn bọn họ mười ngày nửa tháng người tới b à y sắn b ú t mực ta muốn v i ế t một lá thư chuộc về tư xa cùng ngày ban đêm chân thú đảo một cái này quý độ ngư lấy được đều đã trang t h u y ề n vụ lưu đ ả o tần tuyển khuyết cũng phái tân nhân tới thay thế đoan mục nam vị trí tọa c h ấ n chân thú đảo ba người này chọn là nhị đạo chủ thời điểm kiên quyết tiến cử hán chi giao hảo hữu đông hải nội danh người p h ư c hậu hiệp sĩ biển xanh âu dương sóc đoan mục nam sự tình h r âu, trợ trợ. âu dương sóc nổi danh bên ngoài tiếng lành đồn xa hắn xuất thân xả đảo âu dương thế ra vo công cao cường làm người hào s ả n trọng nghĩa gia cảnh hậu đãi còn không đến mức biển thủ có hắn toại trấn chân thú đạo tần tuyền khuyết tần tuyền cơ đều rất tiên tâm tao cẩn hành tần tuyền cơ hai người vây tay từ biệt âu dương sóc lâm bá đám người đi thuyền quay lại vụ lưu đạo màn đêm buông xuống h ta ân tao cần hành ngoại ý muốn nhìn về phía nàng kỳ quá nói làm sao đột nhiên nói lên cái này tần tuyền cơ xinh đẹp cười nói ngươi thật vất vả đến lần đông hải ta còn không mang ngươi dạo quanh một lượn luôn cảm thấy thiếu chút gì tao cần hành tâm tư nhắc chuyện cười nha đầu này thỉnh thoảng khước khéo thỉnh thoảng thuần chân hắn đương nhiên minh bạch nàng bỗng nhiên nói như vậy nguyên nhân b ả người ý của n n à có thể yên tâm sao tao cần hành sờ lấy tóc của nàng nhẹ nhàng nói liền sợ ngươi ra ngoài cũng không an lòng cái tiếc còn thua kém hơn ở trên đào đợi tân tuyên cước cười giống một đầu trộm được gà tiểu hồ ly c ầ n hành ngươi biết quân tử tránh xa nhà biết sao tao cần hành lông mày nhữ lại giở khóc giở cười nói đủ giảo hoạn hh tần tuyến cơ híp mắt cười nói chúng ta đem tiểu hắc ngưu quỷ lưu lại nếu như dạng này còn cần ngươi ta hỗ trợ mới có thể giữ vững gia nghiệp cái kia nhả như vậy nghiệp tổng hội thua đại thị cùng các vị t h ú c bá đều có sức tự vệ dựa vào vụ lưu đảo lật trời tiến thủ chưa đủ phòng thủ có thửa cùng lắm thì không được thương minh đảo thuyền đ á m để cho hai cái kia giá tranh đi phụ thân bế quan vị trí lại chỉ có ta biết ta ly khai một trận cũng có thể thu hút một bộ phận thù địch sức mạnh một công nhiều việc cái này còn có cái gì thật lo lắng cho đây này tao cần hành nghiêm túc nhìn vào con mắt của nàng xác nhận nàng không có nửa phần miễn cưỡng liền đợt đầu vậy được rồi an kim hoa hoa cùng hà lang ư cảm giác so trước đó c à n g có sức lực một chút cũng không đến nôi để cho người ta nhìn mà ra đầu tiên đi đến chỗ nào người nói t i n h toán t a suy nghĩ a t ầ n tuyền cơ ngửa đầu gối lên t ạ o c ầ n hành lồng ngực ngửa mặt nhìn lên bầu trời đống nhiên linh quang t r ậ t lóe t hương p h ấ n nói thua kém hơn ta dẫn ngươi đi đi dạo hải thị a nơi đó là toàn bộ đông hải lớn nhất thanh đầu chợ thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ nói không chừng sẽ có cùng loại minh hải táo dạng kiện giúp ngươi chữa thương đồ vật chúng ta mang lên đinh láo dược đi đâu chơi đùa hảo tao cẩn hành không ý kiến sau đó nhìn về phía điều khiển bánh lái lôi mông đức cười nói lôi mông đức thuyền trưởng đến nói tiếp đi sở phán quyết dị đoan chuyển hậu kỳ cố sự ta muốn nghe tần t u y ể n cơ sắc mặt cổ quái bốn ha ha lôi mông đức như c ũ đem bánh lái giao cho tài công chính lái thuyền chính cười đi tới còn tưởng rằng t à o tiền sinh ngươi d a i nhân trong ngực không muốn ta phá hư không khí làm sao lại thế t à o cần hành cười người hiền lành chúng ta đều thích nghe tần t u y ể n cơ cảm thấy oán thẩm người sâu này lại bắt đầu hại người tốt nhưng trên mặt lại là ngọn mọc cười đúng vậy à ta rồi cảm thấy rất hứng thú lôi mông đức thuyền trưởng hai mắt tỏa sáng hào hứng nồng nặc hơn vậy chúng ta nói tiếp đi sở phán quyết dị đoan thẩm p h á n bốn ngày xứ